chương năm mươi tám ninh thần hung danh chương năm mươi tám ninh thần hung danh kia thiên lam tông hai người tâm tư gì ninh thần thấy rõ đơn giản là biết mình thủ đoạn kiên kỵ mình phụ lục đông đảo bây giờ căn bản cũng không dám cùng tự mình độc thủ ninh thần có chút tự hào đồng thời cũng đối với mình lực uy hiếp có chút dở khóc dở cười nghĩ không ra mình bây giờ cũng coi là hung danh bên ngoài thậm chí ngay cả ngũ đại phái tu sĩ cũng không dám cùng mình là địch kỳ thật ninh thần ngược lại thật sự là là có chút hán tử no không biết hán tử đói, đói giống ngũ đại phái tu sĩ nội tình thâm hậu s ắ c thực không thế nào thiếu linh thạch nhưng là tu sĩ đều là cùng t r ờ i tranh mệnh vô luận là luyện đan đại sư hay là luyện khí đại sư bọn hắn cũng đều là muốn tu luyện vô luận là luyện đan hay là vẽ phủ cũng đều không thể ảnh hưởng đến bọn hắn tu luyện cho nên bọn hắn không thể là vì những vật này mà chậm trễ mình quá nhiều thời gian tăng thêm trên thế giới dù sao vẫn là thuần túy tu sĩ số lượng đông đảo cho nên rất nhiều đan dược và phụ lục đều là cầm linh thạch cũng không có chỗ mua kể từ đó rất nhiều đan dược ga phụ lục ga loại hình chúng tu sĩ đều là làm, làm át chủ bài đến dùng ninh thần cách làm quả thực chính là tại một đám sở trường súng ống liều trong đám người đột nhiên móc ra h ư ớ n một cái thêm đặc biệt lâm hỏa thần pháo căn bản chính là bất hạc tồn tại coi như đối phương cầm là sa mạc c h i ư n g cũng gánh không được thêm đặc biệt lâm hỏa thần pháo đạn phong bạo a bất quá nhìn thấy hai người thu phi kiếm ninh thần cũng không muốn cùng hai người cũng chết một cái là ninh thần không có năm chắc sắp hiện ra trận những người này toàn bộ diệt khẩu những tán tu kia đều tặc tinh tặc tinh sự tình có không hài khẳng định tứ tán mà đi mình coi như có thể đem trước mặt hai người giết chết cũng không có chút ý nghĩa nào tin tức để lộn có thể cùng thiên lam tông triệt để kết xuống t một cái khác chính là thù hận của bọn họ còn chưa tới n g ư ờ i chết ta sống tình trạng bạo lực tựa như ma túy đồng dạng cũng sẽ nghiện ninh thần biết rõ điểm này nội tâm âm thầm tỉnh táo hắn cũng không muốn biến thành một cái một lời không hợp liền giết người đại ma vương thế là ninh thần cũng đem điểm tinh kiếm cùng thanh hà châu thu hồi bất quá làm phòng l ỡ n h ư t h ầ n n i ệ m vẫn một mực cùng thanh hà châu duy trì một tia liên hệ c a m đoan mình có thể tại trong thời gian nhanh nhất tế lên thanh hà châu hộ thân gần nhất ninh thần một mực tại huấn luyện mình thân n i ệ m duy trì lấy cái này tia liên hệ tranh thủ đem cái này luyện thành bản năng dù sao tại cái này tu chân thế giới cực kỳ nguy hiểm có lẽ chính là nhanh như thế một chút thời gian. đến lúc đó liền có thể cứu mình một mạng nhìn thấy ninh thần thu phi kiếm bảo châu thiên lam tông hai người cũng là thở dài một hơi kỳ thật bọn hắn trước thu phi kiếm cũng có đánh cược thành phần dù sao hai người vừa rồi s á t thực hung hăng đắc tội ninh thần ba người đã nói cương cơ hồ lập tức liền muốn đọc thủ nếu là ninh thần thật ra tay với bọn họ bọn hắn thật đúng là không có chỗ nói dọ lý lẽ đi nếu là hiểu lầm một trận tại hạ bọn người sẽ không quáy dậy ninh đạo h ư u tu luyện áo vàng trung niên nhân một mặt ấ y náy cười nói ninh đạo hữu xin cứ tự nhiên chúng ta cái này liền cáo tử lúc này áo vàng trung niên nhân hận không thể chắp cánh mau chóng rời đi nơi đây. mặc kệ linh thần trên thân còn có hay không phụ lục hắn đều không nghĩ mạo hiểm như vậy đợi tại cái này bên trong đối mặt linh thần hắn luôn có loại hàn bao đứng vững cảm giác hắn biết đây là tống chính một nhóm tao nộ mang cho mình bóng tối vừa rồi thiên l a m tông hai người hùng hổ d o a người lúc này lại là t r ư ớ c ngạo mạn sau cung k í n h nhìn xem phía sau bọn họ sợ hãi rụt rè một đám tàn tu mặc dù đã tác động thủ tâm tư nhưng linh thần cũng lười cùng bọn hắn lá mặt lá trái thế là trực tiếp đưa tay làm c á i tiễn khách động tác nói tạm biệt không tiễn thiên làm tông hai người nhìn thấy linh thần động tác cũng không đói hoài tới tức giận hắn đối với mình cùng thiên làm tông bất kính thái độ v phi tóc hướng ngoài sơn cốc thối lui những tán tu kia thấy thế cũng đội vàng đội theo ninh thần nhìn thấy sen lẫn trong trong đám người khả phong tử trong mắt lóe lên một k i a sát ý bất quá nhìn hắn lúc này sợ h ã i r á n g vẻ ninh thần đột nhiên lại có chút thương hại hắn trong lúc nhất thời sát ý tiêu tán cũng liền mặc hắn đi bất quá sơn q u ố c này đã bại lộ đám kia ngấp nghe bắc minh thần công thế lực khẳng định sẽ chen chúc mà tới chớ nói chi là mình còn giết tống ra liệu ra cùng một diệp tông nhân vật trọng yếu xem ra là thời điểm rời đi cái này bên trong mà lại ai ngờ rằng thiên lam tông đến tột cùng có bao nhiêu coi trọng trong tay mình đan sư truyền thừa có thể hay không lại phải ngưng nguyên kỳ tu sĩ xuất thủ kỳ thật vừa rồi ninh thần đã chấn trụ thiên lam tông người tới nếu là chịu đem hai viên ngọc giản giao cho bọn hắn vậy khẳng định liền không cần lo lắng thiên lam tông có thể sẽ mang tới phiến phức bất quá như thế thực tế quá mức bất thức ninh thần chán ghét phiến phức cũng không phải sợ phiến phức hắn là tới sự thật không phải đến bị khinh bị ninh thần còn không có loại kia chủ động lấy lòng địch nhân tính tình mà lại coi như thật có ngưng nguyên kỳ tu sĩ đột kích hắn cũng không phải không có lực đánh một trợ hy vọng tiên làm tông thức thời một chút đi nếu không liền lại muốn được tội một cái thế lực lớn ninh thần nhìn xem tiên làm tông hai người rút đi phương hướng lẩm bẩm nói ninh thần vừa rồi ra lúc đã đem toàn bộ gia sản mang tại trên thân lúc này quay đầu nhìn sơn cốc một chút cốc khẩu mê trận trên không tràn ngập sát khí vẫn là như cũ liền cùng mấy ngày trước giống nhau như lúc ai lại biết trong cốc chuyển thừa đã bị lấy đi còn có mấy cái tu sĩ chết tại bên trong ninh thần lắc đầu hướng về mọi người phương hướng ngược nhau tiếp tục thâm nhập sâu rừng tây chuẩn bị kế tiếp theo tại núi rừng bên trong lịch luyện một trận nếu là lại tìm không đến cơ duyên liền t u n g xuyên thương sơn s ơ n mạch từ phía tây bắc rời núi đến kia bên trong một cái gọi là đồng lĩnh thành thành thị tu giữa một trận kia đồng lĩnh thành chính là một cái thành nhỏ ngay cả ngưng nguyên kỳ tu sĩ đều không có cũng không lo lắng có người nhận ra hắn lại nói vừa rồi thiên làm tông hai người mang theo một đám tán tu lui vào sân lâm một mực thối lui mấy chục dằm mới dừng lại bước chân nhìn thấy hai người thở dài mùa hơi lúc này mới có một cái tán tu cả gân hỏi long tiền bối mặc tiền bối kia ninh thần đến t vậy mà có thể để cho ngài hai vị kiên kỵ như vậy hắn không hỏi có tốt hỏi một chút phía dưới hai người càng tức giận kia áo xanh trung niên nhân chừng mắt khả phong tử nói khả phong tử người lúc đó tại gió núi các lúc tại sao không nói trẻ tuổi tu sĩ gọi là ninh thần đây không phải hố bọn hắn à nếu không phải là mình hiếu kỳ hỏi một câu coi là thật cùng ninh thần độc thủ chỉ sợ mình bây giờ cũng cùng thương sơn phường thị cổng kia hơn hai mươi người đồng dạng biến thành một đoàn nhìn không ra hình người thác cốc áo xanh trung niên nhân âm thầm tim đập nhanh khả phong tử n u n u ấy ấy hắn làm sao biết đạo ninh thần lợi hại như vậy vậy mà có thể đem thiên làm tông hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ sợ đến như vậy nhìn thấy chung banh tán tu một bộ không biết làm sao nghi hoặc bộ dáng áo vàng trung niên nhân liền d ậ n không chỗ phát tiết dù sao bắc minh thần công sự tỉnh cũng không phải bí mật chỉ là còn không có chuyển đến tán tu vòng tròn bên trong mà thôi dứt khoát liền đem việc này giảng cho bọn hắn nghe đông đảo tán tu là chưa từng nghe qua ninh thần nhưng là chỉ cần gần nhất trở lại phường thị người lại đều biết ngày đó tống chính một nhóm bị đoàn diện tại phường thị c ô n g sự tỉnh bây giờ nghe xong hung thủ chính là ninh thần không khỏi đều là hít sâu mờ tiên linh thần vậy mà chỉ bằng sức một mình liền diệt đi hơn hai mươi vị tu sĩ còn có ba cái luyện khí hậu kỳ cao thủ đây chẳng phải là nói muốn xử lý mình cái này chừng mười người cũng là dễ như t r ở bàn tay sự tình c h ắ c không được long mạc hai người đều là trốn qua một kiếp biểu lộ gần nhất không có về phường thị mấy người cũng từ trong miệng người khác hỏi ra tình huống ngơ ngác nhìn nhau phía dưới cũng là tim đập nhanh không thôi khả phong tử chỉ cảm thấy trên mặt mình đau rát người ta ngay cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều có thể một hơi xử lý ba cái lúc ấy mình năm cái luyện khí trung kỳ lại còn muốn giết hắn diệt hậu quả thực chính là không biết sống chết t r ư ơ n g năm mươi chín thiên lam tông vệ i t binh sư minh làm sao bây giờ áo xanh trung niên nhân hỏi còn có thể làm sao chờ xem lúc ấy chúng ta ra lúc không phải đã tiếp vào tông môn đưa tin sao mấy ngày nữa bách lý sư thúc liền sẽ dẫn người chạy đến áo vàng trung niên nhân nói lúc đầu mời ra bách lý sư thúc chỉ là để phòng lỡ như lo lắng tán tu k i a đã không tại sơ g ố c bách lý sư thúc có thể ngự không phi hành thuận tiện tìm kiếm mà thôi hiện tại xem ra may mắn bách lý sư thúc có thể đến nếu không chỉ là lại đến mấy cái luyện khí kỳ đầu môn chúng ta thế nhưng không dám đi tìm hắn xối q ậ y thế nhưng là sư thuốc mấy ngày nữa mới có thể đến lúc kia hắn có thể hay không đã rời đi sơn có rồi áo xanh trung niên nhân n h u mày hỏi không sao phương thị tại vùng đông nam hắn sẽ không về phương thị kia bên trong còn không biết đạo hữu bao nhiêu người đang tìm hắn chúng ta tại tây hắn cũng sẽ không hướng chúng ta bên này đi cho nên nếu là hắn rời đi nhất định sẽ trước hướng bắt đi coi như muốn tìm cũng dễ tìm áo vàng trung niên nhân cười lạnh nói tạm biệt không đưa hừ hừ dám xem thường ta thiên lam tông đợi đến bách lý sư thuốc đến ta nhìn hắn còn dám hay không lại bày ra như thế một bộ sắc m ạ n tới nghe tới áo vàng trung niên nhân nói thiên lam tông còn có ngưng nguyên kỳ đại cao thủ m u ố n tới mấy cái tán tu lại kích động lên xem bộ dáng là muốn lưu lại kế tiếp theo cho thiên lam tông góp phần trợ uy tại thiên lam tông trước mặt trưởng lão lộ một chút mặt bất qua áo vàng trung niên nhân cùng áo xanh trung niên nhân lại không muốn lại lưu bọn hắn trước đó bởi vì chỉ có chính mình hai người mà lại ninh thần rất có thể không tại sơ cốc những tán tu này đi theo đã có thể giúp một tay tìm người cũng có thể chứng kiến một chút mình giúp khả phong tử chủ trì công đạo sự thích tuyên dương một chút thiên lam tông thanh danh đáng tiếc không như mong muốn ninh thần cũng khỏi phải bọn hắn hỗ trợ tìm mà lại hai người vừa rồi tại ninh thần trước mặt biểu hiện cũng không có gì đặc biệt hiện tại nhớ tới đều có chút mất mặt kết quả lại tất cả đều bị những tán tu này xem ở mắt bên trong nếu không phải không có niềm tin chắc chắn gì bọn hắn đem những người này diệt khẩu tâm tư đều có lại nói như là đã biết ninh thần hành tung mà lại về sau rất có thể trình diễn mới ra thiên lam tông lấy lớn l ớ n nhỏ lấy chúng l ớ n quả tiết h mục giữ lại đám này tán tu đi theo làm gì cho mình lại đến chỗ tuyên dương t u y ê n dương đây không phải là cho mình nói xấu mà Bất quá tán tu bên trong hay là có người lanh lợi nhìn thấy sắc mặt hai người bất thiện tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa từng cái tranh thủ thời gian cáo từ rời đi kết quả một cái kéo một cái một k h ắ c đồng hồ sau trong rừng cây cũng chỉ còn lại có thiên lam tông hai người cuối cùng liền ngay cả khả phong tử đều tìm cái cơ rời đi hai người cũng không có ngăn cản bọn hắn như là đã gặp qua ninh thần như vậy khả phong tử cũng liền không trọng yếu cái gọi là chủ trì công đạo cùng bảo tàng sau đó theo giá thu mua cũng thành trọ cười hai phe ngầm h i ể u lẫn nhau ai cũng không có sách việc này để thiên lam tông đệ tử đụng một cái mũi cho không có gây sự với khả phong tử đều coi như bọn họ có hàm dưỡng sau ba ngày sáng sớm áo vàng trung niên nhân cùng áo xanh trung niên nhân đang tu luyện đột nhiên nghe tới bầu trời chuyển đến một tiếng kiếm rít hai người vội vàng nhìn lại liền gặp một đạo dài chừng mười trượng hoàng sắc kiếm quang tại thiên không vừa đi vừa về tới lui trong kiếm quang còn bọc lấy một người tựa hồ ngay tại hướng phía dưới bát v a n là bách lý sư thúc áo vàng trung niên nhân kinh h ỉ nói nhanh nên đón sư thúc hai người vội vàng thả ra riêng phần mình phi kiếm một hoàng một thanh hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời ở giữa không chúng vẽ ra mấy đạo hoa mỹ kiếm quang vậy mà mô phỏng ra thanh phóng qua thường sơn dị tượng chính là thiên lam tông nên đón trưởng bối kiếm, kỹ thủ pháp. nhìn thấy dị tượng bên này trên trời hoàng sắc kiếm quang bay thẳng mà xuống mấy hơi thở liền hạ xuống trước người hai người kiếm quang t a n biến lộ ra một người mặc áo vàng lao giả mập lùn lao giả này thân hình nhìn như không đáng chú ý nhưng một thân khí thế dương cung mà không phát hai mắt thâm thúy khép mở ở giữa thần quang trợ hiện một bộ tông sư khí phái triển lộ không thể nghi ngờ chính là thiên lam tông ngưng nguyên kỷ trưởng lao bách lý hương nhìn thấy trước mắt chỉ có hai người bách lý hương nhữu mày hỏi long tùng ai cũng cùng làm sao chỉ có hai người các ngươi cái tìm tới cấp đoạn đan sư truyền thừa cái kia tán tu sao còn có cái kia gọi khả phong tử tán tu đâu sư thúc việc này nói rất dài dòng tán tu k a chúng ta nhìn thấy thế nhưng là long tùng cũng chính là kia áo vàng trung niên nhân nói nhìn thấy rồi bách lý hương kinh ngạc nói nhưng các ngươi không có cầm tới truyền thừa đúng vậy ai cũng cùng hổ thẹn nói phế vật bách lý hương gồm nói một cái luyện khí hậu kỳ tán tu các ngươi liên thủ đều không có lấy xuống sư thúc t a n nắm long tùng tranh thủ thời gian nói đây không phải là tán tu bình thường h ắ n g ọ i ninh thần có lẽ còn là cái phụ lục đại sư t ừ n g tại phường thị cổng lấy sức một mình diện đi hơn hai mươi người trong đó còn có ba cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ、ừ. bách lý hương lông mày n í u lại rốt cục có một chút hứng thú các ngươi nói kỹ càng một chút cho ta đem trước sau sự tình nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra thế là long tùng đem hắn biết đến sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần kỳ thật hắn biết đến cũng liền ba điểm một cái là ninh thần người mang huyền cấp hạ phẩm công pháp bắc minh thần công một cái là hắn bán đi công pháp đổi lấy tài nguyên tu luyện hư hư thực, thực vẽ phủ thiên phú hơn người cái thứ ba chính là hắn lấy sức một mình diện đi hơn hai mươi cái luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ nguyên lai bắc minh thần công chính là xuất từ tay hắn bách lý hương giật mình nói lấy hắn tiên làm tông trưởng lão thân phận cũng chính là thương sơn lại ra một bộ huyền cấp hạ phẩm công pháp mới gây nên hắn một chút hứng thú bất quá chỉ là huyền cấp hạ phẩm phẩm chất cũng chính là để hắn có hứng thú biết chuyện này mà thôi về phần xuất từ tay người nào nội dung cụ thể cùng đi hướng lại đều không đủ để gây nên hắn coi trọng cái k h á c luyện khí kỳ giữa các tu sĩ sự tình hắn lại càng không có hiểu rõ tất yếu cho nên đây là hắn lần đầu tiên nghe được ninh thần danh tự thì ra là thế kia nhưng phải trách không được các ngươi bách lý hương gật đầu nói đối mặt mấy chục tấm bách dương hòa phủ đừng nói các ngươi trốn không thoát liền xem như ta cũng được phí chút tay ch long tùng cùng ai cũng cùng cùng một chỗ nói bất quá các ngươi hẳn là bị hắn hù dọa hắn học vẽ phù mới bao lâu thời gian nhanh như vậy có thể vẽ bách dương hỏa phù liền đã xem như thiên phú dị bẩm tay bên trong lại có thể có bao nhiêu hàng t ồ n bách lý hương lại nói trận chiến ngày đó hắn khẳng định nắm tay bên trong phù lục đều dùng hết những ngày này xâm nhập sơ lâm nào có thời gian lại đi vẽ bừa long tùng cùng ai cũng cùng l h ắ c nhau không người nói sư thúc minh d á m lúc ấy là ta cùng cân nhắc không chu toàn kỳ thật bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới đoạn mấu chốt này chỉ là lại không nguyện ý lây chính mình mệnh đi mạo hiểm mà thôi dù sao biết rõ đạo bách lý hương sẽ đến bọn hắn tự nhiên tự sẽ lúc ự a thỏa chọn c h ổn một t làm v i ệ Bất quá lời này lại là khó mà khó ó n trong a m i mà lại Lý Bách h gật gật rừng cây một trận văn động lại có từng cái người mặc vàng xanh nhị sắc quần áo tu sĩ hiện ra thân hình long tùng h cùng ai cũng cùng nhìn lại chính là thiên lam tông hai vị luyện khí hậu kỳ đệ tử dẫn sáu vị luyện khí trung kỳ đệ tử một nhóm tám người đi theo bách lý hương đến chỗ này chuẩn bị trợ giúp long tùng cùng ai cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm linh thần chương sáu mươi một đường tìm kiếm chương sáu mươi một đường tìm kiếm cảnh sư đệ trung sư muội long tùng cùng ai cũng cùng đối hai vị k i a luyện khí hậu kỳ tu sĩ nói hai người này gọi là cảnh thanh hoa cùng trung đình bọn hắn tuổi không lớn lắm lại đều đã là luyện khí tám tầng tu vi chính là thiên lam tông bên trong nổi danh một đôi vợ chồng thiên tư ngộ tính đều tốt có hy vọng song song bước vào ngưng nguyên cảnh giới người đến đông đủ Bách Lý Hương đối long tùng hai người nói, trước Hương hai Lý Long người Tùng nói, đối một a ta đi sơn cốc nhìn xem, nếu là kia n bọn Sơn nhìn nếu ninh thần vẫn còn, cũng miễn cho láo phu lại nhiều phí công g đi lại Cốc cho phu phí phu. xem, m là láo đoàn người lập tức tại long tùng dẫn đầu dưới hướng sơn cốc bước đi trên đường đi hai người cũng cho thiên lam tông đệ tử khắc g i ả n g trong cái này công việc thật can đảm chỉ là một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ ta thiên lam tông lưu hắn một mạng liền nên cảm kích không hiểu lại còn dám ở các ngươi trước mặt sáng phi kiếm trung đình tức giận nói hai vị sư m i n h các ngươi lúc ấy liền nên giết hắn lấy m ạ n sư h u n h lăng phong kiếm quyết nhanh chóng nơi nào có hắn dùng phù lục cơ hội trung đình chính là thiên lam tông một vị thái thượng trưởng lão độc sinh nữ nhi vị trưởng lão kia lao tới nữ luôn luôn s ủ n g lợi hại đừng nói đồng môn người liền xem như ngũ đại phái những người khác xem ở phụ thân nàng phân thượng đều đối nàng lễ nộ có thừa cũng bởi vậy nàng từ nhỏ đã bị làm hư mà lại một mực x ô i gió xuôi nước trừ đối ngưng nguyên kỳ trưởng lão còn bảo trì một phần tôn trọng bên ngoài liền liên đồng môn sư minh đệ cũng luôn luôn không thế nào xem ở mắt bên trong chớ nói chi là ngũ đại phái bên ngoài những tu sĩ kia dưới cái nhìn của nàng bọn hắn có thể tự do tại t h ư ờ n g sơn địa vực tu luyện đều là ngũ đại phái ban thường long tùng cùng ai cũng cùng cũng biết tính tình của nàng thật cũng không cùng nàng tranh luận ngược lại là cảnh thanh hoa nhẫn l ạ i tính tình vì hai người giải thích nghe nói k i u ninh thần tại thương dương lâu còn đổi không ít phòng ngự pháp khí nếu là mạc sư huynh một k í c h không trúng để ninh thần thả ra phủ l ụ c đến hai vị sư huynh tự nhiên không ngại bất quá khi đó đi theo hai vị sư huynh những tán tu k i u coi như gặp nạn ta thiên lam tông luôn luôn cùng tán tu giao hảo những tán tu kia nế ức là đến vì ta thiên lam tông trợ uy hai vị sư huynh tự nhiên cũng phải vì an toàn của bọn hắn cân nhắc một phen cảnh thanh hoa một lời nói đem long mạc hai người nói tâm lý thoải mái vô cùng giống như bọn hắn thật là vì tán tu an toàn mà lui bước hai người l i ế y nhau cảm thấy trách không được người này xuất thân tầm thường lại có thể được đến trung đình phương tâm chính xác là có thể nói sẽ nói long mạc hai người nơi ở khoảng cách sơn cốc không xa mọi người một khắc đồng hồ sau liền đến cốc khẩu bách lý hương thần thức quét qua liền c a o mày nói là mây mũ sắt thần trợn lao phu cũng không xác định kia ninh thần còn ở đó hay không bên trong đành phải t r ư ớ c phá cái này mê tung trợn trung nha đầu đem ngươi cái kia âm từ châm lấy ra sử dụng ô n tử trâm chính là trung đình phụ thân chuyên môn vì nàng chuẩn bị pháp khí mặc dù chỉ là hoàng cấp thực phẩm lại chuyên phá cấm chế t r ậ n pháp giống cùng loại pháp khí phụ thân nàng chuẩn bị cho nàng mười mấy kiện đều có diệu dụng có chút pháp khí thậm chí là từ thanh vân quốc hòa bình sơn quốc bên hữu kia cầu đến liền liền thân vì ngưng nguyên hữu kỳ bách lý hương đều có chút á o ước dù sao rất nhiều pháp khí có linh thạch cũng mua không được bách lý hương cũng không phải phá không được cái này mê tung trận nhưng là mê tung trận cùng m â mù sắt thần trận tương liên hắn không am hiểu trận pháp một đạo thật muốn phá trận cũng miễn không được một phen tay chân đã có càng bất nhìn thấy ngay cả ngưng nguyên kỳ trưởng lão đều muốn tìm mình hỗ trợ trung đình càng la đ ắ c ý từ trong túi pháp bảo xuất ra âm từ c h â m vận đủ chân khi đem âm từ c h â m tế lên tay n ắ m ấn quyết hướng cốc khẩu một chỉ chỉ thấy âm từ c h â m phát ra trắng xóa ba tức hào quang lóe lên ở giữa liền tiến vào mê tung trận bên trong không đến mười cái hô hấp mọi người liền gặp được cốc khẩu rừng rậm một trận sóng linh khí kia bao phủ bầu trời mây mù sắt thần trận còn không có động tĩnh nhưng là kia cản trở cốc khẩu mê tung trận vậy mà trực tiếp tăng g ã mọi người chỉ cảm thấy bên trong vùng rừng rậm kia một trận linh khí tiêu tán cây cối đột nhi thậm chí có thể xuyên tấu h qua rừng cây nhìn thấy bên trong kia hai gian nhà gỗ trung đình thu pháp khí khoe mắt nhìn thấy sau lưng đệ tử ánh mắt hâm mộ không khỏi c ư ờ i đ ắ c ý đem âm từ trâm thu hồi túi pháp bảo bách lý hương đem thần thức mở ra nháy mắt liền đem sơn cốc bao phủ càn quét một vòng nói cốc bên trong không a i đã đi hừ quả nhiên là nhát như chuột h ạ n g người biết không thể t r e o vào ta thiên lam tông vậy mà liền vứt bỏ cốc mà chạy trung đình hư lạnh một tiếng khó nói hắn coi là có thể chạy thoát được chúng ta lòng bàn tay a bách lý hương ngự kiếm mà lên ở trên bầu trời đưa mắt nhìn một phía tính toán sau một lúc hạ xuống thân hình đối thiên lam tông mọi người nói long tùng phán đoán không sai hắn hẳn là hướng bắc đi lấy hắn luyện khí kỳ tu vi sẽ không đi ra năm trăm dặm phạm vi ta ở trên trời tìm kiếm các ngươi chú ý đuổi theo nhìn thấy thiên lam tông mọi người lĩnh mệnh bách lý hương lại ngự kiếm mà lên hóa thành một đạo dài chừng mười trượng kiếm quang ở trên trời xuyên tới xuyên lui bắt đầu hướng bắc thăm dò thiên lam tông mọi người cũng chia hai tổ cách xa nhau mười mấy dặm đường một đường hướng bắc tìm kiếm mọi người một đường tìm kiếm đi qua gặp được trong núi tu sĩ đều sẽ hiện thân dò xét một phen miễn không được hỏi thăm vài câu cảnh cáo một phen thằng đem trên con đường này tu sĩ kinh hai gà bay c h ó chạy ta không biết cái kia gọi là ninh thần tu sĩ trẻ tuổi làm sao đắc tội thiên lam tông vậy mà kinh động thiên lam tông ngưng nguyên kỳ trưởng lão may mắn cái này bên trong khoảng cách thương sơn v ư ờ n thị cũng không tính gần trên đường đi gặp phải tán tu cũng không coi là nhiều bọn hắn lúc này mới không có chậm trễ đại lượng thời gian vẫn có thể nhanh chóng hướng bắc đẩy tiến vào lúc đầu nhìn thấy ninh thần sớm đã rời đi bọn hắn đã làm tốt dốc hết sức lực chuẩn bị ai ngờ vậy mà tại ngày thứ nhì chạm vạng tối liền biết được ninh thần hành tung kia là một cái thợ săn trang phục t á n tu trưa hôm đó đã từng liên thủ với ninh thần giết chết một đầu hoàng cấp hậu kỳ h d i ệ u báo ninh thần chỉ là muốn một đầu báo chân liền rời đi dựa theo tu sĩ kia chỉ phương hướng chính là nơi đây tiếp tục hướng bắc cái này bên trong cách hắn gần thân sơn cốc vẫn chưa tới ba trăm dặm một cái luyện k h í trung kỳ đệ tử hiếu kỳ nói hắn đi như thế nào chậm như vậy đi chậm còn không tốt sao vừa vặn cho tỉnh chúng ta sự tình t r u n g đình trừng đệ tử kia một chút nói rõ kia ninh thần tu vi cũng không có gì đặc biệt chỉ sợ kia luyện khí hậu kỳ tu vi cũng là dựa vào đan dược chống lên đi nội tỉnh phù phiếm vô cùng long tùng cùng ai cũng cùng ngơ ngác n h ì nhau n ngày đó nhìn ninh thần khí thế cũng không giống như là nội tỉnh phù phiếm dám vẻ bất quá bọn hắn cũng không biết vì sao ninh thần đi bốn ngày còn ở lại chỗ này bên trong khó nói ninh thần là tại sơn cốc lại đợi hai ngày mới rời khỏi kỳ thật bọn hắn không biết ninh thần rời đi sơn cốc mặc dù là vì tránh đi phiền thức nhưng cũng không phải tận lực đào vòng cho nên vẫn như cũng là một đường thăm dò lịch luyện săn giết hung thú thu thập thảo d bác lý hưng nói cảnh thanh hoa đi đem tán tu k i a t trong tay hơn phân nửa chỉ hắc rượu báo mua đi qua sau đó liền đóng lựa đèm tia báo nướng thơm nước vô cùng đem nhất mập mạp chân sau cho bách lý hưng ơ đưa qua lại cùng trung đình long thủng ai cũng cùng điểm hai con chân trước còn lại cho đệ tử khắc điểm chương sáu mươi một bàn sơn kiếm quyết chương sáu mươi một bàn sơn kiếm quyết sáng sớm ngày thứ hai thiên lam tông mọi người liền cực t ố c hướng bắc tiến đến mà lúc này ninh thần còn chưa ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra sáng sớm tu luyện kết thúc về sau như cũ thành thơi thành thơi kế tiếp theo trước tín bạo tại núi rừng bên trong trái phải tìm kiếm ninh thần trước đó tại hoa hạ lúc liền yêu nhất tự nhiên phong quang có thời gian liền đi chứ danh du lịch thắng địa du lá một phen trung học lúc liền đi qua tây bắc hoa sơn cùng cuối cùng nam sơn lên đại học sau liền kế hoạch lợi dụng trong lúc học đại học đem hoa hạ danh sơn đại xuyên đều du lãm một phen kết quả đi dạo hết ngũ nhạc về sau ngay tại hoàng sơn gặp cái kia hiện tại còn giấu ở hắn thức hải bên trong thần bí quả cầu đá đi đến hiện tại xuyên qua tu chân hành trình mới đi không đến một dặm l i n h thần lại tại một g ố c một phẩy không không không năm dưới cây cổ thụ phát hiện mấy k h o ả n bông tuyết n ấm cái này khuẩn n ấm kích thước không lớn cũng không ra gì cấp bất quá từ vẩn linh khí mùi thơm nồng đậm vô luận là đồ nướng hay là làm canh đều là cực dai gia vị mặc dù bên trong bổ sung chút ít độc tố bất quá chất độc này đối với hiện tại ninh thần đến nói căn bản là không hề có tác dụng nghĩ không ra ta hiện tại cũng là nấm độc t ù y tiện ăn ngoan nhân a về sau ngoài trời lữ hành cũng không sợ chết đói ninh thần một bên nhạo bán mình một bên tiến lên đem kia mấy k h ỏ a đông tuyết nấm thu nhập trong túi pháp bảo đúng lúc này ninh thần đột nhiên cảm nhận được trên trời có một đạo dài chừng mười t r ư ợ n g k i ế m quan g sẽ qua tại thiên không băn khoăn một vòng về sau hướng mình chỗ phương vị thẳng tắp rơi xuống ngưng nguyên kỳ tu sĩ tới tim ta ninh thần thần sắc chấn động thân thức nháy mắt đem trong túi pháp bảo các loại pháp khí cùng phụ lục đều ch chỉ thấy kia kiếm quang rơi xuống đất tiêu tán lộ ra một cái thấp mập lùn mập áo vàng l ã o giả chính là thiên lam tông trưởng l ã o bách lý hương bách lý hương đối ninh thần g i ò xét một phen lộ ra một kia nụ cười khó hiểu ninh thần ninh thần thần t i n h nghiêm túc hắn đối với xuất hiện một vị thiên lam tông ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng không ngoài ý mớn ngoài ý muốn chỉ là hắn xuất hiện vậy mà nhanh như vậy mà thôi xem ra thiên lam tông đối với kia đan sư truyền thừa coi trọng vượt qua tưởng tượng của mình chính là tại hạ ninh thần không biết các hạ xưng hô như thế nào ninh thần trầm giọng nói lao phu bách lý hương thẹn vị thiên lam tông trưởng lao trước bách lý hương ngạo nghe nói nhìn thấy ninh thần thần s ắ c bình tĩnh không tiêu ngạo không tự ti không khỏi n h ữ n g mày âm thầm không thích lúc này trong rừng lại là một trận v ă n động ninh thần liền thấy trong rừng cây lại nhảy ra hơn mười cái luyện khí kỳ tu sĩ cầm đầu kia hai người trung niên chính là trước mấy ngày hắn thấy qua long mạc hai người ngoài ra còn có một nam một nữ hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ nữ tử kia một thân quần áo màu vàng đây là ninh thần lần đầu nhìn thấy thiên lam tông nữ tính tu sĩ quần áo kiểu dáng có khác với những đồng m ô n khác nàng tướng mạo ngược lại là xinh đẹp chỉ là đầu lông mày hơi cao ánh mắt hàm sát xem xét liền biết tính cách lăng lệ nhìn về phía ninh thần ánh mắt cũng là khinh thường vô cùng nam tử kêu một bộ thanh sam tướng mạo phong thần t u ấ n lãng khoe miệng mỉm cười ngược lại là một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ nhìn về phía ninh thần ánh mắt rất là bình tĩnh bất quá ninh thần lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được hắn ánh mắt về sau lạnh lùng ngươi chính là ninh thần thật to gan trung đình uống nói vậy mà dám c a n đ ả m miệt thị ta thiên lam tông giao ra đ ả n sư truyền thừa sau đó tự phế tu vi chúng ta liền tha cho ngươi một cái mạng ninh thần lông mày nhữ lại nhìn xem trung đình lại nhìn một chút một bên khác ai c ũ n g cùng cảm thấy hai người này thật đúng là không hổ là một sư môn điều giáo giao ra đệ tử liền lời nói đều là giống nhau như l ú c thật sự là khi người trên người khi quen thuộc ninh thần cười lạnh một tiếng ta lớn mật chuyện cụ thể các ngươi so ta minh bạch ta cũng lời cùng các ngươi nói n h ả m nhiều muốn đan sư truyền thừa có thể nhìn các ngươi có thể hay không cầm được đến bách lý hương liền đứng tại mấy t r ư ợ n g bên ngoài kia một thân ngưng nguyên kỳ khí thế ép ninh thần thân thể trận trận căng lên đây là hắn lần thứ nhất đối mặt ngưng nguyên kỳ đối thủ mặc dù trải qua cùng vương Triều Dương giao thủ ninh thần đối với mình vô cùng có tự tin coi như khỏi phải phụ lục cũng có thể cùng ngưng nguyên kỳ tu sĩ có lực đánh một trận nếu là dùng phụ lục kia thật là ai đến gì hay bất quá lúc này ninh thần bên cạnh còn có mười cái luyện khí kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm để hắn tay chân bị gò bó ninh thần ánh mắt co r ụ t lại liền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu còn không chờ hắn độc thủ bên kia trung đình liền đã đi đầu độc thủ lớn mật tiểu tặc cho ta nhận lấy cái chết trung đình quát trói hai một tiếng thế lên phụ thân đưa cho mình địa nguyên huyền kiếm chỉ thấy kiếm khí đầy trời ở giữa không trung hình thành ba trượng lớn nhỏ một tòa núi lớn hư ảnh trong một chớp đem ninh thần một mực khóa chặt về sau ngọn núi lớn kia hư ảnh dừng lại nửa cái hô hấp nương theo lấy hư ảnh trung tâm hai thước phi kiếm hướng ninh thần vào đầu đẻ xuống cái này trung đình tuy là nữ tử c h i thần lại cực kỳ phù hợp thiên làm tông bản sơn kiếm quyết vừa ra tay chính là lòng trời lở đất kiếm thế triển khai uy mãnh vô sóng mà lại nàng vừa ra tay t ố i kỵ người khác ra tay giúp đỡ nàng cho rằng đây là đối nàng nhục nhã bách lý hương tự kiềm chế thân phận đệ tử còn lại cũng biết trung đình tính tình cho nên nhìn thấy trung đình xuất thủ bọn hắn cũng đều không có tiến lên hỗ trợ ninh thần cảm thấy ngọn núi lớn kia hư ảnh như thế. cười lạnh một tiếng lúc này tế lên thanh hà châu treo lên đỉnh đầu bát thước tràn ra trận trận dáng mới bảo vệ toàn thân hồng vân kiếm từ trong túi pháp bảo thoát ra vừa mới rời khỏi người một trượng kiếm quang xung quanh liền kích phát ra quần quận hồng vân n h ữ n g cái kia hồng vân chính là vô số màu đỏ mảnh tiểu kiếm khí những cái kia kiếm khí hồng vân từ đôi u đến đầu n ê n tiếp ngọn núi lớn kia hư ảnh chỉ n g h e trong không khí tiếng xèo xèo vang kiếm khí làm hao mòn phía dưới đại sơn hư ảnh phi tốc biến mỏng mấy hơi thở ở giữa vậy mà liền đã sụp đổ lộ ra phi kiếm bản thềm t h i ê n lam tông mọi người giật mình bọn hắn tự nhiên biết trung đình bản sự mặc dù tính cách ngang ngược một chút nhưng một thân tu vi lại không giả được ngày thường bên trong phụ thân của nàng cũng không ít cho nàng t h i ê n v ị lại thêm một thân đ ỉ n h cấp hoàng cấp pháp khí cho nên mặc dù nàng chỉ là luyện khí tám tầng tu vi nhưng là nội t ì n h thâm hậu bình thường luyện khí chín tầng đều không phải đối thủ của nàng nghị không ra bây giờ mới vừa ra tay hoàng cấp thượng phẩm phi kiếm lương kết thành đại sơn hư ảnh vậy mà tại những cái kia hồng vân phía dưới không chịu nổi một kích cái gì trung đình hiển nhiên cũng không nghĩ tới toàn lực của mình một kích lại bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải tại đại sơn hư ảnh làm hao mòn về sau địa nguyên huyền kiếm suýt nữa lâm vào những cái k i a hồng vân bên trong nếu không phải là mình phản ứng nhanh vội vàng thu hồi phi kiếm liền muốn bị đối phương chặt đứt mình cùng phi kiếm liên hệ bất quá là ỷ vào pháp khí tướng k h á c có cái gì có thể đ ắ c ý nhìn thấy ninh thần khoe miệng mỉm cười trung đình hư lạnh một tiếng nhìn thấy những cái k i a hồng vân tại làm hao mòn đại sơn hư ảnh về sau lại hướng mình bay tới tay nàng vân bót địa nguyên huyền kiếm lại bắn ra lần này cùng vừa rồi lại không giống lần này địa nguyên huyền kiếm kiếm lại bắn ra lần này điện nguyên huyền kiếm kiếm quan chỉ có nửa nặng nề mặc dù kiếm nhanh không nhanh nhưng là cùng hồng vân đột nhiên một tương giao m ả n g lớn hồng vân kiếm khí liền bị nghiền nát phảng phất bị đại sơn nháy mắt c h ấ n áp tốt ninh thần hai mắt tỏa sáng vừa rồi hắn còn tưởng rằng kia trung đình thi triển đại sơn hư ảnh chính là bản sơn kiếm quyết mặc dù uy thế bao la nhưng lại cùng ngày đó vương triệu dương thương dương kiếm khí t r ê n h l ệ n h rất xa một kích phía dưới còn cảm thấy hữu danh vô thực hiện tại mới biết đạo mình làm cho sai kiếm quang này ngưng tụ không tan phảng phất núi nhỏ bình thường đến về càn quét nặng nghề kiếm pháp mới thật sự là bản sơn kiếm quyết chương s á bách lý hương xuất thủ chương s á bách lý hương xuất thủ nhìn thấy thiên lam tông những người khác không có ý xuất thủ ninh thần cười lạnh một tiếng thả ra điểm tinh kiếm thu hồi thừa không dưới mấy đám mây khí hồng vân kiếm mặc dù cả hai đều là hoàng cấp thượng phẩm phi kiếm nhưng là luận trình độ chắc chắn hồng vân kiếm lại là so ra kém điểm tinh kiếm đây cũng là ninh thần sử dụng điểm tinh kiếm là chủ vũ khí nguyên nhân đối diện bàn sơn kiếm quyết thâm trầm nặng nề hắn mặc dù tự tin tam thanh chân khí có thể bảo vệ tốt phi kiếm của mình nhưng để phóng lỡ như hay là thay đổi điểm tinh kiếm tương đối yên tâm lúc này ninh thần liền cảm giác được mình hậu trường không cứng rắn chỗ xấu vạn hóa kiếm nhưng cùng lúc cũng sẽ phân hóa lực lượng đối đầu không bằng đối thủ của mình đương nhiên không có gì bất lợi nhưng vô luận là chống lại thương dương tông thương dương kiếm khí hay là thiên l a m tông bản sơn kiếm quyết lại cơ hồ không hề có tác dụng chỉ có thể dựa vào cơ sở kiếm kỹ n à n h t h á n g bất quá ninh thần đến cùng nội tình thâm hậu dựa vào điểm tinh kiếm bản thân kiên cố cùng tam thanh chân khí hùng hậu vậy mà cùng đ ị a n g u y ê n huyền kiếm đấu cái lực lượng n g a n g nhau mười mấy hiệp về sau lượng kiếm ngạnh xinh xinh lẫn nhau chạm mấy lần vậy mà dần dần ngăn chặn điện g u y ê n huyền kiếm trung đình bị lực phản chấn chân, chân khí trong cơ thể một trận dung chuyển nghĩ không ra mình một mực vẫn lấy làm trung đình không khỏi giận tí mặt một bên điều khiển địa nguyên huyền kiếm một bên từ trong túi pháp bảo lại thả ra một viên hạt châu màu xanh biếp chỉ thấy trung đình đem bảo châu đánh ra hạt châu kia treo giữa không trung mấy đạo phù văn tại hạt châu mặt ngoài lấp lóe một trận liền phóng xuất ra một trận xanh biếp hào quang nháy mắt hình thành một cái xanh ngắt chi sát hiểm trở sơn phong ngọn núi này so trước đó kiếm khí kia hư ảnh hình thành đại sơn còn muốn lớn hơn mấy lần trên núi vậy mà xanh ngắt một mảnh không chỉ có tùng bách sinh trưởng còn có kỳ thạch sơn tuyển mây mù đằng rơi nhìn một cái gần như là một cái thực thể sơn phong hoàn toàn nhìn không ra là linh khí tạo thành thật là một cái bạo lực nữ. ninh thần âm thầm mắng nhìn thấy k i a h i ể m t r ợ sơn phong vào đầu hướng mình đập tới khí thế k i n h người ngay cả xung quanh không khí đều bị rung ra gợn sóng ninh thần vội vàng tế ra tam sơn ấn hóa thành một cái hai t r ư ợ n g phương viên con dấu vào đầu nên tiếp chỉ nghe đang một tiếng vang thật lớn cả hai cối u cùng đụng vào nhau tấn công chỗ đem không khí đều mang theo từng đợt gợn sóng một đạo sóng xung kích tướng tướng gần cây cối toàn bộ hướng đoạn cách xa nhau không xa thiên làm tông tất cả mọi người không khỏi che hai lô hai ninh thần chấn động toàn thần kêu lên một tiếng đau đớn trung đỉnh càng là lui lại hai bước nhịn không được khỏe miệm chảy máu ninh thần phi tốc thu hồi tam sơn ấn. theo ninh thần cái này cũng không tất cả đều là trung đỉnh chân khí gia trì hiệu quả mà là hạt châu kia bản thân liền là một kiện dị bạo tự thân ngày thường bên trong tích lũy quá nhiều linh khí lúc này mới đạt tới gần như ngưng nguyên kỳ tu sĩ một kích toàn lực nhưng là sau một kích hạt châu kia cũng là uy lực giảm nhiều trong thời gian ngắn liền không có sức tài chiến đáng ghét nhìn thấy kia hiểm trở sơn phong sau một kích lại biến trở về xanh ngắt sắc hạt châu tại không trung một trận lắc lư rõ ràng khó mà t á i chiến trung đình cắn răng đưa tay tại trong túi pháp bảo một vòng vốn lợi lại tế ra một kiện pháp khí kết quả nội phủ đau s ó t đang liền đột nhiên c h ố n g rỗng đúng là bất lực lại tế lên cái khác pháp khí lúc này nàng chú ý tới túi pháp bảo xó xỉnh bên trong một sấp kiếm nguyên phủ đây là nàng năm đó tại luyện khí trung kỳ chân khí không bao lâu phụ thân cho nàng dùng phong thân chỉ là nàng chưa từng dùng qua cũng liền lưu cho tới bây giờ lúc này nàng dùng không thành pháp khí thuận tay liền lấy ra cái này sấp kiếm nguyên phủ. Lắp một cái tay toàn bộ hướng thần đánh ra ngoài lúc đầu nhìn thấy trung đình thụ thương cảnh thanh hoa bọn người đã chuẩn bị tiến lên tiếp ứng kết quả đã thấy trung đình trở tay liền đánh ra mười mấy đạo kiếm nguyên phủ không khỏi lại dừng lại bước chân trong lúc nhất thời kiếm khí gào thét mười hai đạo tương đương với luyện khí hậu kỳ một kích toàn lực đại chân kiếm khí lít nha lít nhít hướng ninh thần bắn ra nó vi thế thậm chí còn tại vừa rồi kia hiểm trở sơn phong một kích phía trên cùng ta so phù nhiều ninh thần cười lạnh một tiếng phù lục chính là mình áp đáy hòm cuối cùng át chủ bài bây giờ lại bị đối thủ chức dùng ra khi dễ mình đây không phải trước cửa lô ban cầm đại phủ khôi hài sao để ta cho ngươi biết cái gì gọi là phù nhiều. ninh thần lộ ra một răng trắng răng đối mặt với mười hai đạo đại chân kiếm khí cũng là mặt không đổi sắc tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm cũng là đánh ra một s ắ p p h ù lục trong lúc nhất thời ninh thần trước người phù văn l ớ p lóe mười hai đạo thuẫn nguyên p h ù hình thành ba mươi sáu mặt tiểu thuẫn lít nha lít nhít bảo vệ trên dưới q u a n h người còn có bốn mươi hai đạo đại chân kiếm khí đối trung đình liền bắn ra không được cảnh thanh hoa bọn người quá sợ hãi bọn hắn muốn tiến lên cứu viện bất quá đối mặt với bốn mươi hai đạo tương đương với luyện khí hậu kỳ một kích toàn lực đại chân kiếm khí bọn hắn căn bản là bất lực ngăn cản mà lại kiếm khí phi những cái kia kiếm khí liền đã rơi xuống trung đình trên đầu đình ngội mau tránh cảnh thanh hoa lớn tiếng gọi nói bất quá lúc này trung đình thể nội chính là chân khí chống giông n g a y mắt trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào né tránh nhìn thấy kia mấy chục đạo kiếm khí cùng mình đánh ra mười hai đạo kiếm khí giao thoa mà qua thẳng tắp hướng mình p h o n g tới không khỏi một trận tuyệt vọng tiểu tặc thật can đảm lúc này vẫn đứng ở bên cạnh bách lý hương rốt cuộc xuất thủ kỳ thật vừa rồi trung đình xanh biết bảo châu không có kiến công thời điểm bách lý hương liền đã muốn xuất thủ bởi vì hắn thấy tự mình ra tay cũng chính là uy thế như vậy liền ngay cả trung đình đều bị phản chấn thủ thương Mà nhưng khi bốn mươi hai tấm kiếm nguyên phủ bị kích phát thời điểm bách lý hưng là triệt để bị tính sợ công kích này chỉ sợ mình vững vàng đón đỡ lấy đến cũng quá sức húng chi đã thủ thương trung đình nếu để cho trung đình chết tại trước chân chỉ sợ nàng cái kia láo tới nữ phụ thân sẽ xảy ra xé mình bách lý hưng ơ cũng không lo được tự thân an toàn tế lên kiếm quan g bảo vệ quanh thân cực tốc hướng trung đình lao đi vừa đổi tại kiếm khí tới người trước đó bảo vệ trung đình tại kiếm khí tiếng oanh minh bên trong thoát ra kiếm khí phạm vi bao phủ đình hội bách lý sư thúc lúc này trung đình chưa t ỉ n h hồn đ u ú i tóc lộn xộn hai mắt vô thần chỉ là xứng sờ nhìn xem trước người cảnh thanh hoa mà bên người nàng bách lý hưng ơ cũng không khá hơn chút nào hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách chưa kịp tế ra phòng ngự p h á t khí chỉ có thể dựa vào phi kiếm kiếm quan hộ thể mặc dù bản sơn kiếm quyết nặng nghề chặt chẽ nhưng dù sao không nặng phòng ngự bảy mươi tám đạo đại chân kiếm khí đánh vào trên người hắn. vẫn là để hắn thụ chút vết thương nhẹ khoe miệng tràn ra một vệt máu bên k i ê ninh l thần căn bản là không nhìn đột kích mười hai đạo đại chân kiếm khí bên người ba mươi sáu mặt linh khí tiểu thuận theo thứ tự liên tiếp đem những cái kia kiếm khí toàn bộ làm hao mòn tại ba t r ư ợ n g bên ngoài cũng chỉ là thổi lên hắn thái dương một sợi sợi tóc chương sáu mươi ba chân nguyên hóa hình hiện tại biết cái gì gọi là phù nhiều đi l i n h thần nhữ mày cười một tiếng nhìn thấy bách lý hương vậy mà thụ thường đây quả thật là xem như niềm vui ngoài ý mới bởi vì kiếm nguyên phủ mặc dù uy lực không yếu nhưng tốc độ lại không phải t u y ệ nhanh cũng không có khóa định mục tiêu công năng muốn đánh chúng có thể tùy ý ngự không phi hành ngưng nguyên kỳ tu sĩ kỳ thật cực kỳ khó khăn thế nhưng là nghĩ không ra bách lý hương vậy mà l i ề u mạng đi cứu trung đ ỉ n h lại là để cho mình ngạnh sinh sinh chịu mấy đạo đại chân kiếm khí nghe tới ninh thần nói chuyện thiên lam tông mọi người một trận phẫn nộ một cái luyện khí trung kỳ đệ tử cũng nói dựa vào phù lục có gì tài ba có bản lĩnh cùng chúng ta đường đường chính chính quyết thắng thua ngậm miệng bách lý hương cũng nói còn lại không đủ mất mà ta ninh thần cười lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa khó nói vừa rồi hắn không có đường, đường chính chính thắng trung đình sao lúc này đệ tử kia cũng phản ứng lại không khỏi một trận bỏ mặt đành phải ng lo lắng ninh thần thừa cơ đánh lén long tùng cùng ai cũng cùng tế ra phi kiếm ngăn tại mọi người trước người một hoàng một thanh hai đạo kiếm quang chìm nổi giữa không trung hoàng sắc kiếm quang nặng nề g h vương hữu chỉ ở mọi người đỉnh đầu hơn một t r ư ợ n g phương viên cao độ chỗ tiểu bức lắc lư màu xanh kiếm quang nhạy bén linh động bao phủ mọi người quanh người mấy chục t r ư ợ n g phương viên diễn hóa suất một cái công thủ đều có gió núi s o n g tuyệt kiếm trận tới bất quá lúc này long mạc hai người đối ninh thần cực kỳ k i ê n kỵ diễn hóa suất kiếm trận về sau vậy mà chỉ dám phòng ngự không dám tiến công bách lý hương hừ lạnh một tiếng bình phục một chút khí huyết về sau tiến về phía trước một bước liền phóng ra kiếm trận phạm vi trước đó hắn tự trọng thân phận không nguyện ý ra tay với ninh thần nghĩ không ra lại tại ninh thần kiếm nguyên phủ dưới t h ụ thương rất mất mặt vô luận ở trong đó có nguyên nhân gì cũng không thể phủ nhận hắn thương tại ninh thần trong tay sự thật lúc này hắn nếu không thể lập tức lấy lại danh dự chỉ sợ sẽ bị cho rằng làm ề m yếu có thể bắt nạt nếu là chuyền ra ngoài hắn cũng có thể nghĩ ra được những cái t i a lão bằng hưu sẽ làm sao cười nhà ạ mình thằng ngãi danh khi chết bách lý hương sắc mặt dữ t ợ n bất quá kiến thức ninh thần kiếm nguyên phủ chi uy hắn cũng không dám lại đi k i n h thường thân hình nhảy lên liền lên tới cách mặt đất cao mấy trượng không trên thân áo vàng ẩn ẩn hiện lộ ra vô số trận văn bảo vệ b ê n người đưa tay hướng ninh thần một chỉ chỉ gặp hắn tùy thân phi kiếm liền biến thành một đạo gần như dài mười t r ư ợ n g kiếm quang hướng ninh thần gào thét mà đến chỉ là một cái s á t na phi kiếm đều nhanh đâm đến ninh thần trên thân kia kiếm quang chi đuôi lại còn không có thoát ly bách lý hương đầu ngón tay có thể thấy được một kiếm này kiếm nhanh nhanh chóng uy lực mạnh đây chính là ngưng nguyên kỳ tu sĩ ninh thần không dám thất lễ nhắm ngay trong kiếm quang phi kiếm bản thể toàn lực thôi động trong đan điền tam thanh trần khí vận dụng điểm tinh kiếm chém ngang mà đi chỉ nghe sắc, một tiếng chó ninh thần càng là toàn thân chân khí chấn động bị chấn lui lại hai bước điểm tinh kiếm cũng bắn ngược ba thước bất quá nhưng cũng đem đạo kiếm quang kia đánh cho dừng lại lệnh ra từ bên cạnh hắn vứt qua một kiếm qua đi ninh thần cảm thấy đại định ngưng nguyên kỷ tu sĩ chân nguyên s á t thực cùng chân khí không thể so sánh nổi bất quá mình tam thanh chân khí cũng không kém bao nhiêu mặc dù bị giới hạn chân khí tính chất luận đến pháp lực mật độ còn không sánh bằng đối phương chân nguyên nhưng là luận đến p h ò n g chất tam thanh chân khí thậm chí còn tại đối phương phía trên không hổ là hoa hạ chuyển thừa mấy ngàn năm đạo môn tinh hoa đến hay lắm vừa vặn để ta kiến thức kiến thức kiến ninh thần cười một tiếng dài điểm tinh kiếm hóa thành một đạo ngân sắc kế i m quang nương theo lấy điểm điểm lấp lóe tinh quang liền nên tiếp vạch ra một đường vòng cung lần nữa đâm tới phi kiếm lúc này bách lý hương sắc mặt cực kỳ khó coi vừa rồi một kiếm kia kỳ thật hắn đã s ử suất tám mươi chín phân lực bản sơn kiếm quyết ngự sử phía dưới giống như v ẫ n thạch thiên hàng mặc dù hắn cũng làm tốt ninh thần ngăn lại hắn một kiếm chuẩn bị nhưng ở hắn ý nghĩ bên trong ninh thần hẳn là chật vật và điểm pháp khí phụ lục ra hết mới có thể ngăn lại mình một cách này thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì ninh thần vậy mà lấy kiếm đôi kiếm đem mình một kiếm kia chém vào mặc dù ninh thần là từ khía cạnh trắng kích mặc dù vẹn vẹn chỉ là đem phi kiếm của mình chém vào không đến hai thước nhưng là bách lý hương biết rõ mình vừa rồi một kiếm kia uy thế từ trên xuống dưới thế đại lực c h ậ m khí thế chen ép ninh thần khó mà tranh n ẽ chỉ có thể ngạch kháng liền xem như đối mặt mình một kiếm kia lựa chọn tốt nhất cũng là tránh thoát trói buộc thoát thân m à đi, tuyệt sẽ không so ninh thần làm càng tốt hơn hai thanh phi kiếm ở giữa không trung bình bình sặc sặc chiến đấu một lát mặc dù bách lý hương hoàn toàn ngăn chặn điểm tinh kiếm nhưng hắn như cũ sắc mặt tái xanh h ắ n nhưng là ngưng nguy hiện tại toàn lực vận dụng bản sơn kiếm quyết cũng chỉ là vừa ngăn chặn một cái luyện khí tám tầng t á n tu bình thường đến nói ngưng nguyên kỳ tu sĩ đối mặt luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể hoàn toàn nghiền ép trừ có thể ngự không phi hành chân nguyên phẩm chất viễn siêu chân khí bên ngoài còn tại ở ngưng nguyên kỳ tu sĩ mở thức hải có t h â n thức đối với pháp khí tinh vi thao tác cùng uy lực tăng lên so sánh với luyện khí kỳ tu sĩ lại cao một cái cấp bậc cho nên rất ít có luyện khí kỳ tu sĩ có thể ngăn cản ngưng nguyên kỳ tu sĩ ba chiêu hai thức nhưng là ninh thần lại không giống trừ tam thanh chân khí không kém gì ngưng nguyên kỳ tu sĩ chân nguyên bên n g o à i hã thậm chí thần thức cường độ còn mạnh hơn bách lý hương đ i ể m tinh kiếm tại không trung tung h à n h tới lui mặc dù kinh nghiệm còn thấp hỏa hầu không đủ nhưng cũng không kém gì bách lý hương phi kiếm bao nhiêu ha ha ha ngưng nguyên kỷ cũng bất quá như thế nha còn có cái gì bạn sự đều xuất ra đi ninh thần cười to nói thấy thiên lam tông mọi người kinh sợ một hồi bách lý hương kiếm quang có bao nhiêu lợi hại bọn hắn lòng dạ biết do, nếu là đ ổ i thành mình t ă n bản là cản không giới đối phương ba l ư ợ n g kiếm nhưng ninh thần lúc này mặc dù bị bách lý hương áp chế nhưng là kiếm quang ngưng tụ không tan dù bãi bất loạn đúng là vững vững vàng vàng n g ă n lại bách lý hương công k nhìn thấy phi kiếm không làm gì được ninh thần bách lý hương tức giận hư một tiếng tay phải hướng về phía trước tìm tòi trước người hình thành một con thuần từ chân nguyên tạo thành bàn tay lớn màu vàng lòng bàn tay còn có một đạo cùng loại sơn phong p h ù văn như ẩn như hiện phù văn nhắm ngay ninh thần cự trưởng năm ngón tay mở ra vào đầu hướng ninh thần trộm tới phản phất muốn đem ninh thần ôm đồm trong lòng bàn tay chân nguyên hóa hình ninh thần âm thầm cảnh giác bình thường chỉ có có thần thức ngưng nguyên, kỳ tu sĩ mới có thể đem chân nguyên hóa thành cụ thể mà phức tạp hình tượng đương nhiên cũng có một chút đỉnh cấp luyện khí kỳ tu sĩ hoặc là công pháp có thể dùng chân khí đặt thành cái này một hiệu quả nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên tài hoặc là đỉnh cấp công pháp liền ngay cả ngày đó vương t r i ề u dương đều không có bản sự này chỉ có trung đình lợi dụng v i ê n kia xanh biết bảo châu lực lượng bản thân còn có hoàng cấp đỉnh phong gần như huyền cấp hạ phẩm phụ lục băng liên phủ cùng băng l y phủ mới có uy năng như thế nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia vào đầu hướng mình bắt tới ninh thần cũng không dám lãnh đạo lấy cự trưởng lòng bàn tay p h ụ văn lộ ra khí thế uy năng chỉ sợ đỉnh đầu thanh hà châu là ngăn không được bàn tay khổng lộ kia một nắm ninh thần cấp tốc lại vung ra mười mấy tấm kiếm nguyên phủ chỉ thấy một đạo đạo đại chân kiếm khí theo thứ tự bắn về phía bàn tay khổng lồ kia chỉ là kia lòng bàn tay phủ văn một trận lấp lóe những cái kia kiếm khí đều tại khoảng cách cự t r ư ờ n g hơn một xích vị trí bên trên trước mắt ma diện khi mười mấy đạo đại chân kiếm khí làm hao mòn hầu như không còn thời điểm bàn tay khổng lồ kia cũng chỉ là thoáng nhỏ một vòng lại như cũ thẳng tắp hướng ninh thần bắt tới chương 64. b í mật bại lộ chương 64. b í mật bại lộ cái gì ninh thần chấn động trong lòng đây chính là tương đương với mười mấy đạo luyện khí hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực vậy mà gần như không hề có tác dụng bàn sơn đại thủ ấn cảnh thanh hoa bọn người cùng kêu lên kinh hô cái này bản sơn đại thủ ấn thật không đơn giản cất bước chính là ngưng nguyên kỳ mà lại là chỉ có đem bản sơn kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cơ cao lĩnh ngộ vòng quanh núi chân ý sau mới có thể tu luyện công phạt bí pháp c o i như tại thiên lam tông bên trong cũng không có bao nhiêu trưởng lão có thể tu luyện thành công nghị không ra cái này bách lý hương mặc dù chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi nhưng là tại vòng quanh núi chân ý bên trên lĩnh ngộ vậy mà vượt qua không ít tu vi còn ở phía trên hắn đồng môn tu sĩ ninh thần chỉ cảm thấy bàn tay khổng lồ k i ê lòng bàn tay phủ văn lấp lóe kéo theo thiên địa huy áp phản phất một ngọn núi lớn hướng mình đ è xuống mà lại bên cạnh mình không khí sấp xỉ đều bị toàn bộ rút sạch bàn tay khổng lồ kia đ è xuống đầu hắn đã không có tránh né không gian trên dưới quanh người đều bị phong tỏa chỉ có thể ngạch kháng kỳ thật ninh thần vẫn có niềm tin tại c ự trường bắt lồng mình trước đó chạy đi mình tam thanh chân khí cũng không yếu tại đối phương đột phá cái này khí áp phong tỏa cũng không phải là việc khó bách lý hương bàn tay lớn này bắt ở người khác lại bắt không được mình nhưng là chạy đi thì sao còn không phải muốn kế tiếp theo đối mặt bàn tay lớn này tiến công đã như vậy, vậy còn không như cứng đối cứng một trận chiến m ạ n u y ế t ninh thần hứ một tiế nhìn xem giữa không trùng cười lạnh bất lý hương nói nhìn ta đánh nát ngươi cái này cái gì bàn sơn đại thủ tấn ha ha ha thằng ngại danh khẩu khí thật lớn lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi đánh như thế nào nát lao phu cái này bàn sơn đại thủ tấn nhìn thấy thủ tấn dưới ninh thần còn tại mạnh miệng bất lý hương khỏe miệng c á n n ế t nhai răng cười nói lúc đầu coi là chỉ là rời núi đối phó một cái luyện khí kỳ tán tu mà thôi tự mình ra tay đây còn không phải là dễ như trở bàn tay kết quả lại là vượt quá dự liệu của mình đầu tiên là vì cứu trung đình mã thụ một chút vết thương nhẹ về sau toàn lực xuất thủ vậy mà cũng không làm gì được đối phương cuối cùng lại bị ép dùng r a mình tuyệt đối át c h ủ bài bản sơn đại thủ ấn cái này từng cọc từng cọc từng kiện nói ra quả thực chính là xỉ đục mắt thấy đại thủ ấn đã rơi xuống ninh thần đỉnh đầu bách lý hương trong mắt lóe lên một tia dữ tợn cùng ý tay phải đột nhiên một nắm hét lớn nói thẳng ngại danh khi chết theo bách lý hương tay phải một nắm k i a bản sơn đại thủ ấn cũng hướng vào phía trong nắm đi t h ô to năm ngón tay chậm dại khép lại ninh thần lập tức liền muốn bị nó giữ tại lòng bàn tay mắt thấy kia lòng bàn tay vòng quanh núi phủ văn lấp lóe ở giữa nháy mắt sẵng g i liền muốn phát động vòng quanh núi chi lực đem liền ngay cả ở xa hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài thiên l a m tông tất cả mọi người dùng mình một cái phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hàn băng lá sen đột nhiên xuất hiện tại cự t r ư ờ n g lòng bàn tay đâm vào cự t r ư ờ n g bên trong kia hàn khí vậy mà kích thích cự t r ư ờ n g dừng lại ngay sau đó mảnh thứ hai mảnh thứ ba lá sen liên tiếp xuất hiện cuối cùng tại bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một đoá từ ba mươi sáu phiến lá sen tạo thành hàn băng hoa sen từng mảnh từng mảnh lá sen chậm rãi nở rộ phối hợp với thanh hà châu thả ra trận trận khí của mây tím một mực chống đỡ kia vòng quanh núi phủ văn trấn áp vĩ lực đây chính là ninh thần tại thời khắc mấu ch lúc này lá sen đều khảm vào c ự t r ư ờ n g hàn khí đại tác phía dưới c ự t r ư ờ n g bên trong chân nguyên một trận c h ệ ngăn liền ngay cả kia p h ù văn đều có chút ngưng trệ cảm giác phá cho ta ninh thần ánh mắt m á h liệt kia ba mươi sau phiến lá sen vậy mà nháy mắt hóa thành hàn khí bám vào c ự t r ư ờ n g phía trên khiến c ự t r ư ờ n g bỗng nhiên dừng lại sau đó một vệ kim quang nháy mắt ra khỏi vỏ lấy không gì không phá chi thế đâm thẳng bàn tay khổng lồ kia trung tâm vòng quanh núi p h ù văn đúng là hắn đoạt từ lưu gia lão đại kim quang phích li kiếm phi kiếm này luận phẩm chất chính là trong tay hắn lợi hại nhất phi kiếm tam thanh ch kim quan g kia vậy mà không trở ngại chút nào xuyên tấu vòng quanh núi phủ văn kiếm khi đại t á c phía dưới đem kia vòng quanh núi phủ văn nháy mắt xoắn nát、Phốc. bách lý hưng ơ một ngụm máu tơi ư c u ầ n phún mà ra vừa rồi đại thủ ấn bị đông lại thời điểm hắn liền đã cảm giác không tốt chính là muốn thôi động chân nguyên đánh tan những cái kia hàn khí thời điểm phi kiếm của đối phương liền đã xuyên tấu đại thủ ấn xoắn nát cự t r ư ờ n g trung tâm vòng quanh núi phủ văn kia bàn sơn đại thủ ấn tại bách lý hưng ơ đến nói điều khiển như cánh tay trong lòng bàn tay vòng quanh núi phủ văn càng cùng hắn tâm thần tương liên có n ụ c Thương. theo vòng quanh núi phủ văn bị xoắn nát bàn tay khổng lồ kia nháy mắt tảng hắn ra thiên địa uy áp không tại ninh thần chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhõm lập tức tiến lên trước một bước tay thành kiếm chỉ nối bách lý hương một chỉ kim quan thích lịch kiếm vậy mà kiếm nhanh không giảm thẳng hướng bách lý hương đâm tới lúc này bách lý hương cương thụ phản vệ ngay cả vừa cùng điểm tinh kiếm chiến đấu phi kiếm đều thụ ảnh hưởng như thế nào còn có thể lo lắng bên này phi kiếm thú chi kim quan g thích lịch kiếm kiếm nhanh cực nhanh chỉ là một cái sát na liền bắn tới bách lý hương trước người may mắn vừa rồi bách lý hương không có khinh thường trên thân pháp bảo phòng ngự trận pháp sớm đã kích hoạt chỉ thấy kim quang thích lịch kiếm đâm vào bách lý hương trước người ba thức chỗ lúc kia pháp bảo bên trên vô số trận văn một trận lấp lóe hình thành một cái phòng ngự trận pháp bảo vệ bách lý hương trên dưới quanh người mặc dù cái kia trận pháp quang mang nháy mắt t ả m đạm rất nhiều nhưng cũng ngăn lại kim quang thích lịch kiếm lôi đỉnh một kích lúc này bách lý hương đã lấy lại tinh thần ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ ngày thường bên trong tại tông môn lập u bản liền ngay cả ngưng nguyên trùng k ỳ sư m ì n h muốn đánh vỡ mình bản sơn đại thủ t ấn cũng được tốn nhiều sức lực mà lại tại mình đã sớm chuẩn bị phía dưới cũng rất khó làm chính mình bị thương thế nhưng là nghĩ không ra vậy mà lại tại cái này bên trong bị một cái luyện khí k ỳ tu sĩ nháy mắt đánh vỡ ngay cả cho mình thu hồi thần n i ệ m thời gian đều không có dù có kia ba tờ gần như huyền cấp hạ phẩm bằng liên phủ nguyên nhân nhưng là cái kia kim sắc kiếm quang uy thế cũng làm chính mình lòng còn sợ hãi thanh niên trước mắt tu luyện công pháp tuyệt không đơn giản tu luyện ra chân khí phẩm chất ở xa thiên l à m tông công pháp phía trên kim quang p h í c h lịch kiếm cảnh thanh hoa kinh h ồ nói đây không phải lưu gia gia chủ cho lưu tông thiên hộ thân phi kiếm a như thế nào tại trên tay ngươi phải biết kim quang p h í c h lịch kiếm phẩm chất đã coi như là hoàn g cấp pháp khí c ự c phẩm huyền cấp pháp khí phần lớn là có thể nội nhưng không thể cầu đồ vật liền ngay cả rất nhiều ngưng nguyên kỳ cao thủ đều không có huyền cấp pháp khí tỷ như nói bách lý hương phi kiếm bởi vậy có thể thấy được cái này kim quang phích lịch kiếm c h â n quý cái này kim quang phích lịch kiếm tại ngũ đại trong phái cũng rất nổi danh khí chính là lưu gia gia chủ năm đó thành danh pháp khí bất quá theo lưu gia gia chủ bước vào ngưng nguyên có tốt hơn phi kiếm pháp bảo về sau lúc này mới dần dần khỏi phải kiếm này bất quá hắn phía trước mấy năm đem kiếm này ban cho mình trừ tử cái này cũng không tính là gì bí mật mà lại lưu gia l á o đại lưu tông thiên cùng cánh thanh hoa vợ chồng cũng có gia tình cho nên cảnh thanh hoa một chút liền nhận ra thanh phi kiếm này lời vừa ra khỏi miệng bao hàm bách lý hưng ở bên trong tất cả mọi người là ánh mắt kinh dị lưu tông thiên trời đương nhiên không có khả năng đem nhà mình phi kiếm đưa cho ninh thần như vậy kiếm này dĩ nhiên chính là ninh thần đoạt tới kể từ đó nghĩ kỹ cực sợ lấy ninh thần thực lực kia lưu tông t i ê n có thể từ trong tay hắn thoát thân a chương sáu mươi lăm đại điệu huyền khí chương sáu mươi lăm đại điệu huyền khí con mắt còn rất nhọn ninh thần l ắ t đầu hắn cũng là không có cách nào kim quang thích lịch kiếm là trong tay hắn uy lực mạnh nhất phi kiếm cũng chỉ có dùng nó mới có thể bình yên vô sự tiếp nhận mình toàn lực chuyển vận tam thanh chân khí phá vỡ chân nguyên kia cự trưởng bên trong vòng quanh núi phù văn ninh thần lo lắng dùng hồng vần kiếm nhất thời không phá nổi kia phù kia không may nhưng chính là mình lúc này bại lộ bí mật của mình cũng là để ninh thần một trận n h ư mày mặc dù hắn hiện tại đã cùng thiên lam tông kết xuống t ử t h ủ nhưng là tránh né một nhà truy sát cùng tránh né hai nhà truy sát tình huống không có chút nào đồng dạng bọn hắn ngay cả lên tay đến có thể điều động lực lượng tuyệt đối là một thêm một lớn hơn hai hiệu quả nếu là tô già kêu bên trong lại để lộ tin tức mình coi như thật tại thương sơn nước không tiếp tục chờ được nữa nghĩ đến cái này bên trong ninh thần đột nhiên một cái giật mình cảm giác mình đi vào một cái lầm lẫn bởi vì chính mình vậy mà chưa từng có nghĩ tới muốn rời khỏi thương sơn nước năm đó mình tu vi yếu tiểu tự nhiên không có bản sự này mà lại bởi vì tiếp xúc đều là tu vi không cao t n tu coi như đi địa phương khác cũng lập không dừng chân cho nên trên cơ bản vẫn luôn tại một cái địa vực đào quanh căn bản cũng không có xuất ngoại cái này khái niệm mà ninh thần cũng nhất thời không nghĩ tới nhưng bây giờ hắn đã là luyện khí tám tầng tu vi không chỉ có mở thức h ả i hơn nữa còn có thể ngự không phi hành trong túi pháp bảo phụ lục vô số riêng lấy chiến lược mà nói còn tại bình thường ngưng nguyên kỳ cao thủ phía trên chỉ cần chú ý một chút đừng gặp gỡ những cái kia h u y ề n cấp trung hậu kỳ hung thú thiên hạ cái kia bên trong không thể đi kỳ thật xuyên qua sơn lâm đến phía bắc đồng lĩnh thành khoảng cách thương sơn biên giới liền đã không xa lại hướng bắc một đây i chính là thực lực cường đại chỗ tội a khỏi phải lo trước lo sau chỉ bằng mình tâm ý ninh thần cười ha ha nhìn về phía thiên làm tông mọi người ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung quang đám gia hỏa này tự cao tự đại mượn cớ liền muốn phế tu vi của mình căn bản không đem tính mạng của người khác xem ở mắt bên trong đã như vậy ninh thần cũng không để ý đưa bọn hắn đoạt đường thiên kia gọi lưu tông thiên a chỉ là một cái luyện khí trung kỳ phế vật còn muốn giết ta bị ta tiện tay phản s á t ninh thần cười lạnh nói n g ư ơ i thật to gan ngươi cũng biết đạo hắn là lưu gia gia chủ nhi tử chính là t h ư ờ n g sơn lưu gia người thừa kế thứ nhất ngươi dám giết hắn lưu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi cảnh thanh hoa kinh hô nói lúc này hắn rốt cuộc duy trì không ngừng mình biểu tình bình tĩnh nhìn xem kim quang p h í c h lịch kiếm một mặt trần kinh các ngươi hay là thiên lam tông trưởng lão cùng chấp sự đâu làm sao không suy nghĩ ta có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm ninh thần cười lạnh một tiếng cái gì thiên lam tông mọi người giật nảy cả mình bọn hắn trước đó chỉ cần nhắc qua có thể hay không để ninh thần chạy trốn vấn đề căn bản là không có nghĩ tới mình sẽ có nguy hiểm dù sao ninh thần cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ mà thôi bọn hắn bên này không chỉ có bốn cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn có một vị ngưng nguyên sơ kỳ trưởng lao áp trận chỉ nhìn đội hình căn bản chính là nghiền ép c h i cục đặc biệt là đối với những cái kia luyện khí trung kỳ đệ tử đến nói chuyến này chỉ là một trận đi xa lịch luyện mà thôi căn bản cũng không có nguy hiểm mặc dù vừa rồi trung đình kém chút bị ninh thần giết chết nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ p h ẫ n nộ tại ninh thần vậy mà thật dám đối với mình bọn người hạ tử thủ nhưng lúc này bọn hắn như cũ không có chết giác ngộ bởi vì bách lý hương đứng dậy theo bọn hắn nghĩ đã bách lý hương đứng dậy như vậy trận chiến này liền không có lo lắng nương nguyên k ỳ thiên làm tông trưởng l á o giao đấu một cái luyện khí kỳ tàn tu cuối cùng ninh thần hẳn phải chết bọn hắn càng nhiều hơn chính là quan sát sư môn trưởng đ ố i xuất thủ kỳ vọng vào tốt hơn học tập cùng l í n h ngộ sư môn công pháp thế nhưng là kết cục lần nữa nằm ngoài dự tính của bọn họ không chỉ có bách lý hương thổ hết thủ tướng ninh thần lông tóc không tồn còn bộc b lộ ra phi thằng ư ngại danh khẩu xuất cuốn ôn lúc này bách lý hương đã thở ra hơi tùy thân phi kiếm lại ngăn chặn điểm tìm kiếm chân nguyên vận chuyển phía dưới phát bào bên trên trận phủ nhất chuyển ảm đạm chi xác lần nữa trở nên sáng tỏ trôi chảy ta khẩu xuất cuốn ôn n g ư ơ i trước đem bên miệng máu lau sạch sẽ lại nói chuyện với ta đi ninh thần thiết một chút bách lý hương nói thằng ngại danh Bách h Lý ư ơ n đại điệu n huyệt câu khí trung đình nhìn thấy kia khí lưu không khỏi kinh hô nói đại điệu h u y ệ n khí ninh thần cũng là chấn động trong lòng cái này đại đ ị a huyền khí nhưng là chân chính đ ồ tốt truyền thuyết tẩn chứa đại địa t r í lý cùng vô tận trí lực c h ắ c không được bách lý hưng ơ có thể lĩnh ngộ vòng quanh núi c h â n ý t h i t r i ể n ra bàn sơn đại thủ ấn n g u y ê n lai trong cơ thể hắn một mực có một đạo đại đ ị a huyền khí cung cấp hắn lĩnh hội hấp thu thang ngại danh nếu không phải lão phu vì cái này đạo đại đ ị a huyền khí đem tất cả thân ra đ ề u bán ngươi cho rằng ngươi có thể thương lão phu bách lý hưng ơ tức giận nói nguyễn lai bách lý hưng một năm trước đó tại một nhà đấu giá hội bên trên gặp cái này đại đ i ệ huyền khí trừ tùy thân phi kiếm cùng pháp bảo hắn đem tài sản của mình tất cả đều gần nhất hắn một mực tại lĩnh hội hấp thu cái này đạo đại đ ị a huyền khí đã qua một năm mới hấp thu không đến vô cùng một không chỉ tu vì từ ngưng nguyên một tầng bước vào ngưng nguyên tầng hai mà lại tại vòng quanh núi chân ý lĩnh ngộ bên trên tiến thêm một bước nhất cử đem bàn sơn đại thủ hấn tu luyện thành công lúc đầu hắn chuẩn bị lại bế quan mười năm lợi dụng cái này đạo đại đ ị a huyền khí nhất cử bước vào ngưng nguyên trung kỳ ai ngờ lại bị phái ra lúc đầu hắn cũng không có đem việc này xem ở mắt bên trong chỉ cho là là đi cái đi ngang qua sân khấu ai ngờ rằng lại bị ninh thần bước đến cần dùng đến đại đại huyền khí hoàn cảnh cái này đại đ ị a huyền khí lại không phải phi kiếm pháp bảo cùng công phạt pháp khí vận dụng một lần lực lượng tiêu tán nghiêm trọng chỉ sợ còn lại lực lượng nội t ì n h liền không cách nào t r ợ hắn bước vào ngưng nguyên trung kỳ cũng trách không được hắn vừa rồi lộ ra đau lòng thần sắc không mớn quả nhiên là sống nhiều năm lão quái vật ta xác thực nội tình thâm hậu ninh thần vẻ mặt nghiêm túc cái này đại đ ị a huyền khí mang đến cho hắn một cảm giác so vừa rồi kêu bản sơn đại thủ hấn còn muốn đáng sợ nếu là bách lý hương lợi dụng đại đ ị a huyền khí lực lượng hướng hắn tiến công hắn thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được tới không thể tùy ý bách lý hương tiến công lần này giờ đến ph nhìn xem bách lý hương pháp bảo trình d i ệ n hóa ra những cái k i a hộ thân trận văn lưu t r u y ề n không thôi ninh thần liếm m ô i một cái ám đạo xem ở lần này tiết kiệm không có bao nhiêu phụ lục chương 66. u mươi trạm ngưng nguyên chương 66. u mươi trạm ngưng nguyên mắt thấy bách lý hương trong tay đại đ ị a huyền khí lưu t r u y ề n càng thêm nhanh chóng giữa thiên địa áp lực cũng càng ngày càng nặng ninh thần ánh mắt ngưng lại trong lúc đó kim quang p h í c h lịch kiếm quang mang đại thịnh chống r i n g nổ vang một tiết chớp hóa thành một vệ kim quang bỗng nhiên hướng bách lý hương chèn tới bách lý hương hừ lạnh một tiếng pháp bảo bên trên trận văn lưu chuyển không thôi trong lúc đó lại m nhìn cũng không nhìn đạo kiếm con kia chỉ là an tâm thôi động trong tay đại địa huyền khí cái này đại địa huyền khí chỉ là một đạo khí lưu không so hắn tế luyện nhiều năm những pháp bảo khác nói đến vẫn chỉ là một đạo vật vô chủ nếu là muốn dùng để công kích linh t h ầ n còn muốn chân nguyên thôi động chuyển hóa một lát kim quan g thích lịch kiếm vừa đi vừa về tung hành ngay cả tiếp theo mấy lần chạm tại pháp bảo trận văn bên trên mặc dù khiến trận văn càng thêm ảm đạm nhưng lại y nguyên vững như bàn thạch ngược lại là bách lý hương khí thế càng phát ra cường thịnh nhìn xem linh thần trong mắt tràn ngập bừa cợt mấy hơi thở về sau mắt thấy bách lý hương khí thế càng vượt qua cao nhưng là pháp bảo trận văn như cũng không có dấu hiệu hầm mất liền ngay cả bên cạnh thiên làm tông mọi người nhìn về phía ninh thần trong mắt cũng là tràn ngập trào phúng đợi đến đại địa huyền khí bị bách lý hương tôi động liền xem như ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ cũng tuyệt không sức chống cự chớ nói chi là ninh thần một cái chỉ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ coi như hắn lợi hại hơn nữa gấp đôi tại đại địa huyền khí loại này gần như thiên địa lực lượng lực lượng trước mặt cũng vẫn như cũng là một chữ chết tuyệt không hành lý nhưng ngay lúc này mắt thấy bách lý hương pháp bảo trận văn đã ảm đạm tới trình độ nhất định ninh thần k h o miệng lại làm giấy lên một tia c ư i lạnh thần liệt hỏa lưu quang phủ kích phát sau hóa thành hỏa tuyến lưu quang phi hành cất tốc gặp vật tức nổ nổ tung vô cùng phù lục không được tại thiên lam tông mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong bốn nghìn năm mươi đạo liệt hỏa lưu quang phủ bị kích phát một đạo đạo hỏa tuyến lưu quang tại một cái sát na ở giữa liền oanh đến bách lý hương hộ thân pháp b à o bên trên lúc này bách lý hương đang toàn lực thôi động đại địa huyền khí căn bản là không kịp né tránh cái này liệt hỏa lưu quang phủ nhưng so kiếm nguyên phủ uy lực mạnh mẽ nhiều mà lại lực lượng tập trung trước mắt là tới lại thêm ninh thần một hơi đánh ra hơn bốn mươi tấm chỉ thấy bách lý hưng kêu bên tròng chuyển đến liên tiếp bạo phát b à o trận văn nháy mắt vỡ vụn còn lại l i ệ t hỏa lưu quan g phủ toàn bộ đánh vào bách lý hương trên thân hắn chỉ tới kịp vận chuyển một chút chân nguyên tại thể đồng hồ miễn cưỡng hộ thân liền bị h oanh giữa không trung liền tiếp lui về phía sau trong nháy mắt liền ánh lửa bạo tạc thôn p h ệ cái này cũng chưa hết l i ệ t hỏa lưu quan g phủ vừa mới h oanh ra ninh thần trong tay khai động t r u n g quanh lần nữa hàn khí đại tác mười đầu dài ba mươi b ố trượng hàn băng ly long hiện lên ở ninh thần trước người lắc đầu vây đôi phát ra trận, trận long â m phun ra hàn khí liền phóng tới còn tại giữa không trung bách lý hương dưng tay bách lý sư thúc thiên lam tông mọi người lúc này mới kịp phản、ứng. long tùng cùng ai cũng cùng thôi động gió núi xong tuyệt kiếm trận hướng k i ê m mười đầu hàn băng ly long đánh tới k i ế m quang về sau còn đi theo mấy đạo pháp khí quang hoa cảnh thanh hoa thì tung người một cái hướng bách lý hương rơi xuống địa phương chạy tới tự thân khó đảm bảo còn muốn cứu người nhìn thấy thiên lam tông phản ứng của mọi người linh thần cười lạnh một tiếng đưa tay lại làm ấ y chục tấm phủ lục đánh ra ngoài thiên lam tông mọi người chỉ cảm thấy quanh thân nháy mắt cực nóng vô cùng đỉnh đầu hơn mười t r ư ợ n g chỗ đột nhiên xuất hiện mấy ngàn khỏa phản phất mặt trời nhỏ hòa cầu một cái hô hấp về sau liền lít nha lít nhít hướng mọi người đặt xuống cái gì là bách dương hòa ph chứ trung đình long tùng cùng ai cũng cùng riêng phần mình tế lên một kiện phòng ngự pháp khí bên ngoài cái khắc luyện khí trung kỳ đệ tử không thể không toàn lực triệu hồi vừa rồi thả ra pháp khí bất quá thời gian bên trên căn bản là không kịp bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vô số hỏa cầu nước hết sau đó lưu lại sinh mệnh cuối cùng hét thả một m tiếng bởi vì bách dương hỏa phụ thần kiến tạo k i u mười đầu hàn băng ly long căn vốn là không bị ảnh hưởng có một đầu tính một đầu toàn bộ vọt tới bách lý hương bên người kỳ thật băng ly phủ biến thành hàn băng ly long là có thể để người sử dụng thao túng chiến đấu giống như là một cái có thể thời gian ngắn sử dụng hoàn cấp thượng phẩm pháp kh trực tiếp để hàn vừa rồi tại liệt hỏa lưu quang phủ dưới chỉ còn lại có một hơi bách lý hương ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng nháy mắt liền bị đông cứng thành băng côn biến thành một cái phương viên không đến một trượng tảng băng thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất bị kịp thời chạy đến cảnh thanh hoa t i ế t được may m à cảnh thanh hoa vừa rồi tới đón bách lý hương ngược lại để hắn tránh thoát ninh thần bách dương hỏa phù một ít lúc này bị bách dương hỏa phù đập chúng địa phương đã biến thành một cái biển lửa ba bóng người chật vật vạn phần từ trong biển lửa thoát ra đỉnh lấy quang hoa ảm đạm hộ thân pháp bảo phi tốc đi tới cảnh thanh hoa bên người hoa ca bách lý sư thúc thế nào bốn người nhìn về phía cảnh thanh hoa trước mặt tảng băng mơ hồ có thể thấy được trong đó một đạo cháy đen bóng người nhưng không có lộ ra mảy may khí thức bốn người tâm nháy mắt rơi vào thâm nguyên bách lý sư thúc đây không có khả năng trung đình n ẹ n nào gọi nói không có gì không có khả năng mọi người thông suốt quay đầu lúc này mới nhìn thấy l i n h thần đã dậm chân tiến lên một vàng một bạc hai đạo k i ế m quang lơ lửng bên cạnh thân tay trái hư nhất lòng bàn tay nửa thước chỗ còn có một đạo khí lưu huyện chuyển x o a n quanh lưu chuyển không ngừng đại đ i ệ huyền khí chính là đại đại huyền khí Ninh thần cười nói i cười n thần n h Nói đến c ũ ninh g là n thần v ậ tam k thanh à đạo kinh vốn là đạo gia tinh hoa nặng nhất đạo pháp tự nhiên cùng cái này đại điệu huyền khí có dị khúc đồng công tri diệu bây giờ vận chuyển tam thanh trợ khí vậy mà cùng cái này đại điệu huyền khí hết sức phù hợp ninh thần ẩn ẩn cảm giác cái này đại địa huyền khí vận chuyển vậy mà so tại bách lý hương trong tay còn muốn linh động mấy điểm ngươi ngươi muốn làm gì nhìn thấy ninh thần bước chân không ngừng trung đình nhịn không được lui lại một bước vừa rồi ninh thần thiệm điện tiến công đã để nàng tán g đảm tại thời gian một hơi thở bên trong vung ra hàng trăm tấm hoàng cấp thượng phẩm phụ lục không chỉ có sáu cái luyện khí trung kỳ đệ tử không có chút nào sức chống cự liền ngay cả bách lý hương đều bị hắn nhất cổ tác khí đánh rết tại chỗ lúc này trung đình tim mật đều tăng nhìn về phía ninh thần liền phảng phất nhìn thấy một cái kinh khủng ma đầu ninh thần cũng lời lại cùng bọn hắm nói nhảm lúc này tr ba người khác hoặc nhiều hoặc ít đều tại bách dương hỏa phủ phía dưới thụ c h ú t tổ n thương trong tay khai động lại là bốn đạo liệt hỏa lưu quang phủ bắn về phía bọn hắn theo sát chính là hơn hai mươi tấm bách dương hỏa phủ bị kích phát hóa thành hơn hai phẩy không không không khỏa hỏa cầu giống như lưu tinh trên trời rơi xuống hướng bọn hắn đập tới cuối cùng thì là một đạo mang theo phích lịch nổ vàng kim quan g cùng một đạo nương theo lấy tinh quang lấp lóe ngân quang thẳng tắp đâm về một mực không có thủ thương cảnh thanh hoa chương sáu mươi bảy đồng lĩnh thành chương sáu mươi bảy đồng lĩnh thành không được ninh thần ngươi chết không yên lành liệt hỏa lưu quang phủ ẩm vang nổ vàng n liệt hỏa lưu quang phủ mặc dù dữ dằn cũng tuyệt đối không cách nào giết chết bọn hắn nhưng lại có thể đem bọn hắn ngăn trở nhất thời chính là cái này một cái trở ngại mấy ngàn khỏa hỏa cầu liền đã đổ ập xuống n ề n đem xuống tới để bọn hắn không có cơ hội ngay lập tức vọt đến bách dương hỏa p h ù phạm vi bên ngoài cái này bách dương hỏa p h ù mặc dù uy lực không nhỏ phạm vi cũng lớn nhưng là vô luận là kích phát tốc độ hay là tốc độ tấn công lại đều không tính là rất nhanh nhưng cùng liệt hỏa lưu quang phủ lại thật sự là tuyệt phối cả hai phối hợp phát huy ra uy lực tuyệt đối là một thêm một lớn hơn hai hiệu quả cũng trách không được bọn hắn đều tại một bộ phủ kinh ở trong. chỉ nghe trung đình hét lên một tiếng phi tốc từ trong túi pháp bảo móc ra hai tờ phụ lục cho mình cùng bên người cánh thanh hoa trên người một người đập một trường ninh thần ánh mắt ngưng lại kim quang p h í c h lịch kiếm cùng điểm tinh kiếm một phân thành hai hướng hai người cấp thứ mà đi bất quá lúc này đã muộn chỉ thấy kia hai đạo phụ lục nháy mắt thả ra bảy sắc hồng quang đem hai người bao lấy ninh thần chỉ tới kịp xuyên thấu qua hồng quang nhìn thấy trung đình cuối cùng một vòng mang theo cựu hận cùng sợ hai ánh mắt hai người liền đã bị kia hai đạo bảy sắc hồng quang bọc lấy phá không mà đi chỉ là một cái nháy mắt liền đã không thấy bóng dáng chỉ để lại một đạo đạo bậy sắc hồng quan g tàn ảnh dần dần tàn biến tốc độ kia cũng liền so với mình toàn lực vận dụng kim quan tích lịch kiếm hơi kém mà thôi tốc độ thật nhanh ninh thần trong lòng c h ấ n kinh phải biết vận dụng phi kiếm cùng ngự kiếm phi hành hoàn toàn là hai khái niệm coi như mình thi triển toàn lực ngự kiếm phi hành cũng tuyệt không có khả năng đạt tới cái tốc độ này chắc hẳn trong tay mình tâm kia phi loan phủ cũng không đạt được như thế cực tốc thật tình không biết trung đình trong tay phụ lục đã đạt tới huyền cấp trung phẩm chính là phụ thân hắn tự mình từ một vị phụ lục đại sư trong tay cầu đến hóa hồng phủ mà lại so với phi loan phủ hóa hồng phủ một lần chỉ có thể mang một vị tu s nhưng là đổi lấy chính là cực hạn tốc độ liền xem như ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó đạt tới cực hạn tốc độ đây mới là trung đình phụ thân vì trung đình chuẩn bị lớn nhất bảo mệnh át chủ bài mà lại một lần liền chuẩn bị hai tờ hai đạo hồng quang phá không mà đi một vàng một bạc hai đạo kiếm quang đâm cái không sau đó chính là bách dương hỏa p h ù nháy mắt thôn vệ long tùng cùng ai cũng cùng hai người hai người pháp khí hộ thân vừa mới ngăn trở l i ệ t hỏa lưu quang p h ù liền bị kia mấy ngàn khỏa hỏa cầu nháy mắt phá vỡ hai người ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng liền bị biển lửa thôn vệ trung đình hai người rõ ràng đã đổi không kịm ninh thần cũng không có phí sức lại đi dù sao thiên lam tông mọi người đang tìm kiếm mình đã không phải bí mật nếu như bọn hắn toàn bộ không có t i n t ứ c mình khẳng định là lớn nhất hoài nghi đối tượng nhưng là trung đình hai người đào tẩu vấn đề lớn nhất là thường sơn lưu ra đoán chừng rất nhanh liền sẽ có được nhà bọn hắn người thừa kế lưu tông tiên bị ninh thần giết chết t i n t ứ c ninh thần đoán chừng thiên lam tông cùng lưu ra trả thù rất nhanh liền đến nếu là hắn lại tại cái này bên trong lề mà lề mề đoán chừng nên đón hắn cũng không phải là một cái ngưng nguyên sơ kỳ bách lý hương nói không chừng liền ngay cả hai nhà ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ đều sẽ xuất thủ nghĩ đến cái này bên trong ninh thần cũng không dám lại ở trong núi ở mặc dù túi p h á p bảo của hắn bên trong còn có không ít phụ lục nhưng lúc đó học xong mấy quyển phù kinh về sau tại thương sơn phường thị cũng không có đợi bao lâu thời gian liền gặp tông chính để cho an toàn ninh thần liền thật sớm rời đi p h ư ờ n g thị bây giờ trải qua mấy trận đại chiến b ù a chú của hắn cũng dùng đi đại khái một nếu là gặp lại mấy cái ngưng nguyên kỳ cao thủ chỉ sợ b ù a chú của hắn liền không đủ dùng bất quá coi như bọn hắn đến lại nhanh bọn hắn sẽ đoán được ta kỳ thật đã có thể ngự kiếm phi hành rồi sao ninh thần nhịn không được cười đại ý bây giờ xâm nhập sơn mạch bốn phía không người ninh thần cũng không cần ẩn tàng cái gì lúc này liền tế ra điểm tinh kiếm, đem mình g i á n rừng cây bên trên duyên hóa thành một đạo kiếm qua n g hướng bắc mặt bay đi đây chính là ngưng nguyên hữu kỳ so với luyện khí kỳ ưu thế lớn nhất một trong luận đến tốc độ luyện khí kỳ có lẽ có thể so sánh tuấn mã nhưng là ngưng nguyên hữu kỳ cũng đã có thể so máy bay cả hai căn bản cũng không tại một cấp độ bên trên cùng thiên lam tông cùng người của lưu gia đi tới cái này bên trong có lẽ ninh thần đều đã đến thanh vân quốc đồng lĩnh thành tại thương sơn một bên khác đã tại thương sơn sơn mạch bên ngoài tuy nói danh tự bên trong mang cái lĩnh chữ nhưng thật ra là tọa lạc ở thương sơn phương bắc một cái tiểu bình nguyên bên trên thương sơn, sơn mạch rộng lớn bao la ninh thần liền xem như ngự ki ninh thần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng trước mắt lại không làm mình nhìn hơn một năm lít nha lít nhít rừng cây cùng sân mạch phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh khoáng đạt thảo nguyên tại khoảng cách cái này bên trong không đến mười dặm địa phương có một cái phương viên hơn bốn mươi bên trong thành nhỏ tại thành nhỏ đông tây hai bên cạnh còn có ít cái thôn xóm cùng đồng ruộng nếu là ninh thần năm đó xuyên qua tại cái này bên trong mà không phải thương sơn phương thị nói không chừng hắn thật đúng là cho là mình xuyên qua đến cái nào hoa hạ lịch sử cổ đại thời kỳ đâu ninh thần quay đầu nhìn lại thương sơn sơn mạch càng phát ra cao lớn phản phất là một đầu liên miên cự long từ đông đến tây căn bản là không nhìn thấy cuối cùng tại phương tây còn hướng bắc kéo dài phóng tầm mắt nhìn tới mãn sơn thương thúy trong núi mây mù bao phủ cẩn thận lắng nghe trong núi còn thỉnh thoảng có gầm rú tê minh thanh truyền ra cũng đều là trong dãy núi h u n g thú cái này bên trong khoảng cách chân chính xâm nhập thương sơn còn cách một mảnh mấy trăm dặm rừng rậm trong rừng rậm phần lớn là chút da thú liền ngay cả hoàng cấp trung kỳ hung thú đều c ự c ít cho nên đồng lĩnh thành trung cao cấp tu sĩ không nhiều theo ninh thần nghe nói liền ngay cả ngưng nguyên kỳ tu sĩ đều không có bất quá cái này chính hợp ninh thần tâm ý sau nửa canh giờ ninh thần đã đổi một cái quần áo màu xanh ngồi tại đồng lĩnh thành bên trong phi hạt lâu tầng ba gần cửa sổ nhã tọa bên trên nhìn xem dưới lầu bách tính rộn rộn r à n g r à nghe n g có kẻ mặc cả gào to âm thanh trong lúc nhất thời phản phất giống như cách một thế hệ cái này phi hạt lâu là đồng lĩnh thành lớn nhất cựu lâu một trong chính là trong thành ba gia tộc lớn tôn gia sản g h i ệ p đồng lĩnh thành có ba đại gia tộc tu chân tôn gia giang gia cùng la gia trừ h ư ơ ninh g s nước n h thần ư g thế vốn định trực tiếp rời đi mau chóng đi đến thanh vân quốc địa giới bất quá cùng trung đỉnh đặc biệt là cùng bách lý hưng một trận đại chiến hắn nội phủ hay là thụ c h ú t chấn động tốt nhất vẫn là điều trị mấy ngày bởi vì còn không biết đạo thanh vân quốc tình huống cụ thể lại thêm bây giờ phù lục có hạn chỉ có bảo trì tại tự thân trạng thái toàn thịnh mới có thể ứng đối hết thảy cho nên l i n h thần vẫn là chuẩn bị tại cái này bên trong nghỉ ngơi mấy ngày thiên lam tông cùng lưu ra l i n h thần ngược lại không lo lắng bọn hắn cũng không biết đạo mình có thể ngự không phi hành bản sự coi như bọn hắn đạt được tin tức đoán chừng cũng sẽ tại sơn mạch chỗ sâu tìm tới mình một đoạn thời gian lúc kia đoán chừng chính mình cũng đã tiến vào thanh vân quốc chương sáu mươi tám cầu huyết kịch chương sáu mươi tám cầu huyết kịch từ khi rời đi thương sơn phường thị ninh thần tại thương sơn trong dãy núi cũng đợi hai mươi ba tháng nói đến xuyên qua tới cũng có non nửa năm đây là ninh thần buông l ò n g nhất mấy ngày khỏi phải tại phường thị cùng núi rừng bên trong nơm nớp lo sợ cái này đồng lĩnh thành bên trong cũng không ai có thể uy hiếp được hắn ninh thần ngay tại phi hạt lâu nghỉ ngơi mấy ngày đem tự thân trạng thái khôi phục lại đình phong ngày thứ tư trước kia ninh thần cứ gọi chút phổ thông tiền hạt rượu thưởng thức cũng thể nghiệm lấy cái này khó được nhàn nhã thời gian ngay tại nhã tọa bên trên tự rót tự uống nhưng vào lúc này bàn bên một chút thực khách nói chuyện p h i m gây nên ninh thần hứng thú nghĩ không, ra, à, nghĩ không ra. lần này giang ra mất mặt thế nhưng là ném lớn cũng không phải giang đại thiếu thế nhưng là đồng lĩnh thành đệ nhất thiên tài bây giờ lại để la g i a con riêng cho mang đỉnh nón xanh chỉ sợ việc này sẽ không dễ dàng chấm dứt ta ngươi nói cái này tôn ra đại tiểu thư hảo hảo đệ nhất thiên tài không cùng làm sao liền coi trọng la g i a con riêng đâu vì la kiếm cũng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi h n tại la g i a cơ hồ một điểm tài nguyên đều không có lại ngạnh sinh sinh tu luyện tới luyện khí tầng năm nói lên thiên phú chỉ sợ cũng không so giang đại thiếu yếu đi nơi nào đáng tiếc đúng vậy à đáng tiếc ai bảo hắn là cái con r i ê n đâu la g i a nghe nói việc này sau đã truyền ra tin tức đem la kiếm trục xuất la g i a h ắ c hắc, kia la phong không phải danh s ư n g đồng lĩnh thành đệ nhất cao thủ a làm sao sợ rồi giang da giang lỗi hiện tại quan g mang quá thịnh mà lại từ khi la g i a lão thái ra sau khi chết la g i a cũng không so trước kia không người kế tục nha chật chật kia la kiếm chẳng phải là chết chắc nghe nói giang da cùng tôn gia đã phái ra nhân thủ tìm kiếm bọn hắn bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu nghe tới cái này bên trong linh thần nội tâm bắt quái chi hỏa cũng không khỏi phải rào rạt bắt đầu cháy rừng rực thiên p h không kém con riêng a công nhận đệ nhất thiên tài a tiêu chuẩn nhân vật chính xáo lộ a điện hình tiên hiệp bản phim dài tập cầu hết phim tình cảm an i n h thần bây giờ đã là luyện khí tám tầng tu vi bây giờ hào hứng cùng một chỗ ngưng thần lắng nghe rất nhanh làm rõ ràng việc này chân tướng nói đến việc này có thể nào như thế lớn cũng là bởi vì vừa v ậ n đồng thời liên lụy đến đồng lĩnh thành ba gia tộc lớn cái này ba gia tộc lớn sừng sững đồng lĩnh thành cũng có ba trăm nghìn bốn trăm năm có thể nói là thầm căn cố đế nhiều năm qua hoặc lẫn nhau thông ra hoặc lẫn nhau đối địch quan hệ cũng là dị thường phức tạp bởi vì chỉ cần có một phương cương thế c á dù vậy hai nhà hay là dần rơi xuống hạ p h o n g trong mấy chục năm bị la g i a áp chế gắt gao nhường ra đi không ít lợi ích bất quá mấy năm gần đây tình huống chuyển biến tốt đẹp luyện ký tám tầng la gia. da lao thái ra chết la phong cũng niên kỷ phát triển nhưng là la g i a kế tục lại không cái gì thiên tài nhân vật mà giang gia đại thiếu gia giang lỗi lại thiên tư ngạo nhân 2.425 n bốn h i ư ơ niên kỳ liền đã có luyện khí sáu tầng tu vi chỉ sợ ba mươi tuổi trước đó liền có thể bước vào luyện khí tầng bảy cái này đã vượt qua năm đó la phong biểu hiện phải biết năm đó la phong cũng là đồng lĩnh thành đệ nhất thiên tài nhưng cũng là tại ba mươi hai tuổi lúc mới bước vào luyện khí hậu kỳ kỳ thật nói đến la g i a không người kế tục cũng không hoàn toàn đúng chí ít vừa rồi nói lên la kiếm kỳ thật liền không yếu hắn so giang lỗi còn tiểu một tuổi nhưng cũng đã là luyện khí tầng năm tu vi Phải p h biết La o nhưng g trưởng la được đã gần 40 tuổi, cũng tử tuổi, được luyện La đã mới k í khí tầng thôi, thể tới tầng nhất, tử này luyện cũng đã là hắn hạn húng này còn không n gia g mà mức là chi kiếp đời có cao của La đệ đã ờ i bước vào l u y ệ khí hậu kỳ. hậu h n n ư cũng tiếc la kiếm lại là la phong con riêng chính là la phong một lần sau khi say rượu ngoài ý mớn mẹ của hắn chỉ là la g i a một cái thị nữ dài cũng không xinh đẹp càng không nhận la phong yêu thích mặc dù mang la phong cốt n ụ nhưng la phong nhưng cũng chưa từng có cân nhắc qua cho nàng một cái danh phận chỉ là cho nàng tại la g i a vạch một cái tiểu viện nuôi bọn hắn mà thôi cho nên la kiếm chính là la phong con riêng hắn cùng mẹ của hắn tại la g i a một mực không nhận chào đón la kiếm tại la g i a đãi nộ g thậm chí so chi thứ còn không bằng thậm chí tại la kiếm thể hiện ra vượt qua cùng thế hệ thiên tư về sau chờ đến không phải gia tộc coi trọng mà là cùng thế hệ chèn ép đặc biệt là hắn những cái kia cùng cha khác mẹ các huynh đệ c à n g là nhất là nhằm vào hắn nhất làm cho la kiếm đau lòng hay là la phong thái độ la phong vài chục năm nay đều là đồng lĩnh thành đệ nhất cao thủ tại la g i a c à n g là nhất ngôn cựu đ ỉ n h sớm đã dưỡng thành hắn coi trời bằng vùng thái độ hắn không thích la kiếm mẫu thân cũng không thích la kiếm cho nên vô luận la ki hắn đều một mực không nhìn cũng tùy ý hắn cái khác n h i t ử đ ố i la kiếm chèn ép chẳng quan tâm nghe tới cái này bên trong theo lý thuyết la kiếm hẳn là đầy bụng oán khí mới đúng nhưng là không thể không nói hắn có một cái khoan dung khí quyển tốt mẫu t h ầ n nàng nói cho chính la kiếm chỉ là cái thị nữ chỉ là la da nô bục la kiếm cũng chỉ là cái con riêng mà thôi đây là sự thật không thể chối cãi la phong nếu là nguyện ý thiện đãi bọn hắn kia là phúc khí của bọn hắn coi như bây giờ la phong mặc dù không chào đón bọn hắn nhưng cũng là la da một mực tại nuôi bọn hắn bọn hắn coi như không cảm ân cũng tuy không nên bắn hận Bởi vì mẫu chính là tại dạng này điều kiện dưới la kiếm cũng tại hai mươi bốn tuổi thời điểm tiến vào luyện khí tầng năm tại đồng linh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là nhân vật thiên tài nói xong la kiếm liền muốn nói lên tôn gia đại tiểu thư tôn phi phi nàng là tôn gia gia chủ tiểu nữ nhi tôn gia gia chủ liên tiếp sinh bốn con trai tôn phi phi là hắn nữ nhi duy nhất từ nhỏ đã là cục thịt trong lòng hắn sùng lợi hại bởi vì tôn giang hai nhà kết minh cùng chống trọi với la g i a giang lỗi lại là đồng lĩnh thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài cho nên hai nhà cơ h ộ i là ăn nhịp với nhau thúc đẩy hai người hôn sự liền cùng tôn phi phi tuổi tròn mười tám lượng nhà kết thân thế nhưng là ta không biết từ lúc nào tôn phi phi nhận biết la kiếm hai người vậy mà rơi vào vong tình tôn phi phi thăm dò tính hỏi phụ thân của mình nhưng lại bình sinh lần thứ nhất loạt và o phụ thân q u á t lớn kém chút bị tôn gia gia chủ cầm túc la kiếm cũng là lần thứ nhất cầu kiến la phong hy vọng hắn vì chính mình cầu thân kết quả lại bị phẫn nộ la phong đổi ra thư phòng thế là làm cho cả đồng lĩnh thành xôn xao sự tính phát sinh la g i a con riêng cùng tôn gia đại tiểu thư bỏ trốn la kiếm tình huống không phải bí mật đồng lĩnh thành cơ hồ đều biết hắn không nhận la phong chào đón tôn phi phi cùng giang lỗi hôn sự càng là đã sớm náo sôi c h à o rừng d ừ n g tôn phi phi năm nay liền tròn mười tám tuổi giang gia thậm chí đã bắt đầu dòng chống khua chiên chuẩn bị lễ hỏi nhưng là ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy T chẳng qua hiện nay la i a lại không so với trước cường thịnh la phong cũng không nguyện ý cùng hai nhà trực tiếp khai chiến vừa vặn hắn cũng không thích la kiếm dứt khoát liền đem la kiếm trục xuất khỏi ra môn mặc cho tôn giang hai nhà xử trí chương sáu mươi chín cục diện bế tắc chương sáu mươi chín cục diện bế tắc la kiếm cùng tôn phi phi đã bỏ trốn năm sáu ngày tôn gia cùng giang gia đã sớm phái ra vô số nhân thủ tại đồng lĩnh thành chung quanh truy tra bọn hắn kỳ thật nếu là chỉ có hai người bọn họ nói không chừng thật là có khả năng cao chạy xa bay dù sao đồng lĩnh thành ba gia tộc lớn cũng chỉ có thể ở địa bàn của mình hoành hành nhất thời ra đồng lĩnh thành ai ngờ rằng bọn họ là ai nhưng la kiếm lại lo lắng cho mình mẫu thân bị liên lụy vậy mà đưa nàng cũng cùng một chỗ mang đi phải biết l à mẫu chỉ là một cái không có mảy may tu vi người bình thường la kiếm cùng tôn phi phi mang theo nàng căn bản là đi không xa tại ninh thần nghĩ đến bọn hắn hiện tại lớn nhất khả năng là tìm hành ngụy trang về sau ngay tại đi hướng cái k h á c thành trấn trên đường nghe nói tôn gia cùng giang gia hôm qua đã rút về đông tây hai bên cạnh nhân thủ hướng phía bắc đi không thể nào phía bắc thế nhưng là thanh vân quốc quốc lực so ta thương sơn nước còn mạnh hơn bọn hắn qua bên kia cũng không tốt kiếm ăn a cho nên đây mới gọi là xuất kỳ bất ý a trước hai ngày giang gia cùng tôn gia cũng là đem số lớn nhân thủ đều vung hướng phía đông cùng phía tây nếu không chỉ sợ la kiếm bọn hắn đều tránh không được mấy ngày nay bọn hắn hay là khinh thường hai đại gia tộc dù sao đã cắm rễ đồng lĩnh thành hơn mấy trăm năm t r u n g quanh mấy trăm dặm đều là thế lực của bọn hắn phạm vi la kiếm còn mang theo một cái p h ả n phụ bọn hắn lại thế nào khả năng trốn được giang gia cùng tôn gia cũng đã phát hiện bọn hắn manh mối hôm qua ta nhìn thấy g i a n g lỗi tự mình mang theo người từ phía đông trở về một đường hướng bắt đi nếu là không có gì ngoài ý mớn ta đoán chừng mình sau hai ngày liền nên có tin tức truyền về ninh thần s ờ s ờ cái mũi đây chính là truy cầu tự do yêu đương người tiên phong à, mà lại từ mấy cái thực khách trong miệng nghe được tin tức kia la kiếm nhân phẩm cũng rất có cam đoan ninh thần đã quyết định xuất thủ cứu đôi này tiểu t ì n h lữ nghe nói giang gia cùng tôn gia hôm qua đã phát hiện tung tích của bọn hắn nếu là đổi kịp nhanh lời nói nói không chừng hôm nay là có thể đổi kịp la kiếm một nhóm thời gian đã không nhiều nghe tới cái này bên trong ninh thần vội vàng tính tiền rời đi phi hạt lâu ra đồng lĩnh thành không bao lâu ninh thần liền lái điểm tinh kiếm một đường hướng bắc tiền đến bay hơn hai trăm dặm về sau vừa hay nhìn thấy phía dưới có một cái hai mươi ba bên trong phương viên thôn chấm nhỏ ninh thần đoán chừng la kiếm chính là hôm qua tại cái này bên trong lộ hành tung hôm nay chỉ sợ cũng đi không được bao xa thế là thả c h ậ m k i ế m quang dọc theo đại lộ tại phụ cận tìm kiếm quả nhiên mới tìm không đến một khắp đồng hồ ninh thần liền thấy một đầu tới gần rừng rậm bên con đường nhỏ bên trên một chiếc xe ngựa bị ngăn tại ven đường mười mấy cái có tu vi tu sĩ ngăn ở chung quanh bên cạnh xe ngựa có một nam một nữ hai cái tu sĩ ở trên xe ngựa còn có ngồi một cái trung niên phụ nhân ninh thần đẻ xuống kiếm quang xa xa rơi vào trong rừng lặng lẽ tới gần bọn hắn về sau thả ra thần thức tìm tòi cảm thấy trách không được nhiều người như vậy đã vây quanh la kiếm một nhóm lại vẫn không có ngài u y vậy ê n lai m là tôn p h Phi cầm nếu ằ m mình cổ, lúc này mới một mặc nam ngang cân này hình thành ràng phi phi, nhanh lên bỏ đau xuống, cùng ta trở về. Nói chuyện chính là một người mặc hoa phục nam tử trung nhiên, nhìn qua cùng tôn phi phi còn giống nhau đau ta hoa qua ở trở Phi Phi, phục Phi Phi cổ, lúc co. là tử bỏ đ về. n phần, tôn gia gia chủ tự mình ra mặt. Cha, ngài n mấy mà mặt. vậy chủ Cha, là tự ra ra ra ế là không muốn nhìn thấy nữ nhi chết tại trước mặt ngài liền để nữ nhi rời đi đi bên cạnh xe ngựa nữ tử cất tiếng đau bờ nói phi phi đừng như vậy bỏ đau xuống t ô n phi phi bên cạnh nam tử cũng gấp âm thanh nói không đại ca bọn hắn sẽ giết ngươi nếu là ngươi chết rồi ta cũng sẽ không sống một mình đã dặn này ai chết trước có cái gì khác nhau tôn phi phi lắc đầu nói linh thần nhìn lại cái này tôn phi phi khuôn mặt thanh tú nhưng lại mang theo một cỗ khó tả khí khái hào hùng bây giờ nói chuyện mặc dù khỏe mắt mang nước mắt nhưng không có một tơ một hào do dự tôn gia gia chủ như lại bức bách xuống dưới chỉ sợ tôn phi phi thật sẽ ở trước mặt mọi người tự sát đứng tại tôn phi phi bên cạnh nam tử trợt nhìn đi lại bình thường không có gì lạ đừng nói cùng đối diện giang lỗi so sánh coi như phóng tới trong đám người đều không quá thu hút nhưng là kia một đôi mắt lại cực kỳ thâm thúy mặc dù lúc này khó nén vẻ lo âu nhưng vẫn cũng cực kỳ hấp d so sánh dưới kia giang lỗi mặc dù khuôn mặt tuân tú nhưng là ngày thường bên trong một mặt cao n g ạ o không coi ai ra gì dáng vẻ lại cũng không lấy vui nếu là luận đến k h í c h ấ t ngược lại muốn bại bởi vị này tướng mạo bình thường không có gì lạ la kiếm nhìn thấy tôn gia gia chủ thuyết phục không được tôn phi phi giang lỗi tiến lên trước một bước hướng về phía la kiếm một mặt khinh thường nói la kiếm ngươi cũng đừng nghĩ đến la gia sẽ còn cho ngươi ra mặt bây giờ la gia đã đem ngươi trục xuất khỏi ra môn ngươi bây giờ chính là một đầu chó nhà có tang người khác còn nói ngươi là không thua tại thiên tài như ta kết quả ngươi bây giờ lại muốn dựa vào phi phi dùng loại thủ đoạn này bảo toàn tính mạng của mình ngươi có còn hay không là cái nam nhân như vậy đi ta cũng không ỉ vào nhiều người khi dễ ngươi các ngươi bây giờ đã không đường có thể đi ta cho ngươi một cơ hội hai người chúng ta công bằng giáo thủ nếu là ngươi có thể thắng ta ta liền thả các ngươi hai người rời đi thế nào là kiếm ánh mắt sáng lên nói thật hắn lúc này thật sự có chút thúc thủ vô sách nói cho cùng hắn dù sao vẫn là một người trẻ tuổi gặp chuyện suy nghĩ không chu toàn khinh thường hai đại gia tộc mặc dù mẫu thân hắn cùng tôn phi phi trên đường đi đều chưa từng đi ra x e ngựa hắn cũng làm một chút dịch dung ngụy trang vốn cho rằng có thể trốn qua hai đại gia tộc truy t r a chí ít cũng có thể tại bọn hắn phát giác trước đó chạy ra đồng lĩnh thành phạm vi thế lực kết quả lại ngay cả một nửa lộ trình đều không có đi xong liền bị tôn gia cùng giang giang ă n ở nửa đường nhìn thấy tôn phi phi lại muốn dựa vào tự sát uy hiếp mới có thể làm mọi người k i ê n kỵ la kiếm giang cơ hồ đều muốn bị hắn cắn nát nội tâm rất thù hận mình vô năng dĩ nhiên khiến hai cái sinh mệnh mình bên trong t r ọ n yếu nhất nữ nhân lâm vào hiểm điệm à lúc này giang lỗi vậy mà đưa ra muốn cùng hắn công bằng một trận chiến. còn hứa hẹn nếu là hắn có thể thắng giang lỗi tôn giang hai nhà liền bỏ qua bọn hắn đây quả thực là cho la kiếm đưa một cái thần kiến tạo có được hay không thật tình không biết giang lỗi lúc này cũng là không thể không đứng ra tôn phi phi hoành đao c ầ n cổ tôn giang hai nhà căn bản là ra không đắc thủ việc này xuống dưới hay là một cái cục diện bế tắc trừ phi tôn ra gia, gia chủ vì tôn ra danh dự thật không muốn tôn phi phi mệnh bất quá tôn phi phi nếu là thật sự vì vậy mà chết tôn giang hai nhà cũng tất nhiên sẽ có ngăn cách bất lợi cho hai nhà liên thủ sự tỉnh dù sao la g i a bây giờ mặc dù dần dần thế suy nhưng vẫn cũ muốn so tôn giang hai nhà càng mạnh nếu là muốn phản chế la g i a còn phải đợi đến la phong khí huyết suy bại còn có giang lỗi trưởng thành kỳ thật giang lỗi trong lòng còn cất giấu một cái nói không nên lời tâm tư tôn gia tại thế hệ này mấy người đệ tử đều bình thường la g i a càng là trừ một cái con riêng la kiếm bên ngoài tất cả đều là tầm thường mình nếu là có thể thừa dịp la g i a không có suy yếu trước đó đem tôn giang nữ nhi duy nhất cưới được tay giang gia phát triển nhất định thắng qua tôn giang lại cùng la da suy bại về sau triệt để đem bọn hắn diệt đi đợi đến lúc kia tôn gia lại thế nào khả năng chống đỡ được gi đến lúc đó giang gia độc bá đồng lĩnh thành giang lỗi liền có toàn bộ đồng lĩnh thành tài nguyên ủng hộ nói không chừng có thể bước ra kia một bước cuối cùng tiến vào ngưng nguyên kỳ lúc kia hắn liền có hai trăm năm thọ nguyên lại cố gắng một chút tìm được một phần huyền cấp công pháp truyền thừa giang gia liền có thể giống khai thiết thành liêu gia đồng dạng trở thành một cái có ngưng nguyên kỳ cao thủ tọa chấn cùng huyền cấp công pháp truyền thừa nhất lưu thế lực tại toàn bộ thương sân nước cũng có một chỗ cắm rủi chương bảy mươi la kiếm chiến giang lỗi chương bảy mươi la kiếm chiến giang lỗi、Tốt. một lời đã định la kiếm ngưng âm thành nói mặc dù la kiếm cũng không quá tín nhiệm giang lỗi hứ nhưng là trừ cái đó ra hắn cũng không có biện pháp khác đành phải đi một bước nhìn một bước giang hiến chất tôn gia gia chủ tôn chính hưng muốn nói lại tôi la kiếm mặc dù tại la gia địa vị không cao nhưng là tu vi không yếu tại đồng lĩnh thành bên trong kỳ thật cũng có chút danh tiếng bá phụ yên tâm chỉ là một cái la kiếm còn không phải ta đối thủ giang lỗi lòng tin tràn đầy nói hắn cũng xác thực có cái này tự tin không nói hắn cao hơn la kiếm một tầng tu vi hai người tại mỗi cái gia tộc địa vị càng là ngày đêm khác biệt tại công pháp nội tình bên trên cũng có c h ê n lệch rõ ràng la kiếm căn bản sẽ không là đối thủ của hắn đại ca đừng tôn phi phi đương nhiên cũng biết hai người tranh l ệ n h nàng mặc dù thích la kiếm nhưng cũng biết giang lỗi thiên tư chiến l ự c la kiếm mặc dù cũng là thiên phú dị bẩm nhưng lại hẳn không phải là giang l ỗ i đối thủ la kiếm một tay nắm chặt tôn phi phi cầm đao tay đem thủy thủ dịch chuyển khỏi đối tôn phi phi trầm giọng nói phi phi là ta có lỗi với ngươi nhưng là bây giờ cũng không có những biện pháp khác đáp ứng ta mặc kệ như thế nào ngươi đều không cần xem thường sinh tử tôn phi phi quật cường nhìn xem la kiếm không đại ca ta sẽ không rời bỏ ngươi vô luận sinh tử không được phi phi nếu như ta chết rồi ta hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố mẹ ta là ta bất hiếu vậy mà để nàng cũng rơi vào hiểm cảnh nói đến đây bên trong la kiếm đúng là hối hận không được kỳ thật mâu thân hắn tại la g i a hẳn là cũng không nguy hiểm mặc dù người la g i a mỗi lần nhằm vào bọn họ lại không đến muốn tính mạng bọn họ tình trạng nếu là ngoại nhân đ ú n g tay chớ nói chi là dù sao mâu thân hắn cũng là la phong nữ nhân coi như vì mặt mũi la phong cũng sẽ không để người động đến hắn mâu thân nhưng là la kiếm từ nhỏ cùng mẹ hắn sống nương tựa lẫn nhau lại không muốn đem mâu thân một cái người lưu tại la ra nghĩ đến đưa nàng cũng cùng một chỗ tiếp ra ba người xa xa rời đi đồng lĩnh thành bắt đầu cuộc sống mới lại không muốn bởi vì bọn hắn tự mình rời đi để la phong rất là phẫn nộ trong cơn tức giận đem la kiếm mẹ con cùng một chỗ trục xuất la da mâu thân hắn tự nhiên cũng không còn thụ la da che chở la kiếm quay đầu nhìn xem trong xe một mặt bình tĩnh mâu thân lại nhìn nàng không gặp một điểm kinh hoàng chỉ là về cho mình một cái cổ vũ tiêu dung la kiếm cái mũi chua chua nắm thật chặt nắm tôn phi phi tay sau đó dứt khoát bung ra tiến lên trước hai bước đối mặt với giang lỗi nói ra tay đi để ta xem một chút đồng lĩnh thành đệ nhất thiên tài đến cùng có bao nhiêu lợi hại giang lỗi cười lạnh tay phải từ bên cạnh người hầu bên hông nước qua một thanh viên nguyện loan đ Hướng phía phi về la l kiếm tốc bên t cạnh bổ bảy bảy đao, đ khí mọi người vỗ tay gọi nói giang lỗi chiêu này xác thực cũng không đơn giản một bên điều khiển loan đao chém ra đao khí còn vừa muốn khống chế nguyệt n h ậ n pháp khí ninh địch đồng lĩnh thành thế hệ trẻ tuổi đệ tử còn không người có thể làm được la kiếm ánh mắt ngưng lại tay phải bóp cái kiếm chỉ một thanh dài bậy t ấ c ngắn tiểu phi kiếm liền từ hắn ống tay háo bay ra chỉ thấy la kiếm kiếm chỉ liền c h ú t phi kiếm kia giữa không trung chẳng chọc xê dịch mấy đạo đao khí còn không có cận thân liền bị phi kiếm đánh tan nhìn thấy la kiếm phi kiếm kiến công giang l ố i quát lạnh một tiếng không chỉ có lại chém ra mấy đạo đao khí kia g i a không trung nguyệt nhẫn cũng càng phát ra nhanh chóng phi tốc chém về phía la kiếm bất quá nhưng vẫn là không có né qua trôi phi ki mặc dù nguyện nhận gặp ngăn nhưng cũng không có bị phi kiếm đánh lui giang lỗi cùng la kiếm hai người nhún g mày nghĩ không ra vậy mà là cái cân sức ngang tài cục diện trang diện bên trên mặc dù là cân sức ngang tài nhưng kỳ thật nói đến hay là giang lỗi thua một nước bởi vì hắn là luyện khí sáu tầng tu vi mà la kiếm mới chỉ có luyện khí tầng năm mặc dù mọi người đều là luyện khí trung kỳ không giống như là luyện khí sáu tầng hòa luyện khí tầng bảy ở giữa lớn như vậy khác biệt nhưng dù sao còn có khác nhau bây giờ giang lỗi vậy mà không chiếm thượng phong tự nhiên nói do hắn so la kiếm yếu một bờ Tôn phi Phi trên mặt hiện ra vui mừng bất quá tôn giang hai nhà tu sĩ sắc mặt coi như không thế nào đẹp mắt giang lỗi chính là đồng lĩnh thành đệ nhất thiên tài bây giờ đối mặt một cái tu vi còn thấp hắn một tầng con riêng nếu là còn không thể nhanh chóng thủ thắng vậy cái này đệ nhất thiên tài cũng liền quá mức h ư u danh vô thực phản phất cũng ý thức được sau lưng sắc mặt của mọi người giang lỗi gầm t h é t một tiếng vội vã tiến lên mấy bước khoảng cách la kiếm càng phát ra gần n g u y ệ t nhận vây quanh la kiếm phi hành không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội trong tay chém ra đao khí cũng là càng ngày càng mật mà la kiếm chỉ bằng mượn một thanh phi kiếm một mực ngăn tại trước người không còn phải cẩn thận ngăn trở trôi này vòng quanh mình xoay nhanh mượn nhận đây mới thực sự là muốn mạng đồ vật mặc dù tại ngay từ đầu la kiếm ngăn lại không ít đau khí nhưng là theo dang lỗi chém ra đau khí càng ngày càng nhiều la kiếm một thanh phi kiếm còn muốn phòng ngự trôi này mượn nhận bao nhiêu có chỗ sơ hở trên thân cũng thêm mấy đạo vết đau máu tươi đã nhuộm đỏ lửa người bất quá may mắn hắn đều tránh khỏi chỗ yếu hại lại thêm chân khí hộ thân những cái k i a u đau khí cũng chỉ có thể vào thịt ba điểm cho ăn bể bụng xem như bị thương ngoài ra mà thôi mặc dù nhìn xem đáng sợ nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiều tổn thương bất quá mắt thấy la kiếm chảy máu thụ thương. giang lỗi lại là khí thế vừa tăng đao trong tay khi chém ra càng phát ra dày đặc y đồ một hơi đánh g i ế t la kiếm triệt để kết thúc chiến đấu nhưng là bản tính này lại không khai hỏa la kiếm mặc dù lại thêm mấy đạo mới tổn thương cũng không có rất được ảnh hưởng bởi vì hắn lâu d à i đợi tại thương sơn sơn m ạ n h cùng hung thú vật lộn một tay phi kiếm chi thuật so g i a n g lỗi đơn thuần không ít không chỉ có ngăn trở nguyện nhận tiến công còn ngăn lại đại bộ phận điểm đao khí còn lại đao khí hắn bằng vào thân pháp cũng né qua một tiểu bộ điểm chỉ có thực tế không tránh khỏi mới chỉ có thể vận khởi chân khí cứng g á n chịu cho nên la kiếm trên thân mặc dù nhiều mấy đạo vết đau, kỳ thật tổn thương lại cũng không nặng. mà g i a n g lỗi lại trước có chút nhịn không được bởi vì cái gọi là đỉnh phong qua đi tức là thung lũng chém ra những cái tia đao khí cũng là cần chân khí g i a n g lỗi mặc dù so la kiếm tu vi hơi cao nhưng cũng không chịu được như thế tiêu hao mắt thấy la kiếm mặc dù thụ t h ư ơ n g nhưng cũng không có ảnh hưởng chiến đấu mà hắn nhưng dần dần có chút chân khí không tốt cảm giác g i a n g lỗi đao khí dần dần thưa thớt cảm thụ sâu nhất chính là la kiếm nhìn thấy g i a n g lỗi sắc mặt hơi bạch la kiếm tinh thần chấn động thân hình một bên né qua một đạo tới người đao khí thừa dịp vừa vạn nguyệt nhận bị đánh lui thời điểm kiếm chỉ một điểm phi kiếm vậy mà đâm thẳng r giang lỗi cũng là cả kinh hai người giao thủ đến bây giờ đây là la kiếm lần thứ nhất phản kích may mắn tinh thần hắn tập trung trong tay viên n g u y ệ t loan đao múa ra một mảnh đao quang ring một tiếng đem phi kiếm rời ra thật can đảm giang lỗi vừa sợ vừa giận mắt thấy phi kiếm lại trở lại la kiếm trước người cùng n g u y ệ t nhận lại chiến đấu cùng một chỗ giang lỗi cũng rốt cuộc không dám hao phí chân khí chém ra đao khí chỉ có thể bằng vào nguyện t h n cùng la kiếm giao thủ phi kiếm cùng n g u y ệ t nhận chiến đấu một lát la kiếm dần dần chiếm thừa phong mặc dù giang lỗi tu vi hơi cao nhưng là la kiếm lại kinh nghiệm phong phú Lại chương t c g i lỗi nhiều đồ tốc chân thắng hao phí quá nhiều chân khí, quá bảy mươi mốt linh thần nhiệt thân chương bảy mươi mốt linh thần n h i ệ n thân la kiếm cùng giang lỗi tại k i a bên trong đánh kịch liệt ninh thần nhìn la kiếm một nhóm không có gì nguy hiểm cũng vui vẻ phải ở một bên nhìn một lát náo nhiệt một bên nhìn còn một bên âm thầm phê bình không sai không sai cái này la kiếm kiếm pháp xác thực có thể mặc dù có thể nhìn ra không phải cái gì lợi hại kiếm quyết nhưng là ngự kiếm cơ bản nhất kỹ pháp cực kỳ thuần thục tuyệt đối so với ta mạnh hơn riêng lấy kiếm pháp l u ậ n hắn đều có thể làm sư phụ ta lúc này mắt thấy la kiếm dần dần áp chế g i a n g lỗi ninh thần cũng chuẩn bị kỹ cảng hắn mới không tin tôn rằng hai nhà sẽ thật thả la kiếm một nhóm rời đi hắn thấy g i a n g lỗi dù sao cũng là đại gia tử đ ệ hoặc là sẽ có cái gì lật bản thần kỹ hoặc là liền sẽ chào hỏi thủ hạ cùng tiến lên hoặc là thủ hạ liền sẽ mình bên trên dù sao lúc này tôn phi phi dao găm trong tay đã bông xuống bọn hắn cũng không cần cái gì cố quả nhiên nhìn thấy giang lỗi dần rơi xuống hạ phòng chỉ thấy giấu ở trong đám người một cái giang da đệ t ử vụ n trộm tế ra một cây màu xanh châm dài trong tay ngầm thi ấn quyết cây kia châm dài vậy mà sát mặt đất cấp tốc hướng la kiếm lao đi việc này giang lỗi không nhìn thấy nhưng là la kiếm lâu dài trà trộn thương sơn s ơ n mạch bản thân cực kỳ cơ cảnh mọi thứ chỉ tận chín phân lực còn có một điểm thường tại thân trước đó bị giang lỗi áp chế thời điểm hắn đều có lưu một phần chú ý tại trên người, người khác chớ nói chi là lúc này hắm đã nắm chắc thắng lợi trong tay khi người kia châm dài rời tay thời điểm la kiếm liền đã chú ý tới la kiếm cũng không lộ ra chỉ là khi kia châm dài tiếp cận mình hơn một t r ư ợ n g thời điểm mới đưa kiếm chỉ vạch một cái phi kiếm tại mặt đất vượt qua vụt một tiếng liền đem cái kia chỉ có hoàng cấp hạ phẩm châm dài chém làm hai đoạn p h á p khí bị hủy kia đánh lén giang gia đệ tử phun ra một ngụm máu tươi lập tức bể v ả i trên mặt đất mọi người giật mình lúc này mới phát hiện l à kiếm bên cạnh trên mặt đất kia đứt thành hai đoạn châm dài giang lỗi mắt thấy thắng không được la kiếm coi là mình dần dần rơi xuống hạ phong thời điểm kia tôn phi phi càng là mặt hiện vui mừng điều này làm hắn cực kỳ khó chịu mặc dù mình muốn cưỡi nữ nhân này cũng trong lòng còn có bất lương nhưng n h ư c ũ làm chính mình lên cơn giận dữ lúc này không chỉ có mình bị áp chế lại gặp mình thủy tùng bị la kiếm gây thương tích lập tức trong lòng hung ác chỉ gặp hắn sờ tay vào ngực móc ra một viên xếp xong c ũ p h ù lục chân khí một dẫn kia p h ù lục ngay tại không trung hóa thành cho bụi p h ù lục bên trong p h ù văn tại không trung l ó e lên một cái rồi biến mất liền gặp chung quanh nháy mắt kiếm khí lang liệt đạo phù văn kia biến thành một đạo tản r a luyện khí hậu kỳ khí thế không màu kiếm khí hướng la kiếm hối hả vào tới kiếm nguyên phủ tôn chính hương kinh nói liền ngay cả linh thạch đều không có bao nhiêu mọi người tu luyện còn đến không kịp nào có ở không nhàn đi luyện đan vẽ phủ trong thành tối cao phẩm cấp phủ lục cũng là mới hoàng cấp trung phẩm phủ lục vậy vẫn là mấy gia tộc lớn tận lực bồi dưỡng được đến vẽ phủ sư ngẫu nhiên mới có thể sản xuất cũng chỉ tại giữa mấy gia tộc lưu truyền cơ bản liền sẽ không dẫn ra ngoài đồng lĩnh thành người muốn cao cấp phủ lục hoặc đang dược loại thứ nhất lựa chọn là hướng đông hoặc là hướng tây đi thương sơn nước cái khác có ngưng nguyên kỳ cao thủ toại t r n thành trì cùng loại khai thiết thành hoặc là mặc cấp thành tốn hao giá tiền rất lớn cũng có thể mua được lựa chọn thứ hai chính là vượt qua thương sơn sân mạch tiến về thương sơn năm phái cộng đồng thành lập thương sơn phương thị kia bên trong thị trường khá lớn cho nên tập trung nhiều nhất tu sĩ sự vận giá cả cũng tương đối c ô n g nói nhưng là phường thị chỗ thương sơn sân mạch phương nam khoảng cách đồng lĩnh thành cực xa trên đường lại trải rộng h u n g thú l u y ệ n khí kỳ tu sĩ muốn đi một chuyến không chỉ có hưng hiểm mà lại cực kỳ khó khăn cuối cùng một loại chính là tiến về thanh vân quốc bất quá thanh vân quốc từ thanh vân giáo chấp trưởng nghe nói có kim đan lão tổ t o a trấn thế lực càng tại thương sơn năm phái phía trên thương sơn nước tu sĩ đi qua nếu là ăn phải cái lô vốn ngay cả cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không、có. cho nên trừ phi tất yếu thương sơ nước luyện khí kỳ tu sĩ rất ít hướng thanh vân quốc chạy đây cũng là la kiếm một nhóm tiến về thanh vân quốc ngoài dự liệu nguyên nhân giang lỗi trong tay kiếm nguyên phủ chính là mấy năm t r ư ớ c phụ thân hắn tiến về rất xa một tòa thành thị dùng nhiều tiền vừa mua cố ý cho hắn dùng phòng thân nghĩ không ra lần này dùng tại la kiếm trên thân la kiếm mắt thấy kiếm khí đánh tới muốn né tránh bất quá đạo kiếm khí kia khí thế khuấy động vậy mà chèn ép toàn thân mình căng cứng căn bản là không cách nào di động mắt thấy đạo kiếm khí kia sau một khắc liền muốn chạm tại trên người mình la kiếm chỉ tới kịp dùng k h ỏ mắt liếc qua nhìn về phía tô khỏe miệng lộ ra một vòng tiếp nối t h i ế u dung liền rốt cuộc không làm được động tác khác tôn phi phi nhìn thấy đại chân kiếm khí chém về phía la kiếm không khỏi kinh hô một tiếng liền muốn vừa người nhào tới bất quá lúc này đã m u ộ n ngay tại kiếm khí lập tức sẽ chém chúng la kiếm g i a n g lỗi trong mắt không bỏ cùng khỏe miệng giữ t ậ n hình thành tươi sáng đối so thời điểm chỉ thấy la kiếm bên cạnh thân đột nhiên hiện ra ba cái trong suốt tiểu thuẫn về sau tựa như là có người dẫn dắt một luôn luôn kia đạo đại chân kiếm khí nhanh đón kết quả trong đó hai viên tiểu thuẫn cùng đạo kiếm khí kia cùng một chỗ tan g ã chỉ còn lại có một viên tiểu thuẫn tại la kiếm bên cạnh thân xoay tròn ch giang lỗi n h e răng cười cứng ở trên mặt mọi người tựa như con vịt bị kẹt lại cổ tiếng kinh hô im b ặ t mà dừng mà la kiếm còn một mặt mộng bức nhìn xem bên người mình tiểu thuẫn tựa hầu ngay tại suy nghĩ mình làm sao còn chưa có chết thuấn nguyên phủ tôn chính hưng lẩm bẩm nói hắn vô ý thức sờ sờ ngực nếu không phải xác định mình hai tờ thuấn nguyên phủ còn rất tốt thu hắn đều muốn hoài nghi mình nữ nhi bảo bối đem hắn thuấn nguyên phủ trộm đi tặng quà lang thuấn nguyên, nguyên phủ giang lỗi ngưng âm thanh nói nhìn thấy la kiếm không nói lời nào giang lỗi lại quay đầu nhìn về phía tôn phi phi la kiếm chỉ là một cái con riêng chỉ sợ toàn thân cao thấp gia sản chính là trôi này vừa đúng quy cách hoàng cấp trung phẩm phi kiếm cho nên hắn chỉ có thể hoài nghi là tôn phi phi trộm tôn ra phủ lục đưa cho la kiếm giang lỗi mặc dù không có lên tiếng nhưng là tôn phi phi có thể nhìn ra trong mắt của hắn đông t à n cái này cùng lúc trước hắn nhìn mình ánh mắt kiên quyết khác biệt không khỏi dọa tôn phi phi nhảy một cái chú ý tới tôn phi phi khẩn trương la kiếm lúc này mới có phản ứng vội vàng bảo hộ ở tôn phi phi trước người trong tay nắm lấy trôi này bẫy tất phi kiếm cùng tôn giang hai nhà ràng co đại ca ngươi làm sao lại có thuẫn nguyên phủ dán la kiếm kiên cố phía sau lư lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng mà đây cũng là ở đây tất cả mọi người nghi hoặc nghe tới tôn phi phi đặt câu hỏi liền ngay cả giang lỗi cũng không khỏi nhìn về phía la kiếm ta không có a ta cũng không biết cái này tiểu thuẫn là chuyện gì xảy ra la kiếm nột nột đ á p nói bởi vì cái này thuẫn nguyên phủ chính là ta đánh tới trên người hắn a lúc này một cái tuổi trẻ thanh em chuyển đến ánh mắt của mọi người cùng một chỗ chuyển hướng rừng tây liền gặp một người mặc áo xanh người trẻ tuổi trên mặt m a n g cười từ trong rừng c h ậ m c h ậ m đi ra tôn chính hưng ánh mắt ngưng lại mọi người tại đây ở trong liền hắn tu vi cao nhất đã đạt tới luyện khí tầm bảy nhưng là ở đây người lên tiếng trước đó hắn căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào mà lại hiện tại nhìn về phía người trẻ tuổi kia cũng như cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng nhưng là loại thứ nhất căn bản không có khả năng cao thủ tôn chính hưng nhìn về phía ninh thần t h ầ n s ắ c vô cùng lo lắng chương bảy mươi hai người này ta bảo đảm chương bảy mươi hai người này ta bảo đảm ninh thần hiện thân hoàn toàn yên tĩnh mọi người ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện ninh thần trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng trừ tôn chính hưng bên ngoài cái thứ nhất có chỗ ứng đối đúng là tôn phi phi chỉ gặp nang bước nhanh từ la kiếm sau l ư n g đi ra sửa sang lại quần áo sau hướng ninh thần nhẹ nhàng thi lễ c h ắ t c h ắ t vừa nói nói đa tạ tiền bối cứu rút tiểu nữ tử tôn phi phi còn xin tiền bối lòng từ bi cứu lấy chúng ta lúc này mọi người mới có chỗ phản ứng la kiếm đi theo tôn phi phi vội vàng hướng ninh thần ôm quyền hành lễ lời cảm tạ còn chưa nói ra miệng liền bị giang lỗi đánh gãy tại hạ đồng lĩnh thành giang ra giang lỗi không biết các hạ là ai vì sao muốn xen vào việc của người khác giang lỗi nhìn về phía ninh thần lạnh giọng nói trong lời nói mặc dù ra vẻ khắt chế kỳ thật hỏi tội chi ý rất đậm tôn chính hưng nghe vậy g i ậ mình đồng lĩnh thành chỗ vắng vẻ giang lỗi mặc dù đã luyện khí sáu tầng nhưng bởi vì niên kỷ nguyên nhân một mực tại phụ cận vài tòa thành trì đạo quanh kiến thức không rộng lại bị người thổi phồng quen thuộc từ trước đến nay tự cao tự đại không đem những người khác đặt ở mắt bên trong lúc này gặp niên kỷ càng nhẹ linh thần mặc dù bởi vì t h u ậ n nguyên phủ nguyên nhân có chỗ cố kỵ lại như c ũ vô ý thức xem nhẹ đối phương trong lời nói cũng không k h á c h khí cái này nhưng dọa tôn chính hưng nhảy một cái hắn cũng không phải chưa thấy qua việc đời người năm đó thời niên thiếu còn từng theo cha thân tiến về thương sơn p ư ờ n g thị một nhóm biết rõ dĩ mạo xem người không đáng tin tính dựa theo ninh thần tướng mạo cùng thực lực hoặc là đại phái đệ tử thiên tài. hoặc là chính là có thuật chú nhan lao yêu quái giang lỗi ở trước mặt hắn nhưng không có bất luận cái gì tư cách phép lối rất sợ giang lỗi lại nói sai lời gì tôn chính hương v ộ i vàng tiến lên một bước giữ chặt giang lỗi ngừng lại lời đầu của hắn m ặ t hướng ninh thần trịnh trọng nói còn xin vị đạo hữu này thứ lỗi người trẻ tuổi không h i ể u chuyện lao phu thay hắn hướng đạo hữu b ồ i tội nhìn thấy tôn gia ra, ra chủ thái độ như thế giang lỗi ánh mắt co r ụ t lại thế mới biết đạo sâu cạn hắn mặc dù phép lối nhưng cũng không ngu dại thân là một cái tu sĩ hắn tự nhiên nghe nói qua thế giới bên ngoài cũng biết bên ngoài thiên tài đáng sợ trước đó phấn đấu mục ti vừa rồi bất quá là ngày thường bên trong duy ngã độc tôn quen thuộc nhất thời không có quay lại mà thôi lúc này quay lại gian lỗi phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu ninh thần tu vi lúc này mới vội vàng hướng ninh thần ôm quyền hành lễ nói vừa rồi tiểu tử vô d á n g còn xin tiền bối thứ tội ninh thần s ờ s ờ cái cảm nghĩ không ra mình chỉ là lộ một trương thuẫn nguyên phủ vậy mà đem đối phương tất cả đều hù dọa cũng không biết là mình thật mạnh như vậy hay là đối phương quá mức yếu g ả bất quá đối phương có thể nhận sợ liền không thể tốt hơn mặc dù ninh thần đã dung nhập thế giới này lần này xuyên việt về đến cũng giết không ít người nhưng hắn trên bản chất kỳ thật không phải một cái người hiệu sát hắn thấy mỗi lần đều là sự tỉnh r a có nguyên nhân hoặc là phản kích tác chiến chỉ bất quá mỗi lần phản kích đều kịch liệt một điểm mà thôi ân chính là kịch liệt một chút xíu tại hạ đồng lĩnh thành tôn chính hưng không biết đạo hưu s ư n g hô như thế nào tôn chính hưng nhìn thấy ninh thần không có truy cứu ý tứ cảm thấy bung ô l ỏ n g lúc này mới hưu tâm cùng ninh thần biện pháp giao tỉnh ninh thần ninh thần trả lời một câu mình mắt thấy là phải tiến vào thanh vân quốc nghĩ đến thương sơn năm phái còn không có bản sự xuyên quốc gia bắt người cho nên ninh thần cũng không quan tâm bại lộ tính danh phải ninh đạo hưu đến tận đây ta đồng bồng lĩnh thành đồng tất sinh huy, vinh hạnh cực kỳ. Tôn chính hưng lòng ninh lấy huy, thần tất cực kỳ. mới ộ t tiếp theo nói, đạo hưu có lẽ không biết tưởng tình, tiểu nữ kỳ thật đã gà cho vị này giang công tử, kết quả lại bị ngài lầm, cứu tiểu tử trốn. Tôn chính còn định nói thêm, lại bị ninh thần phất tay đánh gãy, ta câu, có cho công cứu chính còn sau hưu quả muốn về vị vậy sở giang ngựa kế không kỳ nói, lại ngài nói lại ninh hưng định đạo nữ này này nôn đã đánh lẽ lầm gà gãy, bị bỏ bị mê, mà m từ đồng l ĩ n h thành tới chuyện của các ngươi ta đều biết nghe thấy lời ấy la kiếm cùng tôn phi phi ánh mắt sáng lên bọn hắn đều là người thông minh ninh thần cương nói một câu bọn hắn liền đã biết mình có thể cứu đã ninh thần đã biết bọn hắn sự tình như vậy vừa rồi tâm k i a thuận nguyên phủ đã nói lên ninh thần là hữu tâm cứu rút mà không phải vừa vặn đi ngang qua thuận tay mà làm la là kiếm cùng tôn phi phi cao hứng giang lỗi cùng tôn chính hưng tâm tình lại chìm vào đ á y cốc tôn chính hưng chỉ là nặng nghề giang lỗi lại là nặng nghề bên trong mang theo phẫn nộ rõ ràng là vị hôn thê cùng một cái con riêng bỏ trốn mình mới là người bị hại kết quả cái này có vẻ như cao thủ g i a hỏa vậy mà chuyên môn xuất thủ cứu bọn hắn vậy mình tính là gì trò cười sao giang lỗi trong mắt lựa giận càng ngày càng thịnh đáng tiếc tôn chính hưng nhưng đứng ở trước người hắn không có phát hiện hắn dị trạng chỉ nghe ninh tần h nói ta rất thích la kiếm tính cách người này ta bảo đảm về phần tôn cô lương nàng cũng đã trưởng thành đi con đường nào liền giao cho chính nàng quyết định đi tôn chính hưng khỏe miệng một khổ la kiếm sinh tử hắn không thèm để ý chỉ là hắn thực tế không nợ nữ nhi này kỳ thật hắn làm chủ để nữ nhi gả cho giang lỗi cũng là vì nàng tốt dù sao giang lỗi là đồng lĩnh thành đệ nhất thiên tài lại là giang g i a tương lai gia chủ có hy vọng ngưng nguyên tiềm lực nữ nhi nếu là gả cho hắn tương lai chắc chắn sẽ không chịu khổ vốn cho rằng nữ nhi thích la kiếm chỉ là nhất thời xúc động ai ngờ rằng vậy m à náo đến bỏ trốn trình độ lúc này hắn đã có chút hối hận làm chủ đem nữ nhi gả cho g i a n g lỗi thế nhưng là việc này đã huyên náo dư luận xôn xao đừng nói hắn có hay không quyết đoán đổi ý coi như hắn nguyện ý nữ nhi có nguyện ý hay không tin tưởng mình hay là cái vấn đề lại nói nữ nhi nếu là còn nguyện ý nghe theo mình người phụ thân này ý kiến sao lại cùng cái này là kiếm bỏ trốn tôn chính hưng trong lòng càng đắm chát trước mắt cao thủ mặc dù nói là tùy ý nàng tự quyết kỳ thật còn không phải muốn dẫn nữ nhi cùng đi tôn chính hưng còn chưa nghĩ ra trả lời như thế nào liền nghe tôn phi phi vội và nói ta cùng đại ca cùng một chỗ nói kéo la kiếm tay nhất thời không đành lòng nhìn tôn chính h ánh mắt bên trong hiện lên một tia đau lòng cùng không bỏ bất quá vội vàng tránh đi kiên định nhìn về phía ninh thần mặc dù chỉ có một chút nhưng tôn chính hưng vẫn là có chút an ủi ánh mắt dần dần bình thản lại nhìn về phía la kiếm lúc vậy mà cũng có mấy điểm thưởng thức bất chi bất giác bắt đầu suy tư như thế nào đem việc này bỏ qua ta không đồng ý giang lỗi đột nhiên lên tiếng ông nói ngươi là vị hôn thê của ta đây là giang gia cùng tôn gia cộng đồng quyết định ngươi cải biến không được giang lỗi nhìn về phía ninh thần ta ta không biết các hạ đến cùng là ai nhưng còn xin tự trọng thân phận đây là ta đồng lĩnh thành sự tình mời các hạ ngồi yên bên trên xem đợi ta giết la kiếm tự nhiên h ả o h ả o khoản đãi các hạng giang lỗi nói xong lại đối tôn chính hưng nói thế thúc còn xin ngài xuất thủ chu sát la kiếm tạ tử lúc này giang lỗi đã không để ý tới cái gì danh dự cùng mặt mũi chỉ cần giết la kiếm đoạt lại tôn phi phi liền tốt hắn thấy là la kiếm muốn bắt cóc tôn chính hưng nữ nhi cũng phá hư hai nhà liên minh kế hoạch tôn chính hưng hẳn là cũng phi thường thống hận la kiếm muốn giết chi cho thống k h o á i mới đúng chỉ là bởi vì vừa rồi tôn phi phi cản trở cùng lấy lớn lẫn tiểu nhân lo lắng lúc này mới không có xuất thủ bất quá lúc này tôn phi, phi cũng không có nguy hiểm lại có hắn mở miệm muốn nhờ tôn chính hưng hẳn là không cố dứt khoát xuất thủ mới đúng kết quả hắn nói cho hết lời rất lâu n h ư c ũ không gặp tôn chính hưng động tĩnh không khỏi quay đầu nhìn lại lại phát hiện tôn chính hưng mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn xem linh hẩn lại là cũng không n ú p đ í c h giang lỗi mắt t r ợ n tròn chương bảy mươi ba cùng ta hôn đi chương bảy mươi ba cùng ta hôn đi đồng lĩnh thành phương bắc từ cái này bên trong hướng bắc nhìn lại mặc dù vẫn như c ũ là bên n g ô n g vô bờ bình nguyên bất quá bình nguyên bên trên lục sắc đã mắt trần hưng có thể thấy dần dần thưa t ớ t trái phải nhìn lại trong rừng rậm cây tối cũng càng phát ra thưa t ớ t trên mặt đất xuất hiện càng ngày càng nhiều màu vàng nâu cắt đất không hề nghi ngờ cái này b hẳn là một mảnh hoang mạc khu vực thanh vân quốc cùng thương sơn quốc chi ở giữa thiên nhiên giới tuyến kỳ thật cũng không phải là ngang qua mấy chục ngàn dặm thương sơn s ơ n mạch mà là sơn mạch phương bắc một mảnh hoang mạc độ rộng chừng gần một phẩy không không không bên trong không có một ngọn cỏ sinh linh khó gần còn có một số đặc sắc hung t h ú sinh tồn trong đó trừ tu sĩ bên ngoài phàm nhân rất khó vượt qua chỉ có vãng lai hai nước thương đội tại mảnh này trong hoang mạc bước ra ba mươi lăm đầu thông đạo bù đắp nhau một chiếc xe ngựa hành xử trước khi đến hoang mạc trên đường nhỏ la kiếm ngồi tại trước mặt xe ngựa đánh xe ninh thần an vị ở bên cạnh hắn mà tôn phi phi phi vừa rồi ninh thần hiện thân cứu la kiếm mặc dù chưa từng xuất thủ nhưng là một thân tu vi ngay cả tôn chính hưng đều nhìn không thấu cho nên hắn dự đoán ở trong xung đột cũng không có phát sinh thuận thuận lợi lợi đem la kiếm một nhóm mang ra ngoài nhớ tới giang lỗi trong mắt chứa g h é t hận một mặt giận mà không dám nói gì bị tôn chính hưng lôi đi ninh thần trong đầu liền hiện ra trước kia nhìn đủ loại nao động tiểu thuyết luôn có một loại mình là cái chùm phản diện về sau sẽ bị giang lỗi phản s á c thảo giác âm thầm an ủi mình rất lâu lại có la kiếm một nhóm làm bạn lúc này mới đẻ xuống trở về đồng lĩnh thành hướng giang lỗi chém ra một kiếm xúc động tiện thể nói một chút ninh ắ n thần b phi phi h ngồi tại chiếc ư n g xe v ư h t h ầ n bực ngán ngẩm bốn phía ngắm phong cảnh mà la kiếm cùng tôn phi phi còn không mỏ ra ninh thần tính tình cũng không dám tùy ý mở miệng cho nên mặc dù một xe bốn người lại ai cũng chưa từng mở miệng nói chuyện bầu không khí khó được yên tĩnh trầm mặc một lát hay là ninh thần đánh vỡ phần này x ấ hổ la huynh không dám nhận tiền bối xưng hô ngài vẫn là gọi ta la kiếm đi la kiếm vội vàng lên tiếng trả lời nói tốt ta ninh thần sờ mũi một cái tại bích lan châu cũng đợi một năm có hơn tự nhiên biết cái này bên trong giữa các tu sĩ thân phận địa vị đều xem tu vi cứng rắn muốn xưng hô la kiếm vi huỳnh sẽ chỉ làm bọn hắn càng không được tự nhiên thế là cũng liền đội xưng hô la kiếm các người đến thanh vân quốc về sau có kế hoạch gì sao la kiếm xứng sở không khỏi nhìn về phía sau lưng toa xe tôn vi phi, phi phản phất nhìn thấy la kiếm bay đầu đ ồ n g dạng tại toa xe bên trong nói tiếc nói về tiền bối chúng ta kỳ thật cũng không có kế hoạch gì chỉ là quyết định đến thanh vân quốc về sau trước hết tận cư tại trong phạm nhân thiếu cùng tu sĩ tiếp xúc chắc hẳn cũng sẽ không có người cố ý tới tìm phiền phức của chúng ta về sau lại hỏi thăm một chút thanh vân quốc bên trong có cái gì thích hợp chúng ta sinh kế tôn phi phi tuổi không lơ lắm làm việc lại ổn trọng vô cùng thế giới này mặc dù là tu sĩ chủ đạo thế giới nhưng nhân khẩu cơ số lớn nhất vẫn như cũng là không thông tu hành phạm nhân lấy bọn hãn luyện khí trung kỳ tu vi ẩn vào người bình thường bên trong trước cam đoan an toàn đúng là lao thành ngư quốc kế sách ninh thần nhẹ gật đầu mặc dù tán đồng tôn phi phi ý kiến nhưng là cái này lại cùng mình ý nghĩ có s u ấ t gia nhập bản ý của mình là tại thanh vân quốc tìm một chỗ tu sĩ tập trung địa phương mở một gian p h ụ lục cửa hàng dựa vào đùa chú của mình thiên phú một bên b á n phủ một bên tu luyện vốn còn nghĩ đến địa đầu lại thuê người tay nhưng là lúc này gặp la kiếm cùng tôn phi phi hai người tính cách không sai nhân phẩm lại có cam đoan ninh thần không khỏi liền đem chủ ý đánh tới bọn hắn trên Đầu, đưa đối đây thần xuất ninh trong trường tiến tôn nói, túi Phi Phi loại pháp phụ phụ lật tay từ toa ta lục là ra mấy mấy bảo vào xe, vẽ trong xe tôn phi phi không rõ ràng cho lắm tiếp nhận phụ lục gây chú ý nhìn lại mấy chương trên đũa chú p h ù văn tự nhiên mà thành thậm chí không cảm giác được linh khí trong đó ba động nhưng nhìn trình độ phức tạp so với mình trong gia tộc nhìn thấy qua mấy loại hoàng cấp trúng phẩm phụ lục còn muốn phức tạp phải biết phụ lục cùng đan dược đồng d ạ n g cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ phụ lục vẽ càng tốt trong đó tán phát sóng linh khí liền càng nhỏ duy trì hiệu quả thời gian lại càng dài thực phẩm phụ lục thậm chí có thể duy trì một trăm n ă m mà không mất đi hiệu tựa như giang lỗi trước đó sử dụng t i ế n nguyên phủ luận đến cùng thuẫn nguyên phủ u y lực đối so hẳn là vừa v ẫ n có thể tiêu hao ba cái tiểu thuẫn nhưng là bởi vì phẩm chất không cao sóng linh khí khá lớn mặc dù cương vẽ hoàn thành thời điểm hiệu quả không kém nhưng là mất đi hiệu lực thời gian quá nhanh lúc này mới thời gian mấy năm uy lực liền đã hạ xuống một chỉ sợ g i a n g lỗi còn không có bước vào luyện khí hậu kỳ tấm đùa kia liền đã không có phòng thân hiệu quả mà ninh thần tại phụ lục một đạo cao hơn phòng kiến linh vẽ sau sóng linh khí cơ hồ không có đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm phụ lục tôn phi phi mặc dù không phải xuất từ tu chân mọi người nhưng là thấy biết vẫn phải có tự nhiên rõ ràng ninh thần phụ lục lợi hại. Tôn phi phi nói ta chuẩn bị tại thanh vân quốc mở một nhà phụ lục cửa hàng bán ra một chút hoàn g cấp trung thượng phẩm phụ lục hiện tại còn thiếu một ít nhân thủ ta không biết các ngươi có hứng thú hay không ninh thần hỏi la kiếm nghe vậy trong lòng hơi động liền nghĩ đáp ứng lại nghe được trong xe chuyển đến tôn phi phi thanh âm đa tạ tiền bối nâng đỡ không biết có thể hay không lại để hai ta suy tính một chút phi phi la kiếm quý lên trong tay dây cương l ắ p một cái xe ngựa lại có chút bất ổn không sao không sao khu khu là ta mời đột nhiên suy tính một chút cũng là phải ninh thần ngăn lại muốn quay đầu la kiếm sờ sờ cái mũi trong lòng tầm nghĩ quả nhiên vẫn là không có cái gì vương bá chi khi a tiểu thuyết bên trong đều là người xe ngựa kế tiếp theo hành xử ninh thần cùng la kiếm nhìn nhau không nói gì k h i hì không bao lâu trong xe đột nhiên chuyển ra t i ế n g cười ninh thần cùng la kiếm s ứ n g sở chỉ nghe tôn phi phi mở miệng nói ninh tiền bối xin thứ cho vừa rồi phi phi vô lễ còn xin tiền bối đừng nên trách chúng ta nguyện ý đi theo tiền bối nghe theo tiền bối phân phó ninh thần trong lòng hơi động la kiếm lúc này mới vội vàng kéo màn xe phát hiện mẫu thân đang dùng ngón t r ọ chỉ điểm tôn phi phi cái chán trong mắt ô n hợp có từ h ã cùng giận dữ không khỏi xứng sở mẫu thân mình tính cách ôn hòa cùng tôn phi phi tình như mẫu nữ chưa từng khắc khí ta không biết vừa rồi tôn phi phi như thế nào để mẫu thân lộ ra thần sắc như vậy ninh thần cũng nhìn thấy trong xe tình huống nghĩ lại liền minh bạch xem ra là tôn phi phi còn không rõ rõ tính cách của mình cho nên lớn m ặ t hơi làm thăm dò nhìn thấy mình cũng không m i n g t h ậ m chí trong g i ọ n g nói c ò n hơi có x ấ u hổ, lúc này mới cuối cùng khẳng định mình mở miệng đáp ứng ninh thần lắc đầu bật cười tôn phi phi đến cùng hay là trẻ tuổi nhìn xem người ta là kiếm mẫu thân mặc dù chỉ là không thông tu vi người bình thường nhưng nhìn người nhìn vấn đề liền lợi hại nhiều biết mình tu vi cao thâm nếu là mình nhân phẩm có cam đoan mấy ngày h về sau mặt trời trói t h a n g mặt đất hoang mạc hóa đã càng phát ra nghiêm trọng tầm mắt bên trong thảm thực vật càng phát ra thưa tớt hướng bác nhìn lại chỉ thấy mênh mông vô bờ hoang mạc ngang qua ở trước mắt tầm mắt bên trong một mảnh mờ nhạt trừ cắt vàng chính là một chút không biết bao lâu trước đó cây khô đã bị phơi thành cháy đen chi s á c giải rác giải tại trong hoang mạc may mắn ninh thần có mấy cái túi pháp bảo mấy người tại trước đó trải qua tiểu chấn bên trên bổ sung đồ ăn cùng uống nước mấy người trừ la mẫu m bên ngoài đều là tu sĩ cũng không sầu vấn đề sinh tồn ta vẫn là lần đầu tiên tới cái này bên trong đâu nghe nói cái này sa mạc chừng tám chín trăm l bên trong bên trong còn có không ít hoàng cấp hung t h ú bất quá nghe nói lợi hại nhất cũng chỉ có hoàng cấp trung kỳ cho nên chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút mười ngày qua liền có thể an toàn đi ra ngoài thôn phi phi g è m xe vẫn lên đánh ra trước mắt hoang mạc nói ngươi cũng đừng xem thường cái này bên trong nơi này hung thú rất quỷ dị bọn hắn một mực tiềm ẩn tại sa mạc dưới đáy rất khó phát hiện công kích phi thường đột nhiên mà lại không ít đều có mang kịch độc liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu la kiếm nhắc n h ỏ nói hắn một mực tại bên ngoài lịch luyện cái này hoang mạc cũng tiến vào mấy lần hiểu rõ đến đồ vật không ít ninh thần ánh mắt lấp lóe một vòng ngân q u a n g thoát ra túi pháp bảo tại mấy người bên trái hơn mười t r ư ợ n g chỗ đâm vào dưới mặt đất chỉ nghe xoe xoét xẹt một vàng tăng thêm cái đôi u chừng một tước nhan sắc cũng là màu nâu đen mang theo một chút hoàng ban cùng ninh thần trong ấn tượng bọ c ả m khác biệt lớn nhất là thứ này cũng không có một đôi lớn nào mà là có sáu đôi bụng đủ cái đôi u bên trên những cây kia t r ầ m cũng là vừa đen vừa sáng lộ ra một vòng mất tự nhiên hảo quang màu xanh lam xem xét chính là kịch độc chi vật là h á c xa trùng la kiếm giật mình chúng ta hiện tại mới vừa v ậ n tiến vào h o a mạc thứ này làm sao liền xuất hiện rồi h á c xa trùng hoàng cấp sơ kỳ hung thú nhưng là bọn chúng luôn luôn thành đàn hoạt động nghe nói ít nhất cũng có mấy chục con tôn phi phi giật này mình vội vàng bốn phía xem xét sợ bọn chúng phá đất mà lên Từ phụ c ậ ninh đột n h ê t o á thần ra. c ú chúng chúng n nhanh lên rời đi cái này bên trong, bọn ứng. nói, này trùng hơn mà lại bất thiện tung, g gấp ta thoát hát tốc bất trùy xa ta phạm chậm chỉ ly Là lại rời đi cái vi kiếm cái độ cảm c mà rời đi vi bọn hắn n phạm vi cảm ứ gật tự toàn. thực bất thần nhiên an Không nổi, hơn không nguy Ninh chục chỉ, hiểm. là gì g xác quá có có mấy gật đầu nói kiếm trong tay quýt bót điểm tinh kiếm trừ bản thể bên ngoài lại h u y ệ n hóa ra năm đạo kiếm quang lấy mấy người làm trung tâm không ngừng đâm vào dưới mặt đất mỗi lần từ dưới đất xuyên ra liền sẽ mang ra một vòng huyết quang cái này hát xa trùng toàn bộ ỉ vào chỉ có kia kịch i a k độc đôi châm bình thường trốn ở dưới mặt đất đối với luyện khí kỳ tu sĩ đến nói xác thực rất khó phát giác chỉ cần bị nó sờ đến lân cận kia mang theo kịch độc đôi châm uy hiếp cực lớn nhưng là đối với đã có được thần thức tu sĩ đến nói nhưng không có nửa điểm uy hiếp bởi vì bọn chúng căn bản cũng không có đến gần cơ hội mười mấy hơi thở về sau ninh thần thu hồi điểm tinh kiếm đối mọi người nói t ố t dọn dẹp sạch sẽ chúng ta đi vào đi la kiếm cùng tôn phi phi nhìn nhau hãy nhiên bọn hắn mặc dù tu vi không cao nhưng vẫn là gặp qua luyện khí hậu kỳ tu sĩ xuất thủ bọn hắn không có mở thức hải làm được thần thức ly thể. nếu là gặp được hát xa trùng m ấ y quanh nhiều nhất chính là chu sát mấy cái ngoi đầu lên hát xa trùng sau đó phá vây đi xa mà thôi tuyệt sẽ không có trước mắt ninh thần nhẹ nhàng thoải mái tại thời khắc này la kiếm thậm chí hoài nghi ninh thần có phải hay không đã đạt tới ngưng nguyên kỳ mảnh này hoang mạc cũng không so thương sơn sơn mạch nguy hiểm c h ỉ ít theo ninh thần là như thế này mặc dù bọn hắn đi con đường này khoảng cách hai nước mở thương đạo cực xa trên đường cơ hồ mỗi canh giờ đều có thể gặp được hung thú đánh lén nhưng là tại ninh thần toàn phương vị thủ hộ phía dưới không có một con hung thú có thể sờ đến bọn hắn phương viên mười triệu bên trong ngược lại để bọn hắn thu hoạch giá trị hơn cùng nhau đi tới thông thuận vô cùng bọn hắn cơ hồ không có thay đổi phương hướng ngay tại ngày thứ chín buổi chiều đi ra hoang mạc cái này bên trong liền xem như thanh vân quốc đi la kiếm hỏi đi ra hoang mạc nhìn thấy đồi núi rừng rậm lại dần dần nhiều hơn tôn phi phi không khỏi thở phào một cái liền ngay cả la kiếm mâu thân la quyên mọi mệnh trên mặt đều nhiều hơn một phần tiêu dung một đường này hoang mạc chuyến đi thụ nhất khổ chính là chưa từng tu luyện qua la quyên nếu không phải tôn phi phi cùng la kiếm thỉnh thoảng dùng chân khí cho nàng ôn dưỡng thân thể chỉ sợ nàng đã bị bệnh trên đường không sai hoang mạc tới bên này chính là thanh vân quốc chúng ta trước tìm một tòa thành trì tu dư ninh thần nói nói ném cho la kiếm một cái ngọc giản đây là ta xem ngươi công pháp chỉ là rất cơ bản thổ nạp pháp ta cái này bên trong vừa vặn có một bộ thích hợp ngươi tu luyện công pháp có thể tu luyện tới ngưng nguyên kỳ chờ ngươi đột phá về sau ta cho ngươi thêm sau tiếp theo công pháp tại la kiếm bọn hắn đáp ứng đi theo mình về sau ninh thần liền hưu tâm đưa cho la kiếm một bản tu luyện công pháp tôn phi phi còn dễ nói mà la kiếm bởi vì một mực không nhận la phong yêu thích thậm chí cũng không chiếm được la ra ra truyền công pháp chỉ là dựa vào một bản la ra cho gia tộc đệ từ đặt nền móng đơn giản thổ nạp pháp tu luyện tới bây giờ tình trạng cũng không thể không nói l à kiếm thiên phú cùng nghị lực đích thật là kinh người vô cùng ninh thần đều chờ mong l à kiếm tu luyện mình cho hắn công pháp sẽ có như thế nào thành tựu đây là ninh thần tổng hợp hoa hạ đạo gia thuần dương lý luận cùng tại bích lan châu đối với thương dương kiếm khí càng n ộ đối với mình trước đó tại thương dương lâu mua thông dương chân kinh tiến hành một phen ma đội thăng cấp không chỉ tu luyện ra chân khí phẩm chất tăng lên mà lại càng có thể đột phá đến ngưng nguyên kỳ trở thành một bộ huyền cấp công pháp bộ công pháp kêu gọi tam dương một mạch thể nội đồng tu mặt trời trung dương thiếu dương ba cỗ chất khí tam dương tương sinh tương ứng cuối cùng hòa làm một thể hình thành tam dương một mạch còn có thể chống g ô n g kích phát tam dương kiếm khí thu phát tùy ý biến hóa đa đoan l i n h thần cười nói đồng thời trong lòng yên lặng cảm tạ điểm châu lâu chủ cung cấp linh cảm để tam dương một mạch kiếm tái hiện thế gian la kiếm kinh ngạc đến ngây người tôn phi phi kinh ngạc đến ngây người huyền cấp công pháp chân quý bọn hắn có thể nào không biết toàn bộ thương sơn nước vô số tu c h â n tông môn thế gia có huyền cấp công pháp c h u y ể n thừa l ắ c đ ắ c không có mấy trừ ngũ đại phái bên ngoài ai không biết vì một bộ huyền cấp công pháp ra tay đánh nhau phải biết thân là đồng lĩnh thành đệ nhất thiên tài cuối cùng mộc tưởng chính là thu hoạch được một bộ huyền cấp công pháp ta ta bưng lấy ngọc trong tay giản la kiếm toàn thân tôn phi phi nhìn xem la kiếm cũng là một mặt khẩn trương ai ngờ la kiếm do dự n ử a này g cuối cùng vẫn là cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía ninh thần đa tạ tiền bối nâng đỡ nhưng là vật này quá mức quý giá la kiếm thực tế không chịu được nổi còn xin tiền bối thu hồi tôn phi phi nghe vậy ánh mắt tảm đạm nhưng là về sau lại hiện lên ôn nhu cùng kiên định cũng đối ninh thần nói trước có ân cứu mạng sau có thu lưu c h i tình ta cùng sớm đã cảm ơ n không hết có thể nào lại thu tiền bối ban ân nhìn xem hai người t h ầ n sắc ninh thần không khỏi sờ sờ cái mũi cảm thấy lại càng thêm thưởng thức hai người nói chớ vội cự tuyệt la kiếm ngươi sau này sẽ là cửa hàng trong nhà hộ viện không có chút thủ đoạn làm sao chấn được chẳng tự đây là chúng ta p h ụ lục cửa hàng nhân viên phúc lợi ngươi coi như không vì mình suy nghĩ cũng được suy nghĩ một chút cửa hàng của ta an toàn đi nhìn thấy la kiếm còn đang do dự ninh thần là nói hết lời cuối cùng vẫn là tại tôn phi phi mềm giọng muốn nhờ phía dưới này mới khiến la kiếm nhận lấy ngọc giản đa tạ tiền bối chuyên pháp la kiếm xuống xe ngựa kiên trì đối ninh thần dập đầu ba cái lúc này mới đứng dậy về sau tiền bối nhưng có chỗ mệnh la kiếm đều tuân theo ừ n về sau có thể gọi ta lão bản ninh thần cười nói chương bảy mươi lăm thượng thanh các chương bảy mươi lăm thượng thanh các cuối cùng la kiếm bọn hắn vẫn là không c ó xưng hô ninh thần vì l o bản lúc nghe ninh thần chuẩn bị cho mình phụ lục cửa hàng đặt tên gọi thượng thanh các về sau kiên quyết xưng hô ninh thần vì các chủ ninh thần nghe cũng rất thoải mái cũng liền tùy bọn hắn đi thượng thanh các kỳ danh tồn tại tự nhiên là hoa hạ trong truyền thuyết thượng thanh linh bảo thiên tôn một mạch nhất thiện đạo pháp chi dụng trong đó phổ biến nhất làm người biết chính là dân gian trong truyền thuyết mao núi lạ o thuật quả thực chính là khu quỷ hàn g ma c ầ u phúc nghiệm chú vẽ bụa không một không tinh siêu cấp tồn tại cường đại như thế truyền thừa ninh thần tự nhiên cũng muốn để thượng thanh một mạch đại dan mấy người một đường đi một đường tìm hiểu thanh vân quốc nội tình tại hơn một tháng sau đi tới thanh vân quốc tại phương nam lớn nhất thành trì hưng vân thành đồng thời đối với thanh vân quốc tình huống cũng tìm hiểu không sai bị lắm so với thương sơn nước phía sau có thương sơn năm phái mỗi phái đều có ngưng nguyên hậu kỳ đại cao thủ toa c h ấ n thanh vân quốc chỗ dựa cũng chỉ có một cái thanh vân giáo bất quá chỉ có một cái thanh vân giáo thế lực liền đã thắng qua thương sơn năm phái c h i cùng bởi vì thanh vân giáo chấn giáo công pháp thanh vân đại pháp chính là một bản địa cấp công pháp có thể tu luyện tới trong truyền thuyết kim đan cảnh giới mà bây giờ thanh vân giáo, giáo chủ chính là một vị kim đan kỷ tông sư cấp cao thủ thanh vân giáo một mực là phụ cận thế lực bên trong tương đối tồn tại cường đại một trong truyền thừa mấy ngàn năm trong giáo kim đan kỳ lão tổ cực ít gián đoạn mà lại phần thật tám phương tám vị vân vương cơ bản đều là ngưng nguyên hậu kỳ cảnh giới còn có một số cùng cảnh giới thái thượng trưởng lão lại thêm ngưng nguyên trung học cơ sở kỳ phổ thông trưởng lão cùng vô số luyện khí hậu kỳ trong giáo sứ giả một mực khinh thường xung quanh phương viên mấy chục ngàn dặm địa vực bây giờ thanh vân giáo chính vào cường thịnh mặc dù đời trước giáo chủ tại hai trăm năm trước đột nhiên mất tích đã từng gây nên một chút hối loạn bất quá đương nhiệm giáo chủ võ trưởng phong lại là một vị khói lại tại kế vị tháng đó đã đột phá đến kim đan cảnh giới tại tứ phương thế lực gáp bách giới ngăn cơn sóng giữ ổn định thanh vân giáo tình thế cho tới bây giờ hai trăm năm có hơn xung quanh thế cục đã ăn ổn thanh vân giáo cũng đã lại vào đ ỉ n h phòng trừ tự thân bồi dưỡng dòng chính đệ t ừ bên ngoài chỉ tuyển nhận ngưng nguyên kỳ tu sĩ làm khách khanh đồng thời không hạ n tông môn xuất thân mặc dù tuyển nhận điều kiện cực kỳ khắc nghiệt nhưng tới tương ứng đãi nộ cũng coi như không tệ cái này một sách lược đã lôi kéo thanh vân quốc một chút thế gia tông môn cũng cơ hồ đem trong nước lợi hại tán tu một mẹ hốt gọn kể từ đó thanh vân giáo càng phát ra thế lớn ép tới nó hơn thế lực không ngẩng đầu được lên chỉ có thể cam tâm thư phục toàn bộ thanh vân giáo trừ giáo chủ võ trưởng phong t ọ a c h ấ n thanh vân sơn bên ngoài trong giáo tám phương vân vương riêng phần mình tọa c h ấ n thanh vân quốc tám tòa thành trì mỗi một cái đều là tu sĩ tụ tập t r i địa phồn hoa vô cùng càng hơn ninh thần trước đó chỗ thương sơn phương thị ninh thần một nhóm bây giờ đi tới hưng vân thành chính là phương nam vân vương hoàng ảnh tọa c h ấ n t r i địa cũng là thanh vân quốc thành thị phồn hoa nhất một trong thành trì tọa lạc tại một con sông lớn bên bờ thành lớp mười hai t r ư i n g phương viên mấy trăm giảm ngoài thành quan đạo bốn phương thông suốt trong thành phong ốc lân thứ chất so bên trong ở lại tu sĩ vô số còn có số lượng càng nhiều người bình thường đối với mở tiệm ninh thần bản thân kỳ thật đã không có bao nhiêu tiền vốn bất quá may mắn còn có mấy lần chiến đấu xuống tới tồn t r ữ chiến lợi phẩm mà hưng vân thành phạm vi cực lớn thậm chí có không ít chuyên môn làm tu sĩ sinh ý người bình thường cửa hàng giá cả cũng không rất cao ninh thần một nhóm rất nhẹ nhàng ngay tại thành chỉ phía tây mua một gian tiểu viện phía trước là cửa hàng cửa hàng đằng sau là một cái ba tiến vào viện tử tiền viện là gian tạp vật cùng phong bếp la k i ế một nhóm ở tại trung viện hậu viện dĩ nhiên chính là ninh thần chỗ ở ninh thần một đoàn người g i à n xếp thỏa đáng ba ngày sau đơn giản trang trí hoàn tất thượng thanh các liền điệu thấp khai trương hậu viện chính là la kiếm tiêu thụ là tôn phi phi cửa hàng trưởng quỹ dĩ nhiên chính là ninh thần a cái này bên trong trước kia không phải cái phạm nhân y u á n a làm sao đổi trưởng quỹ đúng không cửa hàng khai trương một vị đi ngang qua tu sĩ nhìn thấy trên b i ể n hiệu tản ra nhàn nhạt linh khí thượng thanh các ba chữ biết là chào hỏi tu sĩ cửa hàng nhất thời hiếu kỳ và hỏi tại bích lan châu đối mặt tu sĩ cùng phạm nhân cửa hàng rất tốt khu điểm liền xem chiêu bài phải trang bổ sung linh khí tu sĩ một chút liền có thể khu sĩ có phân liền đến, ra vị ề phần phạm nhân có thể hay không khu、điểm. ha ha, ý kiến của bọn hắn có trọng yếu không? kiến bọn trọng điểm, có của có yếu ý v khách nhân này n g à i tốt y quan t r ư ớ c kia lão nhân qua đời con của hắn học nghệ không tinh bán cửa hàng này mà đi kinh doanh cái khác kiếm sống hiện tại cái này bên trong bị ta thượng thanh c á c bán đi làm chút phụ lục sinh ý nhìn thấy có khách đến nhà tôn phi phi c ư ờ i nên tiếp thượng thanh c á c bây giờ vẽ phủ sư phó không nhiều chủ doanh có công phạt dùng kiếm nguyên phủ t h u ậ n nguyên phủ tu luyện phụ trợ dùng linh nguyên phủ còn có cam lâm phủ trường xuân phủ khư lộc phủ khu tà phủ ngoài ra còn có chút ít bách dương hỏa phủ cùng liệt hỏa lưu quan phủ số lượng có hạn tới trước được trước cái gì các n g ư ơ i chủ doanh vậy mà đều là hoàng cấp trung thượng phẩm phụ lục ngay cả liệt hỏa lưu quang phủ đều có cái kia tiến vào trong các tu sĩ nghe vậy kinh nói hương vân thành mặc dù phốn hoa nhưng huyền cấp đồ vật cũng không phải rau cải trắng đại bộ phận điểm cũng, cũng đều là hoàng cấp đồ vật mới mở này tại vắng vẻ mặt đường tiểu điếm vậy mà bán ra tất cả đều là hoàng cấp trung thượng phẩm phụ lục thậm chí còn có liệt hỏa lưu quang phủ loại này tiểu t ự c phẩm hạ không khiến người giật mình liệt hỏa lưu quang phủ các người có mấy chương ba tờ mỗi tấm ra bán hai mươi lần phẩm linh thạch t dễ dàng như vậy cho ta đến một chương tính hai tờ đi còn có kiếm nguyên phủ cùng t h u ẫ n nguyên phủ cũng c ắ t đến hai tờ bao nhiêu linh thạch kiếm nguyên phủ mười hai cái linh thạch t h u ẫ n nguyên phủ mười lăm cái nhận huệ chín mươi bốn hạ phẩm linh thạch tôn h phi phi nói cái giá tiền này so ninh thần tại gió núi các bán ra giá, giá hơi thấp nhưng những cái kia thu mua p h ụ lục cửa hàng cũng là muốn kiếm tranh lệch giá hai thứ này p h ụ lục tại gió núi các bán ra giá, giá đều so giá thu mua cao hơn chừng năm thành cho nên tính được lời nói ninh thần giá bán đã tương đương lương tâm cho nên tính được lời nói ninh thần giá bán đã tương đương lương t â Cái kia luyện khí hậu kỳ tán kia khí luyện hậu tu kỳ x e mở xét lục sau không chút phụ không linh thạch, cao hứng lục móc cao sau bừng bừng do dự m đi.、Mở、cửa đại cát tôn phi phi cởi hướng la kiếm so cái cái kéo tay tư thế đây là sáng nay khai trương lúc cùng ninh thần học quá tốt dựa theo cái giá tiền này bán các chủ cho p h ụ lục chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị bán sạch la kiếm cảm thấy cũng cực kỳ cao hứng chỉ là đối với p h ụ lục giá bán có chút lo lắng chúng ta hàng tồn còn đủ không mà lại chúng ta cái này giá bán có thể hay không đắc tội cái khác cửa hàng các chủ nói chúng ta mỗi ngày liền bán nhiều như vậy nếu như hàng tồn không đủ liền đóng cửa chúng ta chỉ là một nhà tiểu điểm bán ra phù lục có hạn chắc hẳn cũng ảnh hưởng không được những đại thế lực kia sinh ý thì ra là thế la kiếm gật gật đầu lúc này mới yên lòng lại thượng thanh các vị trí s á t thực vắng vẻ một chút toàn bộ mặt đường chỉ có ba mươi lăm nhà nhằm vào tu sĩ cửa hàng cho nên mặc dù trong các bán ra phụ lục hàng đẹp giá rẻ ngày kế lại cũng chỉ làm bốn vị tu sĩ sinh ý lớn nhất một đơn hay là buổi sáng ban đầu đến nhà vị kia tà tu chương bảy mươi sáu l ử a nóng chương bảy mươi sáu l ử a nóng ninh thần hay là đánh giá thấp mình giá thấp p h ụ lục lực ảnh hưởng cùng giữa các tu sĩ tin tức truyền bá tốc độ vẹn vẹn chỉ dùng không đến mười ngày hãn cắt này tiểu điếm thanh danh ngay tại người h ữ u tâm bên trong t r u y ề n r a thiện nghi phụ tốt đây là khách hàng đối thượng thanh các đánh giá ngày thứ tám lúc thượng thanh c ắ t chưa khai trương liền đã có người tại cửa ra vào chờ đợi ngày thứ m ộ ư ơ i lúc cổng chờ đợi tu sĩ cũng đã đem thượng thanh c ắ t một ngày hàng tồn mua hết thứ một ư ơ i một trời thời điểm nếu không phải khiếp sợ thanh vân giáo quy củ còn có thanh vân quốc tu sĩ vệ đội tại phụ cận tuần tra duy trì trật tự chỉ sợ thượng thanh các trước cửa liền sẽ trình diễn mới ra toàn vũ hành bất quá bọn hắn mặc dù không dám động thủ lại không đại biểu sẽ không tìm p h i ế n p h ứ c để các ngươi trưởng quý gia bản tọa sáng sớm hôm nay ngay tại cổng trở lấy kết quả phía trước mới bảy người ngươi liền nói cho ta hôm nay sống sót bán xong rồi một cái thân hình gầy gò trung niên tu sĩ âm chầm nói với la kiếm cổng còn có hai mươi ba cái tu sĩ đang nhìn náo nhiệt trung niên tu sĩ một thân luyện khí hậu kỳ tu vi cũng không che giấu chèn ép la kiếm cùng tôn phi phi mồ hôi lạnh ứa ra nếu không phải biết thanh vân giáo đối với hưng vân thành định ra cực nghiêm quý củ tu sĩ này tuyệt đối không dám ở trong thành động thủ bọn hắn chỉ sợ đã hướng hậu viện ninh Thần v ị tiên bối này tiểu điếm phụ lục sư có hạn một ngày chỉ có ba mươi tấm phụ lục phía trước thật đã bàn xong bây giờ s á c thực không có ngài coi như đem trưởng quỹ kêu đi ra cũng vô dụng la kiếm chật vật nói có hay không các ngươi nói không tính đem các ngươi trưởng quỹ kêu đi ra đi các ngươi khẳng định còn có lưu hàng bản tọa cũng không nhiều mớn bách dương hỏa phụ cùng liệt hỏa lưu quan g phụ các muốn ba tờ bản tọa còn có việc gấp đợi không được ngày mai la kiếm còn định nói thêm lại đột nhiên cảm thấy đối diện áp lực b u n g lỏng đồng thời nghe tới sau lưng chuyển đến ninh thần thanh â m đạo hữu mời còn xin đối ta hai cái tiểu nhị hạ thủ lưu tỉnh nhìn thấy ninh thần xuất hiện la kiếm rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian tối lui đến một bên trung n i ê n tu sĩ nhìn về phía từ cửa sau đi ra ninh thần ngươi chính là thượng thanh các trừ quỹ chính là tại hạ ninh thần nói ninh thần vừa rồi ngay tại hậu viện nghiên cứu từ thương sơn sơn mạch đạt được kia bộ đan kinh cùng trận điện hắn lần thứ nhất đọc lướt qua những n à y tu chân thế giới tri thức hào hứng có phần ổng thừa dịp tu luyện khe hở nhiều hơn nghiên cứu còn muốn lấy về sau tại hoa hạ bên kia có thể luyện chế đăng ư ợ n bố trí lại ra một chút động thiên phúc địa đến để cho mình cha mẹ người thân đều đi theo hưởng thần phúc kết quả ngay tại nao động mở rộng thời điểm. đột nhiên cảm thấy cửa hàng chỗ khí tức đại thịnh lại nghe được đối thoại của bọn họ lúc này mới bông xuống ngọc giản vội vã chạy đến lúc này mới mười ngày a tìm phiền toái liền đến ta chỉ là nghĩ ít lai、like、tiêu thụ mạnh tranh thủ thời gian kiếm linh thạch mà thôi à nghĩ như thế nào lời ít tiền ứng cứ như vậy khó đâu linh thần thầm suy nghĩ nói cái này tìm phiền toái trung niên tu sĩ thân hình gầy gò một thân màu xám đen pháp bảo bao ở trên người lộ ra gần như da bọc xương hai tay trong con ngươi tử quang lấp lóe xem xét liền biết tu luyện công pháp kỳ tuyệt q u dị không phải bình thường tu sĩ người bình thường chỉ sợ bị hắn nhìn một chút đều sẽ hàn m a u đứng vững đây cũng là la kiếm cùng tôn phi phi vừa rồi lớn mất tiêu chuẩn nguyên nhân một trong ninh thần cũng không thèm để ý chỉ là đối người này chắp tay thi lễ vị đạo hữu này mời việc này đúng là ta cân nhắc không chu toàn không nghĩ tới sẽ có người một lần mua nhiều như vậy phụ lục về sau tiểu đ i ế m sẽ sửa thay đổi quy củ ninh thần tiếp lấy nói với la kiếm tiệm chúng ta bên trong phụ lục mặc dù bán tiện nghi nhưng cũng không phải làm bán b u ô n chờ một lát tại cửa hàng bên trong treo tấm bảng về sau mỗi vị khách nhân mỗi ngày chỉ có thể mua ba tờ phụ lục chủng loại không hạn nhìn thấy la kiếm gật đầu đáp ứng Ninh trung h chuyển hướng ầ n này lúc mới t niên tu sĩ từ t r o nhìn g túi p á xác bách các p phù phù phù phẩm bảo ba lấy lục liệt lưu linh tấm ra Trung đưa hỏa hỏa quang mai tới, tiểu xác thực chút tồn, tờ, thạch. tu điếm hàng nhận huệ hạ h cùng còn có tổn, dương tờ, niên n sĩ chằm chằm ninh thần nhìn thoáng qua phát hiện nhìn không thấu ninh thần tu vi lại nhìn thấy ninh thần xuất r a p h ù lục cũng không muốn tái sinh không phải là thế là giao dịch p h ù lục sau tự hành rời đi nhìn thấy cổng kích động mấy cái tu sĩ ninh thần cũng không quan tâm hôm nay lại nhiều bán chút phụ lục thế là chào hỏi bọn hắn tiến đến lại làm thành mấy đơn sinh ý mấy cái này ở ngoài cửa xem náo nhiệt tu sĩ mặc dù cũng có một hai cái luyện khí hậu kỳ nhưng là so vị kia trung niên tu sĩ nhưng kém xa lắm nhìn thấy hắn cũng dàn xếp ổn thỏa mà đi bọn hắn càng là không dám ồn ào dưới mắt lại mua được ngưỡng mộ trong lòng phụ lục thế là n h a u n h a u cảm ơn mà đi la kiếm không có xem trọng cửa hàng để các chủ hao tâm tổn trí mời các chủ trách phạt nhìn thấy khách nhân đều đi đến tôn phi phi tiến đến đóng cửa la kiếm đi tới ninh thần bên người thỉnh tội nói đối mặt một cái chí ít là luyện khí chín tầng cao thủ còn có dũng khí cự việt hắn ngươi đã làm được rất t ninh thần nói chờ một chút đem bảng hiệu treo đến cổng mỗi ngày bán ra ba mươi tấm phụ lục mỗi người hạn mua ba tờ chúng ta đem quy củ nói rõ ràng hy vọng về sau liền không có cái này phiền p h ứ c các chủ tương đối cái khác phụ lục cửa hàng chúng ta mỗi ngày bán phụ lục đã không tính ít chỉ là bởi vì chúng ta bán tiện nghi chất lượng lại tốt lúc này mới gây nên tranh đoạt ngươi nhìn chúng ta có phải hay không nâng nâng giá nếu như chúng ta đem giá cả nâng lên cùng cửa hàng khác giá cả hẳn là liền không có những phiền toái này sự tình thôn phi phi đóng lại cửa tiệm trở về nói với ninh thần, ừ, ninh thần hắn ở địa cầu cũng chính là người sinh viên đại học cũng chưa làm qua s i n h ý, phụ lục sở dĩ bán tiện nghi chính là muốn nhanh chóng mở ra nguồn tiêu thụ cho mình kiếm lấy tu luyện cùng mua sắm dùng linh thạch không nghĩ tới mỗi tấm phụ lục chỉ là tiện nghi hai mươi ba cái linh thạch vậy mà liền gây nên nhiều người như vậy chú ý ninh thần hiện tại cũng có chút không quyết định chắc chắn được lo lắng phụ lục tăng giá sau lại bán bất động dù sao giống nhau phủ lục trừ linh khí tiêu tán tốc độ bên ngoài uy lực kỳ thật không kém nhiều người khác không nhất định nhất định phải tại hắn thượng thành các mua trước như vậy đi chúng ta đã định hắn mua nếu là về sau mấy ngày tình huống không có chuyển biến tốt đẹp chúng ta nhắc lại giá tốt. ninh thần quyết định từng bước một tới vạn hạnh thượng thanh c á t châu vắng vẻ làm cũng chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ sinh ý mà lại như cũ lấy tán tu làm chủ cho nên mặc dù hạn mua để không ít tu sĩ có lời hoàn thắn nhưng cũng không dám ở trong thành làm cản chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận hết lần này tới lần khác những tu sĩ này thời gian không ít vì hơn mười cái linh thạch cũng không quan tâm lãng phí chút thời gian thế là trong thành liến xuất hiện có chút khôi hài một màn ở trong thành phía tây một châu vắng vẻ mặt đường hơn mười cái tu sĩ tại một nhà gọi là thượng thanh các phủ lục cửa hàng hàng phía trước thành một đội ngồi xếp bằng phối hợp tu luyện thẳng đến sáng sớm hôm sau cửa hàng khai trường lúc này mới xếp hàng vào cửa hàng nhìn thấy loại tình huống này ninh thần không khỏi nghĩ lên ở địa cầu lúc mới nhất nóng nhất điện từ sản phẩm đem bán rầm rộ bất quá dạng này cũng có một chỗ tốt thượng thanh các mỗi ngày mở cửa thời gian chỉ có một khắc đồng hồ nó hơn toàn bộ ban ngày đều là đóng cửa trạng thái ngược lại để la kiếm cùng tôn phi phi có càng nhiều thời gian tu luyện chương bảy mươi bảy động minh t i ê n tông chương bảy mươi bảy động minh t i ê n tông Mắt mỗi sớm đem thấy thượng thanh cấp ổn định lại. Mỗi ngày thật định phù cấp ngày ngày ổn liền cung cấp lục đó lại, bây á n trong tay cũng có càng nhiều linh ninh thần không khỏi lại động sạch, sắm thạch, lại có khỏi tay t mua lớn m tư, cho đến n g à nay, ninh thần như quyên h cũ k ô giờ sảng k h o á ngày tại t h ư trong tay có linh thạch ninh thần còn muốn lại mua chút luyện đan cùng luyện khí kiến thức căn bản trải qua một đoạn thời gian đối vị kia không biết tên luyện đan sư chuyển thừa xuống đan kinh cùng trận điện nghiên cứu ninh thần phát hiện mình hay là cơ sở quá kém chỉ biết nó i như thế không biết giá trị thật giống như còn không có học được nhân chia cộng trừ liền trực tiếp tiến vào hai nguyên tố một lần phương trình tính toán đồng dạng cho nên hắn quyết định từ cơ sở bộ lên đóng cửa tiệm để la kiếm cùng tôn phi phi ở nhà hào hào tu luyện ninh thần đi bộ cũng như đi xe mang theo mình toàn bộ gia sản dạo bước tại hưng vân thành bên trong hưng vân thành lối kiến trúc cùng mình trong ấn tượng hoa hạ cổ thành có không ít chỗ tương tự xa hoa duy mỹ dường cột chặn trộ ngựa xe như nước đường phố nói bên đường liên tiếp tiếng giao hàng khác biệt duy nhất chính là trộn lẫn tại người bình thường bên trong tu sĩ còn có một số trường hơn mười trượng cao lầu cát những địa phương này cùng với chung quanh địa giới đồng dạng đều là tu sĩ tụ tập chỗ rất ít có người bình thường tiến tới nhìn lên trên trời ngẫu nhiên bay qua ngưng nguyên kỳ cao thủ ninh thần quyết định một cái gần nhất địa phương khoảng cách kia bên trong càng gần trên đường gặp phải tu sĩ thì càng nhiều ninh thần chuyển qua một cái góc đường vừa mắt bắt mắt nhất kiến trúc là một cái cao có mấy trượng tầng bảy lầu cát lầu cát toàn thân chất gỗ nhưng sử dụng vật liệu gỗ vậy mà tất cả đều là hoàn cấp hạ phẩm đỏ gân mục mặt ngoài tuyên khắc phủ văn như ẩn như hiện ẩn tàng vô số chất pháp vậy mà đem t o à lầu cát này luyện thành một cái không thể di động cỡ lớn pháp、khí. nhìn thấy lầu các t r ư ớ c cửa chính động minh lâu ba chữ ninh thần thoáng hồi ức một chút thanh vân quốc tình huống liền biết trước mắt tòa lầu này là thanh vân quốc một cái tên là động minh tiên tông sản nghiệp động minh tiên tông chính là thanh vân giáo phía dưới nhất lưu thế lực nói đến coi như không có thương sơn năm phái nội t ì n h thâm hậu cũng là t r ê n h lệch không xa động minh tiên tông danh tự bên trong mặc dù mang cái tiên chữ kỳ thật cùng trong truyền thuyết tiên nhân không có chút quan hệ nào chỉ là bởi vì kỳ tông môn công pháp phiêu giật sâu sắc l ộ n lẫy xem ra giống như trích tiên giáng lâm lúc này mới cho mình trên mặt thiết bảng tự xương tiên tông nói đến bích lan châu bên này cũng có tiên nhân thuyết pháp nhưng cái này tiên nhân lại không phải không thể chạm đến truyền thuyết mà là các tu sĩ đối với tu vi viễn siêu kim đan thành tựu sinh mệnh vĩnh hằng đặt tới một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới tu sĩ s ư n g hô đương nhiên loại tu sĩ này kỳ thật bọn hắn cũng chưa từng thấy qua l i n h thần dạo bước đi tiến vào động minh lâu phát hiện tầng một cũng điểm mấy cái dài quầy hàng có chút t r ư ớ c quầy đứng t á n tu mà mỗi cái sau quầy đều ngồi mấy vị thân mang động minh tiên tông phục sức tu sĩ phía sau bọn họ trưng bày một loạt n ă n tủ bên trong cất đặt lấy đủ loại đan dược linh thực khoáng thạch phủ lục ngọc giản những vật này n phát hiện đều là một chút luyện khí trung học cơ sở kỳ tu sĩ cũng không có luyện khí hậu kỳ tu sĩ tồn tại có lẽ là nhìn thấy ninh thần ánh mắt một vị thân mang động mình tiên tông phục sức tu sĩ trẻ tuổi đi tới ninh thần bên người đạo h ư u là lần đầu tiên đến ta động mình lâu đi có gì cần có thể phân phó tại hạ sau khi nói xong nhìn một chút ninh thần phản ứng nói t i ế p nói cho dù tốt một chút đồ vật tại lầu hai không ngại từ tại hạ mang đạo h ư u đi lên nếu như đạo h ư u muốn bán ra thứ gì tại hạ cũng có thể mang đạo hữu đi tìm ta động mình lâu chất sự tại hạ lấy động mình tiên tông danh dự hướng đạo hữu căn đoan quyền sẽ không bại lộ đạo hữu m ninh h đích thật trong t là vì ú bảo ộ thần t tang vật u m b đẻ xuống á lại trong lòng ý nghĩ lại không khỏi cảm thán cái này không có quy tắc thế giới ngay trước mắt tu sĩ trong lời nói ý tứ chỉ sợ động minh tiên tông cũng thu mua không ít tăng vật đây vẫn chỉ là trước mắt một góc đủ để thấy bích lan châu giết người đ o ạ t bảo tình huống đến cỡ nào phổ biến tại hạ muốn mua một chút luyện đan c ù n g luyện khí điện tịch chỉ cần cơ sở nhất là được không biết động minh lâu nhưng có bán ra linh t h ầ n hỏi cơ sở nhất tu sĩ tiêu k ỳ quái nhìn linh t h ầ n một chút cảm thấy khó nói người trước mắt này chẳng lẽ điên muốn tự học luyện đan c ù n g luyện khí không thành phải biết luyện đan c ù n g luyện khí loại chuyện này chưa bao giờ nghe nói một người từ cơ sở bắt đầu mình nghiên cứu nếu là không có sư phó mang theo nhập môn tay nắm tay truyền thụ kinh nghiệm ngươi liền xem như nhìn hết điện tịch chỉ sợ cũng vẹn vẹn cái ngoài miệng t ô n g sư vừa động thủ liền xong đời loại kia đây cũng là l i n h thần trước đó tại vô danh sơn cốc học luyện đan lại vô một thành công nguyên nhân l i n h thần mới đến một năm còn một mực tại tán tu trồng bên trong đạo canh chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan cùng luyện khí vòng tròn liền ngay cả những n à y thưởng thức cũng không biết nói bởi vì phụ lục vừa học liền biết nguyên nhân cũng không khỏi xem nhẹ luyện đan cùng luyện khí chi nói lúc này mới náo trò cười tu sĩ kia do dự một chút, lúc này mới thấp giọng hỏi ninh thần nói đạo h ư u thế nhưng là muốn mình nghiên cứu đan khí chi đạo tại hạ cực kỳ bội phục đáng tiếc ta động minh lâu cũng vô loại này điện tịch dù sao đan khí chi đạo trừ đan phương trận văn bên ngoài nặng nhất chính là các nhà các phái kinh nghiệm cảm giác đây đều là bí mật bất truyền toàn bộ nhờ sư đổ ở giữa tay nắm tay dạy dỗ đến cũng vô điện tịch trong danh sách ninh thần hơi đỏ mặt thế mới biết đạo mình náo cho cười mình tại phù lục một đạo bên trên có thể nhanh chóng nhập môn hay là nhờ có thư pháp của mình bản lĩnh vật này thật đúng là chỉ có thể tự thân dạy dỗ muốn dựa vào chính mình không phải không được chỉ là quá ph nghĩ đến cái này bên trong ninh thần không khỏi trong lòng tiểu tiểu cảm kích một chút khi còn bé buộc mình luyện chữ phụ thân cho mình tại bích lan châu một cái có thể cầm chi ăn cơm b ả n sự nhìn thấy ninh thần thần sắc xấu hổ trẻ tuổi tu sĩ khẳng định trong lòng suy đoán cảm thấy chỉ sợ người này có chút kỳ ngộ đạt được cao thâm đan phương hoặc là t r ậ n văn nhưng là khổ vì không cách nào nhập môn lúc này mới muốn mua một chút cơ sở tri thức đến tự học nếu như đạo hữu có dùng không đến kinh thư yếu xuất thụ lời nói không ngại theo ta lên lầu nhìn một chút c h ấ p sự ta động minh lâu giá cả luôn luôn công nói chắc hẳn sẽ không làm đạo hữu thất vọng trẻ tuổi tu sĩ t h a m dò nói những cái kia kinh thư đạo hữu tự nhiên có thể lưu lại phó bản chỉ cần không t r u y ề n ra ngoài là đủ l i n h thần nghe vậy hai mắt tỏa sáng trong tay của mình kỳ thật cũng không có còn lại bao nhiêu linh thạch coi như tăng thêm mấy ngày nay bán ra phủ lục đoạt được cũng không đến mười p không không không chỉ sợ là mua không được huyền cấp đ i ệ n tịch bất qua trước mắt tu sĩ đề nghị lại rất có ý tứ mình từ sơn cốc đan sư di tích bên trong cầm tới đan kinh cùng trận điện đều là huyền cấp đ i ệ n tịch nếu là bán ra lời nói mấy chục ngàn linh thạch cũng chỉ là bình thường mà lại mình cũng không tồn thất cái gì chương bảy mươi tám phiến phức tới cửa chương bảy mươi tám phiến phức tới cửa vượt quá ninh thần đoạn trước vị kia ẩn cư sơn cốc luyện đan sư lưu lại đan kinh cùng trận điện mang cho ninh thần chừng bốn mươi lăm n g h n linh thạch thu nhập giá trị càng tại ninh thần bán ra bắc m i n h thần công phía trên có thể thấy được đan kinh cùng trận điện tại phương thế giới này giá trị bất quá ninh thần lúc này ngược lại không có tại thương sơn trong phường thị cảm giác nguy cơ một là hắn lúc này tu vi đã đạt luyện k ý í tám tầng bình thường nguy cơ đã có thể ứng phó hay là hưng vân thành quy củ so thương sơn phường thị càng sâu dù sao cũng là một cái tu sĩ cùng người bình thường cùng tồn tại thành thị nếu là quy củ không nghiêm chỉ sợ khó mà chấn nhiếp tiêu tiểu cái cuối cùng chính là hắn tại động minh lâu hàng hóa danh sách bên trong phát hiện rất nhiều giá trị cao hơn điện t h ậ m chí còn có một bộ huyền cấp thượng phẩm cấp pháp có thể thấy được động minh lâu tại đại khí thô cũng sẽ không vì mấy chục nghìn linh thạch điện tịch phá hư quy củ trở lại thượng thanh các ninh thần túi bên trong linh thạch lại chỉ còn dưới bốn chữ số bởi vì công pháp và pháp khí đan g dược hiện tại còn đầy đủ sử dụng cho nên l i n h thần lại mua hai quyển huyền cấp hạ phẩm phụ kinh mặt khác thu hoạch lớn nhất chính là một kiện huyền cấp hạ phẩm tính chất phụ trợ pháp khí âu ngọc bồ đoàn âu ngọc bồ đoàn huyền cấp hạ phẩm pháp khí áp dụng hưng ơ vân thành bên ngoài ố sông đáy sông đặc sản âu ngọc chế tạo phía trên tuyên khắc có thập nhị trọng tụ linh trận c u n g tam trọng bình tâm trận lại thêm bản thể tụ linh chất liệu tuyệt đối tu luyện lợi khí đừng nhìn cái này ô n ngọc danh tự phổ thông kỳ thật từ khi phát hiện nó mấy chục ngàn năm qua Cái này, Âu Ngọc cũng không có này 3, nước, có có có có bể, thường thường không sản Âu x u ấ t rất n h i quá thanh vân mặc dù ông ngọc rất khó thu thập nhưng là bởi vì nó đặc hữu tụ linh công hiệu cựu đông đảo tu sĩ hoan nghênh dù sao mọi người tu luyện c ù mặc dù trên nguyên tắc loại lệnh bài này chỉ phát cho ngưng nguyên kỳ trở lên tu sĩ nhưng là ninh thần hôm nay một lần tính liền cùng động minh lâu lẫn nhau giao dịch năm kiện huyền cấp sự vật động minh lâu tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn cái này tiềm ẩn khách hàng lớn trở lại thượng thanh các còn không có tiến vào tiểu viện của mình ninh thần đột nhiên phát hiện phòng của mình bên trong thêm ra một cái khí tức mặc dù người kia cực lực che giấu nhưng là đối với thân phụ tam thanh đạo kinh linh giác cường hãn ninh thần đến nói lại không tiếp tại trong đêm tối một ngọn đèn sáng ninh thần ánh mắt co r ụ t lại về sau phát hiện la kiếm cùng tôn phi phi như cũ tại trung viện tu luyện la quên phía trước viện chuẩn bị b u ổ i t r ư a đồ ăn lúc này mới yên lòng lại xem ra mua một bộ trận pháp sự tình muốn đưa vào danh sách quan trọng chí ít không thể bị người ta tùy ý s ở đến bên người đến nghĩ không ra lấy hưng vân thành bên trong cũng không quá bình ninh thần âm thầm n h ữ n mày trong lòng suy đoán trong phòng đến tột cùng là ai hưng ơ vân thành mặc dù quy củ c ứ n g nghiêm nhưng là những quy củ này đều là đặt ở bên ngoài quy củ ai cũng sẽ không cũng không dám trước mặt mọi người đi đánh thanh vân giáo mặt nhưng là tu sĩ dù sao cũng không phải là người bình thường trong thành e m thầm bên trong s o n g cả mãnh liệt ở khắp mọi nơi trong thành mỗi ngày mất tích tu sĩ cũng tuyệt không phải một con số nhỏ nhưng chỉ cần không phải bên ngoài phát sinh xung đột thanh vân giáo liền sẽ không đi quản cũng không còn được ninh thần không muốn cùng một cái không biết ngọn ngành người tại thượng thanh các phát sinh tranh đấu hán phủ hải chiến pháp một khi động thủ thì kinh tiên động địa cũng không thích hợp cái này bên trong cho nên ninh thần đi tới hậu viện tế gia thanh hà châu thả ra một mảnh màu xanh dáng mây miên miên mật mật bảo vệ quanh thân lúc này mới lên tiếng đem thanh â m đưa vào trong phòng nói không biết phương nào đạo hữu tới chơi tha thứ ninh thần chưa từng viết nên còn xin đạo hữu đi ra ngoài một lần trong phòng khí tức dừng lại tựa hồ kinh ngạc tại ninh thần vậy mà có thể phát hiện mình sau đó ninh thần liền nghe tới trong phòng chuyển ra một tiếng h ó khan sau đó một thanh â m vang lên theo để ninh đạo hữu c h ế cười tư đổ tuyệt gặp qua đạo hữu theo lời nói vừa ra một cái quen thuộc gầy go thân h n h xuất hiện tại ninh thần phòng nhỏ cổng chính là trước đó vài ngày mua đi bách dương hỏa phù cùng liệt hỏa lưu quang phủ trung niên tu sĩ bất quá hắn lúc này hình tượng cũng không làm sao tốt một thân màu xám đen pháp bảo bị thiêu đốt cùng xé rách rách rách rới giới, giới cũng không biết là người vì hay là gặp hung thú khoe miệng chảy máu rõ ràng thân thụ nội thương liền ngay cả ngày đó tử quang lấp lóe con ngươi đều có chút tối nhạc nhìn thấy trung niên tu sĩ hình tượng ninh thần ánh mắt nhất động cũng không kinh ngạc dù sao thế giới này chính là cái dạng này ninh thần cũng đều nhanh chóng quen thuộc chỉ là âm thầm suy tư người này vì sao tìm đến mình tựa hồ nhìn ra ninh thần nghi hoặc tư đồ tuyệt cũng không giàu giếm tại hạ tại hưng vân thành không có bằng hữu túi pháp bảo cũng thất lạc chỉ cùng ninh đạo hữu có duyên gặp mặt một lần nghe nói cái này bên trong có thượng hạng trường xuân phủ cùng cam lâm phủ cho nên mặt dày cầu kiến mong rằng thứ tội ta tin người ta chính là cái cháy gỗ mặt dày cầu kiến phương thức là trốn ở phòng bên trong ninh thần thầm suy nghĩ nói mặt ngoài lại làm ra một bộ thì ra là thế bộ dáng từ trong túi pháp bảo móc ra hai tờ phụ lục chân khí trong cơ thể rung động hai tờ phụ lục liền vững, vững vàng ữ n g v vàng trôi hướng tư đ ồ tuyển gặp lại chính là hữu duyên cái này hai tờ phụ lục liền đưa cho đạo hữu tạm biệt không đưa ninh thần tự nhiên không sợ cái này tư đồ tuyệt nhưng lại sợ phiền phức người này ẩn thân trong phòng chỉ sợ cũng không có đánh cái gì tốt chủ ý chẳng qua nếu như có thể vững vững vàng vàng đem người đưa tiễn ninh thần cũng không để ý tiễn hắn hai tờ chỉ là hoàng cấp trung phẩm chữa thương phụ lục tư đồ tuyệt đưa tay tiếp nhận phụ lục tựa hồ là không nghĩ tới ninh thần là như thế dứt khoát lưu loát lóe ra t ử quan g con ngươi dò xét ninh thần hai mắt khạc khạc gượng cười hai tiếng lúc này mới nói đa tạ ninh đạo h ư u tạc phụ tại hạ cái này bên trong có một cọc cơ duyên nguyện ý tại ninh đạo hữu cùng hưởng khỏi phải tại hạ chưa bao giờ chia sẻ người khác cơ duyên thói quen. không cùng tư đồ tuyệt nói xong ninh thần liền một ngụm đánh gậy hắn nói chuyện tại hạ cho tới bây giờ đều là dựa vào mình một bước một cái dấu chân chân thật tu luyện nhìn xem tư đồ tuyệt trố mắt d á n g vẻ ninh thần lần nữa đưa tay hư dẫn đối mặt cửa sau thứ cho không tiễn xa được có lẽ là tư đồ tuyệt lần thứ nhất nhìn thấy gặp phải cơ duyên lại không có chút nào động tâm tu sĩ thậm chí quyết tuyệt đến ngay cả lợi đều không cho hắn nói xong trong lúc nhất thời cũng là có chút phản ứng không kịp chỉ có thể đảo tròn mắt kiên chỉ nói ninh đạo hữu có đức độ tại hạ bội phục thế nhưng là đã phải ninh đạo hữu cứu rút tại hạ vô cùng cảm kích tự nguyện cùng đạo ninh thần âm thầm trận mắt nụ cười trên mặt đã dần dần biến mất kế tiếp theo cự tuyệt nói tư đồ đạo h ư u k h á c h khí phần cơ duyên này hay là ngươi tử hưởng đi nhìn thấy ninh thần như thế không lên nói tư đồ tuyệt cũng mất kiên trì âm chầm nói nếu là ninh đạo h ư u không muốn cùng tại hạ chia sẻ tại hạ đành phải đem phần cơ duyên này nói cho người khác biết tuy ý bất quá tại hạ sẽ nói cho người khác biết phần cơ duyên này ninh đạo h ư u cũng biết nội tình ninh thần nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất tư đồ tuyệt cũng gắt gao nhìn chằm chằm ninh thần hai người nhìn nhau không nói gì trong tiểu viện trong lúc nhất thời khí thế khói động ẩn ẩn có tiếng thét chương bảy chương bảy mươi chín tập thiên tông tư đồ tuyệt ý tứ ninh thần đã nghe hiểu về phần tại sao tìm tới mình cũng đã dần dần có suy đoán không có gì hơn chính là trong miệng hắn cơ duyên kia chính hắn không giải quyết được cần một cái thực lực không kém mà hắn lại có lòng tin có thể t r ư ở n g không giúp đỡ mà có được không ít phụ lục hàng tồn có thể công kích có thể phụ trợ mình cứ như vậy nhập hắn p h á p nhãn về phần hắn trước đó nói lời nha chứ hắn nói tại hưng vân thành không có bằng hữu ninh thần tin tưởng nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không ở thụ thương thời điểm tìm tới mình nhưng là cái khác lời nói một chữ ninh thần đều không tin ninh h n thần r n cẩn thận từng ly từng tí duy trì thanh hà châu toàn thân cao thấp không lọt mảy may sơ hở cùng tư lộ tuyệt ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong rằng co đúng lúc này tại trung viện tu luyện la kiếm cùng tôn phi phi nghe tới động tĩnh đồng loạt tiến vào hậu viện là ngươi l i ế c nhìn tư đồ tuyệt la kiếm vất tay liền tế ra phi kiếm lơ lửng tại trước người mình chỉ đợi ninh thần ra lệnh một tiếng liền muốn xuất kiếm nhìn thấy tôn phi phi bảo hộ ở la kiếm bên người một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tư đồ tuyệt ninh thần trái rời hai bước ngăn tại la kiếm cùng tư đồ tuyệt ở giữa không biết đạo hữu cái gọi là cơ duyên là cái gì ninh thần không thích phiền phức hắn chưa từng chủ động gây phiền t o á i nhưng cũng tuyệt không sợ phi phức đã cái này tư đồ tuyệt chủ động tìm phiền thoái ninh Lời mặc dù khó đọc, nhưng là làm mặc đọc, dù khó kỳ nhưng tư h không động thủ, vậy liền chủ ậ vậy t rất tiện t đơn đã động động đáp giản, này liền ứng lúc đồ tuyệt xem h ắ nghe đến n tột c ù muốn làm dám uy lượng đến lực gì, gì có cái i ninh ninh hiếu cái ế p thần, linh thần bản thân cũng có chút hiếu kỳ. mình cùng hắn đều đã mặt, vì cái gì cái này đồ tuyệt như cũ mặt mày dạn muốn kéo mình lên thật chút vạch thuyền. mặt, tư tuyệt mặt Tư tuyệt kỳ kỳ, kéo có cái cũ gì g đều mày vì đã đồ đồ dày vậy nhìn la kiếm hai người một chút lại nhìn thấy đem mình bảo vệ chặt chẽ kỹ càng ninh thần khắc khắc gượng cười hai tiếng có chút không cam tâm nói đa tạ ninh đạo hữu tạ phủ hiện tại cơ duyên kia chưa mở ra sau bảy ngày ta tại hưng vân thành cửa bắc hai trăm dặm bên ngoài một cái hẻm núi nhỏ chỗ trợ lấy đạo hữu mong rằng đạo hữu đúng giờ nghe tới còn có bảy ngày lại nghĩ tới hơn mười ngày trước đó hắn đến mua p h ụ lục sự tỉnh ninh thần trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán bất quá mặt ngoài như cũng nhàn nhạt nói tạm biệt không đưa trấn an la kiếm cùng tôn phi phi một phen ninh thần trở lại phòng ngủ của mình tỉ mỉ kiểm tra một phen xác nhận không có tư đồ tuyệt lưu lại ám thủ ninh thần lúc này mới thở dài một hơi bắt đầu suy tư lên chuyện này tới thật sự là hắn không có gì thực tế làm việc kinh nghiệm nhưng cái này không đại biểu kiến thức của hắn cũng ít là một t r i ệ u đủ internet tin tức đánh nổ thế kỷ mới thanh niên tư đ ồ tuyệt ý nghĩ hắn đã bảy tám phần đều đ o á n được duy nhất đáng lo chính là hắn chuẩn bị thủ đoạn đối phó với mình đến tuột cùng là cái gì còn có cơ duyên kia bên trong có cái gì nguy hiểm mình có thể hay không ứng phó về phần cơ duyên kia là cái gì ninh thần ngược lại cũng không thèm để ý có hoa hạ năm p h ẩ không không không n ă m t r u y ể n thừa mang theo ninh thần tịnh không để ý trong thế giới này cái gọi là cơ duyên bất quá vì có thể an an ổn ổn sinh hoạt tu luyện lần này ninh thần cũng không thể không bên trên tư độ tuyệt thuyền hải nghĩ đến có thể để cho tư đồ tuyệt mở miệng uy hiếp mình như vậy cái cơ duyên này đối với người khác đặc biệt là luyện khí kỳ tu sĩ đến nói hẳn là cực kỳ bất phàm thậm chí bất phàm đến chỉ cần biết cái cơ duyên này người đều sẽ không để cho mình cái này người biết chuyện không đếm xỉa đến nghĩ đến cái này bên trong ninh thần từ trong túi pháp bảo lấy ra hôm nay mới mua được hai bộ p h ù kinh may mắn lá bài tẩy của ta cũng gia tăng m ấ y cái còn có bảy ngày thời gian hy vọng có thể hội chế thành công đi sau bảy ngày sáng sớm ninh thần cho la kiếm lưu lại đầy đủ t ư ợ n g thanh cấp kinh doanh một tháng phụ lục lúc này mới yên tâm ra khỏi thành đi tới cùng tư độ tuyệt ước định hẻm núi nhỏ tòa này hẻm núi nhỏ đích sắc rất tiểu cái này bên trong đã chạy hướng hưng vân thành bốn phương thông suốt có nói n rời xa người bình thường hoạt động khu vực là một cái tọa lạc ở ô bờ sông dãy núi lối vào hẻm núi nhỏ hẻm núi hai bên đều là cao mấy trăm thước sân phòng cách đó không xa là c u ầ n c u ộ n mà qua ô sông chỗ càng sâu thì là rời xa người ở d ã y núi nơi này nếu là phóng tới hoa hạ thỏa thỏa lại là một cái năm á cành khu bất quá phóng tới bích lan châu cái này bên trong chính là một cái phổ, phổ thông thông hẻm núi nhỏ đi tới hẻm núi nhỏ miệm linh thần phát hiện tư đồ tuyệt đã t khô cằn à giới thiệu trừ lại nhìn cái này họ khổng tu sĩ một mặt bất đắc dĩ cùng mơ hồ phất nộ còn có mắt bên trong mơ hồ hiện ra nhàn nhạc tử quang ninh thần liền biết người này là lấy tư đồ tuyệt đạo có lòng muốn dò xét một chút tư đồ tuyệt thủ đoạn bất quá lúc này hắn ngay tại bên người lại là không tiện lắm đành phải nội vận chân khí trong lòng âm thầm cảnh giác như là đã đến cái này bên trong tư đồ đạo hữu phải chăng có thể nói cho tại hạng n g ư ờ i cái này cái gọi là cơ duyên đến tột cùng là cái gì nghe tới ninh thần tra hỏi họ khổng tu sĩ cũng dựng thẳng lên lỗ thai tu vi của hắn so tư đồ tuyệt kem xa hai ngày trước bị tư đồ tuyệt chế trụ về sau đưa đến cái này bên trong chỉ nói là muốn mình phá giải một chút trận pháp cái khác lại một mực không nói làm cho hắn hiện tại trừ lo lắng bị tư đồ tuyệt diệt khẩu bên ngoài vẫn như cũng là đầu ó c mơ hồ nhìn thấy ninh thần xuất hiện cũng không biết là có đầy đủ nắm chắc lưu lại ninh thần vẫn tin tưởng ninh thần khẳng định sẽ đối cơ duyên tâm động tư độ tuyệt cũng không g i ấ u giếm phi thường rất k h o á t nói cái này bên trong là tập thiên tông không bị phát hiện nơi chú quân bí mật một trong cái gì ninh thần còn không có phản ứng họ k h ổ n g tu sĩ lại trước c h ấ n kinh không có khả năng tập thiên tông làm sao lại còn có trụ sở không bị phát hiện nhìn thấy ninh thần như c ũ một mặt bình thản tư độ tuyệt cũng không ngỏ ra ninh thần ý nghĩ không khỏi hỏi ninh đạo h ư u không kinh hãi ninh thần nhìn một chút khiếp sợ họ k h ổ n g tu sĩ nhún mai nói tại hạ vừa mới định cư thanh vân quốc còn không có nghe qua tập thiên tông bọn hắn rất lợi hại phải không tư lộ tuyệt nghe vậy c ư ờ i ngất k h â gầy mặt đều không kèm được đành phải kiên nhẫn giải thích nói tập thiên tông đã bị diệt mấy ngàn năm ninh đạo hữu không phải ta thanh vân quốc tu sĩ chưa từng nghe qua cũng là bình thường vài ngàn năm trước h ù n g bá thanh vân quốc chính là tập thiên tông chỉ là về sau bởi vì không người kế tục mới bị thanh vân giáo thay vào đó bất quá là năm đó tập thiên tông xưng hùng 1 0 0 0 p n ă m lưu lại di sản vô số mặc dù đại bộ phận điểm bị thanh vân giáo tiếp nhận nhưng là như cũ có đại lượng đệ tử mai danh nhận tích phân tán các nơi còn có vì ứng đối nguy cơ lưu lại nơi chú quân bí mật không có bị phát hiện về sau hơn mấy trăm năm tập thiên tông đều có không ít tàn dư đệ tử kế tiếp theo phản kháng thanh vân giáo cũng không ngừng có tập thiên tông nơi chú quân bí mật bị mở ra thẳng đến mấy trăm năm sau thanh vân giáo mới ổn định mình bá chủ vị trí lại thêm lịch đại giáo chủ đem thanh vân đại pháp thôi d i ệ n đến địa cấp hạ phẩm cảnh giới ra kim đan kỳ lão tổ tập thiên tông đệ tử lúc này mới từ bỏ chống cự lại về sau gần ngàn năm ở giữa ngẫu nhiên cũng có tập thiên tông nơi chú quân bí mật bị phát hiện nhưng là gần nhất một hai ngàn năm qua liền rốt cuộc không có liên quan tới trụ sở bị phát hiện tin tức cả thế gian công nhận tập thiên tông nơi chú quân bí mật cũng đã tất cả đều bị phát hiện tư đồ tuyệt đánh lén đã như vậy ngươi làm sao khẳng định cơ duyên này chính là tập thiên tông trụ sở ninh thần hỏi tư đồ tuyệt lộ ra một cái khô cằn tiêu dung xuất ra một viên ngọc giản đưa cho ninh thần đây là ta từ một cái tập thiên tông hậu duệ trong tay đạt được ngọc giản phía trên ghi lại một số bí mật trụ sở đại khái vị trí ta đối so năm năm lúc này mới phát hiện còn có một cái bí mật trụ sở không có bị phát hiện ninh thần không có đưa tay đối với tư đồ tuyệt ninh thần duy trì tuyệt đối cảnh giác cái này trụ sở ngay tại chung quanh đây trong q u n sơn không sai khoảng cách cái này bên trong cũng không xa tư đồ tuyệt tự nhiên đem ngọc giản thu hồi Phản phất không có cùng h ú ý ninh thần kế tiếp theo hỏi tiếp tư độ tuyệt liền một mạch đều nói ra ta tiến vào trận pháp về sau liền phát hiện cái này bên trong quả nhiên là tập thiên tông trụ sở hơn nữa còn không phải bình thường khẩn cấp tính trụ sở mà là g i ấ u ở chỗ sâu nhất hạch tâm nhất trụ sở bất quá còn không có chờ ta kế tiếp theo dò xét liền bị tập thiên tông bồi dưỡng tại nơi này linh thú phát hiện sau đó đổi ra mấy ngàn năm những cái kia linh thú còn sống họ khổng tu sĩ hỏi hẳn là linh thú hậu duệ ta không có từ bọn chúng trên thân cảm nhận được ngự thù hấn nhìn họ khổng tu sĩ một chút tư đ ồ tuyệt hay là trả lời nhìn một chút từ chối cho ý kiến linh thần tư đ ồ tuyệt hay là nói tiếp nói tập thiên tông bị diệt lúc ấy lưu tại sơn môn chân chuyển pháp điện khuy thiên bảo giám bị ngay lúc đó tông chủ chỗ hủy tất cả mọi người suy đoán nhất định còn có phó bản lưu tồn ở thế nhưng là mỗi cái bị mở ra trụ sở đều không có phát hiện môn công pháp này tung tích mà liền ta biết chỗ này trụ sở trận pháp là tất cả thủ hộ trụ sở trong trận pháp bí ẩn nhất cho nên cái này bên trong rất có thể chính là thợ thiên tông sau cùng căn cơ khuy thiên bảo giám khẩu khí cũng không thiểu ninh thần thuận miệng nhà d a n h một câu h ỏ i t i ế p nói đã cái này bên trong trọng yếu như vậy vì cái gì tập thiên tông đệ tử không có mở ra cái này bên trong rất có thể là bọn hắn không có tìm được tư đồ tuyệt nói lúc ấy thanh vân giáo đột nhiên nổi lên tập thiên tông cao tầng cơ hồ vô một lập lưới cho nên những cái kia tàn hơn đệ tử mặc dù biết cái này bên trong có một chỗ trụ sở nhưng là bọn hắn rất có thể không cách nào phát hiện cái này bên trong chớ nói chi là mở ra trụ sở thì ra là thế ninh thần nghi hoặc cơ bản đều bị giải đáp tư đ ồ tuyệt không cần thiết ở phương diện này lừa hắn mình cần thiết phải chú ý chính là hắn chưa hề nói địa phương tỉ như những cái kia linh thú có bao nhiêu lợi hại hắn tại chỗ kia trụ sở bên trong còn có những cái nào phát hiện v v nhìn thấy ninh thần không có nghi vấn tư đ ồ tuyệt cũng không để ý tới họ khổng tu sĩ ý kiến ba người tiến vào hẻm núi hướng dây núi bên trong bay vút đi mấy người đều là luyện khí có thành cựu tu sĩ không bao lâu liền xâm nhập sơn mạch trên dưới một trăm bên trong có lẽ là khoảng cách hưng vân thành cũng không xa nguyên nhân ngay cả một đầu hung thú đều chưa từng gặp được tư đồ tuyệt rừng ở một mảnh có vẻ như phổ thông trong rừng cây lúc này mới trở lại nói trụ sở ngay tại cái này bên trong bất quá cái này bên trong bị một chỗ trận pháp ẩn giấu đi ta suy đoán rất có thể là địa cấp trận pháp bởi vì nó thậm chí có v ậ n vẹo không gian hiệu quả trong trận pháp trụ sở cực lớn thậm chí có linh thu sinh tồn sinh sôi nhưng là từ bên ngoài xem ra lại không có chút nào sơ hở mấy ngàn năm qua chưa từng người phát hiện thường cửa vào ngay tại cái này bên trong khoảng cách lần sau hiện hiện còn có mười mấy canh giờ, khổng đạo hưu nếu là có hứng thú không ngại nghiên cứu một phen ngay tại cái này bên trong ninh thần cũng một trận kinh ngạc cái này bên trong khoảng cách hưng vân thành cũng liền ba trăm nghìn bốn trăm bên trong hắn vốn đang coi là muốn tiếp tục thâm nhập sâu mấy trăm dặm đâu không sai trận pháp này sơ hở càng lúc càng lớn đoán chừng cũng giấu giếm không được bao lâu tư đồ t u y ệ t nói nhìn hai người một chút nếu như chúng ta náo ra động t ĩ n h quá lớn có lẽ sẽ ra tốc trận pháp tiêu tán tốc độ hoặc là gây nên sự chú ý của người khác cho nên mọi người hay là cẩn thận chút cho thỏa đáng ninh thần biết câu nói này đã là nói cho mình nghe cũng là nói cho họ khổng tu sĩ nghe nói cho hắn nếu là không có năm chắc phá trận hay là không nên khinh cử vọng động họ khổng tu sĩ cười khổ một tiếng lao phu ngay cả cái này bên trong có hay không trận pháp đều phát giác không được nghiên cứu cái gì n g h e tới họ khổng tu sĩ lời nói tư đồ tuyệt trong mắt lóe lên vẻ thất vọng bất quá hắn lúc đầu cũng không có báo kỳ vọng gì hắn tìm đến họ khổng tu sĩ tác dụng lớn nhất là nhanh chóng phá giải trụ sở bên trong cái khác tiểu trận pháp hắn lo lắng cưỡng ép phá trận sẽ khiến trụ sở cái khác trận pháp phản ứng dây chuyển nếu là gây nên tu sĩ khác chú ý coi như được không bù mất ba người ngồi xếp bằng lẳng lặng chờ đợi thẳng đến ngày thứ hai bình minh. ninh thần đột nhiên cảm thấy trước mặt cách đó không xa có sóng linh khí mở mắt nhìn lại liền thấy rừng cây nơi nào đó không gian đột nhiên trở nên b ặ n v è o tựa hồ có chút cảm giác không chân thật chính là cái này bên trong hai vị đi theo t a đi tư đồ tuyệt nói có lẽ biết ninh thần cùng họ khổng tu sĩ sẽ không đi vào trước thế là cũng không do dự một cái bước xa liền bước vào chỗ kia vặn vẹo không gian thân hình đột nhiên biến mất ninh thần ánh mắt co r ụ t lại lúc này tế ra thanh hà châu hộ thân sau đó trong tay lại xuất hiện mấy t r ư ơ n g phụ lục lúc này mới một bước bước vào chỗ kia không gian ninh thần chỉ cảm thấy trước mắt một trận vặn vẹo lấp lóe mình liền xuất hiện tại một mảnh địa phương xa lạ mặc dù t r u n g quanh cây t ố i cùng bầu trời như cũ cùng vừa rồi nhất trí nhưng là ninh thần lại rõ ràng cảm nhận được cùng vừa rồi s ở tại địa phương xa cách cảm giác còn không có cùng ninh thần lấy lại tinh thần cẩn thận quan sát một cố độc sát khí liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột phá mình thanh hà châu phòng ngự hướng mình tim đánh tới thanh hà châu thả ra tầng tầng dáng m â y vậy mà không hề có tác dụng đúng lúc này ninh thần mới nghe được tư đồ tuyệt phát ra khạ khạ cười bất quá độc tia sát khí chưa tới người ninh thần chung quanh một trăm triệu không gian đột nhiên hàng khí đại thịnh một đó mười hai cánh băng sen đột nhiên lấy ninh lại bị sinh sinh đông cứng đứng giữa không trùng hiện ra nhàn nhạt như t ử sắc khói lam màu sắc cảm nhận tư đồ tuyệt liền giấu ở ninh thần bên người không xa sớm đã nóng lạnh bất s x n g thân thể lại nạnh sinh sinh dùng mình một cái gỡ cười cứng ở trên mặt khiếp sợ nhìn xem bị đông tại trong hư không khói tím không có khả năng tư đồ tuyệt kinh hô nói đây chính là có thể không nhìn tất cả hoàng cấp phòng ngự t ử làn khói ninh thần trấn mắt cũng không nói nhảm trên tay một phen hai tờ băng ly phủ hóa thành hàn băng ly long lắc đầu vây đuôi hướng tư đồ tuyệt phóng đi ninh thần phản ứng vượt quá tư đồ tuyệt đ ằ n trước hãn tu luyện từ làn khói độc sắt có thể không nhìn người chúng không cứu nổi chỉ có thể nghe theo mình bài bố nếu không mình có thể để hắn đau đến không muốn sống sống không bằng chết mà cái này t ử lan khói duy hai n h ư ợ c điểm chính là tốc độ không nhanh lại có dấu vết mà lần theo cho nên hắn quyết định sử dụng t ử lan khói đều là âm thầm đánh lén mười mấy năm qua không biết có bao nhiêu tu sĩ t r ô n v ù i tại hắn tay bên trong lần trước giấu ở ninh thần trong phòng chính là muốn đánh lén ninh thần kết quả lại bị ninh thần đánh vỡ không công mà lui lần này tiến vào tập thiên tông trụ sở chính là một lần cơ hội tuyệt vời tư độ tuyệt sớm đã kế hoạch tốt hết thảy liền cùng ninh thần mắc câu bất quá sự tình tiến triển mặc dù đúng như là hắn suy nghĩ ninh thần thật đi theo hắn tiến đến cái này bên trong viên kia phóng thích màu xanh d á n g mây hạt châu cũng đích sắc ngăn không được t ử lan khói nhưng chuyện phát sinh phía sau lại cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút khác biệt hắn hoàn toàn không nghĩ tới ninh thần còn có như thế thủ đoạn vậy mà đem luôn luôn không có gì bất lợi t ử lan khói đông cứng hư không chừng 81, m bị đánh chạy chừng 81, m bị đánh chạy nhìn thấy hai đầu hàn băng ly long gạo thét lên hướng mình lao xuống mà đến phía trên tản ra gần như ngưng nguyên kỳ như thế tư độ tuyệt sắc mặt khó coi khô cạn hai tay hối hả giao thoa mạ qua một cây màu đen kỳ phiên chống rông xuất hiện tản mát ra quần quần hấp Hóa h t à nói h c màu đến tay khô gầy trường, c b ă n g là ninh thần cái g vật khí lần này tại động minh lâu tìm được linh băng phủ kinh sau tiếp theo nội dung chính là hoàn cấp thượng phẩm băng dược phủ cùng huyền cấp hạ phẩm băng thiên phủ băng dược phủ có thể hóa thành hàn băng hai cánh Tăng l ê nhiên Nazi băng tốc t độ, mà kia các n g l ó t vụ móng vớt vẹn vẹn chỉ ngăn lại hàn băng ly long không đến thời gian mười hơi thở liền bị hàn băng ly long vung đôi đánh tan bất quá cái này cũng vì tư đồ tuyệt tranh thủ một chút thời gian chỉ thấy tư đồ tuyệt hung giữ trường linh thần một chút cắn răng một chỉ điểm tại tim đột nhiên phun ra một ngụm tâm đầu huyết từng giọt máu tươi tất cả đều phun tại trước người kỳ phiên phía trên chỉ thấy kêu kỳ phiên nháy mắt hắc quang đại thịnh lần nữa tản mát ra quần quẫn hắc vụ kêu hắc vụ vậy mà ẩn ẩn lộ ra kim loại sáng bóng lấy hắc là vụ làm huyết l ụ biến thành một đầu mọc ra vài trục trượng màu đen tự long hắc long lân g i á quang trạch lấp lánh ngựa đầu phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c thét dài tản mát ra ngưng nguyên kỳ tuyệt cường khí thế chung quanh hắc vụ đầm đậm đem tư đồ tuyệt bảo hộ ở trung tâm che giấu hắn thân hình chỉ có thể nghe tới hắn tức hổn thân hình chỉ có thể l u y ệ ninh n g ư ơ phách.、Linh、thần cười lạnh, đừng nhìn kêu hắc long kêu、so、ly trong h chí tay hấn p h á p không ngừng biến hóa một bên thao tác hai đầu hàn băng ly long cùng hắc long vật lộn một bên nói hy vọng ngươi còn có cơ hội này nhưng vào lúc này ninh thần bên người không gian một trận lấp lóe họ khổng tu sĩ cũng thông qua trận pháp cửa vào tiến vào trụ sở vừa rồi mở mắt liền bị trước mắt tình thế kinh ngạc đến ngây n g ư i c họ ỉ mỗi giữa ngày băng địa ở l khổng, khổng tu sĩ nháy trượng ắ c cùng long long trượng băng tại dài đầu mắt tâm tư bắt chuyện nhất thời lo lắng cho mình thân nặng kịch động sự tình lại không có phát hiện kia hắc long cùng băng long cũng không phải là thật sinh vật đúng vào lúc này hắc long đã áp chế hai đầu hàn băng ly long ninh thần đang chuẩn bị lại đánh ra mấy t r ư ơ n g băng ly phủ nhưng trong hắc long tâm quần quẫn hắc vụ bên trong lại chuyển đến tư đ ồ tuyệt thanh âm ninh thần t i ể u tặc bây giờ người ta tương xứng nếu là đánh động t í n h lớn kích thích trận phát biến hóa gây nên ngoại nhân chú ý ngược lại không đẹp lại nói trụ sở bên trong còn có hỏa q u ạ ở bên không bằng người ta tạm thời dừng tay lấy trước đến trụ sở chuyển thừa như thế nào ninh thần biết miệng lên một vòng nụ cười khó hiểu biết tư độ tuyệt tỉnh táo lại mặc dù hắn lúc này nhất định hận chết mình nhưng là hắn dụng tâm đầu máu t h u ố c g ụ c h ắ c long lại như cũ không cách nào nhanh chóng cầm xuống mình mà lại mình một cái phụ lục cửa hàng lao bản cũng rõ ràng không thiếu phụ lục cho nên đ ấ y lòng t cho dạ n g lúc này mới hữu tâm dừng tay lại tìm cơ hội bất quá ninh thần ánh mắt lại có chút không thể phỏng đoán tư đ ồ tuyệt nhất định đối trụ sở này có chút hiểu rõ lúc này nói thẳng ra truyền thừa mà không phải cơ duyên chính là chứng cứ rõ ràng hoặc là từ cái tia tập thiên tông đệ tử trong miệng biết được hoặc là chính là tại cái này bên trong phát hiện đầu mối gì ta là tạm thời dừng tay cùng hắn trước lá mặt lá trái một phen hay là trực tiếp tại cái này bên trong giết chết hắn họ khổng tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng giữa không trung ba long vật lộn vậy mà là ninh thần cùng tư đồ tuyệt tại đấu pháp lúc này cảm nhận được ba đầu l o n g khí tức lúc này mới cảm thấy sợ hãi nghĩ không ra hai người bọn họ mặc dù hay là luyện khí kỳ tu vi nhưng chiến lược cũng đã đạt tới ngưng nguyên kỳ cấp độ làm trong ba người yếu nhất tồn tại họ khổng tu sĩ yên lặng trốn đến một bên thở mạnh cũng không dám một tiếng vẹn vẹn chỉ suy tư mấy hơi thở ninh thần liền hạ quyết định quyết tâm cái này tư đồ tuyệt cùng mình không đoán không cừu lại ba phen mới bận tính toán mình đáng hận đáng ghét trước đó tại chính hưng vân thành cố kỵ trung điệp về sau tại miệm hẻm nú lúc này mới một mực n h ì n xuống nhưng là hiện tại như là đã độc thủ không giết chi chờ đến khi nào l i n h thần ánh mắt ngưng lại thừa dịp băng thiên p h ù hiệu quả vẫn còn lại l à tám đầu hàn băng ly long xuất hiện trước người sau đó phi tốc tả hữu b a o sao vậy mà đem đầu kia hắc long vây ở trung tâm chuẩn bị dùng tuyệt đối ưu thế đem tư đồ tuyệt nhất cử xử lý họ khổng tu sĩ nhìn n h ẹ n họ nhìn chân chối hoa mắt thần mê mà trong hắc long tâm tư đồ tuyệt thì v ẫ n nộ gào thét một tiếng l i n h thần tiểu tặc bản tọa cùng ngươi không chết không ớt chỉ thấy kia hắc long thân hình dừng lại hai mắt phát ra chừng hơn một triệu hắc quang toàn thân lân giáp đ ư n g đấy khí thế đột nhiên tăng ninh thần ánh mắt ngưng lại mấy đầu hàn băng ly long tăng thêm tốc độ bất quá vẫn là chưa kịp ngăn cản hắc long tự bạo chỉ thấy kêu hắc long oanh một tiếng bỗng nhiên nổ tung thân thể hóa thành vô số hắc vụ như mũi tên bốn phía phân ra chấn ninh thần ấn quyết trong tay dừng một chút hắc vụ đem chung quanh hàn băng ly ĩ n ăn mòn ra một phiến thiên địa, mười đầu hàn băng h vực một mười ra địa, đầu long uy lực giảm đi tiếp theo bị hắc vụ cực tốc ăn mòn hai mươi ba cái hô hấp thời gian liền cùng một chỗ tiêu tán giữa thiên địa theo hàn băng lĩnh vực bị phá trừ chung q u n h hàn khí phi tốc tiêu tán ninh thần tế ra điểm tinh kiếm thanh hà châu cùng la thiên tán trận địa sẵn sàng vốn lợi cùng tư đồ tuyệt lại đỏ sức một phen nhưng nhìn thấy lại là tư đồ tuyệt một tiếng kêu gào sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh phi tốc hướng phương xa đổ đi l i n h thần một trận ngạc nhiên không phải cùng ta bất tử không ngất sao nhìn thấy l i n h thần đem tư đồ tuyệt đánh lui họ khổng tu sĩ cũng không biết nên vui vẻ hay là nên bi thương vui vẻ chính là cái kia làm chính mình chúng độc ác ma bị đánh bại t r ố n xa trước mắt tu sĩ này chỉ ít xem ra hiền lành h i ề u chắc hẳn tính mạng mình không lo bi thương chính là mình còn bên trong lấy đối phương tử lan k h độc loại độc này kỳ tuyệt q u dị nương nguyên kỳ trở xuống cho tới bây giờ khó giải nếu là cái này ác ma như vậy vô tung vô ảnh, cũng không biết mình còn có thể. sống bao lâu nhìn thấy tư đ ồ tuyệt trốn xa ninh thần cũng không có đi truy cái này bên trong chính là tập thiên tông nơi chú quân bí mật ai ngờ rằng sẽ có hay không có cảm ấy lại nói còn có một loại gọi là hỏa quạ h u n g thú lý do an toàn ninh thần hay là quyết định hành sự cẩn thận quay đầu trông thấy tóc trăng xóa tuổi tác cũng có thể làm ra ra mình họ khổng tu sĩ ninh thần không khỏi lộ ra vẻ t ư ơ i cười nhận thức lại một chút tại hạ ninh thần hương vân thành phụ lục cửa hàng thượng thanh cấp các, các chủ họ khổng tu sĩ nỗ lực cười một tiếng giữ vững tinh thần nói thượng thanh cấp ta nghe qua nghe nói trên bữa chú tốt mà lại giá cả so giá thị trường hơi thấp một chút chỉ là lao phu ngày thường bên trong cũng không cần muốn phụ lục chỗ lúc này mới chưa từng đi qua đúng lao phu khổng nhất giang gặp qua ninh đạo hữu nhìn thấy khổng nhất giang không h ứ n g lắm ninh thần cũng đoán được là vì sao hữu tâm tìm kiếm cái kia tử lan khói nội t ì n h chắc hẳn đạo hữu là bên trong kia tư đồ tuyệt tử lan khói chi động nếu là đạo hữu không ngại không ngại để ta xem một chút khổng nhất giang tự nhiên sẽ không để ý ninh thần thực lực như thế tại cái này bên trong mình càng là theo hắn lắm cần gì phải dùng lời bộ hắn thế là gật gật đầu m ặ hắn hành động chương tám mươi hai bị dùng làm giải độc thanh long ph t r ư ơ n g tám mươi hai bị dùng làm giải độc thanh long phủ tam thanh chân khí t h a m dò vào khổng nhất giang thân thể rất nhanh liền phát hiện kia cố độc sát khí vượt quá ninh thần dự kiến độc k i a sát khí vậy mà chia làm hai cổ phân biệt nấn ná tại khổng nhất giang đan đ i ể n cùng tấm mạch đồng thời còn có một cỗ khí tức theo huyết dịch lưu động dần dần hướng toàn thân thẩm thấu dùng tam thanh chân khí nho nhỏ kích thích một chút tử lan khói độc n g h ĩ không ra khổng nhất giang lúc này sắc mặt k ỳ biến trên mặt trải rộng từ khí thần sắc cực kỳ thống khổ cơ bắp căng cứng toàn thân rốn dậy ninh thần lấy làm kinh hãi vội vàng thu hồi chân khí qua nửa ngày kh ưu oán nhìn linh thần một chút bất quá cũng không dám mở miệng phàn nàn linh thần lúng túng nhìn hắn một cái có một loại khi dễ lao ra ra cảm giác bất quá hắn cũng thừa dịp vừa rồi tử lan khói bạo tẩu cơ hội dùng tam thanh chân khí bọc lấy một tiểu bộ đ i ể m tử lan khói độc trở về trong cơ thể mình cảm thụ được tử lan khói độc bị tam thanh chân khí chậm rãi ma diện ninh thần trong lòng cũng không t h o ả i mái dựa theo cái này giải độc tốc độ mình nếu là trong chiến đấu bên trong loại độc này chỉ sợ lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là tranh thủ thời gian thoát ly c h i n trường tìm an toàn địa phương an tĩnh chuẩn bị đánh đánh lâu dài nhìn thấy khổng nhất giang thần sắc cảm đạm ninh thần cũng không do dự móc ra một tấm bửa chú liền chụp về phía hắn đa tạ ninh đạo hữu bất quá cái này t ử lan khói độc kỳ tuyệt quỷ dị chỉ sợ k hư độc phủ không có tác dụng gì khổng nhất giang vừa dứt lời liền thấy tấm kia bị kích phát phủ lục thanh quang vừa hiện cùng k hư độc phủ hiện hiện phù văn khác biệt cái này thanh quang phù văn càng thêm phức tạp mơ hồ thành hình d ò n g hắn chưa thấy rõ cái này thanh quang phù văn liền tiến vào trong cơ thể mình tiếp theo trong né mắt khổng nhất giang cái chán ẩ n hiện một viên hình r ồ n phù văn sau đó hắn liền cảm giác mình giống như bị một đầu thanh long phụ thể tựa như là trở lại thể lực sức chịu đựng sức khôi phục đều đạt tới cực hạn i ê n ấn ná không đi từ lan khói cũng bị từng giờ từng phút ma diện cái này đây không phải khư lộc phủ k h ô n g nhất giang lẩm bẩm nói đây chẳng lẽ là thanh long phủ chính là thanh long phủ ninh thần chân mày vậy một cái có chút đắc ý thanh long phủ chính là đường đường chính chính huyền cấp hạ phẩm p h ụ lục chính là xuất từ ninh thần mua quân thứ hai huyền cấp phủ kinh long hồn phủ kinh bản này phủ kinh bên trong ghi chép có ba loại phù lục bích g i a n phủ thúy giao phủ thanh long phủ ba loại phù lục tác dụng nhất trí đều là triệu hoán phù hồn nhập thể để cao tự thân thể lực sức chịu đựng tinh thần lực, sức khôi c ả、so, nói c lực đến hoàng diện cấp phù lục giá cả xác thực so ra kém đan dược và phát khí nhưng là cái giá tiền này càng nhiều hơn chính là thể hiện tại trong tài liệu dù sao hoàng cấp phù lục đối linh giấy cùng mực thiêng yêu cầu không cao nhưng là dược liệu cùng khoáng thạch giá trị lại một mực cư cao không dưới mà hoàng cấp phù lục mặc dù tiến nghi nhưng cũng không có nghĩa là liền lại càng dễ đạt được dù sao phụ lục sư số lượng cùng sát xuất thành công đều có định số mỗi ngày sản xuất có hạn mà giữa các tu sĩ tranh đấu lại sẽ không ngừng cho nên thuận tiện dễ dùng tác dụng lớn phụ lục càng là nổi tiếng đặc biệt là một chút có v ẽ khó khăn phụ lục càng là có tiền mà không mua được đây cũng là thượng t h à n h cấp như thế lửa nóng nguyên nhân bất quá từ huyền cấp bắt đầu phụ lục giá cả liền đã dần dần hướng đan d ư ợ c và pháp khí dựa sát vào Trừ vẽ độ khó cao hơn bên ngoài muốn tiếp nhận càng nhiều phức tạp hơn càng ẩn chứa linh khí phù văn vật liệu cũng muốn cao cấp hơn mới được nghe nói đến địa cấp thậm chí thiên cấp phụ lục Nó giá chủ ả liền đã cùng đan đã dược p á p khí không kém n đề quay lại thanh long phủ nay phù mặc dù chỉ có huyền cấp hạ phẩm nhưng là vẽ độ khó cực cao tác dụng toàn năng cho nên coi như tại ngưng nguyên kỳ tu sĩ trong vòng luận q u ầ n đều không quá phổ biến chớ nói chi là lưu lạc đến luyện khí kỳ tu sĩ trong tay cho nên k h ổ n g nhất giang nhìn thấy ninh thần cùng mình lần thứ nhất gặp mặt liền đập một chương thanh long phủ không khiếp sợ mới là quái sự thế nào thanh long phủ có tác dụng hay không ninh thần ngược lại là không có để ý dù sao không khó khăn đ ổ vật hay cũng sẽ không quá quan tâm có tác dụng có tác dụng t ử lan khói lợi hại hơn nữa cũng là hoàng cấp độc sát hiện tại đã sắp bị thanh long phủ trả sáng không nhất giang vội và nói trong lòng không khỏi ẩn ẩn cảm thấy có chút lãng phí dù sao cái này thanh long p h ù đồng dạng đều dùng tại chiến đấu bên trong chính là toàn diện tăng lên sức chiến đấu cực phẩm phụ lục bây giờ lại cho mình dùng làm trừ độc thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu có tác dụng là được ninh thần gật gật đầu có linh băng p h ù kinh giới sách mua bản này long hồn phù kinh chính là chuẩn bị khi phụ trợ dùng giải độc cùng thêm bờ uff với hắn mà nói đều không khác mấy giải độc xong chuyện ninh thần lúc này, mới có rảnh nhìn một phía. Nơi này thảm thực vật sân mạch bầu trời đều cùng ngoại giới giống nhau như lúc ninh thần thậm chí nhìn thấy một đoá cùng hắn ở bên ngoài trong lúc vô tình nhìn thấy giống nhau như lúc đám mây nói rõ cái này bên trong cũng không phải là một chỗ không gian độc lập mà là bị trận pháp lấy một loại nạp tu di tại giới từ phương pháp x à o rượu ẩn tàng thật là lợi hại trận pháp chí ít cũng là huyền cấp thực phẩm không nhất giang nói trận pháp này chí ít tẩn tàng phạm vi mấy trăm dặm địa vực ta cảm thấy phía trước còn có một số địa phương bị trận pháp bao phủ nhưng là những cái kia trận pháp cũng không có bao nhiêu lợi hại hẳn là một chút cùng loại với dược viên địa phương đi có lẽ là vì phòng ngừa linh thú quấy dối ninh thần nói vừa rồi nghe tư đồ tuyệt nói trụ sở này bên trong còn có một đám hỏa quạ có vẻ như lúc trước tập thiên tông nuôi nhốt linh thú hậu duệ vậy chúng ta hiện tại còn đi vào sao không nhất giang nuốt ngụm nước m i ì n g nói lúc này hắn kịch độc đã g i ả i không khỏi sinh ra lui b ư ớ c c h i tâm nơi này cũng không phải hắn một cái nho nhỏ luyện khí trung kỳ tu sĩ có thể quậy tung địa phương ninh thần nhãn châu xoay động nơi này tiến đến không dễ ra ngoài lại không khó mặc dù bị đại trận bao phủ nhưng là phía sau bọn họ liền có một cái bị tiêu ký muôn hộ chỉ cần bước vào liền có thể trực tiếp bị c h u y ể n tống đến ngoài trận bất quá ninh thần lúc này cũng không nguyện ý để hắn rời đi nhìn không nhất giang tính cách nếu là hắn vừa đi ra ngoài đoán chừng quay đầu liền có thể đem tin t ứ bắn trừ phi mình theo hắn cùng đi ra nếu không chuyển thừa cuối cùng chỉ cần không phải bị thanh vân giáo c vậy mình khẳng định là phiền phức không ngừng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh bất quá lúc này tư đồ tuyệt chưa chết ninh thần lại không muốn bỏ qua hắn mà lại hắn cũng xác thực có cầm tới k h u y thiên bảo g i á m loại suy một phen thu thập lớn lúc này lại không nghĩ cứ như vậy rời đi thiện tâm phát không được a ninh thần lắc đầu tư đồ tuyệt là uy hiếp mình nhưng cái này khổng nhất giang lại là tại hố mình a không thể không đi vào a tư đồ tuyệt chưa chết ngươi chẳng lẽ không sợ hắn ra ngoài lại tìm ngươi phiền phức nghe tới ninh thần lời nói khổng nhất giang không khỏi run lập cập xem ra từ lan khói bóng tối xác thực không nhỏ không khỏi nhẹ gật đầu đành phải đi theo ninh thần cùng một chỗ hướng Trường ẩn ẩn không a quả h nhất t r ư giang m á nói h c mặc dù các môn các phái cách ly trận pháp đều không hoàn toàn giống nhau nhưng chỉ cần không phải đặc biệt vì chi phần lớn là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bắt c h ấ t t hai pháp người sẽ không k h lớn có quá tiếp tục thâm nhập sâu ven đường gặp mấy chỗ bị trận pháp bao phủ dược viên còn có vài chỗ không có trận pháp bảo hộ lầu cát nhưng là sớm đã lâu năm thiếu tu sửa cổng tỏ vò mở rộng đoàn chừng đã bị tư đồ tuyệt vơ vách qua lại đi mười mấy dặm nhưng cũng không có phát hiện tư đồ tuyệt tung tích ninh thần lại phát hiện không khí càng ngày càng nóng đ o á n chừng tư đồ tuyệt trong miệng nói tới hỏa q u ả hung thú ngay tại phía trước thế là thần thức câu thông thanh hà châu âm thầm lưu ý bốn phía hai người từng bước đẩy tế i n bào rất nhanh tới gần trụ sở trung ương nhiệt khí càng ngày càng thịnh ninh thần cũng càng ngày càng cẩn thận nhưng lại một mực không có phát hiện một con hỏa q u ả hai người còn đang n g h i hoặc kết quả vừa mới chuyển qua một rừng cây nhiệt khí đột nhiên biến thành sóng nhiệt ninh thần hướng về phía trước xem xét phát hiện phương xa giữa rừng cây cũng có trận pháp bao phủ trong trận pháp còn hiện lộ ra một chút lầu các nóc nhà bất quá thông hướng lầu các rừng cây chạc cây ở giữa lấm ta lấm tấm lóng lóng l í t nhít l nhít nhìn một cái đầy mắt đều là nhìn tới vô tận đến mãi không hết như trên trời phồn tinh hoặc là trước kia ở địa cầu xem tivi lúc thăm dò tần đạo bên trong biểu hiện ra cái t r ù n g loại kia biển sâu bể cá ninh thần cùng khổng nhất răng đều không tự kìm hãm được nháy mắt dừng bước lại ổn định hô hấp một giọt mồ hôi lạnh từ ninh thần thái dương l ấ y xuống trên mặt cơ bắp kéo ra sau đó không nói một lời bắt đầu nhẹ chân nhẹ tay hướng lui về phía sau bước bên cạnh hắn khổng nhất răng cũng đều nhanh cứng nở vội vàng hóc theo hai người chậm rãi thối lui đến bên ngoài hơn mười triệu nhìn thấy những cái kia ánh lửa có v lúc này mới phi tốc lui lại một mực thối lui sau số bên trong mới cảm giác thoáng an toàn thật là nhiều hỏa quạ chỉ sợ không giới vặt chỉ không nhất giang d u n giọng nói ta chưa từng thấy như thế lớn hỏa quạ ấy đây là chúng ta nhìn thấy những phương hướng khác đoán chừng cũng không ít vây quanh trung tâm truyền thừa chi địa nghỉ lại ninh thần nhữ mày suy tư nói mà lại hỏa quạ loại hung thú này trời sinh tính đặc dị phồn diễn sinh sống chỉ dựa vào thái dương lực đoán chừng cái này bên trong lại không có cái gì thiên địch thế là mấy ngàn năm qua không ngừng sinh sôi liền biến thành hiện tại cái này quy mô vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tiến vào lại và không được tư đồn cũng không biết tung tích bằng không chúng ta hay là ra ngoài đi nhìn thấy nhiều như vậy hỏa quạ khổng nhất giang lại treo lên chống lui quân nội tâm của hắn run lên tư đ ồ tuyệt là lo xa trước mắt ninh thần lại là g ầ n l o mặc dù ninh thần cho mình dùng thanh long phủ nói rõ nhân phẩm có nhất định c a m đoan nhưng đây cũng là tại không có trọng đại lợi ích tương quan tình hôn g d ư ớ i dù sao nơi này cơ duyên có lẽ là một bộ địa cấp công pháp hắn cũng không dám cược nếu như ninh thần cầm tới khuy thiên bảo giám về sau có thể hay không đem mình diệt khẩu cho nên bây giờ lui ra ngoài với hắn mà nói là an toàn nhất lựa chọn ninh thần ngược lại là không có phát hiện khổng nhất giang bây giờ đã bắt đầu phòng bị mình chỉ cho là đối phương là trời sinh chú ý cẩn thận dù sao như thế tuổi đã cao còn là một vị luyện khí trung kỳ trận pháp sư đoán chừng cả đời đều là cẩn thận như vậy tới tuy không lo lắng tính mạng cũng vô quyết tử c h i tâm không được ta đoán chừng tư đồ tuyệt liền tại phụ cận nói không chừng liền đợi đến chúng ta mở ra một con đường máu đi theo chúng ta chiếm tiện nghi ninh thần cự tuyệt nói lúc này hắn cũng biết tư đồ tuyệt vì sao muốn mặt dậy mày dạn tìm mình liên thủ nhiều như vậy hỏa qua coi như là bình thường ngưng nguyên kỳ cao thủ đến cũng không làm nên chuyện gì Cũng chính là có lục có cơ lượng mình, trong thể phụ hội là xuất ra đại lượng phù lục mình, mới không o trong ả n gian ngắn từ hỏa quạ bên g giết thời từ một t hỏa h ra quạ đấu bầy đạo, t i ế nhất vào trụ sở trung tâm sở n ữ n Chúng ta còn có thể mở ra một con đường、máu. Không n g cái cắt. có máu. kia ta ra lầu thể một h mở giang kinh ngạc nói hắn biết ninh thần lợi hại có thể so sánh ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ nhưng ở đến hàng chục ngàn hỏa quạ trước mặt coi như mười cái ninh thần cũng chết chắc hỏa quạ là h u n g thú đại bộ phận điểm đều là hoàng cấp trung kỳ mà lại có vẻ như còn có không ít hoàng cấp hậu kỳ hỏa quạ vương không nhất giang không khỏi nhắc nhở nói hắn cảm thấy ninh thần có phải hay không có chút ảo giác ta biết ninh thần gật gật đầu nói dựa vào trong túi pháp bảo hàn tồn hắn có lòng tin xuyên qua hỏa quả bầy thậm chí có thể bạo lực phá giải trụ sở trung tâm t r ậ n pháp nhưng là cứ như vậy hắn cũng có mấy cái lo lắng một là bại lộ mình chiến thuật biện p h ù nội tình gây nên người h ư u tâm chú ý hắn cũng không tin tưởng khổng nhất g i a n g sẽ vì mình giữ bí mật hai là bạo lực phá trận có thể hay không gây nên truyền thừa tự hủy đừng đến lúc đó lực ra chỗ tốt lại lấy không được ninh thần ánh mắt lấp lóe quay người hỏi khổng nhất ra nói trước đó trụ sở trung ương trợ pháp ngươi có nắm chắc hay không phá trợ cái kêu hỏa quả bầy phía sau khổng nhất giang nghe ninh thần cha hỏi hàm giang đau. nhưng là cũng không dám không trả lời trận pháp kia ta cũng liền xa xa nhìn qua một chút cũng là cách ly trận một loại mặc dù thủ hộ dược viên trận pháp không giống nhưng ta nhất định có thể phá t r ậ n bao lâu ninh thần hỏi đại khái mấy c h ụ c hơi thở đi ta cũng được tới gần trận pháp mới có thể xác định khổng nhất giang chật v ừ a nói ninh thần gật gật đầu cuối cùng hạ quyết tâm chiến thuật biện phù bại lộ liền bại lộ vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp phù lục uy lực có hạn chắc hẳn sẽ không khiến cho cái gì thế lực lớn chú ý mà lại mình thường xuyên lấy phù lục đối địch giấu cũng giấu không được bao lâu sớm muộn sẽ bại lộ mặc dù một mực biết khổng nhất giang không đáng tin nhưng là ninh thần cũng chưa bao giờ sinh ra đem hắn diệt khẩu tâm tư mặc dù bước vào cái này mạnh được yếu thua thế giới nhưng là ninh thần một mực tuân theo người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc làm người danh giới cuối cùng nhất định phải có nếu không mình cùng tư đồ tuyệt chi lưu có cái gì khác nhau định ra quyết tâm ninh thần ánh mắt ngưng lại đối khổng nhất giang nói một tiếng theo s á t ta liền trực tiếp phi thân phóng tới hỏa quả b ầ y khổng nhất giang nghe vậy giật mình vô ý thức n h ấ c chân liền đuổi theo ninh thần nhìn thấy ninh thần phóng tới hỏa quả bảy mấy hơi thở liền gây nên phía trước hỏa quả chú ý chỉ thấy một đám hỏa quả từ trong rừng gây hù dọa phảng phất vô số mặt trời nhỏ đ ỗ n g nhiên lên không sau đó thẳng tắp v ỡ lạc vịt vịt phô thiên cái địa phóng tới hai người không khỏi đeo lên một tiếng nói thầm một tiếng mạng ta xong rồi không nhất giang đã chuẩn bị nhắm mắt cho chết lại thân thể lắc một cái đột nhiên cảm giác giữa thiên địa đột nhiên biến băng lanh t h ấ u xương hắn không tự chủ được nhìn về phía những cái kia tới gần hai người hỏa quạ chỉ thấy chúng nó ngọn lửa trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dập tắt lộ ra một thân đen bên trong thấu đỏ vũ m a sau đó mặt ngoài thân thể bên trong thấu đỏ vũ mao sau đó mặt ngoài càng bay càng thấp thân thể càng ngày càng càng càng càng càng cứng phun r a hỏa diễm nhưng là cánh lại càng ngày càng trọng nặng phun r a hỏa diễm cũng chầm chậm chỉ có một điểm hỏa tinh cuối cùng toàn thân bị hàn băng b a o hỏa hóa thành một khối băng thi từ trên trời rớt xuống bất quá theo càng ngày càng nhiều hỏa quạ tới gần băng thiên phủ châu ngưng kết hàn băng lĩnh vực cũng đang nhanh chóng tiêu tán đoán chừng chỉ có thể duy trì ba mươi lăm cái hô hấp ta đi h u n g phạm ninh thần giật này mình lúc này bọn chúng mới xông qua hàn băng lĩnh vực một nửa cái này huyện cấp hạ phẩm phù lục biến thành hàn băng lĩnh vực cũng nhanh bị vô tận hỏa quạ hỏa táng bất đắc dĩ ninh thần lại đánh ra một đạo băng thiên phủ lại thuận tiện cho mình cùng khổng nhất g i a n g một người ra chỉ một chương băng dược phủ chỉ thấy hàn băng lĩnh vực lần nữa giáng lâm mười mấy đầu băng long xoay quanh bay múa d ư ơ n g n anh múa vớt ở giữa không t r ú n g cùng vô số hỏa q u ả giao chiến nhân cơ hội này ninh thần hai người thân phụ cánh băng tránh đi như là dưới như sủi cả hỏa q u ả thi thể hướng trụ sở trung tâm phi tốc xuyên qua từng cái hàn băng lĩnh vực tại trong rừng cây nở rộ từng đầu băng long bị hỏa q u ả vây công tiêu tán lại bị ninh thần một lần nữa đánh ra ninh thần hai người dần dần tới gần trong rừng cây ương trận pháp mắt thấy băng thiên phủ tiêu hao hơn phân nửa hai người rốt cục xuyên thấu hỏa tại r trong Trường trong ư n thiên điện bên trong ngọc giản. thiên điện bên trong ngọc giản. g Khuy Khuy t trụ sở trung tâm ninh thần nhìn thấy ba tòa lầu cát thành phẩm hình chữ phân bố bao phủ bọn chúng trận pháp vì hỏa quạ vạch ra một đầu không thể vượt qua giới tuyến mắt thấy sau lưng hàn băng lĩnh vực dần dần tan giã ninh thần nhìn khổng nhất g i a n g một chút khổng nhất g i a nháy g n mắt hiểu ý phi tốc dò xét trận pháp một chút trận pháp này cũng là cách ly trận một loại chỉ là tăng thêm một chút ngự thú phù văn ít nhất cho ta sáu mươi hơi thở vậy liền nhanh điểm ninh thần u ố n nói tay trái từ trong túi pháp bảo một vỏng lại là hơn mười đầu băng long gầm thép phóng tới đầy trời hỏa quạ về sau mười mấy đoá hồng vân nương theo lấy mấy đạo kiếm khí màu bạc vãng lai xuyên qua đem lọt lưới hỏa quả đều tru sát trong lúc nhất thời kiếm khí tung h à n h băng hỏa đồng thời băng long g à o thét cùng hỏa quả tê minh vang vọng chân trời đầy trời vụn b ă n g cùng hỏa tinh vang từ phía để chung quanh mấy chục trượng phương viên biến thành địa ngục còn có bị kiếm khí chém trúng hỏa quả trải rộng ninh thần trước người năm trước chỗ phóng tầm mắt nhìn tới liền không có một bộ toàn thây không chỉ có là ninh thần toàn lực hành động khổng nhất giang lúc này cũng là cực kỳ khẩn trương vòng quanh trận pháp trước ba xích chỗ theo điểm g i á bước hai mắt trở lên trong miệm tự lẩ một tay bấm ngón tay a m t o á n trên c h á n mồ hôi rơi như mưa nhưng căn bản không lo được lao đ ộ n nhiên khổng nhất giang hô to một tiếng t ố t sau đó cầm trong tay tiểu kỳ bỗng nhiên tra hướng trước người ba thức chỗ trận pháp biên giới nơi nào đó sau đó hai tay thay đổi ấn quyết một đạo linh khi đánh về phía kia mặt tiểu kỳ tiếp lấy tiểu kỳ hào quang lấp lóe tại trong trận pháp mở một cái đầy đủ rung nạp mấy người tiến vào môn hộ môn hộ vừa mở khổng nhất giang cũng không chậm trễ đi đầu liền chui đi vào ninh thần đem hai thanh phi kiếm vừa thu lại cũng phi thân trốn vào trong đó vừa qua trận pháp liền gặp một đạo hắc ảnh l o ạ lên tư đồ tuyệt vừa rồi cũng không biết trốn ở nơi nào. Vậy mà tại thời khắc ninh g à n cân treo s ợ tóc c ũ g c u i vào. thần ư đồ tuyệt. k ô không hô vô n nhất giang vừa mới quan bế trận vun liền cùng tiến trận kinh tiếng, thân. Ninh g pháp hộ, đem trước tiểu kỳ thu hồi, liền thấy tư tuyệt đi theo một chút hỏa chỗ pháp, khỏi thức pháp khí hộ h trước tiểu tư tuyệt một một một tế t mới đi vừa ra vào đem quạ bế đồ kỳ ý huy kiếm đem lọt lưới mấy cái hỏa quạ giết chết cũng nhìn về phía tư đồ tuyệt vừa rồi chiến trường lộn xộn ninh thần cũng không có phát hiện tư đồ tuyệt giấu ở cái kia bên trong bất quá đã hắn hiện tại tự bạo hành tùng vừa rồi giấu ở cái kia bên trong cũng liền không trọng yếu tư lộ tuyệt hình tượng cũng không tính được tốt kỳ thật hắn chính là đi theo ninh thần phía sau hai người âm thầm sờ đến trận pháp trước thừa dịp ninh thần bộ phát hấp dẫn đại bộ phận điểm hỏa quả chú ý mình l i ế m khí ngưng hơi thở lặng lẽ ẩn thân ở bên trừ một chút á p sát quá gần hỏa quả bên ngoài lại một mực không có bị phát giác thẳng đến khổng nhất giang mở cửa hộ biết mình rốt cuộc giấu không đi xuống lúc này mới không thể không hiện thân bất quá hắn đã hiện thân tự nhiên cũng có một chút dự định chỉ gặp hắn tê ra một viên hạt châu tới gần trận pháp hướng về phía hai người khặc khặc nghe rằng cười nói ninh thần tặc tử ngươi chớ dẫn phát trận pháp dung chuyển bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không tại thanh vân giáo dưới mí mắt cầm tới tập thiên tông truyền thừa nhìn thấy tư đ ồ tuyệt đua nghịch ba thần không khỏi khép cười một tiếng còn có thời gian dò xét một phen trong trận pháp ba tòa kiến trúc cái này ba tòa kiến trúc có một cái đại điện còn có lượng cái ba tầng lầu các thành phẩm hình chữ phân bố trung tâm nhất đại điện chiếm diện tích phổ biến nhất phía trên treo khuy thiên điện ba chữ xem ra rất có thể thật cùng khuy thiên bảo giám có quan hệ mặt khác lượng tòa lầu các lớn tiểu tướng như nhưng không có bảng hiệu cũng không biết bên trong đều có cái gì nhìn thấy ninh thần dò xét ba tòa lầu bởi vì cái gọi là hoành sợ lăng ninh thần ở trong mắt tư đồ tuyệt thật là có điểm lăng sức lực bởi vì ninh thần cho tư đồ tuyệt một loại đối với nơi này chuyển thừa có cũng được mà không có cũng không sao cảm giác để tư đồ tuyệt không mỏ ra sâu cạn mới vừa rồi còn thật sợ ninh thần không quan tâm động thủ với hắn nghĩ đến cái này bên trong tư đồ tuyệt là thật hối hận mình dù là chậm rãi m à i luôn có một ngày có thể giết hết hoa quạ mặc dù có khả năng bị những người khác phát hiện nhưng đó cũng là chuyện sau đó dù sao cũng tốt hơn bây giờ dẫn sói vào nhà đưa tới ninh thần cái này thất tác lang nhìn thấy tư độ tuyệt tay trái còn cầm một thanh t r ò n điểm đoán chừng mình cũng không có cách nào đem hắn nhất kích tất sát ninh thần không thể không cân nhắc hắn thuyết pháp người ý nghĩ là sẽ thay đổi trước đó ninh thần đối khuy thiên bảo giám cũng vô hứng thú chỉ muốn xử lý tư độ tuyệt nhưng là bây giờ phế nửa ngày kình đi tới cái này bên trong ninh thần đối với khuy thiên bảo giám hứng thú cũng càng lúc càng lớn có thể nhẹ nhõm cầm tới truyền thừa từ nhưng là kết quả tốt nhất kể từ đó liền không thể không cùng tư độ tuyệt đấu đấu t â m mắt lá mặt lá trái một phen ninh đạo hữu người ta không ngại riêng phần mình phát h ệ cũng thật nhiều chút tín nhiệm tư độ tuyệt lại đem trước đó đối ninh thần xư ninh thần liếc tư đồ tuyệt một chút lắc đầu nói phát thệ thì thôi ai ngờ rằng ngươi lời thề đối đạo tâm có tác dụng hay không ta trước xác định một chút truyền thừa có phải là tại trong lầu các nếu là tại ta đem công pháp ghi chép một phần phó bản đem truyền thừa nguyên bản tặng cho ngươi nếu là không tại liền muốn xem ngươi đột pháp nhanh không nhanh tư đồ tuyệt sắc mặt tối đen hắn tu luyện mặc dù là công pháp t à môn nhưng một viên hướng đạo c h i tâm cũng rất là thành kính nếu không cũng sẽ không luôn luôn đi đánh lén sự tình trước cùng người khác bay cầm sau đó lại hạ thủ ha không càng thêm sảng khoái nhìn thấy ninh thần tới gần k h u thiên đ i ệ tư đồ tuyệt là thế khó sử ninh thần không chủ động động thủ hắn cũng giới không chừng quyết tâm đi tự bạo pháp bảo nhưng là hiện tại t ử lan khói vô dụng hắn cũng không có gì đồ vật có thể cam đoan ninh thần hết lòng tuân thủ hứa hẹn khuy thiên điện đại môn chỉ là khép vẫn chưa khóa lại bất quá bởi vì có trận pháp thủ hộ lầu các mấy ngàn năm nay như c ũ duy trì mới tinh bộ dáng ninh thần chân khí bày kín toàn thân thần thức câu thông thanh hà châu nhẹ nhàng đẩy ra khuy thiên điện đại môn đại môn mặc ô n m dù nặng nghề nhưng lại chống cự không nổi ninh thần lực lượng bị lặng yên không một tiếng động mở ra đem trong đại điện mặc dù chỉ có một tầng nhưng là cao độ kinh người cũng không so bên cạnh ba tầng lầu các mươ cùng ninh thần trong tưởng tượng bố trí không sai biệt lắm trong đại điện ở giữa trưng bày hai hàng chỗ n g ồ i hẳn là tiếp khách hoặc là nghị sự chi dụng đại điện chính diện là một bức tượng tổ sư phía dưới trưng bày một trương đại ỵ hẳn là tông chủ chuyên cái mà tại đại điện hai bên trên vách tưởng thì là một vài bức bích họa ninh thần nhìn thoáng qua cảm giác tựa hồ là công pháp hoặc pháp quyết ý cảnh đồ hẳn là tập thiên tông bên trong tu luyện có thành tựu tu sĩ lưu lại cung cấp tu luyện những n à y điện tịch đệ tử lĩnh hội có chút giống là thiên làm tông lưu tại thương sơn trong phường thị cự thạch chưa viết những n à y bích họa mặc dù làm người khác chú ý bất quá ninh thần ba người ánh mắt lại tất cả đều tập trung ở tổ sư dưới bức họa trên ghế dựa lớn trưng bày một khối ngọc giản bên trên khuy thiên bảo giám tư đồ tuyệt vừa dứt lời ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn đúng là không chút do dự tiêu h đốt khí huyết lần nữa hóa thành một đạo lóe da huyết sắc bóng đen vượt qua ninh thần phóng tới ngọc giản đồng thời cầm trong tay tròn điểm đánh tới hướng ninh thần tại khoảng cách ninh thần còn có ba thước lúc bỗng nhiên dừng lại mắt thấy là phải bị tư đồ tuyệt tự bạo như thế cương tư đồ tuyệt quyết tuyệt liền ngay cả ninh thần đều lấy làm kinh ninh thần chỉ tới kịp tế ra thanh hà châu bảo vệ mình cùng không nhất giang liền nghe được vê anh một tiếng vang thật lớn viên kia tròn điểm liền đã bị tư đồ tuyệt tự bạo thanh hà châu tán phát màu xanh giáng mây chịu không nổi kịch liệt như thế bạo tạc bị sông bốn phía phiêu lãng thất linh bắt lạc lộ ra ninh thần chọi cứng không ít xung kích dưới ba thể nội không chịu đ ư n c đến chấn động Eo lên một tiếng đau đớn thụ chút nội thương sợ tư đồ tuyệt tái xuất cái gì yêu thiêu thân ninh thần vội vàng ổn định thanh hà châu lại tế ra la thiên tán hộ thân thất thải hào quang bắn ra bốn phía lúc này mới đem quanh người bụi mù b á c hai h hướng tư đồ tuyệt nhìn lại có pháp bảo tự bạo ngăn trở chỉ thấy tư đồ tuyệt lúc này đã lẻn đến đại ý bên cạnh đưa tay một đem mọ lên ngọc giản quay đầu hướng về phía ninh thần n h e r ă n g cười một tiếng mặc dù hình tượng thảm nhưng sắc mặt lại cực kỳ đại ý ninh thần tiểu tặc ngươi lại trở lấy đợi bản tọa tu thành đại pháp lại đến lấy ngươi mặc chó vậy phải xem ngươi có thể hay không ra ngoài. bị tư đồ tuyệt xuất kỳ bất ý đến một chút ninh thần rất là phẫn nộ mặc dù bởi vì thân ở trong trận lo lắng phóng thích băng thiên phủ hội phá hư trận pháp nhưng cũng vung tay đánh trước ra năm mươi sáu tấm liệt hỏa lưu quan phủ sau đó mười đầu hàn băng ly long cũng lắc đầu vẫy đuôi xuất hiện tại trong đại điện cuối cùng điểm tinh kiếm lóe ra điểm điểm tinh quang hóa ra mấy đạo kiếm khí hối hả chém về phía tư đồ tuyệt nhìn thấy trận thế to lớn như thế nhưng là tư đồ tuyệt cũng không phản kháng chỉ là hướng về phía ninh thần cười lạnh một tiếng mắt thấy lưu quan cận thân lúc này mới lấy ra một viên p h lục chân khí một dẫn liền kích phát phủ văn hóa hư chân khí trong cơ thể thiếu đốt tam thanh chân khí tức thời khoái động điểm tinh kiếm lại nhanh ba điểm đáng tiếc lại như cũ ngăn không được thân hóa cầu vồng b ả y sắc tư đồ tuyệt mắt thấy hắn bị hồng quang b a o khỏa hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại cửa đại điện làm nhìn xem trống giống đại điện cùng lảo đảo cửa điện ninh thần cắn răng phun ra một tiếng vốn cho là mình gắt gao ăn chắc tư đồ tuyệt lại ngay cả tiếp theo hai lần bị người ta giáo là người trước đó chém giết ngư nguyên phi tốc vẽ phù đắc ý tâm tình không còn sót lại chút gì nếu không phải là mình vẫn khí tốt học song băng thiên phủ nếu không phải là mình thực lực thật áp chế gắt gao tư đồ tuyệt lần này mình coi như không chết cũng được ninh thần một bên tỉnh lại tự thân một bên liếc nhìn một phen chống giống đại điện tinh tế cảm ứng một phen xác định rốt cuộc không có gì bỏ sót lúc này mới cao mày rời khỏi đại điện quay đầu nhìn về phía hai bên trái phải lầu cát không nhất giang biết ninh thần tâm tình không tốt đi theo sau hắn cũng không dám nói chuyện nhìn xem không biết cất giữ lấy cái gì lượng tòa lầu cát ninh thần chậm rãi thở dài ra một hơi khôi phục tâm tình trong lòng ám đạo thôi thôi ta cũng không có gì tổn thất xem như hữu kinh vô hiểm coi như nộp học phí đi cũng coi như nhận thức đến cái này thành vân quốc tu sĩ đều là đều có nội tình không thể xem thưởng ô n chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta tâm tình linh thần đẩy ra bên trái lầu cát lại kém chút bị linh thạch tản mát ra q u a n g hoa c h ó á n g vắng mắt trong mắt hơi h í p một đống hạ phẩm linh thạch trồng chất tại trong đại s ả n h gương phảng phất một toàn núi nhỏ thô thô tính ra tuyệt không dưới mấy chục nghìn mai nhìn linh thần c ũ n g k h ô n g nhất giang t r ậ n tròn cả mắt linh thần n u ố t ngủ nước miếng hắn mặc dù cũng có kiếm lấy linh thạch biện pháp đợi đến về sau bắt đầu bán ra huyền cấp p h ụ lục l ờ i nói cũng sẽ không lại thiếu linh thạch nhưng về sau lại không thiếu linh thạch cũng vô pháp coi nhẹ mấy chục nghìn linh thạch đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình r u n động đạo hữu tốt khí vận hay là đem những này thu hoạch mau, mau nhận lấy chủ động tối lui đến ninh thần sau lưng chỉ coi không nhìn thấy trước mắt linh thạch ninh thần nhìn khổng nhất giang một chút xuất ra một cái túi pháp bảo đưa cho khổng nhất giang lại là hắn phát hiện khổng nhất giang túi pháp bảo phẩm chất có hạn trang không giới bao nhiêu linh thạch người gặp có phần khổng đạo hữu cũng chứa một ít đi không cùng khổng nhất giang cự tuyệt ninh thần phất ống tay h á o một cái hơn phân nửa linh thạch liền bay tiến vào pháp bảo của mình túi lo lắng khổng nhất giang không có ý tứ thế là cũng không cùng khổng nhất giang trả lời ninh thần liền theo lầu các một bên trên bậc thang lầu hai t nhìn thấy lầu hai trắng cảnh ninh thần lại la hít vào một n g ụ n khí lạnh c ũ n g không phải cái này bên trong có càng nhiều linh thạch nói đến chất đống tại lầu hai linh thạch chỉ có tiểu tiểu nhất trồng tối đa cũng liền hai mươi ba ngàn quả nhưng vấn đề là linh thạch tán phát h à o quang thuần khiết phó ánh vậy mà là khó gặp linh thạch trung phẩm phải biết hạ phẩm linh thạch là bích lan châu đồng t i ê n mạnh thông dụng tại luyện khí k ỳ cùng ngưng nguyên kỳ tu luyện trên cơ bản đại bộ phận điểm tu sĩ mãi mãi cho đến già chết đều dùng chính là hạ phẩm linh thạch bình thường mọi người nói linh thạch ngầm thừa nhận chính là hạ phẩm linh thạch mà linh thạch trung phẩm không chỉ có tức là thưa thớt nó phẩm chất càng là hạ phẩm linh thạch mấy chục lần chính là tu luyện thánh phẩm, tồn tại trong trên cơ bản đều bị xem như gia tộc hoặc là tông môn bảo vật gia truyền trừ phi tình huống nguy cấp hoặc đột phá cảnh giới không thể không dùng dưới tình huống bình thường tuyệt không tùy tiện vận dụng ninh thần nhìn xuống phía dưới một chút phát hiện khổng nhất ra n g hướng mình túi người hành lễ đem tầng một còn lại hạ phẩm linh thạch thu hồi sau đó liền cung kính đứng tại cổng nhìn cũng không hướng lên lại nhìn một chút ninh thần lắc đầu cười một tiếng phất tay đem k i a một đống nhỏ linh thạch t r u n g phẩm thu hồi sau đó ông mong đợi tâm tình lần nữa bên trên tầng ba tầng ba sẽ không là thượng phẩm linh thạch ta i n h thần hiển nhiên suy nghĩ nhiều Tầng cũng không có, có t h gì gì đúng phía dưới hai tầng cộng lại giá trị ba nghìn bốn mươi vạn linh thạch tầng thứ ba tuyệt sẽ không cái gì cũng không có ninh thần âm thầm nói nhất định có độ tốt chỉ là hắn không có phát hiện dương chiếu mặc dù là thanh ngọc dường nhưng là phẩm chất không cao ngay cả hoàn cấp hạ phẩm vật liệu cũng không tính là cái bản cùng giá sách đồng lý một nghìn năm gỗ hoàng dương cũng không phải vật hi hăng gì cái k i a thạch bồ đoàn c à n g là bình thường nhất đá xanh ninh thần tự nhận tuyệt sẽ không nhìn lầm còn có treo ở bàn đọc sách sau tơ tằm bức tranh cũng chỉ là phổ thông tơ tằm chờ chút tơ tằm ninh thần chấn động mạnh một cái trở lại nhìn về phía tơ tằm bức tranh cả lầu bên trong không phải tảng đá chính là đ ồ gỗ cái này tơ tằm bức tranh là duy nhất khác biệt ninh thần một chút nhìn về phía bức tranh trước đó nhìn bức tranh lúc chỉ cảm thấy là một bức đào dạ tỉnh thao phổ thông núi xanh mây trắng đồ liền ngay cả họa pháp đều có chút lạnh nhạt lúc này tâm thần khé động lại nhìn kỹ lại vậy mà phát hiện trên núi Thanh Tùng. không trung mây trắng đều tại như có như không phiêu động phản phất cả t r ư ơ n g hình tượng đều sống lại phản phất là chân thật núi xanh mây trắng giữa bầu trời kia ba y y lượn mấy cái chim bay ở trong mắt ninh thần vậy mà dần d ầ n vặn vẹo gây dựng lại biến thành ba chữ to hiển hóa tại ninh thần trong đầu khuy thiên đồ khuy thiên đồ ninh thần tự lẩm bẩm ông trời của ta không phải là khuy thiên bảo giám a nếu như đây là khuy thiên bảo giám kia tư đ ồ tuyệt lấy đi chính là cái gì cuối cùng không hội phí tận tâm nhất chỉ cầm tới một cái trụ sở tình huống giới thiệu a mắt thấy kia thanh tùng mây trắng dần dần hiện hóa vì một cái cái vắt tự cuối cùng tạo thành một bộ mấy ngàn nói văn chương hiện hóa tại ninh thần náo hải ninh thần mơ hồ nhìn qua ám đạo quả lại chính là khuy thiên bảo giám đồng thời cũng biết năm đó tập thiên tông tại sao lại không người kế t ụ thứ này hẳn là một vị tu chân tiền bối ngày thường xem núi ngắm cảnh có cảm giác ngộ tiện tay vẽ thành một bức tranh về sau tại trên đó vận dụng pháp thuật lưu lại một chút có thể tâm thần cảm ứng cảm nộ g ngữ điệu muốn dựa vào hắn tu luyện có thành tựu toàn bộ nhờ ngộ tính cùng vật khí vật khí tốt mỗi cái đều là kim đan lao tổ vật khí không tốt hơn một phẩy không không không n g k không ra một cái cũng rất bình thường dựa vào như thế cái không ổn định đồ vật có thể hùng bá quanh mình m tập thiên tông vận khí kỳ thật thật có thể chương tám mươi sáu được mời nhập thanh vân chương tám mươi sáu được mời nhập thanh vân bộ này cái gọi là khuy thiên bảo giám căn bản không phải tu luyện tâm pháp chỉ là một ngày đối với cảnh giới tu luyện thể ngộ tâm đắc mà lại điều kiện tiên quyết là tự thân cũng phải có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi mới có cảm ngộ bản này tâm đắc tư cách đối mặt này tấm khuy thiên bảo giám nếu là cảm ngộ đến tự nhiên c ó thể tiến giai kim đan đại đạo nếu là cảm ngộ không đến thì hiệu quả hoàn toàn không có ninh thần liệu định tập thiên tông hẳn là có tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ những công pháp khác sau đó lại lĩnh nộ bộ này khuy thiên bảo giám bằng vào nộ tính cùng vận khí quyết định có thể hay không tiến ra kim đan khuy thiên đồ chỉ có một bước như vậy năm đó bị tập thiên tông chủ hủy đi hẳn là một cái phó bản ninh thần thầm suy nghĩ nói còn có tư đồ tuyệt lấy đi ngọc giản khẳng định không phải khuy thiên bảo giám chờ hắn nhìn ngọc giản hẳn là còn sẽ tới tìm ta gây phiền phức bất quá hắn đánh không lại ta có thể hay không cá chết lưới rách thả ra tin tức đi nếu như gây nên thanh vân giáo chú ý ninh thần nhấn mạnh u y thiên bảo giám lực hấp dẫn nhưng so ngày đó mình cầm tới đan kinh lớn chẳng qua hiện nay tư đồ tuyệt đã trôn xa có vấn đề gì cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu lớn không được nhiều nhất lần nữa trôn xa dù sao mình thiếu nhất chỉ là thời gian hắn đi xuống lầu cát khổng nhất giang còn tại tầng một trở lấy nhìn thấy ninh thần xuống tới vội vàng đi tới bên cạnh hắn cũng không hỏi trên lầu có phát hiện gì ninh thần hướng hắn gật gật đầu lần nữa đi tới bên phải lầu cát kết quả phát hiện cái này bên trong đều là một chút chỗ ở chỗ ở cũng vô cái khác thu hoạch ninh đạo hữu bây giờ trận pháp chưa phá chúng ta nếu là đi ra ngoài còn có thể thu hoạch mấy chỗ dược đ i ệ m khổng nhất giang hướng ninh thần đề nghị nói mặc dù mấy ngàn năm chưa từng chăm sóc nhưng l à chắc hẳn còn có một số cấp thấp linh thực có thể cung cấp nát lấy lại tốn mấy canh giờ ninh thần hai người cẩn thận từng ly từng tí né qua hỏa quả bầy đem chúng quanh dược viên cơ hồ phá gần lại thu thập mấy ngàn gốc hoàng cấp t r u n g hạ phẩm thảo dược linh thực lúc này mới vừa lòng thỏa ý ra trận pháp trụ sở k h ô n g nhất giang cũng phân đến gần một gốc g tâm tình vô cùng tốt k h ô n g nhất giang ta không biết ninh thần đã được k huy thiên bảo giám mình lại được mấy chục ngàn khỏi hạ phẩm linh thạch ninh thần liệu định hắn sẽ đem việc này nát đến bụng bên trong cũng khỏi phải cố ý căn dặn hai người lẫn nhau lưu lại địa chỉ tin t ninh thần nghĩ đến tư đồ tuyệt sự t ì n h tự hỏi mình phải làm thế nào ứng đối dạo chơi đi trở về thượng thanh các cảm thấy mình trả lại la kiếm hai người lưu lại gần như một tháng phụ lục kết quả hiện tại ngày thứ nhì liền trở lại vừa mới tới gần thượng thanh các liền thấy thượng thanh các đại môn mở rộng ninh thần n h n g mày trong lòng còi báo động đại tác phóng thích thần thức âm thầm cảm ứng vậy mà không có cảm ứng được la kiếm cùng tôn phi phi khí tức không tốt là tư đồ tuyệt tìm đến động tác thật nhanh ninh thần coi là tư đồ tuyệt bắt đi hai người muốn uy hiếp mình vậy liền nhất định sẽ lưu lại tin tức thế là vội vàng đi tiến vào thượng thanh các ai ngờ vừa mới bước vào cửa hàng một bước, liền cảm thấy hoa mắt. vừa rồi nhìn xem còn không có một hai đại sành vậy mà đứng đầy người ninh thần nháy mắt tế lên thanh hà châu tiếp lấy trong lòng co lại theo sát lấy tê cả ra đầu nghĩ không ra thượng thanh cấp cổng lại bị bày ra nhất trọng l n thân t r ợ bên trong dấu đầy tu sĩ mình vậy mà liền như thế không có chút nào phát giác xung vào làm ninh thần t h ầ m mắng một tiếng mình đã là lần thứ nhì bị ngăn cửa lần sau quyết không thể tái phạm loại này sai lầm nếu như còn có lần nữa ninh thần chỉ cảm thấy trong phòng tu sĩ khí thế bất phàm chí ít có mấy cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ chính giữa đại sành trưng bày một cái đại ỷ một vị người mặc trường bảo màu xanh hai người tư độ tuyệt đứng tại những tu sĩ kia bên trong nhìn xem linh thần ánh mắt vẻ lo lắng im ắng cười lạnh mà la kiếm cùng tôn phi phi thì bị phong ấn đan điện khí hải dựa vào một bên vách tường ngồi xuống thần xác vẻ vải suy sụp chỉ có thể nhìn ninh thần lâm vào phiền phức âm thầm lo lắng nhìn thấy trong đại sảnh mọi người cũng không có vừa thấy mình liền độc thủ linh thần trong lòng hơi động cơ chế lấy ra vô số phụ lục ném ra đi xúc động cũng không trả lời la kiếm ánh mắt của hai người chỉ là hướng về phía tư đồ tuyệt cười ha ha sau đó liền dứt khoát thu hồi thanh hà châu tiếp lấy đưa tay hướng túi pháp bảo bên trên lao đi nhìn thấy ninh thần động tác từ tư đồ tuyệt chỗ biết ninh thần một chút nội tỉnh tu sĩ đều trong lòng hơi động âm thầm làm tốt phòng bị chỉ có ngồi ngay ngắn trên ghế dựa lớn trung niên tu sĩ lơ l ế n mà là nhiều hứng thú nhìn xem ninh thần chỉ thấy ninh thần từ trong túi pháp bảo lấy ra một bức u ấ n lên tơ tắm bức tranh hai tay cầm cách không đưa về phía trung niên tu sĩ cung cung kính kính nói kết thúc học sau tiến vào ninh thần tính đã lâu Hoàng Vân Vương hết sức vinh hạnh sợ hãi đặc biệt dâng lên khuy thiên bảo giám một phần quyền làm gặp mặt chi lễ vạn mong hoàng v â n vương vui vẻ nhận thành toàn toàn ta một phần hâm mộ chi tâm tư đồ tuyệt mắt trợ tròn, tròn chúng tu s i mắt trợ tròn la kiếm cùng tôn phi phi mắt trợ tròn, tròn cũng không phải bọn hắn không nghĩ tới ninh thần sẽ chịu v h u a dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn nhưng là ninh thần lại biểu hiện quá mức dứt khoát không có ra vẻ không hiểu hỏi thăm không có nói nhăng nói của t r ố n tránh cũng không có mở miệng yêu cầu điều kiện tại tất cả mọi người không có lên tiếng nói chuyện tình hôn dưới cứ như vậy dứt khoát trực tiếp dâng lên k u y thiên bảo giám chỉ có ở giữa trung niên tu sĩ cười nhạt một tiếng ngược lại hơi có hào hứng nhìn l i n h thần một chút lúc này mới đưa tay hư n h ấ t đem l i n h thần bức h ỏ a trong tay hấp thụ tới tại tư đồ tuyệt đưa tới gần như không thể gặp đấu k ỵ ánh mắt bên trong trung niên tu sĩ nhẹ nhàng đem bức tranh trực i hai chỉ nhìn một chút sắc mặt hiện lên một vòng kinh ngạc sau đó liền lập tức đem bức tranh khép lại thu nhập trong túi pháp bảo l i n h thần không có đ o á n sai người trung niên này tu sĩ chính là thanh vân giáo tọa c h ấ n tại hưng ơ vân thành phương nam vân vương hoàng ảnh hôm qua tư tuyệt tự bảo bảo, thiếu đốt tinh huyết cầm tới ngọc giản lại hao phí một chương hóa hồng phù lúc này mới chạy thoát thẳng đến ra trụ sở mới có thời gian xem xét ngọc giản kết quả lại phát hiện viên hữu kia ngọc giản vậy mà là trụ sở tình huống giới thiệu cùng trận pháp điều khiển phương thức khi hắn một ngụm lao huyết trực phún chân trời kém chút tàu hòa nhập ma hao phí tự thân tinh huyết nguyên khí lại thất lạc mấy món pháp bảo kết quả lại cầm tới thứ như vậy tư đ ồ tuyệt nổi giận phừng phừng ngũ hòa đốt tâm nhưng lại không dám tìm linh thần liệu mạng cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đường này quyết tâm đem tin tức để lộ cho thanh vân giáo chí ít có thể đổi được không ít đ ổ tốt đền bù tổn thất của mình nằm trong dự liệu của hắn biết được tin tức thanh vân giáo cực kỳ trọng thị không chỉ có ngưng nguyên hậu kỳ phương nam vân vương hoàng ảnh tự mình hiện thân đáp ứng hắn toàn bộ điều kiện mà lại vì vạn vô nhất thất vậy mà không tiết hạ mình tự mình tọa chấn thượng thanh c á t lại bày ra nhất trọng hận thân trợn ở đây mai phục chờ đợi lúc đầu mọi người còn lo lắng ninh thần cầm tới công pháp lập tức cao chạy xa bay ai ngờ mới sáng sớm ngày thứ hai ninh thần liền tự mình đi vào cả bẫy ai ngờ á n h ì n k i a i ninh thần như thế quá cồn mọi người chuẩn bị kỹ càng nôn từ vậy mà tất cả cũng không có cơ hội nói ra miệng chỉ có thể sức sờ đứng tại tại chỗ chỉ có hoàng nhìn thấy ninh thần triệt hồi thanh hà châu biểu hiện liền đã co đ ắ n trước lúc này mới không có ngay tại chỗ thất thố ngược lại đối ninh thần sinh ra một tia thưởng thức các hạ vẽ phủ t i ê n phú k i n h người p h ủ lục phẩm chất thượng giai thủ pháp có một phong cách riêng không biết nhưng có hứng thú nhập ta thanh vân giáo đạm đương ta giáo bên trong sứ giả hoàng ảnh đột nhiên cười nói chương tám mươi bảy nói ra hủ chết ngươi chương tám mươi bảy nói ra hủ chết ngươi kỳ thật từ ninh thần vào cửa nhìn thấy đối phương không có trực tiếp động thủ về sau hắn cũng liền không có ý định tới cứng mà lại đã hoàng ảnh đều đã xuất hiện tại cái này bên trong như vậy mình tất cả che giấu cùng từ chối đều sẽ trở thành giảm điểm hạn g có thể tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ thành cựu thanh vân giáo một phương vân vương nhân vật tuyệt đối không phải là đầu ngốc mình chỉ có luyện khí hậu kỳ đối với đối phương không có chút nào uy hiếp như vậy biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ đối phương hào cảm kể từ đó liền càng dứt khoát càng tốt thế là tại cả phòng người đều không có mở miệng tình hương dưới ninh thần ngay lập tức liền tự nhận thu hoạch đem khuy thiên bảo giám cho hiến ứng ra mặc dù cái này khuy tiên đồ chỉ đối ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ có dùng nhưng vì phòng ngừa bị thế lực khác đoạt được thanh vân giáo cũng là có khả năng giết ninh thần diệt khẩu cho nên ninh thần đang thẳng thắn lưu loát dâng ra bảo đồ biểu thị kính cẩn nghe theo về sau mặc dù bên ngoài đồng hồ hoàn toàn không có phòng bị nhưng thần thức một mực câu thông lấy trong túi pháp bảo mấy trăm tấm phụ lục chuẩn bị lỡ như mặc dù có phản kháng thực lực nhưng ninh thần cũng không tính sống mái với nhau một đ ê m nếu có thể ninh thần còn muốn mượn cơ hội này ôm vào thanh vân giáo đùi mặc dù thanh vân giáo đối ngoại tuyên bố chỉ tuyển nhận ngưng nguyên kỳ trưởng lão nhưng mình tình huống đặc thù có lẽ thật có hy vọng gia nhập thanh vân hân giáo bất quá còn không có cùng ninh thần mở miệng hoàng ảnh vậy mà liền mở miệng mời đây quả thật là vượt quá ninh thần dự kiến không khỏi âm thầm tắt lưỡi suy tư hoàng ảnh ý tứ lại không biết hoàng ảnh tại hôm qua biết tin tức về sau liền đã phái người đem thượng thanh các nội t ì n h điều tra rõ ràng biết bọn hắn chính là đoạn thời gian trước mới từ thương sơn nước tới mấy cái tán tu mặt khác người khác không rõ ràng thượng thanh các nội t ì n h hắn lại điều tra đến trong các v ẽ phủ sư hẳn là chỉ có ninh thần một người lại liên tưởng đến thượng thanh các mỗi ngày bán ra phủ lục số lượng suy tính ra hắn một ngày sản xuất chừng cái khác vẽ phủ sư mười mấy lần cái này liền có chút đáng sợ liền ngay cả hoàn g ảnh suy tính ra kết quả này đều có chút c h ấ n kinh suy đoán hắn hoặc là thật thiên phú kinh người hoặc là chính là có cái gì phụ trợ vẽ phủ trí bảo kỳ thật các loại phụ trợ vẽ phù bày trận luyện đan luyện khí pháp bảo vẫn luôn có nhưng là nhiều nhất bất quá tăng lên ba năm thành năm chắc chưa từng nghe nói tăng lên gấp mười sản xuất tình huống nghĩ đến chính là thiên cấp pháp bảo cũng không có cái này công hiệu cho nên hoàn ảnh càng thêm có khuynh hướng loại t h ứ nhất suy đoán vốn là lên lòng yêu tài bây giờ lại nhìn thấy ninh thần biểu hiện như thế không khỏi càng thêm thưởng thức ninh thần hơi suy tư hoàng ảnh ý trong lời nói liền biết mình nội tình bị người ta mò thấy kỳ thật cũng là hắn thất sách m ở phụ lục cửa hàng thời điểm hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ khiến thanh vân giáo chú ý cái này thượng thanh c á c nội t ì n h có thể giấu được cái khác đồng hành lại như thế nào giấu được cái này hưng vân thành c h i chủ bất quá cũng coi như sai có sai chiêu cái này thân vẽ phủ thiên phú bây giờ lại thành ta có thể bảo mệnh nguyên nhân ninh thần âm thầm nhà danh mình quả nhiên vàng tại kêu bên trong đều sẽ phát sáng ẩn tàng sâu như vậy cũng giống như đom đóm đồng dạng bị phát hiện cố mong muốn không dám mời ninh thần cung cung kính, kính hướng hoàng ảnh thi lễ một cái có thể vào thanh vân ninh thần hết sức vinh hạnh cái gì không được tư độ tuyệt n ẹ n nào g gào lên nói thanh vân giáo mặc dù độc bá thanh vân quốc nhưng là nhập giáo điều kiện cũng không rộng rãi đặc biệt là đối với đã có tu vi tán tu đến nói cho đến nay còn chưa bao giờ luyện khí kỳ tán tu gia nhập thanh vân giáo tiền lệ ninh thần tặc tử hại ta không cạn còn xin vân vương chớ có bỏ qua cho hắn tư độ tuyệt giọng căm hận nói vất quá nửa thường không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào đột nhiên nhìn thấy chung quanh tu sĩ nhìn mình ánh mắt bất thiện lúc này mới kịp phản ứng mình vậy mà tại phương nam vân vương trước mặt gào thét quyết tâm không khỏi tâm thần d u n mạnh lúc này liền s hỏi đầu không dám nói nữa hoàng ảnh ngược lại là không có sinh khí chỉ là nhẹ giọng hỏi tư đồ tuyệt nói hôm qua chúng ta như thế nào ước định ngươi sách điều kiện là cái gì còn nhớ rõ nhớ nhớ được tư đồ tuyệt run giọng nói nói đến ta nghe chợ giúp ta c h ữ a thương bổ ta giá trị năm mươi không không không linh thạch đan d ư ợ c phát bảo đồng thời cam đoan sẽ không lại tính vào ta nhưng có liên quan tới ninh thần hứa hẹn không có không có hoàng ảnh không nói lời nào cái khắc thanh vân giáo tu sĩ cũng không nói chuyện chỉ là mắt l ạ n h nhìn tư đồ tuyệt đem tư đồ tuyệt nhìn sắc mặt phát xanh tóc gáy dựng đứng một chương x ư ơ n g khô cũng như gương mặt càng phát ra khó coi người thường thế chữa khỏi sao thanh vân giáo bên trong một cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ đột nhiên hỏi chị chữa khỏi tư đồ tuyệt vừa dứt lời tu sĩ kia liền đem một cái túi phát p bảo ném cho ném ư đổ tuyệt, bảo ê n trong đan dược pháp b giá trị không dưới sáu mươi còn không mau cút đi cầm túi p h á p bảo tư đồ tuyệt túi đầu hướng hoàng ảnh thi lễ một cái nhìn cũng không dám liếc hắn một cái chỉ là túi đầu nhanh chóng rời đi từ ninh thần bên người b ư ớ qua phi tóc đi ra khỏi thành bên này hoàng ảnh ý đồ kéo ninh thần nhập giáo những người khác mặc dù không dám mở miệng nói chuyện nhưng lại vẫn còn có chút xem thường bọn hắn có là thiền tân vạn khổ thành tựu i ngưng nguyên tàn tu có chút là từ nhỏ nhập giáo tích công khổ luyện đích truyền đối bọn hắn đến nói người trước mắt này làm việc mặc dù ngoài dự liệu nhưng tu vi quá yếu không phù hợp thanh vân giáo quy củ coi như mở miệng chính là phương nam vân vương theo lý thuyết cũng chỉ có thể tự mình thu hắn làm buộc lại không thể xem như thanh vân giáo hạ hay là vừa rồi vị kia làm chủ khu trục tư đồ tuyển tu sĩ mở miệng nói sư phó người này chỉ có luyện khí tám tầng chỉ sợ chỉ sợ hòng thanh vân giáo quy c ụ bị tây nam cái kia lão vu bà bắt được cái trôi tại giáo chủ trước mặt nói xấu ta hoàng ảnh thay hắn nói đố nhi không dám ước đoán sư phó dụ ý chỉ là như thế làm việc dù sao cùng giáo ta quy c ụ không hợp tốt ta biết các ngươi không biết người này nội tình ta tự sẽ đ ố i giáo chủ nói biết việc này hoàng ảnh khoát tay ngắt lời hắn nghe tới hoàng ảnh một lời mà quyết liền ngay cả đồ đệ của hắn khuyên c a n đều không dùng được những người khác liền lại không dám nói chuyện chỉ là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem linh thần bị phương nam vân vương tự mình mời thân phận này địa vị thế nhưng là kiên quyết khác biệt chính là ngưng nguyên kỳ trưởng lão chỉ sợ cũng không dám k i n h m ạ n giải la kiếm cùng tôn phi phi phong cấm dặn dò ọ bọn hắn đóng cửa nghỉ ngơi thật tốt ninh thần liền theo thanh vân giáo mọi người đi tới hưng ơ vân thành phương bắc vân vân phủ phất tay để mọi người tán đi hoàng ảnh c h ỉ để lại ninh thần cùng vừa rồi mở miệng khuyên hắn tu sĩ ninh thần lúc này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ hắn vừa rồi trên đường cùng hoàng ảnh thuận miệng nói vài câu biết đây là hắn đệ tử duy nhất chính là từ mấy ngàn thiếu niên giáo chúng bên trong tuyển gia người nổi bật một lòng dạy bảo so cha ruột còn thân hơn người này cũng là một thân thanh vân giáo phục sức sau mi nhậm tấn ánh mắt sáng tỏ một đôi lợi nhãn cũng đang quan sát hoàng ảnh ngồi ngay ngắn đại đường chủ vị nhiều hứng thú nhìn đứng ở đường dưới ninh thần nhìn khuy thiên đồ ngươi không sợ ta giết n g ư ơ i diệt khẩu sợ ninh thần thành thành thật thật trả lời t i ế n vô tầm nết miệng tỏ vẻ khinh thường bây giờ ngoại nhân đều đi hết hắn cùng hoàng ảnh thân cận vô cùng cũng không sợ hoàng ảnh như thế đối ninh thần khinh thường nói chúng ta tu luyện khi dũng manh tinh tiến vào ngươi cái tham sống sợ chết ra hỏa chỉ sợ cả đời vô vọng bước qua ngưng khí thành nguyên đạo khẳng này ninh thần âm thầm trận mắt mặc kệ hắn cảm thấy dũng manh tinh tiến vào cùng lô m ã xúc động cái này có thể là một chuyện sao lúc này hoàng tiến vô tầm n h u n h u mày mao cảm thấy sư phó hỏi cái này để làm gì khó nói người trước mắt này có không tệ vẽ phù thiên phú vẽ phù đại sư một ngày cũng liền năm ba chương g á n g vẻ đây là hy sinh thời gian tu luyện khó nói hắn còn có thể lại nhiều họa mấy chương vậy phải xem là cái gì p h ù lục nếu là hoàng cấp thượng phẩm mỗi ngày cũng liền hai mươi ba mươi tấm chỉ là hoàng cấp trung phẩm lời nói bảy mươi tám mươi tấm vấn đề không lớn ninh thần mỉm cười nói âm thầm còn đem số lượng đánh cái gây đôi cái gì tiến vô tầm chỉ coi mình nghe nhầm hoàng ảnh khỏe miệng cũng không thể gặp kéo ra chương tám mươi tám thanh vân giáo sứ giả chương tám mươi tám thanh vân giáo sứ giả kiến thức đến ninh thần b ả n sự hắn cũng rất tự nhiên liền thành thanh vân giáo đệ tử mà thanh vân giáo luyện khí hậu kỳ đệ tử đều có một sứ giả thân phận liền cùng ngưng nguyên kỳ đối ứng trưởng lão đồng dạng cho nên ninh thần cứ như vậy thành một vị thanh vân giáo sứ giả hắn thượng thanh các như cũ tại kinh doanh bất quá mỗi ngày hạn mua p h ụ lục số lượng cũng từ ba mươi tấm biến thành hai mươi tấm cao cấp p h ụ lục giảm mạnh sinh ý cũng dần dần quặn cu e xuống dưới hoàng ảnh cũng đáp ứng ninh thần một khi la kiếm cùng tôn phi phi đạt tới ngưng nguyên kỳ liền có thể gia nhập thanh vân giáo làm ninh thần về sau dòng chính cho nên la kiếm cùng tôn phi phi mỗi ngày trừ trước kia mở cửa một lát bán phụ lục bên ngoài chính là một lòng đóng cửa tu luyện làm người có đôi khi không thể quá che giấu có đôi khi bản lãnh của mình cũng là có thể bảo mệnh tư bản đây là ninh thần từ lần này nguy hiểm tính mạng bên trong lĩnh mộ đạo lý muốn nói ta bàn tay vàng cũng rất lợi hại đáng tiếc là cái phụ trợ t h ầ n khí thật đến muốn mạng thời điểm cũng không được việc ra ninh thần bên trong xem thất hải nhìn xem viên kia còn tại chậm rãi hấp thu linh khí quả cầu đá âm thầm cảm khái lúc này ninh thần ngay tại mình trong sân tu luyện đây là hoàng ảnh tại phương nam vân vương phủ vì ninh thần ăn bài v i lạc vân vương phủ tọa lạc ở hưng vân thành bắc làm thanh vân giáo tọa t r ấ n phương nam trung tâm cơ hồ chiếm cứ bốn mươi phần trăm bắc thành khu diện tích cực kỳ rộng rãi trong phủ viện lạc vô số đã có mảng lớn bên trong ngọn núi nhỏ hồ yêu thích thiên tính trưởng lao ẩn thân trong rừng tiểu trúc liền phảng phất thân ở sân giã cũng có đại lượng đ ỉ n h đài l ầ u cát vui huyên náo trưởng lao an cư hoa lâu thường xuyên uống rượu làm vui ninh thần chỉ là một sứ giả mặc dù có hoàng ảnh c h i ế u cố cũng không thể quá mức đặc lập độc hành ngay tại sơn lâm khu vực bên ngoài tìm một cái viện lạc ở lại tòa này viện lạc đời trước chủ nhân về sau vẫn không xuống dưới bây giờ vừa vặn đem linh thần an bài tiền đến cái nhà này tới gần một tòa núi nhỏ bao hoàn cảnh thanh l u không có tường gây chỉ ở bên ngoài trồng một mảnh thanh trúc lâm từ ngoài thành ô sông dẫn tới một đầu nhanh sông từ thanh trúc trong rừng trải qua lưu tiến vào vân vương phủ nội hồ viện lạc có bốn tòa lầu nhỏ linh thần chỉnh lý ra một cái phòng ngủ một cái phủ thất một cái phòng khách và một cái tu luyện thất chứ mỗi tuần cho thượng thanh các đưa phủ lục tiện thể dạo chơi hưng vân thành bên ngoài chính là tại cái này bên trong vẽ phủ tu luyện vân vương phủ bên trong sứ giả tất cả đều là từ nhỏ bồi dưỡng ninh thần thân ở, ở giữa chính là cái gì loại? mặc dù hoàng ảnh c ù n g yến vô tầm đối với hắn đều rất là thân thiết thưởng thức nhưng người khác cũng không biết bản lãnh của hắn đối với hắn đều có suy đoán ngày thường bên trong mặc dù khách khách khí khí với hắn nhưng là khách khí bên trong đều mang xa cách ninh thần cũng không thèm để ý bây giờ tiềm long tại h u y ề n an toàn thứ nhất không ai chú ý mình mới là tốt nhất tình huống thanh vân giáo bên trong giáo quy s x n m nghiêm cho dù là một vẽ phủ thiên tài cũng sẽ không đạt được không hạn chế ủng hộ chứ ứng tận phải nghĩa vụ cùng đoạt được c u n g phụ bên ngoài nó hơn hết thể làm nhiều có nhiều là một chuyên trách vẽ phủ sứ giả thanh vân giáo q u ý củ là mỗi tuần nộp lên mười cái hoàng cấp thượng phẩm phụ lục cùng mười cái hoàng cấp trung phẩm phụ lục nó hơn đoạt được toàn v ẹ mình đương nhiên thanh vân giáo cũng sẽ lựa chọn giá thị trường thu mua tuyệt sẽ không bạc đái người một nhà ninh thần nghe tới đầu q u ý củ này liền cười hoàng ảnh mặc dù biết q u ý củ này đối ninh thần đến nói chính là chuyện tiếu lâm nhưng lại không có khả năng đơn độc vì ninh thần cải biến q u ý củ dù sao đây đối với cái khác vẽ p h ụ sư cũng không b u ồ n cười ta cảm giác thanh vân giáo giống như thành ngươi khách hàng lớn hoàng ảnh lắc đầu nói cả hai cùng có lợi cả hai cùng có lợi mọi người tốt mới là thật tốt ninh thần cười nói từ khi biết được hắn còn có thể vẽ huyền cấp p h ụ lục thời điểm đừng nói yến vô tầm hoàng ảnh cơ hồ đều nghĩ đem hắn c ù n g bái ý vị này nếu là ninh thần có thể tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ lời nói có lẽ liền có thể vẽ ra địa cấp p h ụ lục tương đương với kim đan kỳ uy lực ninh thần tại thanh vân giáo thời gian quả nhiên là rất thích ý không nói tại t h ư ờ n g sơn trong phường thị n g m nớp lo sợ coi như tại hưng vân thành bên trong mở thượng thanh cấp cũng chỉ dám mở tại l ệ c h đường phố tịch nó hẻm lo lắng sẽ chọc phải cái gì thế l ớ n bây giờ tốt phía sau chính là thanh vân quốc lão đại người lãnh đạo trực tiếp là thanh vân giáo tám đại vân vương một trong mỗi ngày không cần lo lắng, có không có. trừ vẽ phủ tu luyện thành là vương lòng tâm tình cưỡi ngựa dạo phố bởi vì dân g i a khuy thiên bảo d á m có công ninh thần còn bị ban thưởng năm mươi không không không linh thạch tăng thêm tập thiên tông trụ sở thu hoạch những cái kia ninh thần đột nhiên c ó một loại biến thân nhà giàu mới nổi ảo r á c mua mua mua dục vọng lần nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản vì hoàn thiện cùng kế tiếp theo thôi diễn mình tam thanh đạo kinh ninh thần từ thanh vân giáo nội bộ cùng hưng ơ vân thành các đại thương lâu mua bảy mươi tám bộ cùng thiên đạo tự nhiên có liên quan công pháp trong đó còn có một bộ huyện cấp công pháp cơ hồ đem phương diện này công pháp một mẹ hốt gọn trừ cái đó ra huyện cấp phủ kinh cũng mua ba bộ đem linh thạch tốn còn thừa lại gần một nửa lúc này mới dừng tay quyết định thanh thản ổn định trước đem tu vi cùng phù biện uy lực tăng lên hy vọng về sau vô luận bất kỳ tình huống gì chính mình cũng có sức l i ề u mạng ừ n bản này ngũ sát tâm kinh ngược lại là cùng hoa hạ ngũ hành lý luận rất tương tự thu thập giữa thiên địa năm loại mang theo sát khí thủy hỏa thạch cỏ kim hình thành chân khí của mình hạ giống sát khí càng nặng tu luyện được chân khí uy lực càng mạnh mà lại cũng giảng cứu năm sát tương hố k í c phát cuối cùng hình thành uy lực thiệt đại năm sát chân khí ninh thần nhìn liên tục gật đầu mặc dù cùng hoa hạ trong truyền thuyết trước sau trời ngũ hành sinh khắc biến hóa so ra lo ve đốt đến không có bằng hưu bất quá nó、no、vận chuyển c h â n khí lẫn nhau kích phát thủ pháp hay là có thể tham khảo địa phương vừa vạn tôn phi phi còn không có cái gì thích hợp tu luyện công pháp ta trước tiên có thể làm một cái ngũ hành chân kinh ra ngũ sắc thần quang cũng là tương đương như bờ ca ninh thần nghĩ đi nghĩ lại liền tranh l ệ n h ngũ sắc thần quang loại này đã có thể xưng là thần thông đồ vật nhìn hắn đến nguyên anh kỷ có thể hay không làm cho ra ngay tại vô hạn méo mó thời điểm ninh thần liền thấy một vị thanh vân giáo đệ tử đi tiến vào thanh trúc lâm ninh sứ giả nhìn thấy l i n h thần rửa cửa sổ mà ngồi vị tiêu đệ tử xa xa liền túi người hành lễ hôm nay chính là mười ngày đàm tùng đến đây thu phủ l i n h thần gật gật đầu đưa tay từ trong túi p h á p bảo một vòng xuất ra mười cái liệt hỏa lưu quang phủ cùng mười cái linh nguyên phủ đều là riêng phần mình đẳng cấp bên trong tiểu cực phẩm tiện tay vung lên những đ ù a chú này liền chậm dai trôi hướng đàm tùng đàm tùng đưa tay tiếp nhận nhìn thấy cùng lần trước đồng dạng đều là những n à y cực phẩm phụ lục không chỉ có nuốt ngụm nước miếng lần nữa túi người hành lễ nhìn thấy ninh thần gật đầu đáp lại lúc này mới cung cung kính kính lui ra ngoài đi ra g i n g trúc đàm lúc này mới th nhớ tới không ít đồng môn gần nhất đối trong rừng vị này nghị luận không khỏi lắc đầu cái kia bên trong là quan hệ thế nào hộ nịnh hót người ta đây là có bản lĩnh thật sự bản thân a chỉ bằng cái này tay v ẽ bùa bản sự chỉ sợ mấy vị kiêng ngưng nguyên kỳ chuyên trách v ẽ p h ụ trưởng lao đều không nhất định có thể làm được nhìn thấy đàm tùng tự lẩm bẩm đi ninh thần tâm tư lại trở lại trước mắt những này điện tịch cho dù đối với tam thanh đạo kinh lý luận chiều sâu không có gì trợ giút nhưng là đối với nó ứng dụng cùng biến hóa vẫn rất có giá trị tham khảo đáng giá hảo hảo nghiên cứu một phen xem ra đằng sau mấy tháng ta có chuyện làm chương tám mươi chín hoàng đức công điện thoại chương tám mươi hoàng đức công điện thoại lần nữa trở lại ký túc xá ninh thần có một loại giật mình như mộng cảm giác một năm này kinh lịch nhưng so với trước năm đặc sắc nhiều mặc dù nửa năm sau tương đối bình thản nhưng nửa trước năm thật là đặc sắc xuất hiện từ tự sáng tạo công pháp bắt đầu trốn đi thương sơn phương thị trên đường gặp tô chỉ huyên chu sát lưu gia tam tử thương dương tông vương triều dương thiên l a m tông bách lý hương đem thương sơn năm phái đắc tội hơn phân nửa nửa đường còn thu la kiếm cùng tôn p i p i cuối cùng vốn định tại thanh vân quốc mở một gian phủ lục cửa hàng điệu thấp tu luyện lại trời x u i đất khiến thành thanh vân giáo sứ giả nhớ tới thật sự là giống như nằm mơ n t h â ninh n thần thân thể chấn động lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ lại chính là lần trước xuyên qua thời điểm thời gian ta nhớ được lần trước cũng có mấy giờ không có cửa sổ kỳ à làm sao hiện tại chính là trong né mắt ninh thần ánh mắt nghĩ hoặc cẩn thận hồi ức lần trước xuyên qua thời điểm sự tỉnh qua đường này lúc này mới có chút đầu mối ngược lại thở dài một hơi nguyên lai、like, mỗi lần xuyên qua đều sẽ trở lại giống nhau thời gian điểm ta lần trước là bởi vì lần đầu tiên xuyên việt lực lượng linh hồn không đủ dẫn đến hôn mê một đoạn thời gian linh thần có chút xấu hổ nghĩ không ra lúc ấy luyện khí tầng năm mình cũng sẽ tê x ỉ u lúc ấy người mặc dù c h ó n g nhưng tiềm thức còn tại linh thần luyện khí có thành tựu lúc này mới có thể có p h ả n đoán còn tốt còn tốt ta trước đó còn có chút lo lắng linh hồn xuyên qua trong lúc đó một bên khác thân thể ra cái gì vậy nghĩ không ra cũng chỉ là một n g y mắt vạn hạnh vạn hạnh nhìn thấy thức hải bên trong quả cầu đá lại bắt đầu chậm rãi nạp năng lượng ninh thần bung lỏng rỗi cái chẳng ngang chân khí trong cơ thể chạy xuôi một bên mặc quần áo một bên hừ hử vô địch là cỡ nào cỡ nào tịch mịch vô địch là cỡ nào cỡ nào chống giống cương đem y phục mặc tốt đang suy nghĩ là đi ăn điểm tâm hay là trực tiếp đi thư viện để lên bàn điện thoại lại đột nhiên văng lên quay đầu nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện hoàng đức công ba chữ ninh thần nhất thời có chút m ộ u bước nửa ngày mới phản ứng được người này là phù ngọc trai lao bản lúc ấy mình mua chu sa cùng giấy vàng lao điếm ninh tiên sinh ngày tốt ta là hoàng đức công không có qu điện thoại bên trong truyền đến hoàng đức công thanh â m không có việc gì ta cũng vừa bắt đầu ngươi có chuyện gì sao ừ m quả thật có chút sự tình ta không biết ninh tiên sinh là phủ nhận biết một chút giỏi về trị liệu nghi nan tạp chứng thần ý g h ĩ a hoàng đức công thanh â m có chút chăn trở ninh thần lông mày níu lại ám đạo ngày đó hoàng đức công nhìn thấy mình v ẽ bửa dị tượng đoán chừng đem mình làm có bản lĩnh cao nhân có mình thần bí vòng tròn cho nên hôm nay có khó khăn mới có thể tìm mình hỏi thăm đáng tiếc chỉ đoán đúng phân nửa ninh thần âm thầm suy tư nghĩ, nghĩ thế này mới đúng hoàng đức công nói nhận biết quá tốt nếu là ninh tiên sinh có rảnh ta giữa chưa m hoàng đức công nói được ngươi an bài đi ninh thần gật đầu nói ninh thần đổi u giữa chưa đến hạ thành phố đức lai nạp khách sạn nhìn thấy hoàng đức công ngay tại cửa khách sạn chờ đợi mình bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị khắc chung nhân nhân nhìn khí thế cũng không yếu tại hoàng đức công chỉ là sắc mặt có chút lo nghĩ nhìn thấy ninh thần xuất hiện hoàng đức công vội vàng tiến lên nắm tay đem ninh thần giới thiệu cho bằng h ư u bên cạnh lao tôn đây là ninh tiên sinh mắt thấy ninh thần trẻ tuổi như vậy tôn lâm côn có chút chần chờ hoàng đức công lo lắng ninh thần bên này có cái gì kiếm kỵ vẫn chưa đem ngày đó mình nhìn thấy dị tượng nói cho hắn nghe chỉ nói ninh thần bản sự rất lớn. nhân mạch cũng rộng nhận biết một chút không muốn người biết cao nhân tôn lâm côn là có chút khịt mũi coi thường trừ trung ương trưởng lão viện ngự a ý ỉa mình đã mang theo nhi t ử đem hóa hạ phương nam thần ý quốc thủ tất cả đều bãi phỏng toàn bộ trung ý tây ý tất cả đều nhìn qua kết quả cũng tất cả đều là vô kế khả thi mắt thấy nhi t ử triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng tôn lâm côn cũng càng ngày càng phát sầu không khỏi lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa bắt đầu tìm kiếm khắp nơi dân gian thiên phương lúc này mới bị lão bằng hữu hoàng đức công biết việc này tìm tới cửa lão hoàng một mực rất đáng tin cậy làm sao tìm được như thế cái thanh niên tôn lâm côn âm thầm nhũ mày bất quá cũng không muốn để hoàng đức công khó xử miễn c ư ơ n g cùng ninh thần nắm tay ninh tiên sinh đây là bằng hữu của ta lao tôn tôn lâm côn hoàng đức công không có chú ý tới tôn lâm côn tâm tư nói thật hắn cũng thật sự là tâm hệ bằng hữu lúc này mới kiên trì tìm ninh thần ngày đó cùng ninh thần sau khi tách ra hồi tưởng ninh thần vẽ bụi dị tượng cùng đối mặt mình ăn nói hắn hoàn toàn có thể khẳng định ninh thần tuyệt đối là hôn thế ngoại cao nhân vòng tròn nhận biết ninh thần hoàng đức công một mực ở vào hưng phấn lại s ợ hai tâm thái bên trong thương phấn là thế gian thật có thần bí tu luyện vòng mình mặc dù có tiền có thế có nhân mạch nhưng trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua cái vòng này có thể thấy được mình một mực không có kiến thức tư cách nghĩ không ra vậy mà trong lúc vô tình nhận biết ninh thần xem như có gặp nhau sợ hai chính là mình hoàn toàn ta không biết trong hội này người đều là tính cách gì hoặc là yêu thích mặc dù cầm tới ninh thần điện thoại nhưng lại một mực không dám thông qua đi bởi vì ta không biết tiếp xuống hẳn là làm sao cùng ninh thần ở chung cứ như vậy xoắn suýt gần một tháng biết được tôn lâm côn nhi từ sự tỉnh hoàng đức công cản rằng lúc này mới bấm ninh thần điện、thoại. nếu để cho ninh thần biết hoàng đức công cái này một tháng vậy mà não bổ ra một cái điệu thấp ẩ n thế tu luyện vòng tròn chỉ sợ muốn cười ra heo gọi bất quá cái này cũng trách không được hắn hoa hạ văn hóa truyền thừa mấy ngàn năm huyền học một mực xuyên qua từ đầu đến cuối lại thêm hoàng đức công tận mắt nhìn thấy hắn không thể không tin hoàng đức công đem ninh thần mời đến bao x ư ơ n g ngồi xuống tại cùng món ăn k h ẽ hở nhìn thấy hoàng đức công muốn nói lại tôi h tôn lâm côn lại cũng không quá tin tưởng mình d á n g vẻ ninh thần nói thẳng nói hiện tại vừa vặn cùng đồ ăn hoàng tiên sinh có việc nói thẳng để ta cũng có cái chuẩn bị tâm lý nhưng không dám nhận tiên sinh ngài liền gọi ta lão hoàng đi Nhìn thấy ninh thần thái độ cùng lần trước không có khác biệt. Hoàng、đức、Công cũng thấy thái khác thở hơi, trước biệt, một dài nói độ Đức có vâng ớ trước i ninh nhi Ninh hỏi, thần, như tôn tháng ngủ trứng.、Ninh、thần thèm thèm tử gật gật đầu, hỏi, thèm ngủ trứng. đầu, là lao được vậy, v mấy ngủ mấy tháng này lao tôn mang theo hắn nhìn hết hoa nam vài t r u n g tây ý ỉa kết quả không có một chút hiệu quả ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hiện tại lao tôn gấp đến độ cũng bắt đầu tìm dân gian thiên phương dân gian thiên phương làm sao vậy cao thủ tại dân gian cái này không phải là ngươi nói với ta sao tôn lâm côn m i ệ n ai nói v v là ta nói với ngươi hoàng đức công biết tôn lâm côn hiện tại tâm thái cũng không cùng hắn so đo nhưng là chân chính có dùng dân gian thiên phương như thế nào dễ dàng như vậy cầu đến cũng thì như hắn tôn lâm côn q u á i thanh nói hoàng đức công lúc này mới phát hiện tôn lâm côn dị trạng không khỏi lấy làm kinh hãi sợ hắn đắc tội ninh thần vội và nói g n ninh tiên sinh là thật là có bản lĩnh lao tôn ngươi cái gì cũng không biết từ biệt nói lung tung nhìn thấy hoàng đức công thật gấp tôn lâm côn giật giật khoe miệng không nói gì nữa chỉ là ánh mắt bên trong như cũ lộ ra không tín nhiệm hoàng đức công đều nhanh gấp chết rồi trong lòng tự n ủ ngươi cũng bắt đầu tìm thiên p ư ơ n g làm sao liền không thể tín nhiệm ninh thần ta đây không phải nhìn xem bồ tát bái sơn tiêu sao l ã o tôn làm sao trở nên như thế không khôn ngoan chương chín mươi ta chính là thần ý nghĩa ninh thần ngược lại là không có như vậy g i ả mồm hoàng đức công người này không sai ninh thần cũng không thèm để ý tôn lâm côn thái độ chỉ là hiếu kỳ nói thèm ngủ c h ứ n g ta ngược lại là nghe qua nghe nói cùng thói quen sinh hoạt cùng tâm lý vấn đề tương quan hoàng đức công lo lắng nói l ã o tôn con của hắn thèm ngủ chứng cùng bình thường thèm ngủ chứng còn có khác biệt hiện tại mỗi ngày cơ hội phải ngủ hai mươi tiếng thậm chí đói không được đều vẫn chưa tỉnh lại chúng ta đều lo lắng h ắ n có một ngày sẽ trực tiếp một ngủ không tỉnh hơn hai mươi giờ ninh thần cũng vất cả nói nói. cảm trong lòng tự nhủ nếu như người linh hồn suy yếu hoặc là bị hao tổn cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này rất nhiều người già trước khi lâm trung đều sẽ có như thế một cái giai đoạn nhưng là tôn lâm côn nhi tự hiển nhiên sẽ không là cái già bảy nghìn tám mươi tuổi lão đầu tử như vậy sự tình liền rất kỳ quái lao tôn hiện tại cũng gấp yên ngài chớ để ý thái độ của hắn hoàng đức công hạ thấp thư thái đối ninh thần hỏi ta không biết ngài nhận biết vị thần ý kia ở tại cái kia bên trong ngài nhìn có thể hay không liên lạc một chút ta cùng lao tôn mang theo hải tử đi qua bãi phòng một chút ninh thần nghe vậy xứng sở lúc này mới kịp phản ứng cười cười nói lao hoàng ngươi hẳn là nhìn thấy một chút sự tình hoàng đức công nghe vậy trong mắt chứa kính sợ có chút sợ hai gật đầu nói ta lúc ấy xác thực trong lúc vô tình nhìn thấy bất quá không có ngài cho phép ta không dám nói cho lao tôn nghĩ không ra chỉ là phụ lục sau khi hoàn thành thả ra một vòng hào quang đối với hoàng đức công lược u hiếp vậy mà liền như thế lớn bất quá cái này cũng khía cạnh phản ứng xuất phàm tục giới đối với tu luyện giới thái độ đừng nói đối với tu luyện chỉ là truyền thuyết hoa hạ n coi như tại tu sĩ đầy đất bích lan châu cũng là như thế kỳ thật ninh thần tại thanh vân giáo đằng sau mấy tháng bên trong một mực tại cân nhắc mình ở địa cầu bên này phát triển lúc trước hắn lúc đầu chỉ muốn ở chỗ này qua một loại bình thản phổ thông thời gian nhưng là về sau ngẫm lại không quá hiện thực bằng vào hắn bây giờ tu vi nói di sơn đ ả o hải quá mức hoa trường nhưng ít ra cũng được xưng tụng phi thiên nội địa coi như mình muốn điệu thấp cuộc sống bình thản chỉ sợ cũng sẽ dần dần hiện lộ vết tích tỷ như nói tuổi thọ của mình luyện khí k ỳ cũng là chính là chừng một trăm tuổi nhưng hắn suy đoán mình luyện khí k ỳ đoán chừng hơn ngưng nguyên k kỳ chính là hai trăm bốn mươi năm võ nguyên bích lan châu còn có một năm kim đan mười năm nguyên anh thuyết pháp nếu là một mực làm người bình thường về sau đoán chừng cũng chỉ có thể ẩn cư thâm sơn khi hát hộ lại thì như nói cho mình phụ mẫu tận hiếu điều trị cái thân thể bọn hắn đều có thể trực tiếp trẻ tuổi mười mấy tuổi bây giờ tất cả mọi người không phải người ngu đây cũng không phải là trang điểm điều trị có thể giải thích lỡ như ai không có việc gì thượng truyền cái internet nói không chừng liền sẽ dẫn tới cha tìm tòi ngọn nguồn người Rồi, kết quả sẽ chỉ càng, bại lộ càng nhiều cho nên ninh thần quyết định ở địa cầu cũng muốn phát triển các mối quan hệ của mình thế lực tại trong phạm vi nhỏ dần dần bại lộ mình một chút năng lực chỉ cần không phải quá mức khoa trương hẳn là sẽ không khiến cho ban ngành liên quan chú ý chờ mình đạt tới cảnh giới nhất định hoặc là không gặp được mình cũng liền có thể trực tiếp cùng trường lao viện hợp tác thân phụ hoa hạ văn hóa truyền thừa ninh thần tự nhiên cũng muốn hoa hạ văn minh sừng sững ở địa cầu tri đ ỉ n h đã khoa học kỹ thuật con đường đuổi theo mệt mỏi như vậy vì sao không phát huy sở trường để chạy x u i tại người hoa thực chất ở bên trong huyền học ghen đại phát thần uy ninh thần yên lặng nghĩ、nói. vừa vạn hoàng đức công lần trước nhìn thấy mình vẽ bùa dị tượng chẳng phải là mình phát triển nhân m ạ c h cùng thế lực trợ lực sao ninh thần hạ quyết tâm thế lực của mình phát triển liền từ hắn bắt đầu không có việc gì coi như ngươi nói cho tôn tiên sinh ta nghĩ hắn cũng sẽ không tin ninh thần cười nói đây cũng là hoàng đức công cười khổ nếu không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ ta cũng sẽ không tin tưởng sự t ì n h chính là kỳ quái như thế người hoa huyền học truyền thừa mấy ngàn năm mỗi người đều có thể nói đầu lĩnh là nói nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy nhưng lại ai cũng không dám tin tưởng cho nên ta nếu là nói ta chính là cái tia thần y dỉ ngươi tin không ninh thần lại hỏi tin tưởng hoàng đức công không chút do dự gật đầu quả thực liền cùng bị tẩy nao bán hàng đa cấp nhân viên đồng dạng lao hoàng ngươi choáng vang á. tôn lâm côn trừng mắt hoàng đức công nói vừa rồi bọn hắn cái gì trông thấy tin tưởng loại hình liền nghe được tôn lâm côn lơ ngơ hiện tại đột nhiên nghe tới trước mắt tiểu tử này nói chính hắn là thần ý ý ý sau đó hoàng đức công lại không chút do dự tin tưởng r á n g vẻ để hắn rốt cục nhịn không được lao hoàng ngươi bị tẩy nao sao tôn lâm côn l ớ n t i ế nói g n hắn nói cái gì ngươi đều tin tưởng hoàng đức、công、cười khổ hắn liền biết sẽ là loại tình huống này ngược lại là ninh thần nói như vậy đi tôn ti xế chiều hôm nay chúng ta liền đi nhìn xem lệnh lang ta không cần tiền không khai căn tử không b ú t thuốc chính là t r ẩ n bệnh một chút dù sao nghe lão hoàng nói ngươi ngay tại tìm dân gian thiên phương ngươi coi như ta là cái ít bảng tới cửa nếu như hôm nay buổi chiều không có cái khác đồng hành để ta đi xem một chút thì thế nào đã quyết định phát triển hoàng đức công ninh thần quyết định hiện lộ càng nhiều bản sự mà không phải lần trước cái kia cùng làm ảo thuật như t r ợ t lóe lên quang ảnh đặc hiệu mặc dù nhận định ninh thần chính là cái lừa gạt nhưng là nói được cái này bên trong tôn lâm côn cũng không tốt lại kế tiếp theo nào coi như đối phương là lừa gạt cũng được chờ hắn lộ ra chân ngựa mới tốt tiếp tục truy cứu mặc dù gọi cả b à n đồ ăn nhưng là ai cũng không có ăn cơm tâm tình ba người qua loa ăn một chút cái này liền lái xe chạy tới tôn lâm côn nhà ở tôn lâm côn ở tại hạ thành phố vòng xoay trên đường một chỗ khu biệt thự bên trong có được độc tòa nhà tầng ba biệt thự cùng tư nhân vườn hoa đi ra ngoài chính là biệt cả hoàn cảnh ưu mỹ phong cảnh nghi nhân nơi tốt ở tại nơi này bên trong thật sự là dễ chịu ninh thần cảm khái nói năm đó chính mình là bởi vì muốn nhìn biệt cả lúc này mới từ tây bắc đi tới đông nam lúc ấy tại hạ thành phố đi dạo nguyện vọng lớn nhất chính là có thể có được một chỗ mặt hướng biển cả biệt thự đúng lúc ta tại ngự cảnh vườn có một chỗ biệt thự ngài nếu là thích hoàng đức công còn chưa nói xong liền bị ninh thần đánh gãy đừng ta chính là cảm khái một chút ninh thần vội vàng nói sau đó n h u mày cười một tiếng nếu là thật sự m u ố n ta sẽ tự mình mua v â n v â n v â n là ta đừng đột hoàng đức công vội vàng nói hai người đối thoại nghe được tôn lâm côn một k h o a n khoái hoàng đức công không khác mình làm ấy tuyệt đối là kẻ có tiền nhưng cũng không phải siêu cấp phú hảo hạ thành phố một bộ bờ biển biệt thự giá trị gần trăm triệu cơ bản cũng là hai người một nửa gia sản nghĩ không ra một lời không hợp liền muốn đưa ra ngoài nghĩ đến cái này bên trong Tôn l â không, không, không, không, không nói tử khác qua bên. h chỉ nói tấm kia có thể sáng lên phủ lục đó chính là tự thân cấp độ không đến tiền cũng mua không được độ tốt chơi biết đạo hữu cái gì thần kỳ tác dụng t i nàng h nghe t trượng phu nói lên hoàng đức công hôm nay muốn dẫn lấy hắn đi mở tiệc chiêu đãi một vị quý nhân nghe nói thân phận thần bí giao thiệp rộng hiện có thể giới thiệu đến bọn hắn tiếp xúc không đến thần ý nghĩa khó nói chính là thanh niên trước mắt nhìn thấy phong bình ánh mắt chần chờ hoàng đức công đi đầu nói phong bình vị này là ninh tiên sinh đến nhà bên trong nhìn xem chánh ngôn ngài tốt cho ngươi thêm phiền phức phong bình khách khỉ nói không có việc gì lệnh công tử bệnh tình s ắ c thực không giống bình thường ta cũng không nhất định khả năng giúp đỡ được bận điệu ninh thần khoát tay nói việc này không nên chậm trễ ta xem trước một chút lệnh công tử đi không v ộ i không v ộ i các ngươi nghỉ ngơi trước một chút ta cho các ngươi rót cốc nước đi phong bình nói t r ạ c h nôn hắn còn đang ngủ cũng không v ộ i tại cái này nhất thời không sao chúng ta đi lên trước nhìn xem đợi lát nữa tốt lại xuống đến nói ninh thần kiên trì nói phong bình nhìn thấy trượng phu cùng hoàng đức công đều gật đầu đồng ý thế là cũng không kiên trì mang theo ba người lên lầu hai đi tới tận cùng bên trong nhất cửa một gian phong miệng mở cửa nói tránh nôn liền ở tại căn phòng này ninh thần hướng phong bình gật gật đầu dẫn đầu đi vào giàn phòng bất quá hắn lần đầu tiên nhưng không có nhìn về phía nằm ở trên giường ngủ tôn trạch nói mà là nhìn về phía hắn đầu giường trên bàn sách nuôi một chùm thực vật cái này buộc thực vật bị cố định tại một chỗ nhiệt độ ổn định trong giường nó cũng không có thân cảnh mà là trực tiếp từ chậu hoa thổ bên trong sinh ra ba mươi lăm đầu ba ngón rộng lá cây ở giữa rộng mà hai đầu hẹp đỉnh cực kỳ bé nhọn toàn thân màu xanh đậm mang theo lấm ta lấm tấm lớn tiểu không một b ạ c ban chợt nhìn đi có chút giống đem bầu trời đem khắc ở trên phi lá cực kỳ mỹ lệ ninh thần cũng không nhận ra loại thực vật này nhưng nhìn cùng cái này thực vật cùng tôn trạch nói ở giữa kia khí tức như có như không liên hệ rốt cuộc minh bạch tôn trạch nói thèm ngủ chuyển biến xấu nguyên nhân nghĩ không ra địa cầu vậy mà cũng sẽ xuất hiện hoàng cấp hạ phẩm linh thực ninh thần trong lòng thầm nghĩ kỳ thật cũng không kỳ quái địa cầu mặc dù nói linh khí mà manh nhưng cũng không phải hoàn toàn không có linh khí mà lại hoàng cấp hạ phẩm linh thực yêu cầu cũng không cao tại đặc biệt tình huống giới hoàn toàn có thể làm được phồn diễn sinh sống nhìn thấy ninh thần chị để mắt đi nhìn gốc kia thực vật phong bình mặc dù kỳ quái nhưng vẫn là giới thiệu nói đây là tình không thảo nghe nói rất hiếm thấy đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao rất không dễ dàng nuôi sống hay là t r ạ c h nôn đi xuyên d ấ u tuyến du lịch lúc mang về vì bụi cỏ này còn chuyên môn làm cái nhiệt độ ổn định dương tại linh khí không đủ tình hô g ư ớ i linh thực cũng chỉ có thể yêu cầu hoàn cảnh l i n h thần trong lòng ám đạo sau đó cười cười mở miệng nói ta đoán cỏ này mang về không bao lâu tôn trạch nói liền bắt đầu có t h è m ngủ khuyên hướng nhưng là hẳn là không nghiêm trọng lắm cũng không có gây nên chú ý của các ngươi cái gì sau lưng ba người giật nảy cả mình cái này cái này giống như thật sự là dạng này cỏ này là chạch nôn lúc sau tết mang về tại ba bốn tháng phần thời điểm chạch nôn liền bắt đầu yêu ngủ nướng bình thường cũng không phải rất biết đánh nổi tinh thần tới phong bình lắp bắp nói là cỏ này cỏ này có độc hoàng đức công khiếp sợ hỏi không có độc chỉ là không thể thời gian dài áp sát quá gần ninh thần giải thích nói vì cái gì tôn lâm quân hỏi cỏ này mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải tuyệt vô c ầ n hữu cũng không nghe nói ai qua được loại bệnh này à ninh thần sờ sờ cái mũi hắn có được thần thức vừa vào phòng liền cảm nhận được cỏ này tác dụng bất quá chỉ là ta không biết nói cho bọn hắn cỏ này có thể chậm dai ma diện người bình thường hôn phách có phải là phù hợp bọn hắn có thể hay không tin tưởng ừ bọn hắn hẳn không có đem cỏ này nuôi dưỡng ở đầu giường đi ninh thần nghĩ nghĩ nói thời gian ngắn tới gần mặc dù cũng sẽ tinh thần không phân chấn nhưng hẳn là sẽ không như thế nghiêm trọng lao tôn nhanh đem cỏ này ném phong bình gấp giọng đối tôn lâm côn phân phó sau đó quay đầu hỏi ninh thần nói đem cỏ này ném chạch luôn liền có thể tốt ừ n chí ít sẽ không lại nghiêm trọng ninh thần sờ sờ cái mũi hắn tiếp xúc quá lâu hồn vách ách tinh thần bị hao tổn tương đối nghiêm trọng muốn toàn bằng tự thân khôi phục đoan chừng đợi này cũng đừng nghĩ a vậy làm sao bây giờ phong bình mặt mũi tràn đầy lo nghĩ gấp đến độ hoang mang lo sợ tôn lâm côn lại có chút hoài nghi tới gần liền sẽ để người tinh thần bị hao tổn đây là nguyên lý gì chưa nghe nói q u a nhìn thấy tôn lâm côn còn không phải quá tin tưởng dáng vẻ linh thần cũng rất bất đắc dĩ cũng không thể nói thứ này là tu luyện giới linh thực mặc dù phẩm cấp không cao nhưng đối với người bình thường đến nói vẫn rất có uy lực chỉ cần tới gần một triệu phạm vi cái này linh thực liền sẽ chậm rãi mài mòn hấp thu đối phương lực lượng linh hồn thẳng đến đem đối phương biến thành một cái người chết sống lại nếu là nói như vậy đoán chừng đối phương sẽ đem mình lừa đảo thân phận ngồi vững đi trừ phi mình bộc lộ tài năng ninh thần sờ sờ đối tôn lâm côn cùng phong bình phân phó nói còn có phong nữ sĩ như không ngại xin cho ngược lại mấy trái nước để lão hoàng bồi ta nhìn nhìn lại tôn trạch nói tình huống về sau chúng ta rất nhanh liền xuống dưới không ngại không ngại phong bình vội và nói nói thật nàng đã hoàn toàn tin tưởng ninh thần mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi c h ít ninh tôn h cho ra nguyên nhân bệnh, mà lại phán đoán tình huống h ầ n nguyên đoán ra mà một điểm lại k g ngay sai, sơ sót sự thật. Lao tôn, nhanh đem thứ này làm đi ra nói thậm thật. chí mình cả đều lâm a nhanh o Phong Tôn, thứ thúc trượng tốt, Tôn này Bình cái này liền muốn xuống lầu đổ nước, vội vàng thúc giục trượng phu nói. phu Ách, đem đi đổ làm lầu l cái vội giục ra. côn mặc dù vẫn có lo nghĩ nhưng là nghe ninh thần nói đầu lĩnh là nói cũng không tự chủ có chút trở dạ n g cho hoàng đức công một cái dặn dò ánh mắt lúc này mới rời lên nhiệt độ ổn định dương cùng phong bình cùng đi ra khỏi muôn đi nhìn thấy hai người đều ra cửa ninh thần thế này mới đúng hoàng đức công nói lão hoàng bệnh này ta có thể trị không trải qua làm phiền ngươi đi phù ngọc trai cầm một chút giấy vàng cùng chu lời còn chưa nói hết liền gặp hoàng đức công phi tốc mở ra tùy thân bao r a móc ra một chồng cắt may tốt giấy vàng cùng một hộp nhỏ b ị kín chu sa mực ngoài ra còn có một chi hoàn toàn mới bút lông x ó i bút ninh thần hoàng đức công cười cười xấu hổ sáng nay xác định ninh thần đáp ứng dự tiệc thời điểm hắn liền chạy về phù ngọc trai cầm những vật này lỡ như có cơ hội cầu ninh thần vẽ b ù a mà ninh thần lại đáp ứng lời nói nhất thời không có những vật này chẳng phải là rất xấu hổ mặc dù tùy thân lấy ra những vật này có chút lúng túng hơn chính là ninh thần cũng không để ý tới hoàng đức công t i ể u tâm tư lúc này cầm qua giấy vàng cùng bút lông s ó i bút đem giấy vàng trải tại trên b à n dính một hồi hoàng đức công mở ra chu sa mực l i ề n bắt đầu hiện trường vẽ phủ ninh thần lần này vẽ cũng không phải là độ ách phủ độ ách phủ chủ nội tổn thương ngoại thương cùng trừ độc trừ t à nhưng không có tẩm bộ linh hồn công hiệu hắn lần này họ chính là dưỡng thần phủ là hắn tại thanh vân giáo sau mấy tháng lúc mua không ít phủ kinh bên trong ghi lại một loại hoàng cấp chứng phẩm phụ lục đoán chừng ở địa cầu nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hoàng cấp hạ phẩm hiệu quả bất quá cũng tật đủ chương chín mươi hai tôn trạch nói tốt chương nhìn thấy ninh thần bút t ẩ u long xả còn có kiêng ngưng kết tại ngòi bút chỗ chậm rãi xuất hiện khí lưu một giọt mồ hôi lạnh từ hoàng đức công thái dương trượt xuống đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn ninh thần v ẽ b ừ a không khỏi cẩn thận từng ly từng tí chậm dần hô hấp chỉ thấy ninh thần thần sắc lạnh n h ạ t cầm bút tay vững như bàn thạch màu đỏ chu sa tại trên giấy vàng phát họa ra cái này đến cái khác ký hiệu hình dạng và cấu tạo phức tạp lại mang theo một loại nói không nên l ờ i mỹ cảm hoàn toàn khác với hoàng đức công ngày thường bên trong thấy qua đạo gia phụ lục liền thấy kia v ẹ s o n g phủ văn bỗng nhiên phát ra một cỗ đỏ bên trong thấu lam nửa tức hào quang về sau nháy mắt thu liễm hoàng nguyên thành kia thường thường không có gì lạ chu xa nhan sắc chính là cái này chính là cái này hoàng đức công trong lòng hò hét cùng loại kia nát đường cái phù lục hoàn toàn không giống đây mới thực sự là phù lục ông trời ơi ninh thần nhìn thấy hoàng đức công như cũ sững sờ nhìn xem trên mặt bàn phù lục trong lòng quyết định lần này để hắn kiến thức cái đủ thế là cũng không kinh n h i u hắn đem phù lục cầm lên chân khí m ư dẫn liền đem phủ lục kích phát chỉ thấy kia phủ lục trung tâm phủ văn đột nhiên quang mang lấp lánh giấy vàng nháy mắt hôi phi l ê n d i ệ t chỉ còn lại có một đạo đỏ bên trong thấu lam tựa hồ từ vô số điểm sáng hình thành phù văn c h ố n g rỗng lơ lửng tại trên tay ninh thần ba tấc vì để cho hoàng đức công thấy rõ ràng ninh thần còn âm thầm giám tốc những điểm sáng k i a từ phù văn chậm rãi chuyển hóa thành mấy đạo khí lưu tại trên tay ninh thần ba tấc chỗ chậm rãi theo chuyển động tuần hoạt động nhìn thấy phù văn đã hoàn toàn biến thành khí lưu ninh thần đưa tay một chỉ nằm ở trên giường tôn trạch nói k i a khí lưu liền phảng phất có mục tiêu một đạo tiếp một đạo bay về phía hắn theo tôn trạch nói lô mũi chui tiến vào hắn thân thể t r o n g thấy đạo phủ văn kia đã toàn bộ vì tôn trạch nói hấp t h u ninh thần lúc này mới bông tay ra bên trong gân quyết theo phủ văn biến mất hoàng đức công cũng lấy lại tinh thần đến đ ỗ n g nhiên giải thở thở ra một hơi nhìn thấy ninh thần giống như cười mà không phải cười ánh mắt trong lòng lại là kích động lại là sợ hãi nhất thời ta không biết nói cái gì cái này gọi dưỡng thần phụ chủ yếu chính là dùng để khôi phục bị hao tổn thần hồn ninh thần nói bị hao tổn thần hồn lẩm bẩm nghe liền tương đối liền huyết tử hoàng đức công không khỏi âm thầm tắt l ư vậy ngài trước đó nói tinh thần bị hao tổn tự nhiên là lắc lư bọn hắn để cho bọn hắn tiếp nhận ninh thần cười nói, sau đó thả ra thần thức tìm tòi cảm nhận được tôn trạch nói hồn phách ngay tại phi tốc khôi phục thậm chí lớn mạnh luyện khí sĩ dùng phụ lục dùng tại hắn một người bình thường trên thân coi như linh khí không đủ chu s a giấy vàng phẩm chất không cao cũng chừng hoàng cấp hạ phẩm hiệu quả đầy đủ hắn hoàn toàn khôi phục nói không chừng còn có một số nâng cao tinh thần hiệu quả nghe ninh thần cảm khái hoàng đức công nhìn xem còn nằm ở trên giường tôn trạch nói không khỏi lộ ra một phần áo ước, thần tiên phụ lục ca cái này liền dùng tới nhìn thấy hoàng đức công ánh mắt â m mộ ninh thần mỉm cười ngươi a o ước cái gì linh hồn ngươi lại không bị tổ để n g ư ơ i lúc nào cũng an tâm linh thần không nóng nảy bất loạn cái gì hoàng đức công kêu sợ h a i nói hạnh phúc tới quá nhanh để hắn nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt linh thần cũng không để ý tới hắn cảm nhận được tôn trạch nói linh hồn cơ hồ đều nhanh khôi phục tốt không khỏi âm thầm cảm khái người bình thường linh hồn yếu đuối liền xem như một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ nó thần hồn cũng sẽ so với người bình thường kiên cấu ngưng thực nhiều mặc dù càng khó chịu hơn tổn thương nhưng là thụ thương về sau tương đối khôi phục cũng sẽ chấm hơn cảm nhận được tôn trạch nói linh hồn đã khôi phục hoàn toàn linh thần đưa tay đến hắn bên thai vỗ tay phát ra tiếng chân khí t h ầ m vận k i a búng tay âm thanh trực tiếp vang vọng tại tôn trạch nói não hải đem hắn bừng tỉnh ừ m chuyện ra sao thanh â m gì chỉ thấy tôn trạch nói hai mắt trở lên nháy mắt bừng tỉnh sau đó liền thấy bên giường ninh thần cùng hoàng đức công hoàng thúc thúc ngươi thế nào ở chỗ này ngươi là ai nhìn thấy tôn trạch nói tinh thần như vậy cơ hồ muốn từ trên giường nhảy dựng lên tư thế hoàng đức công cơ hồ muốn đem tròng mắt cho trường ra ngoài tôn trạch nói trở mình một cái từ trên giường đứng lên tùy tiện từ đầu giường kéo kiện ngắn tay liền hướng trên nội bộ một bên mặc quần áo một bên hỏi hoàng đức công nói hoàng thúc thúc hắn là ai cha mẹ ta đâu cha ngươi mẹ ngươi hoàng đức công còn chưa nói xong liền gặp phong bình và vào trạch n ô n ngươi tỉnh rồi nguyên lai phong bình dưới lầu cho ninh thần mấy người pha t r à lên lầu đến chuẩn bị gọi bọn h ắ n xuống dưới vừa tới đầu bậc thang liền nghe tới trong phòng đối thoại coi là tôn trạch nói vừa mới t ỉ n h ngủ lúc này mới vội vội vàng vàng và vào mẹ trạch n ô n phong bình nhìn xem tôn trạch nói tinh thần dáng vẻ nhất thời không có kịp phản ứng trước đó tôn trạch nói mặc dù cũng sẽ tự nhiên tỉnh lại nhưng tinh thần luôn luôn không tốt mặc dù thân thể cũng không dị dạng nhưng là thần sắc luôn là một bộ mơ mơ màng màng dáng vẻ nhưng bây giờ nhìn đứng tại bên giường nhĩ tử th hai mắt sáng n g ờ i có thần nào có trước đó tinh thần h ề vải dáng vẻ trạch nôn ngươi tốt rồi phong bình kinh hô hỏi sau đó chuyển hướng ninh thần cùng hoàng đức công một bộ giật mình bên trong mang theo không thể tin được nhưng lại đầy cõi lòng mong đợi thân s á c tốt t h ả ninh tiên sinh đã đem trạch nôn trước khỏi hoàng đức công lúc đầu muốn xưng ninh thần là đại sư dừng lại một lát nghĩ đến ninh thần thái độ lúc này mới chật vật như cũ xưng hô hắn là tiên sinh ta tốt rồi tôn trạch nói xứng sở lúc này mới kịp phản ứng mình nguyên lai、like、là, là cái thèm ngủ chứng người bệnh gần nhất hai tháng qua càng là cơ hồ không có lúc thanh tình coi như tỉnh lại cũng là vây được không được tùy thời nằm vật xuống liền có thể ngủ tiếp tư thế nhưng là hiện tại mình nhưng không có một điểm b ồ i rối toàn thân trên dưới tràn ngập nhiệt tình tinh thần phải không được ai u thật đúng là tôn trạch nói lắc lắc đầu tinh tế cảm thụ một phen thật không khốn trạch ngôn lúc này cổng truyền đến tôn lâm côn thanh â m tôn ra p h ò n g khách ninh thần ngồi tại một cái một mình trên ghế salon nhìn xem tôn lâm côn cùng phong bình mang theo cảm kích cùng tôn kính ánh mắt nhìn mình bất quá tôn trạch nói cái kia hai hàng lại đẩy mắt đều là hiếu kỳ ninh tiên sinh thật sự là rất đa tạ ngài ta có mắt không trỏng trước đó một mực đối với ngài bất tính ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng tôn lâm côn xoa xoa tay kinh sợ nói không sao ta hiểu ninh thần cười nói mà lại thủ đoạn của ta cũng xác thực không quá thích hợp phổ thế giá trị q u a n người bình thường không tin cũng rất bình thường nghe tới ninh thần nửa câu sau hoàng đức công khỏe mắt giật một cái trong lòng ám đạo ngươi thủ đoạn này cái kia bên trong là không thích hợp phổ thế giá trị quan căn bản chính là phá vỡ tam quan được chứ thủ đoạn gì a tôn trạch nói hỏi mà lại ngươi nói cái kia tinh không thảo tới gần sẽ để cho tinh thần bị hao tổn thật ra à, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi không phải lựa phình chúng ta a tránh ôn k h ô ninh g cho phép n ó bậy. p h o g b ì n thần ấ p Phong giọng đừng cũng không cùng, nghe nói cái nói hãi lại đối tới lao mụ quá lớn này, Tôn mình, Bình tính lớn, quát quá Trạch lao đ cha của mặc vô sợ sợ mụ dù y mắt hiếu kỷ, h ư n vẫn g là đem lời đem cười ò n nén trở về. Ninh thần lại trở về. c cười sự tình m u ố n từng bước một đến lần này mục đích chủ yếu là lôi kéo hoàng đức công tôn trạch ngôn thiếu năm tâm tính ninh thần cũng lo lắng hắn miệng rộng rước lấy người hữu tâm chú ý cho nên tôn lâm côn một nhà tạm thời có thể làm hậu bị nhân mạch bây giờ đã hoàn mỹ đặt thành mục tiêu ninh thần liền chuẩn bị công thành lữ thân có phải là thật hay không không trọng yếu đầu tiên ngươi bây giờ đã tốt tiếp theo ngươi nếu là thật muốn chứng thực không ngại lại đi một chuyến xuyên dấu tuyến nhìn xem k i a bên trong có hay không nuôi dưỡng tinh không thảo người tinh thần của bọn hắn trạng thái thế nào chứng thực cái gì nha tinh không thảo yêu cầu quá cao bằng hữu của ta đều không nuôi cũng không nghe nói bên k i a có chuyên môn nuôi dưỡng người tôn trạch nói trợn mắt một cái khinh thường nói phong bình cùng tôn lâm côn đội và ngăn lại tôn trạch nói phạm nhị hai người cũng không kế tiếp theo nghe ngóng ninh thần thủ đoạn như thế nào dù sao lão hoàng là nhóm người mình bằng hữu cuối cùng sẽ không hại chính mình lại nói bọn hắn cũng chuẩn bị ngày mai mang theo tôn trạch nói lại đi bệnh viện kiểm tra một phen ngược lại cũng không phải hoài nghi gì chỉ là bệnh viện kiểm tra cũng tốt an tâm về sau ninh thần cùng tôn gia người trò chuyện vài câu liền đưa ra cáo tử tại hai người thiên ân vạn tạ l ờ i nói bên trong đi ra ngoài ngồi lên hoàng đức công xe con ngay buổi chiều có chuyện gì sao không có việc gì đi ta phù ngọc trai ngồi một chút hoàng đức công hy vọng nói chương chín mươi ba chủ nhiệm lớp thủ đoạn chương chín mươi ba chủ nhiệm lớp thủ đoạn ninh thần lại đến phù ngọc trai hòa một trương ninh thần p h ụ đưa cho hoàng đức công nhìn thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí t r ồ n g bắt đầu thiếp thân g i ấ u kỹ lúc này mới cự tuyệt hắn cơm tối mời mình một mình trở về trường học lúc ấy tại tôn trạch hắn vốn định đem gốc kia tinh không thảo muốn đi qua nhưng là nghị nghị thuật luyện đan của mình cơ bản vì linh gốc kia có rõ ràng lại không tốt n u ô i cũng liền tùy ý tôn lâm côn đem cái kia gọi là tinh không thảo linh thực ném đi dù sao theo phong bình nói tới c ỏ n à y tại xuyên dấu tuyến bên kia cũng không hiềm thấy bất quá cũng có thể xác định một điểm địa cầu mặc dù linh khí mỏng manh nhưng là cũng có linh thực nhìn nhìn lại những cái kia phật đạo yết t nói không chừng hoa hạ hiện tại còn có một số luyện khí sĩ tồn tại coi như luyện khí một hai tầng không có uy lực gì nhưng cũng đủ để cùng người bình thường phân chia ra về sau có thể lưu ý một chút nhiều hơn giao lưu a lao tứ ngươi làm gì đi lá gan không tiểu nha lại trốn học ninh thần vừa về tới ký túc xá liền nghe tới trương hán kiệt từ t r ư ớ c máy vi tính thu tầm mắt lại hướng về phía mình một trận ngạc nhiên ta đi quên ninh thần vỗ c h á n một cái xuyên qua xuyên đầu bậc não buổi sáng hôm nay mặc dù không có lớp nhưng buổi chiều hay là có một tiết chủ nhiệm lớp hóa mình vậy mà đem chuyện trọng yếu như vậy cấp quý mất thế nào d i ệ t tuyệt sư thái nói cái gì rồi ngược lại là không nói gì trương hán kiệt xoa bóp cái c ằ m ra vẻ không thèm để ý nói chỉ là ha ha hai tiếng liền đi qua bất quá toàn lớp liền ngươi một người không tới hay là rất dễ thấy ha ha hai tiếng liền đi qua rồi linh thần một c ố dự cảm bất tường bao phủ trong lòng d i ệ t tuyệt sư thái tính cách gì bọn hắn ở chung ba năm có thể ta không biết càng là bình thản càng là nghiêm trọng nếu là hướng lên lần như thế châm chọc đôi câu ngược lại dễ dàng lừa dối quá quan bây giờ chỉ là ha ha hai tiếng chỉ sợ trong lòng không chừng làm sao nhớ thương mình đâu lúc này trương hán kiệt rốt cục nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười lao tứ ngươi xong tiếp qua một tuần lớp chúng ta tổ chức du lịch mùa thu ngươi tự cầu phúc đi ta hận không thể đánh chết ngươi cái cười trên nỗi đau của người khác hai hàng linh thần cắn r ă n g nói d i ệ t tuyệt sư thái gọi triệu đình đình rất đáng yêu danh tự năm nay cũng mới hai nghìn bảy trăm hai mươi tám ba năm trước đây nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở lại trường sau liền bắt đầu làm chủ nhiệm lớp mang linh thần bọn hắn lớp lần đầu nhìn thấy triệu đình đình lớp học gia súc cơ hồ đều là hai mắt thả ra ba tấc hào quang trong miệm chảy ra một thước nước bọn phải biết bọn hắn học cái gì máy tính toàn bộ lớp chỉ có sáu cái nữ sinh mặc dù bộ dáng coi như loan chính nhưng làm sao có thể cùng trên đài cho tinh xảo rắn người có hình mỹ nữ lao sư tương đối bất quá lòng người khó dò, dựa vào tướng mạo phán đoán một người là khó tin cậy nhất cách làm những cái tiết trong mắt tỏa ánh sáng thậm chí biến thành hành động lũ r a súc tất cả đều trả giá nặng nề hoặc là một trăm p h ẩ n không không không đi số hiệu tìm bờ google trò chơi hoặc là mới phép tính l o d i sáng tạo hoàn thiện trừ cái đó ra còn có tiền văn nói qua đại hội thể dục thể thao lớn chữ nhật đem đám này xưa nay không chú trọng rèn luyện trạch nam giáo hấn cùng cháu trai rốt cục tại hai năm về sau được cái diện tuyệt sư thái biệt hiệu Khi thật triệu đình đình bản thân hay là rất đáng yêu cái này cùng nàng cùng lớp học nữ sinh đều có thể chơi đến cùng một chỗ liền có thể nhìn ra mà lại lớp học hoạt động cũng rất nhắn m i ệ n g cùng muôn màu muôn vẻ nhưng là vừa đến lên lớp cùng làm việc kia s ắ c mặt liền lệnh có thể đóng thành băng nhìn nam sinh ánh mắt cũng giống như thiếu nàng mấy chục nghìn khối tiền đồng dạng quả nhiên là mặt lệnh la sát diện tuyệt sư thái hiện tại ninh thần liền đứng tại triệu đình đình trước mặt thừa nhận sai lầm tháng trước liền có một lần trốn học tháng này một lần nữa ngươi làm mỗi tháng đều có như vậy một ngày không thoải mái sao triệu đình đình mặt không biểu tình mà hỏi、phúc. văn phòng một vị khắc nam lão sư một miệm trà phúc tới khụ khụ khụ không có ý tứ trà này quá bỏng ta đi đón điểm nước lạnh nhìn xem vị lao sư kia không nhìn cổng máy đun nước vội vàng đi ra ngoài ninh thần bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi triệu lao sư thật xin lỗi giữa t r ư a bằng hữu hẹn ăn cơm nhất thời cấp quyến mất uống này rồi triệu đình đình nói không không uống rượu ngươi nghe miệng ta bên trong đều không có rượu m ù i vị ninh thần vội vàng phủ nhận nói phải biết triệu đình đình ghét nhất người khác uống rượu bình thường hoạt động liên hoàn cũng chỉ cho phép nam sinh uống đồ uống là cái mỹ nữ hồn nhi câu đi rồi không nam vậy ngươi có thể đem buổi chiều khóa cấp cứ rồi triệu đình đình vỗ bàn giận nói chẳng lẽ còn muốn ta mỗi sáng sớm cho ngươi gọi điện thoại nhắc nhở một chút sao không khỏi phải nhìn thấy triệu đình đình nổi giận đừng nói ninh thần tâm lý còn có chút phát m a u cũng không phải sợ h ã i triệu đình đình mà là hắn biết triệu đình đình là thật tâm muốn tốt cho mình ngày thường bên trong mặc dù mặt lạnh lạnh miệng nhưng dạy học nhiệm vụ một mực chưa từng đ u n g lòng những cái kia bị nàng tra tấn qua r a súc về sau thực tiễn năng lực một cái so một cái mạnh ngươi năm nay cũng năm bốn mặc dù cương khai giảng nhưng là luận văn tốt nghiệp cùng làm việc thực tập cũng muốn chuẩn bị bắt đầu ta nghe nói ngươi gần nhất một mực tại chạy thư viện là tại chuẩn bị luận văn tốt nghiệp triệu đình đình nhìn thấy linh thần thái độ thành khẩn sợ m ộ t tớt t â m cũng mềm luôn ra chuẩn bị phương hướng nào để mục muốn ta cho ngươi tham khảo một chút sao linh thần n rộng h á n tháng trước trừ lên lớp cùng hoàn thành cần thiết bài tập làm việc bên ngoài toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào đạo t ạ n g đọc cùng tự sáng tạo tam thanh chân kinh phía trên làm sao có thời giờ đi tiến hành luận văn tốt nghiệp chuẩn bị mà lại khoa máy tính luận văn tốt nghiệp nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản khó khăn là muốn viết xong kia phải xuất ra mình thành quả nghiên cứu đơn giản là trong ngoài nước máy tính sách báo nhiều như lâm châu vàng thao lẫn lộn nếu như muốn nước một ngày luận văn l ờ i nói nhiều nhất một cái buổi chiều không nên quá nhẹ n h ó m ninh thần bản ý chính là nước một ngày luận văn là được dù sao hắn về sau cũng không định làm dòng này chỉ là thân ở xã hội không nguyện ý để phụ mẫu thất vọng muốn cầm tới một trường chứng nhận tốt nghiệp thôi bây giờ đột nhiên bị chủ nhiệm lớp quan tâm luận văn tốt nghiệp ninh thần lập tức một động trong đầu khẩn cấp suy tư đối sách nhìn thấy ninh thần chần chờ triệu đình đình chỉ cho là ninh thần còn không có xác định luận văn phương hướng cũng không xoắn suýt nếu như ngươi còn không có xác định luận văn phương hướng lời nói ta đề nghị ngươi lựa chọn số liệu lớn phân tích hoặc là trí tuệ nhân tạo hai cái này khá mà lại cũng có rất nhiều phương hướng phát triển ngươi ngày thường thành tích không sai cố gắng một chút hẳn là có thể ra một ngày không sai luận văn ninh thần chỉ có gật đầu nói phải đem việc này lấp liếm đi mắt thấy triệu đình đình l ử a giận đã tiêu lúc này mới đưa ra cáo từ triệu đình đình gật gật đầu đợi đến ninh thần đều nhanh đi tới cửa lúc này mới đột nhiên nói cuối tuần tổ chức của chúng ta du lịch mùa thu ngươi chuẩn bị ba cái tiết mục đến lúc đó h ả o h ả o cho mọi người biểu diễn một chút vừa dứt lời lấy ninh thần luyện khí tám tầng tu vi đều kém chút một cái lào đạo đụng vào trên khung cửa giữa mắt nhìn thấy vừa rồi vị tiên a m lao sư cầm chén nước nín những c ư quay đầu lại nhìn một chương ú t đã dựa chín mươi một tiếng bốn gặp Chương g lại chu ngọc g i a o chủ nhiệm lớp yêu cầu hắn nhất định phải biểu diễn ba cái tiết mục ninh thần nhất thời ác thú vị nghĩ tới thi triển ba cái pháp t h u ậ t hắn dám khẳng định tuyệt đối kinh d i ễ m toàn trường bất quá còn tốt lý trí chiếm cứ thượng p h ò n g cuối cùng từ bỏ khả năng này sẽ khiếp sợ thế giới ý nghĩ bất quá khổ tư thật lâu ninh thần vẫn là không có cái gì tốt chủ ý về sau hay là từ trước kia nhìn qua trong tiểu thuyết đạt được linh cảm mặc dù thương lượng trực tiếp thi triển pháp thuật s á c thực không thích hợp nhưng là ta nhưng lấy dùng ma thuật làm ngụy trang a bởi vì cái gọi là treo đầu dê bán thịt chó hất lên ma thuật ra sử dụng pháp thuật s ư n g cốt để người khác tại phiền muộn bên trong khó giải mới là chúng ta gây nên ta thật mẹ nó chính là một thiên tài ninh thần nghĩ nói nghĩ đến liền làm ninh thần chuyên môn rút ra một cái buổi chiều thời gian nhìn một đống ma thuật video rốt cục có nhất điểm tâm đắc nghĩ kỹ mình hẳn là chơi thứ gì ma thuật lúc này mới ra ngoài mua một chút đạo cụ làm chút tay chân liền xem như chuẩn bị hoàn toàn về sau mấy ngày đều không có chuyện gì chứ hoàng đức công đánh một lần điện thoại tới nói lên tôn lâm côn lần nữa mang theo tôn trạch nói đi bệnh viện kiểm tra về sau thiên ân vạn tạ gọi điện thoại cho mình phải đặc biệt mời ninh thần ăn cơm trong lời nói cũng để lộ ra một chút muốn tặng lê ý tứ hoàng đức công không dám c h u y ê n quyền cho ninh thần gọi điện thoại hỏi thăm ý kiến bất quá bị ninh thần cự tuyệt không cần cái này tại ta đến nói chính là một cái nhấc tay đã gặp đưa tay giúp một đem chính là hữu duyên mà lại ta hiện tại cũng không rảnh về sau có thời gian rồi nói sau ninh thần trong điện thoại nói một tuần sau hạ thành phố đại học năm bốn máy tính ban hai du lịch mùa thu hoạt động rốt cục bắt đầu hoạt động lần này mục đích là hạ thành phố tây bắc biên gò núi công viên mọi người thuê xe buýt thừa dịp sáng sớm thời tiết mát mẹ sớm đổi tới công viên ai uta đi đây không phải là chu mỹ nữa mọi người vừa mới xuống xe ngay tại cửa công viên chờ lấy lớp trưởng đi mua đoàn thể phiếu liền nghe tới trương hán kiệt lôi kéo ninh thần ồn ào nói ninh thần tìm theo tiếng nhìn lại quả nhiên thấy chu mộng giao chính hướng công viên đại môn đi tới nàng hôm nay vẫn như c ũ là một kiện áo sơ mi trắng phối bảy điểm quần d i n cách cắt mặc đại đại che nắng mũ cùng tính râm che k u ấ t hơn phân nửa khuôn mặt bất quá cho dù là dạng này tia hiệu điệu tinh tế d dẫn phát lớn nhất quay đầu x u ấ t cũng gây nên trương hán kiệt chú ý người ta che thành dạng này người đều có thể nhận ra ninh thần nhìn về phía trương hán kiệt lông mày n h í u lại trêu chóng nói ta còn thực sự không nhận ra được nhưng là bên người nàng người kia quá nhận người hận trương hán kiệt biếm ô i sau đó cũng không để ý cùng cái gì đưa tay đong đưa cánh tay hướng chu ngộng giao chào hỏi chú mỹ nữ bên này nhìn thấy trương hán kiệt cùng ninh thần chu ngộng giao giấu ở kính dâm sau nhãn tỉnh sáng lên vốn là n h í u lại lông mày nháy mắt ra hắn ra lộ ra sáng rỡ tiểu dung cũng đưa tay lên tiếng chào lúc này mới bước nhanh hướng bọn hắn đi đến trương h á n kiệt kia một tiếng chào hỏi cũng đem các bạn học đều hấp dẫn đi qua vốn là bị chu ngộng giao hấp dẫn ánh mắt các bạn học đều nhìn về hắn nhìn thấy hắn vậy mà nhận biết vị này đại mỹ nữ không ít gia súc đều lộ ra vẻ sùng kính bất quá nhìn thấy trương h á n kiệt đặc biệt là bên cạnh hắn ninh thần đi theo chu ngộng giao bên người lưu đồng nhưng trong nháy mắt tấm dưới mặt lần trước tại võ di sơn bị chu ngộng giao đuổi đi sự tình hắn còn rõ m ồ n một một trước mắt hắn thấy ninh thần chính là kẻ cầm đầu nếu không có bị nàng nghiêm khắc đuổi đi lần này nghe nói chu n g ộ g i a o cùng nàng một cái khuê mật hẹn nhau đến gò núi c ô n hắn cũng kê tiếp theo mặt dạng mày dày theo sau chu mộng giao mặc dù một mặt không kiên nhẫn nhưng cũng không có ác nôn đ u ổ i người hắn đang nghĩ ngợi có thể hay không thu mua chu mộng giao khuê mật tiến một bước cải thiện cùng chu mộng giao quan hệ liền thấy cái kia tại hoa hạ đại lục nhất làm cho hắn phẫn hận nam sinh là ngươi lưu đồng lạnh lùng nói ngươi làm sao biết nói chúng ta hôm nay sẽ đến cái này bên trong bất quá ninh thần chỉ coi hắn là cái thiểu năng căn bản liền không để ý tới hắn mà là nhìn về phía chu mộng giao nói thật là đúng d ị ngươi hôm nay cũng tới du lịch mùa thu du lịch mùa thu chu mộng giao xứng sở lúc này mới nhìn thấy ninh thần cùng trương hán kiệt chung quanh vây một đám cùng bọn hắn cách gan mặc cùng loại sinh viên không khỏi bật cười cũng coi như đi ta cùng khuê mật hẹn cùng một chỗ du lịch mùa thu bất quá nàng giống như mới bắt đầu ta không thể làm gì khác hơn là đi vào trước k i a chu mỹ nữ muốn hay không cùng một chỗ nhiều người n á o n h i ệ t đợi lát nữa chúng ta còn có nấu cơm dã ngoại lần trước ngươi mời chúng ta ăn cơm lần này chúng ta mời về trương hán kiệt tích cực nói ừ ngươi liền dùng một đám người bọn ngươi nấu cơm dã ngoại mời lại lưu đồng k i n h thường nói ta làm sao mời lại là ta sự tình liên quan gì đến ngươi chứng hán kiệt nhưng không có ninh thần tính tình cùng cảnh giới thấy ngứa mắt liền đuổi trở về ta mời chính là chu mỹ nữ lại không có ngươi phần cơm chưa mời ngươi tự hành giải quyết nghe vậy lưu đồng chứng mắt liền chuẩn bị nổi giận lúc này một thanh âm từ bên cạnh văng lên hán kiệt đừng làm rộn đều là người trẻ tuổi có hiểu lầm gì đó nói ra liền tốt mọi người đã nhận biết nhưng không ngại liền mời vị nữ sĩ này còn có tiên sinh cùng chúng ta cùng một chỗ đi chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rất phong phú mà lại nhiều người cũng náo nhiệt một chút lưu đồng nghe vậy nhìn lại liền thấy một cái mỹ mạo không giới chu mộng giao nữ tử người mặc rộng ra áo cánh rơi cùng quần t h ư ờ n g mặc dù ý đồ đem dáng người che giấu nhưng tinh xảo khuôn mặt lại ngăn cản không ngừng để lưu đồng ánh mắt sáng lên có lẽ là cân nhắc đến nữ thần còn tại bên người lưu đồng miễn cưỡng rời ánh mắt của mình bất quá nhất thời cũng không lo được cùng trương hán kiệt đưa khí chu mộng giao càng là đã sớm nghĩ cách lưu đồng xa một chút bất quá ta không biết nữ tử này là ai thế là nhìn về phía ninh thần đây là lớp chúng ta chủ nhiệm triệu lao sư ninh thần dây hiểu vì chu n g giao giới thiệu nói triệu lao sư đây là chúng ta lần trước đi võ di sơn gặp phải bằng hữu mộng giao triệu lao sư tốt vậy liền làm phi Chu Mộng Giao đối triệu đ lão sư thật sinh đẹp a nghĩ không g ra đã là giáo sư đại học thật lợi hại lưu đồng nói liệu tiên sinh khách khí chỉ cần nghiêm túc học tập ai cũng có thể rất lợi hại triệu đình đình lễ phép nói ha ha cha ta là thanh trúc tập đoàn đồng sự ta khỏi phải học tập cũng rất lợi hại lưu đồng đắc ý nói triệu lao sư có hứng thú hay không đi nam loan phát triển cha ta nhận biết mấy cái đại học trường học chủ tịch sự t ì n h có thể để ngươi trực tiếp làm giáo sư nha l ư u tiên sinh k h á c h khí ta tại cái này bên trong rất tốt triệu đình đình lộ ra lễ phép mà xa l á n h tiêu dung thừa dịp lưu đồng hơi lui ra phía sau hai bước trương hán kiệt nhỏ giọng đối chu m ộ n giao g nói chu mỹ nữ hắn làm sao còn không có trở về a trương hán kiệt cũng không phải sợ lưu đồng chỉ là lo lắng chủ nhiệm lớp phản ứng cùng chu mậu giao mặt núi chương u chín mươi năm tôn tiểu tiểu chương chín mươi năm tôn tiểu tiểu một đường lên núi lưu đồng bên trái là chu ngọc giao bên phải là triệu đình đình mặc dù đều là đại mỹ nữ đáng tiếc một cái đối với hắn cực không kiên nhẫn một cái khác cũng là khách khí bên trong bảo trì lấy khoảng cách Đình đình càng càng c bất quá thanh trúc tập đoàn tính chất liên quan đen muốn tiến vào chiếm giữ đại lục cũng không dễ dàng mà thân hoàng tập đoàn quan hệ thâm hậu chu hạo vân lại chủ động tìm tới cửa thật sự là chính giữa thanh trúc tập đoàn ý muốn không kịp chờ đợi liền phái người đến hạ thành phố trao đổi hợp tác công việc chính là bởi vì cùng thân hoàng tập đoàn hợp tác chính là thanh trúc tập đoàn tiến vào chiếm giữ đại lục mấu chốt cơ hội lưu đồng đến đại lục thời điểm đã bị phụ thân hắn mấy lần căn g dặn cho nên đối mặt với chu mộng giao mới một mực không có khai thác cái gì quá kích hành động nếu không dựa theo hắn trước kia tính tình đã sớm kêu người đem chu mộng giao bắt đến khách sạn của hắn gia n phòng lưu đồng nhẫn mại tính tình cùng triệu đình đình câu được câu không trò chuyện liếc mắt nhìn thấy chu mộng giao cùng ninh thần hai người châu đầu ghé thai không khỏi lên cơn giận dữ hắn đương nhiên biết chu mộng g a o không thích mình bất quá có chu hạo vân â m thầm ủng hộ hắn s làm sao có thể khoan dung nàng cùng ngoại nhân như vậy tiếp xúc thân mật nhìn thấy ninh thần cười n h ạ t cho lưu đồng liền càng phát ra phẫn nộ trong mắt không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn ừ n g ọ n g i a o là chu gia tiểu nữ nhi lao tử s ắ c thực không dám tới c ư n g rắn ngươi cái tiểu ma cả đ ô n g cũng dám năm lần bảy lượt nổ mao đã mình muốn chết vậy cũng đừng trách lao tử tiễn ngươi một đoạn đường hạ quyết tâm lưu đồng nhìn về phía ninh thần ánh mắt tựa như nhìn một người chết thanh trúc tập đoàn tại nam loan cùng, Đông nam Á có không ít tay chân cùng hắc quyền tay để hắn lặng yên không một tiếng động chơi chết người cũng có mấy cái tự nhiên cũng không thiếu ninh thần một cái ninh thần linh giác gì cùng nhạy cảm nháy mắt liền phát giác được lưu đồng ánh mắt bên trong chợt lóe lên sắc ý bất quá hắn lại không để ý hắn sẽ không vô duyên vô cơ t r e o chọc người khác thậm chí cho dù có hiểu lầm cũng sẽ lui nhường một bước bất quá cái này lại không đại biểu hắn liền mềm yếu có thể bắt nạt cảm thấy ninh thần mềm yếu có thể đi hỏi một chút bị hắn giết chết tống chính cùng vương t r i ề u dương b ọ n người kế tiếp theo làm yêu đụng vào ninh thần danh giới cuối cùng sẽ chỉ làm hắn thống hạ sát thủ bình thường không đậu thủ đậu thủ liền người chết nói chính là ninh thần loại người này chứ ninh thần mấy người lẫn nhau có tâm tư nhưng bạn học khác ngược lại là tận hứng cực kỳ một đường du t ậ người đến là một cái thân hình hơi nở nang nữ tử cùng chu ngộng dao không tranh lệch nhiều n i n kỷ hơi có chút hải nhi mập gương mặt treo cởi mở tiêu dung một thân màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đai đeo váy lộ ra ra thịt c r ă n g o ã n nhìn qua đáng yêu mà hào sảng còn đuổi kịp xảo người hôm qua nói với ta tám h tại công viên cổng hội hợp ngươi xem một chút mấy giờ rồi rồi chu ngọc dao giọng căm hận nói ai n h a yên nào yên nào ta đây không phải cũng không nghĩ tới hơn nửa đêm bọn hắn sẽ kéo ta đi đánh nhau ai bảo tiểu viên thuốc bị khi phụ ta lại là đại tỷ của bọn hắn đầu đâu tôn tiểu tiểu khoát tay áo ra vẻ bất đắc di nói ai ngờ rằng đánh liền đánh tới d ạ n g sáng cái này không ta mới vừa rời giường liền vội vàng chạy về đằng này nha người chu ngọc dao cắn răng nhưng là biết khuê mật chính là tính cách này cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc di coi như thôi bất quá nghe tới tôn tiểu tiểu lời nói tất cả mọi người là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem nàng nghĩ không ra đáng yêu như thế một cô đường vậy mà là sống trong nghề hơn nửa đêm ra ngoài đánh nhau là trò chơi á chu m ộ n giao g đối ninh thần nói tôn tiểu tiểu là cái game chạch đừng nhìn nàng là cái nữ sinh chơi game so với cái kia nam sinh lợi hại hơn nhiều mọi người lúc này mới thoải mái ninh thần cười nói nhìn ra nếu không phải đỉnh cấp cao thủ cũng sẽ không ở đêm hôm khuya khoát bị kêu lên thính ngươi có ánh mắt tôn tiểu tiểu cười hướng ninh thần lên tiếng chào hỏi đối chu m ộ n giao g nói đây là mặt n g ư ờ i thủ、Phốc. bên cạnh trương h á n kiệt một ngụm nước khoáng liền vung tới tôn tiểu tiểu ngươi lấy đánh chu mậu giao vừa thẹn vừa vội một quyền hướng phía tôn tiểu tiểu vùng tới lại bị tôn tiểu tiểu linh hoạt tranh thoát ha ha ha nói đùa nói đùa tiểu n g ọ n g giao không nên tức giận nhìn thấy chu n g ọ n g giao có chút dây dừa không bỏ tôn tiểu tiểu ánh mắt bên trong ngược lại hiện lên vẻ khác lạ bình thường mình cũng không ít đùa giỡn chu n g ọ n g giao nhưng chưa bao giờ gặp qua nàng có loại biểu hiện này trừ phi thật sự có tình huống vì chuyện di lực chú ý tôn tiểu tiểu làm bộ lúc này mới phát hiện đứng tại bên cạnh bọn họ lưu đồng đây không phải thanh trúc tập đoàn lưu công tử à. làm sao cùng thân hoàng tập đoàn hợp tác còn không có đàm thành hôm nay có g à n h bồi tiếp chúng ta đi ra đến đà thanh làm yêu thích trêu chọc chu ngộng a o khuy mật tôn tiểu tiểu ra thế tự nhiên cũng không đơn giản tại thân hoàng tập đoàn tổ chức một lần trong tiệc rượu gặp qua lưu đồng cũng biết lưu đồng truy cầu chu mộng giao sự tỉnh là một hào sảng ghen trạch tôn tiểu tiểu tự nhiên cũng là t r ư ớ n g mắt lưu đồng bằng bản sự ăn cơm người trời s i n h xem thường loại này hoàn khố lưu đồng ở trong mắt nàng chính là cái sẽ chỉ sống phong túng phú nhị đại nói hắn là hoàn khố đều kéo thấp hoàn khố đẳng cấp lưu đồng khoe miệng giật giật ha ha một tiếng cũng không đáp lời sớm biết chu mộng giao hẹn chính là tôn tiểu tiểu hắn đều không nhất định theo tới nữ nhân này cũng không kiên rẻ mình thanh chóc khiêu khích hết lần này tới lần khác mình mắng cũng mắng bất quá nàng thủ đoạn khác cũng không dùng đến trên người nàng bình thường chỉ có thể trốn tránh nàng nhìn thấy lưu đồng không đáp lời tôn tiểu tiểu cũng l ờ i lại đuổi đánh tới cùng quay người hướng về phía chu mậu giao nói đừng làm rộn m a u ăn cơm cùng ăn cơm có khí lực ta lại cùng ngơi ư náo ta đang náo chu mậu giao bị tôn tiểu tiểu cho tức điên lúc này ninh thần tiến lên ngăn tại giữa hai người tới tới tới ăn cơm nhiều người náo nhiệt cùng chúng ta cùng một chỗ nấu cơm d ã ngoại đi tôn tiểu tiểu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ vội vàng thoát ly chu mậu giao theo ninh thần đi hướng mọi người chu mậu giao tại sau l ư n g cắn cắn răng、ngả. lúc này mới đi theo các bạn học chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn quả nhiên trùng loại phong phú số lượng sung túc biết khoa máy tính lũ gia súc đều là lớn dạ dày vương heo trâu gà vịt g i ữ dội hải sản cái gì cần có đ ề u có vì chiếu c ô mấy nữ sinh cùng chủ nhiệm lớp cũng chuẩn bị một chút rau quả trái cây cái này khiến trước đó nhìn thấy tất cả đều là ăn thịt chu mộng dao rốt cục thở dài một hơi mộng dao đừng chỉ nhìn xem rau quả mong ăn điểm thịt mới có khí lực buổi chiều kế tiếp theo đi dạo a tôn tiểu tiểu tay trái cầm một chuỗi chân gà tay phải cầm một chuỗi gân trâu không có chút nào cùng mọi người khắc khí một ngụm đem g â n châu ăn tiến vào miệng bên trong thuận tay liền từ bên người trương hán kiệt trong tay lại lấy đi một c h ố ôi tạ ơn tay nghề của ngươi coi như không tệ không khách khí trương hán kiệt gượng cười nói tôn tiểu tiểu mặc dù tùy ý nhưng là sáng sủa hào sảng cùng ai đều có thể hòa mình lúc này đang cùng mấy nữ sinh ngồi vây chung một chỗ triệu đình đình đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút nhìn thấy ngay tại bận rộn sâu nướng ninh thần cùng ngồi ở bên cạnh hắn cùng khuê mật nói chuyện phiếm chu m ộ n g dao ánh mắt bên trong hiện lên mỉm cười lớn tiếng nói mọi người im lặng một chút đầu tuần ninh thần điểm đến không tại sau đó mọi người vô tay hoang lên toàn trường yên t ĩ n h ba giây sau đó nháy mắt s ô i chảo chúng r a suốt xem sớm lấy ninh thần cùng trương hán kiệt hai người ước ao ghét thị trên đường đi đều cùng cái kia đại mỹ nữ nói chuyện t h ế m mọi người mặc dù tự giác không quen cũng chưa từng tiến lên tham gia náo nhiệt nhưng cũng là âm thầm áp ước bây giờ nhìn thấy ninh thần sắp bị trò mèo tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số loại này cười trên nỗi đau của người khác cũng không hề cái gì ác ý chỉ là đồng học ở giữa thuần túy đùa dỡn đùa ác tôi nghe tới đồng học liên tiếp h u t sáo âm thanh nhìn thấy chu ngộm dao trong mắt kinh ngạc cùng tò mò chương chín mươi sáu pháp thuật làm ảo thuật. Thuật, thuật nhìn thấy mọi người ồn ào ninh thần bất đắc gì đi ra từ bọc sách của mình bên trong xuất ra một bộ chưa phá phong bài bố kẻ ninh thần hôm nay chuẩn bị ba cái ma thuật đoán nào khác chính là cái thứ nhất mặc dù hắn ta không biết những cái tia ma thuật sư là thế nào chơi cái này ma thuật nhưng hắn tự nhiên có biện pháp của mình hôm qua môi nào khác ninh thần đã dùng thần thức đào q u a đồng thời cho năm mươi b ố tấm nào h khắc đều bám vào mình một điểm chân khí mỗi tấm bám vào chân khí mạnh yếu đều có khác biệt trực tiếp sáng tỏ những n à y nào h khắc với hắn mà nói hoàn toàn chính là minh bài ninh thần trong lòng c ư ờ i t h ầ m hắn đoán chừng trên địa cầu hẳn là không ai có thể nhìn ra mình ma thuật muốn nói ta chuẩn bị ba cái ma thuật trước biến một cái đoán nào h khắc ninh thần lắc lắc bài bộ k ẹ hướng về phía mọi người nói tên như ý nghĩa các ngươi có thể từ đó tùy ý rút ra một t r ư ờ n g không để ta nhìn nhưng là ta có thể đoán ra nào khắc mặt bài là cái gì đây là ta vừa mua nào khắc còn không có pha phong mọi người ai có hứng thú có thể tới giúp ta phá phòng thuận tiện kiểm tra một chút、Sweet. ta đi tình huống như thế nào ninh thần vốn cho rằng sẽ thu hoạch một mảnh kinh ngạc kết quả lại là một mảnh hứa thanh ninh thần ngươi muốn biến liền biến cái có kỹ thuật hàm lượng mua phó làm ký hiệu giả bài có ý gì lớp học lý đức khải nói ta đây là đường đường chính chính riêu nhớ a không phải ma thuật nào khắc ninh thần nói ma thuật nào khắc dài đều cùng phổ thông nhào khắc đồng dạng chỉ là đơn độc phụ lục sách hướng dẫn ta trước kia chơi qua lý đức khải hướng về phía ninh thần cười to nói ngươi đều không có chuyên môn lượt qua hay là đường đùa ma thuật cho chúng ta đến điểm khác đi đúng thế đúng thế mọi người phụ họa theo đôi ninh thần d ở khóc d ở cười hiện tại ma thuật giải pháp đã vào sâu như vậy dân gian sao tùy tiện đến người đều biết là thế nào một chuyện nhưng cái này lại hố mình không thể không bất đắc dĩ giải thích nói ta thật là bằng bản sự làm ảo thuật à. a ninh thần ngươi nếu là thật có thể biến ta mang một bộ nhỏ khác ngươi dùng ta biến thế nào lúc này một cái khác đồng học triệu nghiêm mở miệng lần này ra nấu cơm dã ngoại buổi chiều không có gì ăn bài hắn liền mang phói nào khác dự bị nghĩ không ra hiện tại có đất dùng vó được a ninh thần ánh mắt sáng lên đây cũng chính là một lần nữa bám vào cái chân khí sự t ì n h nào khác dùng của ai đều được nhìn thấy l i n h thần đến thật lý đức khải cũng không nói chuyện nhìn xem l i n h thần đem tự mang nào h khác ném qua một bên cầm qua triệu nghiêm nào h khác mở ra sau kiểm kê một lần về sau liền rốt cuộc không có động tác khác t u t năm mươi b ố lá bài ai muốn cùng ta chơi l i n h thần cười nói vẫn không quên run cái cơ linh đoán nào khác cũng gọi thuật độc tâm trò chơi cần cẩn ầ n c thận đừng bị ta đọc lên trong lòng bí mật nha cố lộng viền hư lưu đồng hư lạnh một tiếng ta tới lý đức khải đi ra hắn chơi qua mấy năm ma thuật biết bên trong muôn nói trước đó chắc chắn ninh thần dùng ma thuật nào khác bất quá bây giờ hắn cũng không xác định dù sao ninh thần dự liệu được có người sẽ chất vấn sau đó cùng triệu nghiêm hát đôi tình huống này từ sát xuất học góc độ đi lên nói cơ bản vì linh lý đức khải tiếp nhận nào khác lật qua lật lại nhìn hồi lâu thấy thế nào đều là phổ thông nào khác mặt sau đồ án nhan sắc đều hoàn toàn tương tự cũng không thấy được móng tay vết cắt loại hình hắn căn bản không tìm ra được những khả năng k i a là ẩn tặng ký hiệu vết tích người xem hết không có muốn chơi cũng nhanh chút lệ mà lệ mề không giống cái nam nhân tôn tiểu tiểu trách móc nói con đợi lại tìm sơ hở lý đức khải hơi đỏ mặt t i ệ n tay từ bãi bổ k ẹ bên trong rút một trường nhìn kỹ một chút sau liền đem bãi bổ k ẹ chụp tại trên mặt bàn sau đó đem nó hơn nào h khắc phóng tới một bên khác ta c h ọ n tốt người đoàn đi á c h bích bảy ninh thần cười nói không chút do dự ta đi lý đức khải hai mắt mở to không nói tiếng nào thăm dò không có cẩn thận quan sát mình tay còn không có từ bãi bổ k ẹ bên trên rời đâu ninh thần liền cho ra đáp án đây cũng quá không theo sáo lộ ra bài đi ma thuật không phải như vậy biến đúng hay không tôn tiểu tiểu hỏi mắt thấy bên người, mọi người đi theo nào lý đức khải cứng đờ đem bãi bổ kẽ lật lên ạch bích bảy hống trang diện lần nữa xôi trào lợi hại lợi hại làm sao biến lý đức khải ngươi sẽ không là kẻ lừa gạt đi trên người hắn có tấm gương sao ta đến ta đến liền ngay cả mấy nữ sinh đều cảm thấy hứng thú vây quanh ta đi thử một chút tôn tiểu tiểu gần nước ban công trước một bước đem b à i bổ k ẻ cầm lấy còn nhanh nhanh tẩy một phen sau đó rút ra một chương đập vào trên mặt bàn ngươi lại đ o á n xem ninh thần lông mày n í u lại nhìn xem tôn tiểu tiểu ánh mắt vô cùng có s â m lược tính đỏ đào hoàng hậu nghị không ra ngươi còn rất có nữ vương phong phạm ngươi tôn tiểu tiểu bị nhìn khí thế còn dù lại lúc này chu n g ọ n g i a o cũng lật ra dưới tay nàng bài quả nhiên là đỏ đọc quy ngươi là thế nào đ o á n được chu n g ọ n g i a o kinh ngạc nói thuật đọc tâm a ninh thần nún h vai cười nói đừng làm rộn thật ngươi xem bọn hắn hai rút ra bài sau ngay cả mặt sau cũng không cho ta nhìn trừ thuật đọc tâm ngươi còn có cái gì giải thích chu n g ọ n g i a o không phản bác được thế là quyết định mình thử một chút phương phiến nhị cùng chu n g ọ n g i a o đem mặt bài cho tốt ninh thần nhìn xem chu mộng dao con mắt nói bị ninh thần nhìn mặt tưởng h ứ lên chu mộng dao cúi đầu nói ngươi nhìn ta làm gì đọc tâm a không nhìn ánh mắt ngươi làm sao đọc ninh thần nói đồ nói lúc này tôn tiểu tiểu một bàn tay đập vào ninh thần trên bờ vai tiểu ninh tử đừng vậy ngươi đem cái này ma thuật quyết khiếu nói cho ta ta giúp ngươi truy nàng tôn tiểu tiểu chu ngộng giao lại bắt đầu cắn răng trước kia làm sao không có phát hiện cái này khuê mật như thế không có nghĩa khí thật là thuật đọc tâm a này làm sao giáo ninh thần nhún nhún vai nói trong lòng tự nhủ cái này thật sự không cách nào giáo trừ phi mình dạy nàng tố chân nghe tới ninh thần nói c h ê m trọc cười mơ hồ quá khứ chu ngộng giao p h i ế t ninh thần một chút nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút không hiểu không cam lòng đón tôn tiểu tiểu, tiểu tử ngươi về sau cẩn thận một chút ánh mắt ninh thần xoa xoa đổ mồ hôi sau đó liền bị rộng rãi lòng hiếu kỳ nghiêm trọng các bạn học bao phủ nhìn thấy chu ngộng giao cùng ninh thần tại kêu bên trong liếc mắt đưa tỉnh lưu đồng ánh mắt vẻ lo lắng lại quét tôn tiểu tiểu một chút lúc này không rên một tiếng trở lại xuống núi xuống núi trên đường lấy điện thoại di động ra biên tập một đầu tin tức phát ra náo đường này cơ hồ mỗi cái đồng học đều chơi một lần ninh thần không c o không chúng ngay cả cái ngáng chân đều không đánh chấn kinh đầy đất ánh mắt bất quá mặt người uy bức lợi d ụ n i n h thần cũng kiên quyết không lộ ra mình ma thuật bí mật bởi vì hắn cũng nói không nên lời cho nên chỉ có thể từ chối nói là ma thuật vòng khi thật đại bộ phận phân ma thuật đều là trường nhãn pháp nói ra liền không có ý tứ lại nói mỗi một cái ma thuật đều là ma thuật nhà trí tuệ kết tình cho nên ma thuật vòng quy cụ chính là mọi người lẫn nhau bảo thủ ma thuật bí mật cho nên mọi người thứ lội a chỉ cần cảm thấy chơi vui chính là ninh thần cười nói châu phê chuyên nghiệp triệu nghiêm n i t lên ngón tay cái nói còn có hay không còn có hay không ninh thần đồng học trịnh dung dung nói đúng a lại đến một cái không phải nói có ba cái sao hiện tại mới một cái. một cái lại đến một cái lại đến một cái tất cả mọi người đi theo n ào chương chín mươi bảy Xói đói. Chương 97, xói đói. ninh Chương Về sau tại h ầ n l bích i diễn chống giống châm lửa cùng hình lưới tới gieo Tại ể u dao, dẫn chống cùng ẩn hình từng châm họ. lửa đợt b lan châu nửa năm sau ninh thần căn cứ hoa hạ nhất truyền thống ngũ hành lý luận kết hợp phong thần ngũ sắc thần quan cùng thục sơn trước sau trời ngũ hành sinh khắc n a o động tham khảo bích lan châu tương ứng điện tịch phương pháp tu luyện tự sáng tạo một bộ ngũ hành chân kinh bộ này ngũ hành chân kinh cá độ sở trường các nhà có trong ngoài tri phân trước sau thiên tri đừng nội luyện ngũ tạng làm căn cơ lấy tự thân vị vũ trụ thể nội ngũ tạng làm gốc nguyên tu luyện ra năm cô tiên t i ê n khí ngũ hành bên ngoài tìm thiên địa ngũ hành tri bảo đương nhiên luyện n h hoa, h h kia tự thân, luyện là rất xa về sau sự tỉnh mặc dù con đường đã minh xác nhưng rất nhiều lý niệm hiện tại như cũng chỉ là ý nghĩ bất quá mặc dù ngũ hành chân kinh hiện tại còn rất không hoàn thiện nhưng là chống r ô n g nhóm lửa một điểm phản hỏa vẫn là không có vấn đề lại thêm ninh thần đã sớm ma đổi song thành tam dương k i ế m khí liền tạo thành hai cái này tiểu ma thuật siêu phàm hiệu quả nhìn thấy mình cho ninh thần gian a n để ngược lại biến thành cho hắn làm náo động cơ hội triệu đình đỉnh cười lắc đầu nàng đương nhiên sẽ không vì chút chuyện này lại đi x o a n suýt mà lại ninh thần ma thuật cũng làm cho nàng rất là hiếu kỳ âm thầm quyết định trở về tìm một chút ma thuật tương quan thư tịch l ậ t qua được rồi được rồi tạ ơn ninh thần đồng học mang tới đặc sắc biểu diễn mọi người tranh thủ thời gian kế tiếp theo nấu cơm gi bốn điểm tập hợp về trường học triệu đình đình vỗ vỗ tay lớn tiếng nói ninh thần đã bắt đầu thu thập bộ đồ ăn tôn tiểu tiểu còn cầm bại bộ kẹ cùng một cái cái hộp nhỏ tại lật tới lật lui nhìn đến cùng có cái gì cơ q u a n đâu ta cũng không tin ta tìm không thấy tôn tiểu tiểu lẩm bẩm nói chu ngọc i a o nhìn b u ồ n c ư ờ i một bên trợ giúp ninh thần thu thập một bên hỏi nghĩ không ra ngươi trừ một thân công phu thế mà lại còn ma thuật kỹ nhiều không ép thân đầu năm nay vào nghề cạnh tranh kịch liệt muốn tìm công việc tốt không dễ dàng à ninh thần ra vẻ cảm khải nói phốc phốc chu ngọc dao cười một tiếng vậy ngươi còn có cái gì bật sự nói ra ta nghe một chút đây chính là ta ăn cơm ra hỏa sao có thể tùy tiện ra bên ngoài lộ ninh thần nói kỳ thật trong lòng của hắn nghĩ là ta sẽ còn vẽ phủ cùng ngự kiếm thế nhưng là ta có thể nói ra tới sao không tìm không tìm tôn tiểu tiểu đem nào h khắp vừa để xuống nhìn xem ninh thần hai mắt t ỏ a ánh sáng tiểu ninh tử ta cũng không phải chưa thấy qua ma thuật sư ngươi cái này ma thuật nhưng có điểm không rồng a kia là đương nhiên ninh thần cười nói mỗi cái ma thuật sư đều phải có chút độc môn tuyệt kỹ nhi nếu là tất cả mọi người đồng dạng ta dựa vào cái gì kiếm cơm nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên rồi tôn tiểu tiểu trêu kẹo nói bất quá có cái này tiếp tay sự t ì n h ngươi về sau cũng không sầu ăn cơm ít nhất cũng có thể làm cái đầu đường mà thuật sư vậy liền mượn ngươi cắt nôn ninh thần cười nói cái này cái kia bên trong tính cắt nôn ninh thần ngươi đừng nghe nàng nói vậy chu mậu giao đ o á n t r á c h nói a lao tứ cái kia lưu đồng đi rồi trương hán kiệt lúc này mới phát hiện lưu đồng không gặp đều s ớ m đi ninh thần nói ừ tính cái kia tiểu bạch kiểm có tự mình hiểu lấy phế vật điểm tâm một cái cũng dám lắp nghe nhà tà mậu giao tôn thiểu, tiểu tiểu k i n h thường nói ninh thần ngươi phải cẩn thận lưu đồng ta lo lắng ắ h ngươi, ngươi、so、tiểu tiểu biết ninh g i n thần u n gật gật đầu cười nói nhìn thấy ninh thần không quá để ý chu mậu giao có chút bất mãn nghĩ nghĩ lại đi tìm trương hán kiệt nói thứ gì nhìn thấy trương hán kiệt vỗ bộ ngực cam đoan lúc này mới yên lòng lại ninh thần lỗ thai gì cùng nhạy cảm chu mộng i a o cùng trương h á n kiệt nói cái gì mình nhất thanh n h ị sở mặc dù cảm thấy bọn hắn có chút chuyện bé xé ra to bất quá dù sao cũng là quan tâm mình cũng liền tùy bọn hắn đi hắn tìm ta xui x ẻ o là hắn ninh thần cảm thấy bất quá nhìn hắn rời đi lúc ánh mắt chỉ sợ ta cũng khỏi phải chờ quá lâu t i ể u ninh tử mộng i a o có xinh đẹp hay không tôn tiểu tiểu tới gần ninh thần vỗ bờ vai của hắn cười nói xinh đẹp ninh thần thành thật gật đầu tính cách có được hay không được ninh thần biểu thị tán đồng có hứng thu hay không thuận theo tự nhiên đi ninh thần nói tiếp lời nói thật cái gì tôn tiểu tiểu mắt t r ò n tròn, t h u ậ n theo tự nhiên tôn tiểu tiểu lông mày n h u lại mới không tin ninh thần lời nói nhìn về phía ninh thần t r e o chọc nói tiểu ninh tử ngươi không thành thật à, ngươi người không sai nếu là có hứng thú lời nói tỉ tỉ cho ngươi hỗ trợ nha ninh thần cười một tiếng liếc tôn tiểu tiểu ánh mắt một chút tôn tiểu tiểu mặc dù hào sảng nhưng là tâm tư một chút cũng không đơn giản ninh thần biết tôn tiểu tiểu đây là đang trợ giúp chu mộng giao t h a m dò mình bất quá hắn cũng không nói phá chỉ là lắc đầu đem cái này chủ đề xóa quá khứ buổi chiều tự do hoạt động ninh thần lại biến mấy cái tiểu ma thuật mặc dù không có sớm chuẩn bị nhưng là chỉ cần chân khí có thể làm đến ninh thần liền có thể biến tùy ý mấy cái ma thuật biến hóa nhìn chu m ậ n giao mấy người nhất kinh nhất xạ không n g ậ m m i ệ n g được thằng đến muốn trở lại trường thời điểm tôn tiểu tiểu mới lôi kéo lưu liên không rời chu m ậ n giao cùng ninh thần cá biệt trở lại trường học cửa chính c ư ơ n g g i ớ i xe buýt ninh thần liền phát hiện có một ánh mắt chú ý đến trên người mình ninh thần thần thức quét qua liền gặp một người mặc màu đen ngắn tay tuổi trẻ nam tử đứng tại góc đường nhìn xem chính mình thanh niên trẻ tuổi kia mang theo một bộ tơ vàng kính đội mà mà lại hắn trên lưng hình xăm cũng chạy không thoát linh thần thần thức kia là một đầu khoe miệng nhỏ máu s ó i đói răng nanh lộ ra ngoài một đôi hung ác con ngươi nhìn chằm chằm ngay phía trước cùng s ó i đói xứng đôi là người trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm linh thần ánh mắt lộ ra hung ác thần sắc cùng hắn trên lưng s ó i đói là tương tự như vậy linh thần thậm chí hoài nghi hình xăm sư chính là chiếu vào ánh mắt của hắn tiến hành hình xăm nghĩ không ra đến còn rất nhanh ta còn tưởng rằng hắn sẽ từ nam loan điều người linh thần trong lòng ám đạo thôi được sớm giải quyết sớm xong việc đã lưu đồng ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn đối pho ta vậy ta giống như ngươi mong muốn, đánh nhanh thắng nhanh đi. nghĩ đến cái này bên trong ninh thần quay người đối trương hán kiệt nói l ã o tam ta lát nữa còn có chút việc chứ không quay về cái gì có việc ban đêm không trở lại rồi ngươi chừng nào thì cùng chu mỹ nữ hẹn xong ta làm sao ta không biết ngươi đây cũng quá nhanh đi lợi hại lợi hại trương hán kiệt nói ninh thần nhìn thấy chung quanh một đám da xúc ướt a o ghen tị ánh mắt ninh thần cố nén đem trương hán kiệt nhân đạo hủy d i ệ n xúc động giải thích nói là những chuyện khác ta ban đêm sẽ trở về ta biết ta biết trương hán kiệt một bộ ta hiểu biểu lộ hướng về phía ninh thần phất phất tay ngươi mau đi, đi đừng để người ta sốt ruột chờ n i chương thần hít sâu một chín mươi tám ai là con cựu chám nhỏ chương chín mươi tám ai là con cựu chám nhỏ lúc này sắc trời cũng không quá muộn hạ thành phố đại học xung quanh cũng tương đối phun hoa ninh thần vừa đi đi dạo chơi một bên dùng thần thức âm thầm quan sát đi theo mình tuổi trẻ nam tử ách nghĩ như thế nào tìm vắng vẻ điểm địa phương khó như vậy à ninh thần nhìn xem bốn phía rộn rộn ràng ràng đám người âm thầm nhà ránh trong truyền thuyết ngóc đâu yên lặng hẻm nhỏ đâu sự cố phát thêm địa đâu tất cả đều là cả người hiện tại nội thành an toàn không được nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi kia cùng mình càng ngày càng gần ninh thần biết đối phương cũng có chút không kiên nhẫn mà lại như thế tìm xem dạo chơi cũng không phải chuyện gì thế là ninh thần đột nhiên trở lại hướng hắn đi đến nhìn thấy ninh thần thẳng tắp hướng mình đi tới sói đói nhất thời có chút một b ư ớ c nháy mắt rời ánh mắt sang chỗ khác làm bộ nhìn một phía làm ra đang tìm kiếm tiệm cơm m u ố n ăn cơm tối dáng v ẻ đi đến sói đói bên n g nhìn thấy sói đói cơ bắp cứng đờ cố ý không nhìn mình ninh thần cũng hơi im lặng đành phải vô vô bờ vai của hắn nói người tốt người tốt sói đói cứng đờ quay đầu. có chuyện gì không nhìn một chút chung quanh trên đường phố đám người ninh thần biết đối phương cố kỵ hiện tại trước công chúng không hiếu động tay thế là chủ động giới trò chuyện nói ta muốn đi bờ biển nhìn xem mặt trời lặn ngươi có thể hay không nằm ta đi cái vắng vẻ đ i ể m địa phương sói đói nhìn về phía ninh thần tựa như đang nhìn đồ đần hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có như thế chủ động muốn chết đồng thời địa điểm trực tiếp tuyển tải dễ nhất vứt sát c h i đ ị a nhân vật kỳ thật sói đói rất muốn hỏi ninh thần hai ta nhận biết sao ngươi làm sao như thế như quen thuộc tìm tới ta để ta dẫn ngươi đi xem mặt trời lặn ngươi làm sao biết đạo ngã có xe loại hình vấn đề nhưng là sói đói không hỏi hắn s dù sao đạt tới mục đích là được t ố t theo ta lên xe đi sói đói nói tiếp nói ta dẫn ngươi đi bờ biển giới trò chuyện kết thúc hai người kết bạn đồng hành tâm h tư dị biệt sói đói xe liền dừng ở đường phố con đường miệng ninh thần phi thường như quen thuộc bên trên tay lái phụ còn tỉ mỉ đeo dây nị ta n toàn n g ồ i tại điều khiển chỗ ngồi nhìn thấy ninh thần trắng tinh một điểm cơ bắp đều không có bộ dáng sói đói căn bản là đem hắn xem như một cái đã rơi vào ổ sói con h ữ n g cựu trắng nhỏ bất quá vì đem cái này còn cựu trắng nhỏ yên lặng hông đến bờ biển đi sói đói quyết định vẫn là phải giả trang ra một bộ hiền lành bộ dáng hắn lộ ra tự cho là nụ cười hiền hòa kỳ thật theo ninh thần cứng đ ờ muốn chết ta biết một chỗ bãi biển xem ra ngày đẹp đặc biệt chúng ta đi kêu bên trong c ó được hay không à? t ố t ngươi tùy ý ninh thần nói đối phương đã lên xe sói đói liền không giống trước đó đồng dạng lo lắng gây nên đối phương cảnh giác thế là kế tiếp theo hỏi tiểu huynh đệ ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đi xem ra ngày a mà lại tìm tới ta chúng ta cũng không biết ta vì cái gì nhất định phải nhận biết ninh thần cố ý kinh ngạc hỏi ngươi không phải tại m ỹ thực đường phố kiếm khách lái xe sao vân vân, vân không sai sói đói không nớt lời ứng nói mừng rỡ trong lòng ngươi cái suy tinh chiếu đỉnh thằng chó tìm lái xe đều có thể tìm tới lao tử trên đầu chờ chút lao tử không h ả o h ả o b ả o chế một chút người đều thật xin lỗi suy tinh đối người chiều ứng nhìn thấy sói đói nháy mắt tự nhiên rất nhiều ninh thần sờ sờ cái mũi nếu không phải nhìn đối phương ánh mắt cùng sát khí ít nhất cũng có mấy đầu nhân mạng mang theo lựa gạt như thế một cái thành thật người để ninh thần đều có chút băn k h ă n bất quá bây giờ nha ninh thần cười lạnh mặc cho đối phương đem xe càng mở càng lệ ngặt h n lên một đầu thông hướng bờ biển b á c h núi sóc này đường nhỏ mắt thấy đường đất bên trên mấp mô t r u n g quanh đã không có một chiếc xe hơi cây cối càng ngày càng nhiều con đường càng ngày càng hẹp sói đói nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn khát máu chi sắc càng ngày càng đậm ninh thần đột nhiên hỏi lưu đồng là muốn dạy dỗ ta dừng lại hay là nghĩ trực tiếp giết ta cái gì sói đói nghe vậy giật mình nháy mắt thang gấp sau đó đ ỗ n g nhiên nhìn về phía ninh thần ngươi nói cái gì ta hỏi lưu đồng là muốn dạy dỗ ta dừng lại hay là nghĩ trực tiếp giết ta ninh thần phi thường chi kỷ lại lặp lại một lần sói đói ánh mắt dời dạc trên mặt một trận xanh đỏ không chừng ta không biết ninh thần làm sao đột nhiên dư nếu là ninh thần sớm biết mình muốn đối phó hắn hắn làm sao dám lên xe của mình để cho mình đem hắn đưa đến nơi này nếu nói ninh thần không có sợ hãi nhìn hắn kia trắng tinh làn da hiện tại quả là không giống như là có thể đánh giá vẻ khó nói ninh thần ở chung quanh an bài nhân thủ vẫn là hắn có cái gì hậu trường sói đói có chút kinh nghi bất định vô ý thức nhìn về phía ngoài xe trái phải tìm kiếm nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời nhìn thấy sói đói nghi thần n g h i quỷ ninh thần đột nhiên hỏi người giết qua mấy người sau cái. sau đó hung dữ quay đầu nhìn về phía ninh thần ánh mắt hiếp thành một đường nhỏ trong mắt hung quang bắn ra b ộ t phía tiểu tử ngươi không nên hỏi vấn đề này không hỏi ngươi có thể bỏ qua ta sao ninh thần hỏi cũng không thể bất quá ta có thể để ngươi chết thống khái điểm sói đói nghe răng cười nói hắn nhìn qua chung quanh không có phát hiện cái gì m a i phục hiện tại khả năng duy nhất chính là trước mắt tiểu tử gọi người hoặc là cảnh sát ở phía sau đi theo bất quá đáng tiếc đợi đến người phía sau đổi tới mình đã đem hắn cả người lẫn xe đều chìm đến trong biển sói đói đột nhiên phát động ô tô kế tiếp theo hướng bờ biển trên vách đá đi một bên hung dữ liếc nhìn ninh thần muốn nhìn thấy hắn dáng vẻ kinh hoàng bất quá hiển nhiên ninh thần không chút kinh hoàng mà lại cái này bên trong đầy đủ yên lặng ninh thần đã không nghĩ lại đi lên phía trước dừng xe ninh thần nhàn nhạt nói hhh sói đói nghe răng cười nói coi là ninh thần sợ tay trái nắm lại tay lái tay phải bỗng nhiên vừa nhấc một đem đao hổ điệp nháy mắt xuất hiện trong tay thủ đoạn cùng năm ngón tay tấp nập vung vẩy một thanh trên đao dưới bay tán loạn xoay tròn múa trông rất đẹp mắt lưới đao sắc bén khoảng cách ninh thần gương mặt không đủ một thước lạnh leo lơi đao phản xạ mặt tr lại đ ỗ n g nhiên phát hiện tay phải nóng lên quay đầu nhìn lại vậy mà phát hiện một đoàn bóng rổ lớn nhỏ hỏa diễm chính bao vây lấy tay phải của mình t h i ê u đốt mà mình tay lại như cũ phản xạ có điều kiện tại vùng đao sói đói gào lên thê thảm lập tức ném đi ở trong tay đao hồ điệp đem tay phải dùng sức vung mấy lần về sau đ ỗ n g nhiên dừng ngay sau đó một trận hốt hoảng mở cửa xe chạy ra ngoài sói đói chạy ra ngoài xe đang muốn đem tay phải vùi sâu vào thổ bên trong dập lửa lại đột nhiên phát hiện trên tay lửa đột n g ộ t ở giữa liền dập tắt bất quá nhưng lưu lại một cái đen bên trong tấu đỏ cơ hồ nướng chín tay phải chuyển đến từng đợt k sói đói xứng sờ nhìn xem tay phải của mình một cỗ mùi khét lẹt chuyển vào trong núi hắn run dậy tay phải sau đó đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía ninh thần chỉ thấy ninh thần cũng xuống xe hướng mình đi tới là ngươi làm sói đói hỏi bất quá lúc này trên mặt của hắn lại sớm đã không gặp dữ t ợ n chỉ có lúc trước hắn chờ mong tại ninh thần trên mặt nhìn thấy kinh hoàng ninh thần khoe miệng liệt ra v ẻ t ư ơ i cười đưa tay vua tay phát ra tiếng chỉ thấy sói đói dưới chân thổ điệu một trận d ị động sau đó sói đói liền dưới chân mềm mũn đột nhiên hạ xuống một m phần eo trở xuống tất cả đều vùi sâu vào thổ bên trong mà lại kín kẽ không lưu một điểm chương i n chín mươi chín giải quyết lưu đồng chương chín mươi chín giải quyết lưu đồng thanh trúc tập đoàn hai mươi ba năm về trước tại nam loan phát tích Tập đoàn cho tới c h bây giờ trải qua mấy chục năm dốc sức làm năm đó b ả y kim cương chỉ còn lại có bốn người lưu đồng phụ thân lưu đình sơn chính là bài kim cương lão nhị lần này tới đại lục phụ trách cùng chu ra nói chuyện làm ăn chính là lao lục phùng tử tùng chính là b ả y kim cương tuổi khôn thanh trúc tập đoàn có thể có được hôm nay quy mô phùng tử tùng không thể bỏ qua công lao phùng tử tùng cùng chu hạo vân tại malaysia một nhà song bạc quen biết bởi vì cùng một chỗ tháng phương tây quỷ lão mà kết xuống hữu nghị lần này hợp tác cũng là cả hai dốc hết sức thúc đẩy phùng tử tùng tự mình đến đây chu ra trao đổi hợp tác công việc mặc dù chu hạo vân cực lực thổi phồng hợp tác lợi tốt nhưng là chu lão ra từ lúc nghe thanh trúc tập đoàn bối cảnh sau một mực không quyết định chắc chắn được lúc này mới kéo số dưới thân hoàng tập đoàn mặc dù muốn hướng ngoại phát triển nhưng là cùng thanh trúc tập đoàn hợp tác cũng muốn đem thanh trúc tập đoàn đưa vào đại lục mới được hai phe cùng có lợi mới là hợp tác. bởi vì chu lão gia tử do dự phùng tử tùng mấy người cũng liền ngưng lại tại hạ thành phố lần này quan hệ hợp tác lấy thanh trúc tập đoàn hoa hạ thị trường cho nên phùng tử tùng cũng liền không đi một mực tại chu hạ vận trợ giúp dưới ý đồ thuyết phục chu lão gia tử bây giờ thanh trúc tập đoàn người liền ở tại hạ thành phố biển vui khách sạn bao xuống dòng giá một tầng trừ tập đoàn nhân viên công tác bên ngoài Có lưu ẽ là tự thân h n i xử động tại biển vui khách sạn cũng có gian phòng bất quá phần lớn thời gian lại không tại kia bên trong hoặc là truy tại chu mộng giao bên người hoặc là bị chu đẳng tông mang theo lưu động hoặc là mình ra ngoài tìm thú vui cơ hội chỉ có đêm khuya mới có thể trở về có đôi khi còn đi theo mấy cái bởi chiếu phim tối mang về mỹ nữ lưu đồng là lưu đình sơn đấu tử nay g thường sùng phải không ra bộ dáng hôm nay tới đây đại lục sói đói chính là chuyên môn phụ trách bảo hộ lưu đồng trước đó một trận ngược lại là một tấc cũng không rời chỉ là về sau hoặc là đi theo sau chu mộng dao hoặc là có người chu ra tiết đãi vẫn luôn rất an toàn lưu đồng liền lười biếng xuống dưới để sói đói tự do hoạt động cho tới hôm nay buổi chiều lên muốn giết hại ninh thần tâm tư lúc này mới đem sói đói kêu lên hỏi rõ ràng lưu đồng cùng thanh trúc tập đoàn tình huống ninh thần hài lòng gật đầu một bàn tay chụp chết chết không nhắm mắt sói đói một cỗ chân khi đem hắn cùng ô tô tất cả đều đ ư a vào biển cả chỗ sâu. Thuận tiện còn cầm một khối còn cầm đêm bên trong hơn một mươi hai giờ lưu đồng vừa mới trở lại khách sạn bên người đi theo một cái quần áo bại lộ dáng người cao gầy mỹ nữ sắc mặt hai người hửng hồng rõ ràng uống không ít nữ tử bước chân lảo đảo mà lưu đồng một tay ô m nữ t ử eo nhỏ một tay từ miệng trong túi run dày móc ra thẻ phòng mở cửa phòng lưu đồng ô m nữ t ử trên b à o một tay q u a n cửa phòng một bên liền hướng nữ tử trước ngực sửa s n bất quá còn không có chờ hắn s ử đến nữ tử kia lại đột nhiên n g ẹ o đầu hướng trên mặt đất đi vòng quanh người cái tiểu lãng hóa mới uống như thế một điểm lại không được rồi đợi một chút nhìn ca ca làm sao đem n g ư ờ i làm tỉnh lại lưu đồng ta ta cười nói hai tay dùng sức muốn đem nữ tử hướng trên giường kéo đi tin tưởng ta nàng bị ta dùng chân khí điểm choáng ngươi làm sao đều làm bất tỉnh nàng lúc này một thanh âm đột nhiên từ đen như mực trong phòng chuyển đến là ai lưu đồng rượu nháy mắt tỉnh một nửa quay đầu nhìn về phía trong phòng chỉ thấy một đạo đen nhánh thân ảnh ngồi tại phía trước cửa sổ trên ghế salon bá một tiếng gian phòng đột nhiên sáng rõ tất cả đèn toàn bộ tự động mở ra lưu đồng bị trong nháy mắt sáng ngời kích thích con ngươi co dù lại vô ý thức đưa tay trả lại lúc này mới cố gắng hướng người kia nhìn lại Ninh thần. lưu đồng chừng to mắt kinh hô nói buổi chiều lưu đồng cho sói đói phát tin tức cùng ninh thần ảnh chụp về sau liền lại không để ý chuyện này hắn thấy ngày thứ nhì liền có thể đạt được sói đói tin tức tốt đồng thời về sau liền rốt cuộc sẽ không nhìn thấy ninh thần nhưng là bây giờ sự tình tựa hồ đang hướng về mất k h ô n g chế phương hướng phát triển sói đói không gặp ninh thần lại xuất hiện tại phòng của mình bên trong lưu đồng dùng hắn kia bị cồn đổ đầy đầu cố gắng suy tư lại như cũng không nghĩ ra được đến tột cùng là thế nào một chuyện lưu đồng còn lại một nửa rượu cũng tỉnh hắn trở tay liền đi mở cửa thế nhưng là lúc này khóa cửa tựa như là đổ bê tông trên cửa đồng、dạng. vô luận lưu đồng như thế nào dùng sức môn k i a n ắ m tay đều không nhúc nhích tí nào lưu đồng sắc mặt đỏ lên mấy lần dùng sức s a u rốt cục từ bỏ cố gắng hồng hộc thở hổn hển quay người nhìn về phía ninh thần ngươi làm sao lại tại cái này bên trong là sói đói nói cho ngươi sói đói danh tự này ngược lại là rất chuẩn xác ninh thần nói đúng vậy a là hắn nói cho ta phản đồ lưu đồng thấp dọn g mắng sau đó nhìn về phía ninh thần ngươi là thế nào tìm đến ngươi muốn thế nào trọng điểm không phải ta muốn thế nào lưu công tử lần này là ngươi trước tìm tới ta, ta thế nhưng là đáp ứng lời mời mà tới ta thừa nhận ta xem thường ngươi nghĩ không ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản chuyện lần này cứ như vậy được rồi ta về sau sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện lưu đồng ánh mắt nhất truyền thấp giọng nói ninh thần lắc đầu đứng dậy không có ý tứ cái này cùng ta nghĩ không giấu n g ư ơ i muốn thế nào nhìn thấy ninh thần đứng dậy lưu đồng không khỏi lui lại một bước d á n tại trên cửa phòng cha ta là t h à n h trúc tập đoàn lưu đình sơn ngươi nếu là đậu ta cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ta biết thế nhưng là ngươi không có cơ hội cáo trạng cái gì người dám giết ta lưu đồng kinh hô nói cái này bên trong là hoa hạ ninh thần lộ ra một tia cười lạnh ngươi cũng biết cái này bên trong là hoa hạ bởi vì cái gọi là nhân vật phản diện chết bởi nó i nhiều ninh thần cũng chạy về ký túc xá đi ngủ thần thức hướng phía lưu đồng não hải một cái liền đã đem lưu đồng ý thức toàn bộ xoắn á t từ nay về sau cũng chỉ có thể là một cái người thực vật loại thực vật này người cũng không phải ý thức phong bế mà là ý thức vỡ vụn thuộc về tuyệt đối trị không hết cái chủng loại kia kim đan lão tổ đến đều vô dụng bởi vì ninh thần trực tiếp đem những này ý thức toàn bộ từ trong đầu hắn kéo ra ngoài mai tán tại giữa thiên điệm i n h thần đem lưu đồng cùng nữ nhân kia đều ném ở trên giường làm ra một bộ uống rượu sòng lại tìm đến lưu đồng điện thoại đem hắn cùng soi đói nói chuyện phiếm nội dung toàn bộ xóa bỏ lúc này mới mở cửa sổ l ạ g yên không một tiếng động bay ra ngoài t r ư ơ n g một trăm trang phục chiến hội t r ư ơ n g một trăm trang phục chiến hội ninh thần nghĩ tới đem thanh trúc tập đoàn tại người của quán r ư ợ u viên tận diệt rơi thậm chí còn nghĩ tới trực tiếp đánh tới nam loan thanh trúc tập đoàn bản bộ lấy trừ hậu hoạn bất quá nghĩ nghĩ ninh thần hay là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ một cái là hắn không nghĩ để cho mình biến thành một cái sát nhân ma vương để lực lượng trái phải mình một cái khác là hiện thực dù sao không phải tiểu thuyết đừng nói đánh tới nam loan liền nói hạ thành phố đột nhiên một hơi thêm ra mười mấy cái người mất tích là đủ gây nên toàn thế giới ánh mắt cùng hoa hạ cao độ coi trọng cho nên ninh thần chỉ là đem lưu đồng biến thành người thực vật về sau cũng không còn có thể tìm phiền t o i với mình chính là về sau mấy ngày ninh thần một mực đợi ở trường học không có ra ngoài chỉ có chu n g ọ n g giao một điện thoại đánh tới trên điện thoại di động của hắn nói cho hắn lưu đồng xảy ra chút sự tình hiện tại đã ở tiến vào hạ thành phố bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh nàng hiện tại triệt để giải thoát để ninh thần cũng khỏi phải lại lo lắng nghe được ninh thần trong lòng cười thầm、Đúng. cúp ô n g ty của c h n tuần kết thúc muốn tổ chức một trận trang g ta kết thúc tổ một chức h hội, thiết kế quần áo, lên trường hán ụ c có cùng các cùng triển ta trường kiệt mội mội, ngươi quần lên san san kế kêu áo, điện cho ta cổ động một chút. Chu Mộng Giao nói, tốt, không có cười chúng Cúc không Ninh thần thời nhiều. Giao sao ta một tốt, ta rất gian động đề. đều đ Mộng nói, vấn nói, i dù là thoại ninh thần đem tin tức phát đến ký túc xá hơi trò chuyện b ầ y bên trong kế tiếp theo luận văn của mình đại nghiệp lúc này ninh thần ngay tại thư viện bên trong soát sách có lẽ là lần trước bị triệu đ ỉ n h đ ỉ n h phát hiện sơ hở mấy ngày gần đây nhất một mực hỏi mình luận văn cùng thực tập sự tình để ninh thần nhức đầu không thôi chỉ có thể đợi tại thư viện lật qua tư liệu bắt đầu thiết kế mình luận văn tốt nghiệp lúc này một thân ảnh đi tới ninh thần trước người dừng lại ninh thần ngẩng đầu nhìn lên vậy mà là hồi lâu không gặp tề văn hảo t ì m ta ninh thần nhữ mày nói bản năng cảm giác không có gì chuyện tốt đúng a t ì m ngươi chuyện tốt tề văn hảo cười nói ngươi lần trước xuất thủ thật là đủ r u n động ung thư bao tử màn cuối đều có thể một ngày chữa trị ta vẫn nghĩ tìm một cơ hội mời ngươi ăn cơm đừng n g ư ơ i biết không có khả năng ninh thần đánh gậy h ắ nói n ha ha tốt à tề văn hào ra vẻ bất đắc dĩ nhún như bay chỉ là ánh mắt bên trong trợt lõe lên tức giận như c ũ không có trốn qua ninh thần con mắt ta không biết ninh bạn học ngươi đ ố i trị liệu người thực vật có cái gì nghiên cứu người thực vật ninh thần ánh mắt co r ụ t lại bản năng nghĩ đến lưu đồng khó nói bọn hắn phát hiện cái gì không đúng nếu như bọn hắn phát hiện cái gì không có khả năng chỉ làm cho tề văn hào tới thăm dò ta ninh thần lập tức tâm lý phủ định vậy liền hẳn là trùng học rồi tề văn hào nhà cũng là hạ thành phố phú hảo có lẽ biết lưu đồng tin tức ninh thần căn tâm lý đoán được hẳn là tề văn hào nhà bên trong cùng chu gia có chút liên hệ lúc này mới đạt được lưu đồng trở thành người thực vật tin tức mà tề văn hào gặp qua mình y nghệ t h u ậ n lúc này mới chạy đến tìm mình đi cho lưu đồng chữa bệnh đoán chừng là muốn cùng chu gia hoặc là thanh trúc tập đoàn làm sâu sắc quan hệ tề gia mặc dù cũng là phú hảo nhưng lại không ra mơ tỉnh làm sao có thể cùng thân hoàng tập đoàn hoặc thanh trúc tập đoàn đánh đồng không có nghiên cứu ninh thần nhà nhận nói khối u cùng người thực vật là hai loại bệnh ngươi có thể nhanh như vậy chữa khỏi khối u khẳng định ý thuật kinh người không nhìn tới nhìn làm sao biết đạo tề văn h ả o khái niệm hỗn hảo nhìn thấy ninh thần một điểm n g á n g chân đều không đánh cự tuyệt mình trong lòng càng không cam tâm ngược lại càng nghĩ muốn đem ninh thần gọi đi khẳng định chị không hết không đi ninh thần cự tuyệt nói mà lại người thực vật trị liệu đều không khác mấy vật lý trị liệu phối hợp thân tình liệu pháp về phần có thể hay không tỉnh vệ liền toàn bằng vật k h nhìn thấy l i n h thần g i u mới không tiến vào thậm chí không muốn cùng chính mình nói chuyện dáng vẻ tề văn hào hít sâu một hơi lúc này mới cười nói tốt ta không được thì không được đi vậy ta đi nhìn thấy ninh thần gật gật đầu liền đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung đến c h i ế n sách tề văn hào thử nhai r ă n g trong lòng ám đạo thần y thể thần y tại thế lực lớn trước mặt như thường chẳng phải là cái gì chờ ta đưa ngươi có thể trị hết ung thư sự tình nói cho thanh trúc tập đoàn để cho bọn họ tới cùng ngươi đàm ta ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không cự tuyệt thực lực nhìn thấy tề văn hào bị tức giận rời đi ninh thần liền biết sau tiếp theo còn có phiền phức bất quá hắn như cũng n h ị n xuống xuất thủ xúc động hắn cũng sẽ không cải biến người khác ý nghị thuật thôi miên nếu là động thủ sẽ chỉ làm tề văn hào cũng thay đổi thành người thực vật được rồi làm người phải có d a n h giới cuối cùng binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn coi như thật bại lộ bằng vào ta thực lực hôm nay lớn nhất khả năng cũng sẽ là trường lao viện thượng khách không cần thiết vì hắn hỏng tâm cảnh ninh thần ở địa cầu bên này một mực rất mâu thuẫn vừa có lực lượng mang tới hưng phấn cũng có sức mạnh mang tới sợ hãi bởi vì hắn luôn luôn không tự chủ có một loại bành trướng l ă n g l ă n g cảm giác loại cảm giác này ninh thần rất rõ ràng đây là nhà giàu mới nổi cảm giác nhưng là nhà giàu mới nổi nhiều nhất tiêu tiền như nước nhưng là hắn lại khả năng dẫn phát tai nạn cho nên ninh thần càng thêm cố gắm khắc chế mình loại này bành t r ư n g cảm giác nhắc nhở mình cách đối nhân xử thế danh giới cuối cùng vừa có thời gian liền đọc sách vô luận là phật kinh đạo tạng hay là nho pháp đ i ệ t tịch một mực tại k h ô n g chế mình hắn biết một chút đạo lý mặc dù thông tục nhưng cũng đều rất hiện thực lực lượng càng lớn liền càng phải bản thân k h ô n g chế nếu không nếu là thật sự biến thành lực lượng khối lỗi cũng chỉ sẽ đối với mình cùng người khác tạo thành tổn thương chân chính tự do không phải ta muốn làm gì liền làm cái đó mà là ta không muốn làm cái gì liền không làm gì ta theo đuổi là tiêu giao tự tại mà không phải vô pháp vô thiên ninh thần cảm thấy thanh nhàn thời gian trôi qua rất nhanh tuần kết thúc rất nhanh liền đến l i n h thần bốn người tăng thêm liêu san san một nhóm năm người đi tới trang phục triển hội hiện trường rất nhiều người a ta còn tưởng rằng chỉ là một cái tiểu triển sẽ đâu lưu mộ phi cảm khái nói thân hoàng tập đoàn triển hội làm sao cũng tiểu không được đi hà nhất long nói sau đó nhìn về phía liêu san san cơ hội khó được nhìn xem có cái gì thích đợi lát nữa để chu mộng giao cho ta giảm giá、Tốt. liêu san san nở nụ cười xinh đẹp quay đầu liền cho hà nhất long hương một cái ui ui ui không muốn ở trước mặt vung thức ăn cho cho a ta sẽ báo nổi a trương hán kiệt ghét bỏ nói không phải thân hoàng tập đoàn tổ chức triển hội sao làm sao bảng hiệu gọi tì gian i a a như thế phương tây danh tự lưu mộ phi nhìn chung quân nói tì gian i a chính là thuộc về thân hoàng tập đoàn a chuyên môn làm trang phục nhãn hiệu liệu san san cho lưu mộ phi xóa nạn mụ chữ tì gian i a là thân hoàng tập đoàn một nhà toàn tư công ty con từ chu ngộng giao phụ thân toàn quyền phụ trách chu n g ọ n g giao ngay tại trong công ty đảm nhiệm trung tầng quản lý cũng kiêm chức nhà thiết kế lần này triển hội bên trên trang phục triển lãm có mấy món chu ngộng giao tác phẩm đại ý lại thêm rốt cục thoát ly lưu đồng dây dừa quẻ dối chu ngộng giao tâm tình t h t tốt đem không ít thân mật bằng hữu đều gọi đến triển hội chuẩn bị cùng triển hội sau lại tiểu tụ một chút hào hào v ư ơ n g lòng một chút chương một trăm l i một kia là bệnh viện lầm xem bệnh chương một trăm l i một kia là bệnh viện lầm xem bệnh a thiểu ninh tử ngươi cũng đến rồi lúc này một cái to lớn liệt liệt thanh â m chuyển đến chính là mới vừa rồi đi tới triển hội cổng tôn tiểu tiểu thiểu ninh tử lần đầu nghe tới xưng hô thế này lưu mộ phi bọn người một mặt kinh ngạc nhìn xem linh thần trong lòng tự đ ủ nữ nhân này ngược lại là cùng hà nhất long có tiếng nói chung một cái gọi ninh thần tiểu ninh tử một cái gọi ninh thần tiểu thần tử dù sao đều là công, công một loại ninh thần ngược lại là không quan trọng dù sao đại học mấy năm cũng bị hà nhất long gọi quen chỉ là lẫn nhau giới thiệu một phen liền hỏi tôn tiểu tiểu nói chúng ta có thể trực tiếp đi vào sao đúng a dù sao là cái mặt hướng đại chúng triển hội ai cũng có thể đi vào tôn tiểu tiểu nói b ấ t quá bên trong còn có cái c ỡ nhỏ cấp cao sành triển lãm vậy liền cần thư mời cùng vé vào cửa chúng ta đi mặt hướng đại chúng là được ninh thần cười nói mang theo mấy người cùng một chỗ tiến vào triển hội tỷ giãn ý a bao hạ thành phố quốc tế sẽ triển trung tâm một triển lãm cá nhân sành triển lãm cùng tiêu thụ một thể bên trong không chỉ có khi quý mới nhất thiết kế kiểu dáng còn có một số đời cũ trang phục đánh gây bán hạ giá ồn ào náo nhiệt cực kỳ trận trong quán người người n ô ồ náo đã có chuẩn bị liều mạng thời thượng nữ tính cũng có đến xem người mẫu ăn dưa của chúng còn có người mặc tị dạn nghị à phục sức người mẫu tại trong hội trường du t ẩ u biểu hiện ra đem trang phục cùng mình mỹ hảo dáng người cùng một chỗ biểu hiện ra cho người xem ninh thần mấy người đi một chút nhìn xem tôn tiểu tiểu cũng hầu ở bên cạnh bọn họ tùy tiện tính cách rất nhanh liền cùng liêu san san hòa mình hai người vừa hướng phục sức chỉ trọ một bên trâu đầu ghẻ h a i thỉnh thoảng còn cầm quần áo lên khoa tay một chút chính đi dạo đến một nửa nửa ninh ninh thần các ngươi tới rồi sao chu mộng giao trong điện thoại hỏi đến ngay tại triển hội bên trong đi dạo đâu các ngươi làm thật to lớn ninh thần nói đây là tôn tiểu tiểu đột nhiên tiến đến điện thoại bên cạnh tốt ngươi cái tiểu mộng giao thế mà mặc kệ ta trước cho ma thuật sư gọi điện thoại chúng ta t ỉ ì bội quan hệ trong đó liền xem như l ắ n mất tiểu tiểu ngươi cũng cùng với bọn họ chu mộng giao thở nhẹ một tiếng ngay sau đó nói ngươi nói lung tung cái gì nhà ngươi lại không phải ta không biết ở đâu bên trong tim ta cho ngươi gọi điện thoại gì các ngươi hướng khu triển lãm phía bắc đi kia bên trong có một chỗ đơn độc s ả n h triển lãm ta t ạ i cửa ra vào chờ các ngươi chờ chút tiểu triển s ả n h bên trong c ó trang phục t ẩ u tú chu mộng giao t ạ i điện thoại bên trong nói tiếp đi nói a có t ẩ u tú a tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian bởi vì s ả n h triển lãm bên trong rất ồn ào ninh thần điện thoại âm lượng mở tương đối lớn bên người trương hán kiệt cũng nghe đến thanh âm trong điện thoại ta vẫn là lần thứ nhất thực tế nhìn t ẩ u tú đâu mấy người theo đường hướng bắt tìm đi vừa nghe nói có t ẩ u tú t r ư ơ n g hán kiệt cùng lưu mộ phi cái này một đôi độc thân cậu đều là một bộ chờ mong không h i ể u dáng v ẻ mà tại liêu san san hai chỉ thần công phía dưới hạ nhất long thì là lúng túng một đường đi một đường n h e rằng xin tha biểu thị đối t ẩ u tú không có chút nào hứng thú thẳng đến tới gần t i ể u triển s ả n h mới được thả chu n g ộ n g giao quả nhiên liền chờ ở s ả n h triển lãm cổng hôm nay chu n g ộ n g giao rốt cục không phải áo thun cao bồi cách đắn mặc trên mặt nàng họa trang điểm nhẹ một thân màu tím nhạt dài khoản liên y v á y xa trước ngực treo một cái hình trái tim vòng cổ thủy tinh lộ ra thẳng tắp trắng non bắt chân khí chất thanh nhã thân hình duyên dáng yêu kiểu các ngươi làm sao đụng vào nhau nhìn thấy ninh thần cùng tôn tiểu tiểu chu ngộng giao cao hưng hướng bọn hắn vậy vây tay tại cửa chính đụng phải ninh thần nói nhìn thấy chu ngộng giao hôm nay hình tượng chứ n g h ắ n kiệt cùng lưu mộ phi hô hấp đều nhẹ chỉ có tôn tiểu tiểu tới đối nàng bình phẩm từ đầu đến chân quả nhiên là làm thiết kế a đây cũng là ngươi thiết kế đúng vậy a thế nào chu ngộng giao cười tại tôn tiểu tiểu trước mặt dạo qua một vòng đem cái này váy xa biểu hiện ra một phen tôn tiểu tiểu đĩu mua liếc liếc thân hình của mình đẩy chu ngộng a o nói ngươi lợi hại người lợi hại đường tú chúng ta mau vào đi thôi chu mộng g i a o quay người đang chuẩn bị đem bọn hắn dẫn vào tiểu chiến sành lúc này một thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh ninh thần các ngươi làm sao tại cái này bên trong ninh thần bọn người nhìn lại mặt khác một đám người cũng tới đến sành triển l ắ g cổng cầm đầu là một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn thần s á c tự tin chỉ là con mắt hơi có vẻ hẹp dài khoe miệng một mực duy trì một c ố mang theo cảm giác ưu việt tiêu dung để ninh thần bọn người nhìn xem khó chịu phía sau hắn đi theo ba năm người trong đó nói chuyện chính là tề văn hảo hắn liền đi theo người tuổi trẻ kia bên n g nhìn thấy ninh thần bọn người nhất thời có chút giật mình còn tưởng rằng bọn hắ bất quá nghĩ lại liền nghĩ đến bọn hắn khả năng chính là tại đại chúng s ả n h triển lãm quan sát triển lãm tham gia náo nhiệt nhìn thấy căn này s ả n h triển lãm cũng thuận thế muốn đi vào dạo chơi không có ý thức được cái này bên trong là không mở ra cho người ngoài đây là tư nhân s ả n h triển lãm không mở ra cho người ngoài tề văn hảo nhắc nhở nói chúng ta biết ta chúng ta cũng là được mời đến hà nhất long đem liễu san san kéo ra phía sau hướng về phía tề văn hảo nói tề văn hảo nhịu nhữ mày khinh thường cùng hà nhất long tại cái này bên trong cái lộn cái này bên trong cũng không dùng đến hắn nói nhiều vừa rồi chỉ là nhất thời kinh ngạc mới nói một câu bọn hắn là ta mời tới làm sao vậy người có ý kiến chu ngọc giao hỏi lại tề văn hào tranh thủ thời gian lắc đầu chu ngọc giao không biết hắn hắn lại là nhận biết chu ngọc giao thân hoàng tập đoàn tiểu công chúa hắn nhưng không thể chơi vào bất quá tề văn hào rất kỳ quái ninh thần bọn hắn là thế nào nhận biết chu ngọc giao hắn chính là n g ư ờ i nói ninh thần lúc này người trẻ tuổi kia đột nhiên hỏi tề văn hào nói đúng chính là hắn tề văn hào vội vàng nói t i ế p nói nghe nói hai ngươi giờ liền chữa khỏi ung thư bao tử mã cuối người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ nhìn về phía ninh thần hắn mặc dù rất muốn tin tưởng tề văn hào lời nói chỉ là cái này cố sự nghe tựa như cái thần thoại trước hai ngày tề văn hào cho người trẻ tuổi gọi điện thoại nói ninh thần sự tình sau đó nói mình không mời nổi ninh thần mời hắn xuất thủ bất quá người trẻ tuổi chỉ đem tề văn hào thuyết pháp khi khoác lác căn bản cũng không có để ở trong lòng hôm nay lần nữa gặp mặt lại nhìn thấy ninh thần vậy mà cùng biểu mội của mình nhận biết lúc này mới hiếu kỳ hỏi một câu giả làm sao có thể ninh thần nhàn nhạt nói n g ư ơ i nhìn thấy ninh thần phủ nhận chương hán kiệt mấy người cũng là một bộ cái gì cũng không biết đạo dáng vẻ thật sao h đây không phải là bệnh viện lầm xem bệnh sao ninh thần nói về sau lại chẩn đoán chính xác một lần phát hiện bá mẫu kỳ thật không có việc gì phốc phốc hà nhất long nhất thời nhịn không được bật cười hay là liêu san san sau lưng hắn lại b ó p hắn một đêm này mới khiến hắn cố gắng n h ì n xuống người trẻ tuổi hơi meo mắt lại mặc dù hắn m u ố n cũng không tin tưởng ninh thần nhưng là ninh thần loại này trêu chọc n g ự a khí lại làm cho hắn rất là khó chịu thế là quay đầu nhìn về phía chu mộng i a o em họ cái này bên trong là tị gian n g ạ cấp cao sành triển lãm ngươi làm sao người nào đều hướng bên trong mang chương một trăm linh hai một q u y ề n quần ngã chương một trăm linh hai một quần ngã chu đ ằ n g tông ta kết bạn với ai không dùng đến ngươi đến quản chu m ộ g dao hờ hưng nói ta chỉ là lo lắng ngươi kết giao những người bạn này không có lòng tốt cuối cùng liên lụy chu ra n g ư ơ i trẻ tuổi cũng chính là chu gia đời thứ ba lão đại chu đằng tông nói nghe tới đối phương nói mình không có lòng tốt tính cách nhất bạo lưu mộ phi đầu tiên lửa ngươi nói ai không có lòng tốt đâu kết giao bằng hữu liên lụy chu gia chỉ có thể là các ngươi chu mậu giao m ặ t không biểu tình nói với chu đằng tông thanh trúc tập đoàn bối cảnh ngươi cũng biết nhưng vẫn là chủ động đi lên gót thanh trúc tập đoàn tiến và o hoa hạ sẽ chỉ là hợp pháp sinh ý chu đằng tông phản bác nói về sau sự tình ai biết được chu mậu giao không có lấy hắn cổ vũ lưu đồng truy cầu mình đến nói sự tình không chu ó bằng k ô n g có theo sẽ chỉ dứt lấy cho cười, theo dứt bất sẽ lấy q muốn đằng ể Chu Chu Mộng Giao lại đem đ tông kêu biểu một tiếng cũng a thiết thật là nghị c đừng hỏng. Chu Đằng hỏng. Tông cũng Chu biết việc này hiện tại hai người cũng chính là duy trì lấy mặt mũi hài hòa mà thôi từ khi ra ra thân thể không tốt hắn cùng phụ thân hắn ngóc ngẽ h chu mậu giao một nhà cổ p h ấ n bắt đầu cái này cùng thân tình liền đã cách hắn đi xa chu đằng tông hừ lạnh một tiếng dạo chơi hướng s ả n h triển lam đi đến trải qua ninh thần bên người lúc liếc xéo ninh thần một chút không phải là cái gì người đều là ngươi có thể mơ ước thấy rõ một chút mình chu đằng tông chu mậu giao giận dữ mắng mỏ nói nhưng chu đằng tông lại làm như không nghe thấy ninh thần khỏe miệng cong lên hai mắt nhìn về phía trần nhà cũng không đón hắn lời nói mà là tự quyết định nói ngươi cũng ngoài ba mươi đi gần nhất có phải là cứng rắn càng ngày càng chậm rồi ninh thần một mực tự xưng là một cái giảng đạo lý người trí thức lấy giúp người làm niềm vui tính cách bình thản nhưng ai nếu là thật sự khi dễ đến trên đầu của hắn cái tia cũng đừng hy vọng hắn nén đến giận ngươi nói chuyện ta cãi lại ngươi động thủ vậy coi như ngươi không may một câu đã ra chu đằng tông bước chân dừng lại sắc mặt nháy mắt lên đen cũng không còn cách nào bảo trì mình tràn ngập cảm giác y u việt tiêu dung ninh thần thanh em không nhỏ chí ít người chung quanh tất cả đều nghe tới đi theo sau chu đằng tông tề văn hào niết niết miệng hắn hiện tại cũng có chút bội phục ninh thần hắn coi như trước đó ta không biết chu đằng tông thân phận nhưng bây giờ cũng có thể căn cứ hắn cùng chu mộng giao đối thoại đoán ra một hai liền cái này còn dám nói như vậy thật là có điểm cương không sợ chết biết ninh thần ý thuật mấy cái cùng phòng đều lộ ra nụ cười khó hiểu liếu san san hơi đỏ mặt một mực tại bên cạnh xem trò vui tôn tiểu tiểu rốt cục nhịn không được tiểu ninh tử ngươi còn hiểu xem bệnh làm c à n ngươi biết cái gì chu đằng tông sau lưng một thanh niên buồm nói mà lại càng lúc càng nhanh ninh thần bất vi sở động nói t i ế n nói bên cạnh trương hán kiệt nhất thời nhịn không được bật cười kết quả dẫn phát liên tiếp tiếng cười liền ngay cả chu mộng i a o đều nhẹ nhàng đưa tay che miệng lại chu đằng tông đ ỗ n g nhiên nhìn về phía ninh thần cùng trương hán kiệt sắp mặt khó coi muốn chết cắn răng chật vật phun ra hai chữ và miệng vừa dứt lời liền gặp người bên cạnh bảy bên trong đột nhiên thoát ra một người nam tử hành động như gió hai cái cất bước liền đi tới ninh thần trước người mặt không biểu tình giơ tay liền hướng ninh thần trên mặt tắt đi dừng tay a đủ cẩn thận mọi người kinh hô duy nhất không hề động cho chính là ninh thần đều luyện khí tám tầng tu sĩ nếu là lại bị một phạm nhân đánh mặt. hắn liền dứt khoát từ treo đông nam nhánh được rồi đưa tay trái ra nhẹ nhàng cầm cổ tay của đối phương tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm tay phải thành quyền nhẹ nhàng cùng bụng đối phương tiếp xúc một chút sau đó liền bung ra tay trái khôi phục nguyên trạng nam tử kia ánh mắt từ lạnh lùng đến kinh ngạc lại từ kinh ngạc đến chấn kinh cuối cùng từ chấn kinh đến thống khổ ngắn ngủi một cái chớp mắt nhiều lần biến ả o đợi đến minh thần tay phải từ hắn nơi bụng rời đi nam tử kia hai mắt một phen chỉ có thể từ hết hầu bên trong gạt ra một tia yếu không thể nghe thấy hự nhẹ tiếp lấy từ từ ngã quỵ trên mặt đất hai tay che bụng dưới nghiêng người n sau đó bắt đầu mơ hồ run r u dày a đủ lần này mở miệng biến thành chu đ ằ n g tông bên người mấy người kia chu mộng giao mặc dù biết ninh thần lợi hại nhưng cũng không có trực quan ấn tượng hôm nay nhìn thấy ninh thần một quyền liền đánh tới mình đại bá chuyên môn phối cấp chu đ ằ n g tông xuất ngũ lính đ ặ c chủng mới có một cái minh xác khái niệm bên cạnh tôn tiểu tiểu liền càng thêm kinh ngạc tiểu ninh tử ngươi không phải cái ma thuật sư sao ai nói ma thuật sư liền đánh không được đỡ trương hán kiệt cười ha ha lao t ứ rất lợi hại lại đến mười mấy người cũng cho ngươi trong giây phút của nã nhìn thấy hộ vệ của mình như thế không khỏi đánh chu đằng tông hung hăng nhìn ninh thần một chút cũng mặc kệ ngay tại trên mặt đất run dày bảo tiêu xanh mặt liền đi tiến vào sành triển lãm nhìn thấy chu đằng tông tiến vào sành triển lãm phía sau hắn mấy người cũng liền bận bịu đi và o theo chỉ là đi ngang qua ninh thần thời điểm đều vô ý thức quấn cái vòng không dám đến gần trên mặt đất người kia chu đằng tông cho bọn hắn giới thiệu qua là phụ thân hắn chuyên môn tìm đến giải nghệ bình vương rất lợi hại nghĩ không ra tại ninh thần trước mặt vậy mà qua không được một chiêu a thế mà còn đi vào ta còn tưởng rằng hắn sẽ rời đi tôn tiểu tiểu nói người khác sợ chu đằng tông nàng tôn đ bởi vì chờ chút đại ca sẽ bồi tiếp phùng tử tùng đến xem tàu tú hắn là đến đi t i ì n trạng lúc này một cái cùng chu n g ọ u giao tướng mạo giống nhau đến mấy phần nho nhã trung niên nhân xuất hiện tại chu n g ọ u giao bên người cho tôn tiểu tiểu giải thích nói chu thúc thúc tôn tiểu tiểu vội và nói người tới chính là chu nghị hoàng tam tử chu n g ọ u giao phụ thân chu h ạ o không chu thúc thúc này tốt ninh thần mấy người cũng vội vàng chào hỏi các ngươi tốt hoan nghênh các ngươi phi thường thật có lỗi ta tới chậm chu h ạ o không cười nói mau vào đi thôi ngậu giao đã an bài cho các ngươi chỗ ngồi cái này bên trong giao cho ta ninh thần mấy người vội vàng nói lời cắm tạ tiếp lấy liền bị chu mộng i a o mang tiến vào sành triển lãm cái kia ninh thần làm sao lợi hại như vậy chu đằng tông quay người hỏi tề văn hào nói ta ta nghe nói qua hắn là cái gì võ lâm cao thủ hội có khí công tề văn hào lắp bắp nói lúc trước hắn mặc dù biết ninh thần có thể đánh đem mã trung cùng lưu manh tất cả đều đánh ngã qua nhưng lại không nghĩ tới ninh thần đánh nhau tốt như vậy liền thân trải qua bách chiến giải nghệ binh vương đều có thể một quyền đánh ngã vậy ngươi nói hắn hai giờ chữa trị ung thư là thật chu đằng tông cắn răng kế tiếp theo hỏi đương nhiên là thật ta nào dám lừa ngươi à tề văn hào kêu khổ nói mặc dù rất khó tin tưởng nhưng lúc đó là ta tận mắt thấy vẫn chưa tới hai giờ đâu chỉ là c h ư a khỏi sau hắn nhìn qua đặc biệt suy yếu khí công suy yếu chu đằng tông lẩm bẩm nói khó nói ra hỏa này thật là có chút bản lãnh tề văn hảo còn có đi theo sau hắn người đều không dám nói lời nào nhìn chu đằng tông bộ dạng này rõ ràng cổng ninh thần kia hai câu nói là thật lúc này nhìn chu đằng tông trạng thái tuyệt đối là ai nói tiếp ai chết chu đằng tông suy nghĩ một lát sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh lúc này mới vây gọi gọi tới nhân viên phục vụ an bài chờ một chút cha ta sẽ mang theo thanh chúc tập đoàn phùng động sự đến đây quan sát t à tú Sớm đã chương à o hỏi, đ ề một trăm linh ba khí công đại sư chương một trăm linh ba khí công đại sư ninh thần ngươi sẽ còn xem bệnh chu mộng giao một bên dẫn đường một bên hỏi chương hắn kiệt bọn người ngơ ngác nhìn nhau không biết trả lời như thế nào chu mộng giao cùng mấy người quan hệ không tệ lại là cái đại mỹ nữ huyết khí phương cương bọn hắn thiên nhiên liền không có sức chống cự nhưng dù sao trước đó ninh thần dặn dò mọi người đừng bảo là lỡ miệng bất quá may mắn lúc này ninh thần ngay tại cái này bên trong cũng không dùng bọn hắn phí tế bảo não nói láo gạt người ta không phải võ lâm cao thủ nha cho nên bệnh nhẹ vấn đề không lớn ninh thần cười ha hả cười nói ngươi nằm mơ đi, võ lâm cao thủ cùng xem bệnh có quan hệ gì liền sẽ nói bậy về sau đ ừ n g loạn suy châu chu mộng giao cười k h i ế n trách nói chỉ coi ninh thần nói đùa nói đúng chu đằng tông bệnh tình cũng hoàn toàn là đ ó được dù sao qua tuổi ba mươi cũng không biết đạo thiết chế lời nói có loại tình huống này cũng không kỳ lạ tàu t ú sắp đến ninh thần bọn người vừa mới ngồi xuống trò chuyện trong chốc lát liền thấy bên kia chu hạo không đem mấy người dẫn vào sảnh triển lãm hướng về phía trước tới gần gian hàng vị trí đi đến mau nhìn chu thúc thúc b ồ i tiếp mấy người kia trong đó cái kia cùng chu thúc thúc lớn lên tương đối giống chính là chu đẳng t ô n g cha hắn chu hạ v ậ n bên cạnh cái kia cùng hắn song song chính là thanh trúc tập đoàn phùng tử tùng tôn tiểu Tiểu chỉ vào cổng nói ninh thần mấy người theo tiếng kêu nhìn lại trong đó một người trung niên quả nhiên cùng chu hạo không tương đối giống bất quá xem ra trên thân uy thế càng nặng hẳn là chu hạ vân một cái k h á c cùng hắn song song trung niên nhân thì xem ra văn văn lực lượng thần s á c hòa ái trên mặt một mực treo nụ cười hiền hòa xem ra tựa hồ giống một cái lao sư càng nhiều hơn giống một cái thương nhân càng đừng đề cập còn có một bang phái phần tử bối cảnh thân phận nhìn thấy phụ thân đến chu đằng tông lập tức liền mang theo mình mấy cái hồ bằng cầu h ư u n ê n đón tiếp lấy cha p h u n g t h ú c thúc chu đằng tông nói vất vả đằng tông phùng tử tùng cười nói mặc dù lưu đồng sự tình để hắn rất là phát sâu bất quá cùng thân hoàng tập đoàn hợp tác liên quan đến thanh trúc tập đoàn sau tiếp theo phát triển hắn cũng chỉ có thể thu thập tâm tình trước lấy bên này làm trọng để hắn hơi có an ủi là lưu đồng dù sao không có nguy hiểm tính mạng mà lại chu hạo vân đã phát động thân hoàng tập đoàn lực lượng đầy hoa hạ mời danh y đến đây hạ thành phố hội t r ậ n thanh trúc tập đoàn cũng ở nước ngoài liên hệ mấy vị nổi tiếng thần kinh não khoa bác sĩ chuẩn bị đến đây hoa hạ tham dự hội t r ậ n hẳn là rất nhanh liền sẽ tới không khổ cực đây là ta phải làm chu đằng tông khiêm tốn nói bất quá theo sát lấy đổi đề tài phùng thúc thúc ta có cái tin tức nói không chừng đối lưu đồng bệnh tình có lợi tin tức gì phung tử tung hai mắt tỏa sáng bọn hắn bảy huynh đệ tình cảm cực sâu lưu đồng là hắn nhị ca lưu đình sơn ấu tử lại tại hắn chăm sóc dưới xảy ra chuyện để hắn cực kỳ tự trách lúc này bất luận cái gì có lợi cho lưu đồng bệnh tình tin tức đều có thể gây nên hắn coi trọng ta nghe nói có một cái bác sĩ tại trong vòng hai canh giờ chữa trị ung thư bao tử mạt gối chu đằng tông một bên nói một bên đem tề văn h ả o kéo ra ngoài ngươi nói chu đằng tông nhanh như vậy đem n i n h thần khai ra thật đúng là không phải sợ ninh thần muốn dẫn thanh chúc tập đoàn xuất thủ mà là thực tình hy vọng ninh thần có bản lĩnh đem lưu đồng cứu tỉnh bở đến lúc đó liền có thể đem chu hạo không một nhà bài xích tại thân hoàng tập đoàn bên ngoài bởi vì thân hoàng tập đoàn quyết sách tầng lớp t u y ệ t không có khả năng xuất hiện thế lực cường đại họ khác người xem bảo mà chu hạo không cũng chỉ có chu mộc giao một đứa con gái đối mặt với viễn siêu cha mình cấp độ đại l a o tề văn h ả o nơm nớp lo sợ đem biết đến đồ vật đều nói ra cuối cùng còn thêm một câu không tin có thể đi suối thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân xem xét chẩn bệnh chứng minh ta cam đoan kia thật không phải là lầm xem bệnh chu hạo vân cùng p ù n g tử tùng n ơ ngác nhìn nhau làm sao nghe đều cảm thấy đây là cái nói vừa không đáng tin cậy cố sự c ừng giống là mạnh đông thụ thương rồi chu hạo vẫn lúc này mới phóng nhãn tư phương quả nhiên không thấy được mạnh đông chuyện gì xảy ra vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi chỉ là mấy tiểu bối phát sinh một chút nhi hiệu lầm mạnh đông có chút xúc động mà thôi chu y ệ miệng n ninh thần là nữ nhi bằng hưu, chu hảo không bản năng mở miệng giữ gìn.、Mới、không gì, giữ bất quá hưu, Mới phải. chú Hảo Chú là mở đằng tông nói hắn mới không để ý tới chu hạo không thái độ đem sự tình vừa rồi một năm một mười nói một lần bất quá tự nhiên biến mất ninh thần lời nói bên trong nội dung cụ thể cái kia ninh thần không biết tốt xấu ta hảo ý nhắc nhở hắn vậy mà m a n g ta ta lúc này mới nhất thời nhịn không được để mạnh đông giáo hấn một chút hắn chu hảo vân p h u tử tùng hai người cùng chu hạo không chỉ là mặt ngoài duy trì một bộ mặt mà thôi hai người tự nhiên càng tin tưởng chu đằng tông lời nói sau khi nghe thần sắc đều chỉnh chọn một chút Cái học sinh có thiếu sinh liền nổi, đối giản. thể một quyền liền để mạnh đông dạy không nổi, tuyệt Mạnh không quyền Đông không đơn để dạy phụng tử tùng nói xác thực mạnh đông là ta tự mình từ một cái bạn học cũ trên tay muốn đi qua bình vương hắn vốn là có tư cách đi trưởng lão viện một cái học sinh muốn đem hắn quật ngã tuyệt không có khả năng chu hạo vân nói thật chẳng lẽ là khí công thế nhưng là khí công có thể trị liệu ung thư sao phụng tử tùng kỳ quái hỏi không biết năm đó khí công nóng thời điểm nghe nói có thể trị bách bệnh bất quá nghe nói đại bộ phận điểm khí công đại sư đều là giả v ề s a u tây dương kính bị vạch trần sau tất cả khí công đại sư đều bị r á n g một gậy chết tươi ta cũng không biết năm đó có hay không thật to l ớ n sư dù sao về sau liền rốt cuộc chưa từng nghe qua khí công thuyết pháp chu hạ o vân lắc đầu nói hoa hạ trung y một mạch một mực mơ hồ vô cùng khó nói thiếu niên này thật có khí công hiểu trung y ý ý ý phụng tử tùng nghi hoặc nói đi hỏi một chút không đã biết đạo chu hạ o vân nói nếu như cái này khí công thật có thể chưa khỏi lưu động hắn muốn bao nhiêu tiền ta cho hắn bao nhiêu tiền tổn thất bao nhiêu nguyên khí đều có thể cho hắn bù lại chu hạ vân nói xong cũng lôi kéo phùng tử tùng nhanh chân hướng về chu đằng tông chỉ hướng ninh thần mấy người đi tới chu đằng tông bọn người ở tại đằng sau vội vàng đ ổ i theo chu hạ không sắc mặt thay đổi mấy lần cũng đi theo mặc dù hiện trường ồn ào nhưng bọn hắn vừa rồi nói chuyện ninh thần đã toàn bộ nghe tới trong lòng ám đạo cái này phiền phức thật là không tránh khỏi tránh không xong lúc này chu hạ vân đã đi tới ninh thần mấy người, trước người. Nhìn thấy chu Hảo vân mấy người cùng sau lưng mọi người khí thế chương hán kiệt bọn người bị trấn nhiếp không dám nói lời nào liền ngay cả tôn tiểu tiểu đều biểu hiện không được tự nhiên ngươi chính là ninh thần ngươi có khí công chu hạ vân hỏi ninh thần cũng không đáp lời trực tiếp đứng dậy đưa tay đệ lại bên người cái ghế chỗ tựa lưng chân khí m ộ t kích chỉ nghe răng rắc một tiếng gỗ thật cái ghế nháy mắt chia năm xẻ bảy vỡ thành mấy chục khối tán trên mặt đất chu hạ o vân sau lưng hai người phản ứng cực nhanh vội vàng tiến lên đem chu hạ o vân kéo một đem ngăn ở phía sau vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ninh thần một mặt khẩn trương như lâm đại đ ị n h bên người mọi người cũng đều một mặt khiếp sợ nhìn xem ninh thần bọn hắn đều không nghĩ tới trước kia chỉ có thể tại trong phim ảnh nhìn thấy chàng cảnh vậy mà thật sẽ xuất hiện tại trong hiện thực ta có khí công có thể trị ung thư nhưng đối người thực vật không có cách k i a dính đến thần kinh não các ngươi hay là mời cao minh khác đi ninh thần nhàn nhạt nói c h ư n một trăm linh bốn bị coi trọng c h ư n một trăm linh bốn bị coi trọng ninh thần ý uy hiếp hết sức rõ ràng chu hạ vân cùng phùng tử tùng có thể đi đến vị trí hiện tại đều không phải đồ đần tự nhiên minh bạch hắn ý tứ cho nên mặc dù còn có nghi ngờ trong lòng nhưng là hiện tại tràng diện lại hoàn toàn không phải nói chuyện thời cơ cho nên chu hạ vân nhẹ gật đầu phi thường dứt khoát xoay người rời đi ninh thần bản sự mặc dù có chút vượt quá dự liệu của hắn nhưng là đối với ngồi lên hắn loại vị trí này bên trên người mà nói Võ lâm chu a o t ủ hoặc là thần y mặc dù khó nhưng mặc được, cũng đáng được là tôn trọng, đáng n y dù ế n hảo ư phát sinh không trình đột tới sao lời nói xung cũng không tới cần cố trình độ, cố kỵ dù vân rời đi mấy bước nói k h ẽ với sau lưng thư ký nói đi điều tra một chút người này lại đi suối thành phố xác minh một chút hắn chưa hề nói xác minh cái gì bất quá sự t ì n h vừa rồi thư ký toàn bộ hành t r ì n h tham dự tự nhiên biết hắn y trong lời nói thế là bí thư kia chỉ là nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi hội trường phung tử tùng ánh mắt lấp lóe cũng không nói lời nào ninh thần thực lực gây nên hắn hưng thu thật lớn thanh trúc tập đoàn dưới trướng tay chân thậm chí sát thủ có rất nhiều có thể một kích đánh nát gỗ thật cái ghế cũng hoàn toàn không có vấn đề nhưng kia nhất định phải phát l ự c hoàn toàn nơi nào có ninh thần như vậy nhẹ nhàng bấm â cơ chỉ là sở trường sát bên cái ghế liền để nó mình nát hoa hạ hơn một tỷ nhân khẩu quả nhiên là tàng long ngoại hộ a nếu là có thể mời c h à o một chút phí lôi kéo tập đoàn cùng phổ tán tập đoàn lại đáng là gì phung tử tùng thầm suy nghĩ nói vẫn là phải mau chóng đem sinh ý đánh vào đại lục mới tốt tiếp xúc những người này ninh thần bên này. Người đây là mà thuật sao? ngươi đem ghế đổi rồi t ô n tiểu tiểu ngây n g ố c nhìn xem vỡ thành một chỗ cái ghế mà chu mộng giao quan tâm lại là trên phương diện khác ninh thần đồng học ngươi không nên cho ta cái giải thích sao ha ha ninh thần cười khan một tiếng h ắ n tự nhiên biết chu mộng giao nói là cái gì ta nói ta là võ lâm cao thủ nhà bệnh nhẹ xác thực vấn đề không lớn vấn đề là ung thư là bệnh nhẹ sao chu mộng giao lật cái xinh đẹp b ạ c h nhãn cũng không cùng ninh thần so đo ngươi đây chính là khí công trên thế giới thật sự có khí công nhìn thấy ninh thần đã bại lộ đồng thời không tiếp tục giấu diếm ý tứ chưng hắn kiệt bọn người sinh động hẳn lên đem ninh thần hành hung mười mấy người lưu manh t ổ n thương nguyên khí c h ư a khỏi liếu san san mâu thân sự tình một mạch đều b ằ n g d a o cái gì ngươi thật hai giờ c h ư a khỏi ung thư tôn tiểu tiểu kinh ngạc nói hội nguyên khí trọng thương à vậy ngươi có nặng lắm không à sẽ có hay không có cái gì di chứng chu mộng giao quan tâm nói ta kỳ thật không biết trị bệnh bất quá ung thư nói trắng ra chính là nguyên khí trong cơ thể hỗn loạn đưa đến bệnh biến ngươi nhìn không ít trung y kỳ thật đều có thể trị hoán hoặc là trị liệu ung thư cho nên khi công luyện đến cảnh giới nhất định cũng có thể trị liệu ninh thần khoác khoác tay nói cái gọi là nguyên khí trọng thương chính là mệt mỏi qua về sau nghỉ ngơi nhiều một chút liền bù lại không có chuyện gì mặc dù ninh thần giải thích không minh bạch bất quá khí công loại vật này vốn là hoa hạ huyền học một bộ điểm mọi người ai cũng không hiểu rõ cũng không biết từ đâu hỏi chỉ là tôn tiểu tiểu hỏi vậy chúng ta có thể hay không học khí công à? lao tứ nói khí công muốn từ nhỏ lưới lên, lên chúng ta hiện tại cũng không được trương hán kiệt c â u nói dạng này à tôn tiểu tiểu mặc dù có chút thất lạc bất quá cũng chưa nói tới quá lớn thất vọng dù sao nàng sẽ không n h i ề u chỉ là khí công xem ra rất khóc rất thần bí gây nên hứng thú của nàng mà thôi tổng khí công bên trên thu hồi lực chú ý chu mộc giao nhìn xem đã phía trước sắp xếp a n vị chu hạo vân bọn người có chút bận tâm n ta cảm thấy đại bá ta sẽ không từ bỏ ý đồ hắn khả năng sẽ còn tìm tới ngươi t ì m ta làm gì ta nói ta cũng sẽ không trị liệu người thực vật ngươi cứ yên tâm đi đại bá của ngươi nhiều bận điệu sẽ còn nhớ tới ta ninh thần cười nói chu ngộng i a o ngẫm lại cũng thế cũng liền yên lòng lúc này mới chào hỏi nơi xa không dám đến gần phục vụ viên đem vỡ thành mười mấy khối cái ghế lấy đi đổi một đem mới cái ghế tới lúc này đi tới mấy cái trẻ tuổi nữ tử vây đến chu ngộng i a o bên người liệu dữ hỏi thăm về đến các nàng đều là vừa tới không lâu cũng không nhìn thấy ninh thần cùng chu hạo vân xung đột chỉ thấy cái này bên trong trống đi một mảnh còn nát một cái ghế hết sức tò mò hỏi thăm về tới ninh thần sự tình giải thích vô cùng phiền phức còn không dễ tin tưởng thế là chu ngọc giao nói thác cái ghế này chất lượng không tốt qua loa tắc trách quá khứ lúc này mới một một tướng các nàng đều an bài tốt sau đó trở lại mọi người vòng quan hệ t ẩ u tú nhìn rất đẹp chỉ ít lưu mộ phi cùng trương hán kiệt đều nhìn mà trận tròn mắt về phần h à nhất long nhìn thế nào cũng chỉ có chính hắn biết dù sao một trận tú nhìn xem đến ánh mắt của hắn là đỏ xem hết lớn tú n c h u ngọc giao cho trình diện khuê mật nhóm cùng liêu san san đều đưa mấy món tỷ ra nhị hạ kiểu mới nhất bây giờ cờ tờ v ờ ngược lại là rất chính quy cũng không có phát sinh cái gì mượn rượu làm càng gặp t h á c ôn loại hình cầu hết sự t ì n h mọi người thật vui vẻ một mực nháo đến hơn chín h đêm mới tan cuộc hạ thành phố một tòa độc lập trong biệt thự chu hạ vân ngay tại lật xem thư ký cung cấp tư liệu nhìn thấy ninh thần quả nhiên chữa trị một cái ung thư thời kỳ cuối không khỏi ánh mắt co giùm lại một mực biểu hiện thường thường không có gì lạ nếu không phải liều san san m ẫ u thân xảy ra chuyện chỉ sợ còn không người biết cái này ninh thần vậy mà giấu sâu như vậy đúng vậy mà lại cái này ninh thần thân thủ hẳn là phi thường lợi hại ta hiểu rõ đến hắn đã từng một người một quyền đánh bại mười mấy người đại học đội bóng thư ký nói mà lại ta hiểu rõ đến một cái không quá xác định tình huống trước đó vài ngày tôn lâm côn nhi t ử mắc phải quái bệnh khả năng cũng là ninh thần trị tốt tôn lâm côn cái kia làm gỗ lim đồ dùng trong nhà tôn lâm côn con của hắn bị quái bệnh gì chu h ạ o vân ngược lại là biết tôn lâm côn đối phương dù sao cũng là trăm tỷ p h u ông chỉ là còn lâu mới có thể cùng thân hoàng tập đoàn so sánh thư ký nói theo đức lai nạp khách sạn một cái phục vụ viên nói gặp qua hắn cùng ninh thần hoàng đức công ba người cùng một chỗ ăn cơm xong thân hoàng tập đoàn tại hạ thành phố quả nhiên internet dày đặc một cái buổi chiều thời gian liền đem linh thần điều tra rõ ràng hắn cùng tôn lâm côn chỉ ở công chúng trường hợp gặp mặt một lần đều bị đào lên đồng thời cùng tôn trạch nói thèm ngủ chứng khỏi hẳn liên hệ đến cùng một chỗ chu hảo vân trầm mặc một lát đột nhiên hỏi ngươi tin tưởng trên thế giới này thật có khí công sao thư ký cũng trầm mặc cuối cùng chật vật nói lúc đầu không tin khí công thuyết pháp vẫn luôn có nhưng chủ yếu tập trung ở trung y hoặc là dưỡng sinh phương diện tác dụng cũng không có rõ ràng như vậy nhưng là người trẻ tuổi này hoàn toàn phá vỡ chúng ta đối khí công nhận biết chu hảo vân đứng vậy trong thư phòng giã bước có thể đem hắn chiêu tiến vào chuyên gia tổ nói không chừng thật có thể giúp được một tay coi như không được cũng không quan hệ hắn về sau đối với chúng ta còn có tác dụng lớn ai không có cái sinh lão bệnh tự a nếu là có một cái khí công đại sư theo bên người cho mình điều dưỡng thân thể không nói sống lâu t r ă m tuổi nhưng cũng nhất định có thể làm được vô bệnh vô thai được rồi ta ngày mai liền đi tìm hắn thư ký nói ừ m nói cho hắn thân hoàng tập đoàn hiện tại là ta tại làm chủ lão ta một nhà sớm muộn sẽ bị đổi ra khỏi cửa chu hạo vân nói nếu như hắn đáp ứng liền nói ta làm chủ cho hắn treo một cái tập đoàn cố vấn danh hiệu lương một năm một triệu nếu như hắn không đáp ứng đâu thư ký hỏi chu hạ o vân trầm mặc một lát không có trả lời thư ký cũng không tiếp tục hỏi chương một trăm lẻ năm đêm nay đi nam loan chương một trăm lẻ năm đêm nay đi nam loan nhìn xem ở trước mặt mình chậm rãi mà nói chu hạ o vân thư ký ninh thần đem cuối cùng một ngụm sữa đậu nành uống xong xuất ra khăn tay lau miệng trong lòng không khỏi so sánh một chút hoa hạ cùng bích lan châu ẩm thực bích lan châu mặc dù nguyên liệu nấu ăn càng nhiều nhưng ở chất liệu xử lý bên trên lại rõ ràng so ra kém hoa hạ bất quá bởi vì linh khí sung túc. mà lại gia vị chủng loại rất nhiều cho nên tại khẩu vị bên trên cũng không kém khỏi ninh bạn học chu tổng h á n phi thường có thành ý hy vọng ngươi có thể cân nhắc chu hạ vân thư ký nói hôm nay chính là chủ nhật chu hạ vân thư ký trước kia liền đổi tới hạ thành phố đại học tại nhà ăn tìm được ngay tại ăn điểm tâm ninh thần nhìn thấy người chung quanh cũng không nhiều an vị tại hắn đối diện bắt đầu mình biểu diễn không hứng thú tạ ơn ninh thần cầm lấy bàn ăn chuẩn bị rời đi đừng nóng nội à, thư ký đưa tay ngăn chặn bàn ăn ngươi có điều kiện gì có thể sách chúng ta có thể lại thương lượng nha ninh thần nhứ mày trong mắt thần quang t h á n g hiện thư ký trong lòng siết chặt tranh thủ thời gian bông l ò n g tay ra nhìn thấy ninh thần thần sắc trong lòng không khỏi ngầm ngực lạnh giọng nói ninh bạn học ngươi nếu là cảm thấy mình trèo lên chu mộng g i a o cành cây cao ta liền khuyên ngươi không muốn lại hưởng phí tâm tư hôn nhân của nàng không phải do mình làm chủ lại nói đợi đến chu chủ tịch một trăm năm chu hạo không có thể hay không kế tiếp theo đợi tại thân hoàng tập đoàn đều là hai chuyện ngươi cũng không cần đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ nhìn thấy ninh thần không nói lời nào chỉ là cầm bàn ăn đi hướng thu về chỗ thư ký vội vàng đứng dậy đi theo sau hắn nói tiếp nói thân ngươi tay mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ thế nhưng là tiền tài xã hội chỉ là có thể đánh thì có ích lợi gì chu tổng thiện ý rất đủ ngươi nếu là đáp ứng tiền tài quyền lực cùng mỹ nữ đều dễ như t r ở bàn tay ngươi cũng không nên sai lầm rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt làm sao ninh thần nhịn không được nhịn không được cười lên ta không đáp ứng còn phải uống rượu phạt thư ký khỏe miệng một nghiêng rốt cục lộ ra một vòng tự tin mỉm cười ninh bạn học là người thông minh thân hoàng tập đoàn hiện tại là chu tổng làm chủ nếu như hàn luôn cố ý nhằm vào một người bình thường ngươi hẳn là biết sẽ là kết quả gì ninh thần thu lại mặt cười nhịn không được thở dài nói vậy ngươi có biết không đạo nếu như ta cố ý nhằm vào một người bình thường sẽ là kết quả gì người kia là phạm tội thư ký thốt ra ta chỉ là phản kích ninh thần nói mang theo ninh thần phản uy hiếp thư ký cuối cùng vẫn là ảo não mà rời đi bất quá còn không có cùng ninh thần thanh tĩnh xuống tới liền lại gặp chuyên môn đến tìm hắn phùng tử tùng không sai thanh trúc tập đoàn số bốn nhân vật phùng tử tùng tự mình đến ninh bạn học cổng có cái quán cà phê ta đã hẹn chỗ ngồi chúng ta tâm sự phùng tử tùng cười nói trên người hắn thư quyển khí c ộ n đồng xem ra tựa như là hạ thành phố đại học lao sư nếu không phải bên người đi theo hai cái xem ra phi thường tinh anh người trẻ tuổi chỉ sợ thật là có hội học sinh đem hắn nhận làm trường học lao sư hoặc là giáo sư khỏi phải ta cảm thấy ta và ngươi không có gì có thể nói chuyện ninh thần lắc đầu nói không cần vội vã c ử t u y ệ t n h a phung tử tùng cười nói nhiều cái bằng hữu nhiều con đường ta không có ác ý cũng sẽ không ép buộc ninh bạn học chỉ là phi thường ngưỡng mộ ninh bạn học thân thủ cho nên mới muốn cùng ninh bạn học kết giao bằng hữu là tìm tay chân mới đúng chứ ninh thần nói ta nghe nói thanh trúc tập đoàn tại đông nam á sinh ý không quá sạch sẽ nghe nói còn có dưới mặt đất quần quán nhìn thấy ninh thần nhìn thấu dụng ý của mình phung tử tùng cũng không nóng giận như cũ cười nói chúng ta là hợp tác hiện tại không đều giảng cứu cả hai cùng có lợi n h a ninh bạn học thân thủ như thế một mực đợi tại hoa hạ chẳng phải là bị mai một đến nước ngoài đi dương hoa hạ vi phong đó mới là ngươi có thể đại triển thân thủ sân khấu ta nếu là thật muốn dựa vào năm đấm áp cơm cũng có thể đi toàn quân tại sao phải đi làm chuyện phạm pháp toàn quân có thể có bao nhiêu tiền phung tử tùng cười nói ninh bạn học là người thông minh nếu là người gia nhập thanh trúc tập đoàn tiền tài mỹ nữ quyền lực đang ở trước mắt nam nhân mà theo đuổi không phải liền là cái này sao ninh thần cười phùng tử tùng rất trực tiếp nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình đi vào một cái lầm lẫn trước đó mặc dù cân nhắc qua phát triển các mối quan hệ của mình cùng thế lực nhưng bởi vì từ nhỏ tiếp xúc giáo dục cùng làm người d a n h giới cuối cùng hắn chưa từng muốn đi qua làm chuyện p h ạ m pháp chỉ nghĩ bằng vào bản lãnh của mình từng bước một vững bước phát triển coi như lần trước giải quyết lưu đồng cũng không có đem mình cùng nam loan thanh trúc tập đoàn liên hệ tới bất quá bây giờ tốt phùng tử tùng lại nhắc nhở ninh thần hợp tác thanh trúc tập đoàn có tư cách gì hợp tác với mình chỉ bằng mượn mình luyện khí tám tầng tu vi trong vòng một đêm liền có thể đem thanh trúc tập đoàn cao tầng tiêu diệt sạch sẽ mà lại thanh trúc tập đoàn nói trắng ra chính là cái hắc bang tập đoàn đối phó bọn hắn ninh thần không có một chút áp lực tâm lý mặc dù bởi vì chứng cứ không đủ cùng nguyên nhân chính phủ các nước không cách nào nhằm vào bọn họ bất quá ninh thần lại không phải cảnh sát lúc này ảnh hưởng hắn hành động cũng không phải là pháp luật mà là nội tâm của hắn mặc dù trong lòng đã âm thầm đem thanh t r ú c tập đoàn nhìn t h à n h mình vật sở hữu nhưng là n i n h thần lúc này cũng không có cho phùng tử tùng cái gì tốt s ắ c mặt một là bởi vì n i n h thần chỉ chuẩn bị để thanh t r ú c tập đoàn chủ tịch trần nghĩa t u n g biết mình tồn tại hai là cái này phùng tử tùng mặc dù một mặt thư q u y ự n khí nhưng trời biết đạo hắn làm qua bao nhiêu thương thiên hại lý hoạt động n i n h thần khinh thường cùng hắn làm bạn không cần ta cùng thanh t r ú c tập đoàn đạo khác biệt không có hợp tác tất yếu n i n h thần lắc đầu nói nhìn thấy ninh thần thái độ kiên quyết phùng tử tùng cũng không còn khuyên mặc dù ninh thần cự tuyệt làm hắn có chút thất vọng nhưng là trên mặt như cũ tiếu dung không thay đổi bất quá ninh bạn học thân thủ thật là khiến ta cùng mở rộng tầm mắt hiện tại mới biết đạo chân chính c a o thủ là cái d ặ n gì nếu như ninh bạn học có đồng môn hoặc là bằng hữu loại hình muốn ra ngoại quốc mở ra thân thủ chúng ta thanh trúc tập đoàn đại lực hoang nen nhìn xem phùng tử tùng đưa tới danh thiếp ninh thần suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay tiếp nhận sau đó nhìn hắn mang theo hai người thủ hạ dần dần từng bước đi đến ninh thần cũng bay người tiến vào thư viện hôm nay ninh thần không có học tập mà là bắt đầu lục đặc biệt là trần nghĩa tung tư liệu cái này trần nghĩa tung quả nhiên là cái nhân vật t i ê u hùng xuất thân b ầ n h à n từ câu lạc bộ lưu manh bắt đầu c ấ t bước đầu tiên tới câu lạc bộ lão đại nữ nhi mấy năm về sau liền kế thừa câu lạc bộ về sau liền bắt đầu mình buôn lậu sinh ý cuối cùng mở t i ể u điểm mở x o n g bạc từng bước một hoàn thành từ đầu đường lưu manh đến quốc tế tính tập đoàn chủ tịch thuế biến tuy nói hắn cái này chủ tịch tại không ít quốc gia đều là treo hảo cảnh sát hình sự quốc tế cùng không ít quốc gia đều đang tra hắn buôn lậu cùng buôn ma túy s i n ý nhưng là một mực hộ vì không có chứng cứ để hắn như cũ thư thư phục, phục đợi tại nam loan điều khiển lấy thanh trúc tập đoàn tại đông nam á công thành đ o ạ t đất bất quá thanh trúc tập đoàn dù sao vượt vào quá nhiều dưới mặt đất sản nghiệp đang phát triển đồng thời cũng kết xuống không ít cựu da nghe nói mười mấy năm qua trần nghĩa tung nhận ám sát không dưới năm lần chỉ là mỗi lần đều bị mạng hắn lớn tránh khỏi bất quá từ đây trần nghĩa tung cũng vô cùng cẩn thận Trừ bên người phòng có đầy đủ bảo an lực lượng bên ngoài hạ tại nam loan còn có mười mấy nơi biệt thự người bình thường rất ít có thể thăm dò hành tung của hắn không mọ ra liền từng bước từng bước tìm xong dù sao một đêm nhất định có thể tìm đến ninh thần đem hắn siêu tập đến biệt thự địa chỉ tất gặp một lần vị này xưng hùng mấy chục năm giang hồ đại l a o chương một trăm linh sáu thanh trúc tập đoàn đội chủ chương một trăm linh sáu thanh trúc tập đoàn đội chủ đêm khuya nam loan nào đó thành phố một chỗ trang viên tọa lạc tại vùng ngoại ô không xa trong trang viên mấy ngôi biệt thự l ó e ra l ấ m ta l ấ m tầm ánh đèn một chút bảo an tại trong trang viên tuần tra thường lệ mặc dù nhìn như cũng không nghiêm mật nhưng là tất cả sơ hở chỗ đều có chạm gác ngẩm mà lại trong trang viên phân bố không ít camera đem tất cả góc chết toàn bộ nhìn chết ngoài trang viên cách đó không xa ninh thần một bộ đồ đen đứng tại trong rừng quan sát sau một lúc nợ một nụ cười tìm tới ngươi lần này ninh thần không phải từ trên trời đến mà là lần đầu thí nghiệm một chút ngũ hành chân kinh thủy độn chi thuật từ nam loan e o biển vượt biển mà đến hơn mười h đêm đến nam loan dựa theo siêu tập đến địa chỉ từ nam đến bắc bắt đầu tìm lên bây giờ đã tìm một nửa rốt cục có thu hoạch ninh thần dạo chơi hướng trang viên đi đến ấn quyết trong tay thay đổi kết thành một cái hỏa hành ấn quyết chỉ thấy trong biệt thự bốn phía điện hỏa hoa loại lên đôm đốt nốt vài tiếng tất cả ánh đèn toàn bộ dập tắt chuyện gì xảy ra đứt cầu dao rồi cuối cùng áp hỏng không có phản ứng khởi động dự bị địa cơ dự bị điện cơ cũng hỏng cái gì toàn viên chú ý cẩn thận bảo hộ lão bản mang lão bản đi tầng hầm tầng hầm độc lập cung cấp điện hệ thống cũng hỏng không cách nào mở cửa lúc này ninh thần đã đi tới cửa trang viên nhìn thấy trong trang viên tuy hoảng bất l o ạ n bảo an mang theo nhìn ban đêm nghi chạm g á c ngầm còn có mỗi người trong tay đều cầm tay thương hoặc là công kích thương ánh mắt co r ụ t lại thân hình nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện bắt đầu ở trong trang viên r u tẩu cho tất cả mọi người sau đầu đều thưởng một kích địch tập có người kịp phản ứng tiếng súng nháy mắt vang vọng bầu trời đêm thế nhưng là tất cả tiếng súng đều vang không được vài tiếng liền sẽ ngừng bắn gào thét thanh â m cũng sẽ biến mất theo tựa hồ mỗi cái lên tiếng người đều sẽ rất nhanh bị hắc cám t h ô n p h ệ tiếng súng từ cổng vang lên thanh â m giống sóng biển vòng quanh trang viên phi t ố c dạo qua một vòng lại lập tức biến mất tiếp lấy mấy ngôi biệt thự bên trong lại bắt đầu vang lên tiếng súng nhưng là biến mất càng nhanh không đến ba phút đồng hồ trừ trong trang viên ở giữa kia t ò a nhà lớn nhất trung ương biệt thự bên ngoài địa phương còn lại vậy mà tất cả đều lâm vào yên tĩnh ở trong trung ương biệt thự đại s ả n h bên trong mười mấy người thương thủ chăm chú cầm thương chỉ hướng đại môn cùng cửa sổ còn có mấy cái thương thủ khẩn trương nhìn chằm chằm lầu hai mặc dù khí tr nhưng là mỗi người thái dương mồ hôi lạnh đều không cầm được chạy xuôi không ít người cầm thương tay hận lẫn phát run bọn hắn ta không biết người bên ngoài kinh lịch cái gì c h ỉ ít trừ địch tập hai chữ bên ngoài không có thu được bất luận cái gì tin tức hữu dụng tựa hồ khi nhìn đến đối phương một nháy mắt liền sẽ bị đánh rết duy nhất phản ứng chỉ có thể là hô lên một hai cái chữ mà thôi đại sành trên ghế s a lon ngồi một cái hơn sáu mươi tuổi lão nhân lão nhân thân hình cao lớn tóc hoa r â m mặc dù làn da đã lỏng nhưng là một đôi mắt như cũ sắp bén trên thân còn mặc đ ầ ngủ sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đại môn có thể hay không đánh giá ra đối phương là ai lão nhân、hỏi. dưới tay phải ý thức vớt ve tay trái mu bàn tay tay trái của hắn tựa hồ thời gian trước nhận qua tổn thương trên mu bàn tay có một cái có vẻ như lỗ thương vết sẹo tổn thương thần kinh không thể quá mức dùng sức không biết theo lý thuyết có thể có loại thực lực này chỉ có mấy cái đương thời đại quốc tinh nhuệ nhất bộ đội đặc trùng đồng thời nhân số cũng sẽ không thiếu đứng tại phía sau lão nhân cầm một đem bá l ạ ở tạ c h i h a bảo an đội trưởng trầm giọng giải thích nói nhưng là nghe vừa rồi tiếng súng tất cả đều là chính chúng ta người tiếng súng nói cách khác đối phương một thương đều không có mở mà lại nghe tiếng súng vang lên vị trí cùng thời gian càng giống là một người đang nhanh chóng thanh lý bọn hắn bảo an đội trưởng trên mặt cơ b ắ p có rúm cầm trôi thương trên tay tất cả đều là mồ hôi lạnh ta lão nhân cương phun ra một chữ đại s ả n h đại môn đột nhiên mở rộng tất cả mọi người vô ý thức đẻ chết có súng tiếng súng nháy mắt vang vọng đại s ả n h nhưng là đại môn bên cạnh cửa sổ sát đất đột nhiên vỡ vụn một đạo h ắ c ảnh tránh tiến vào đại s ả n h mấy hơi thở về sau tiếng súng d ừ n g tất cả trong tay cầm thương người tất cả đều nằm đến trên mặt đất không rõ súng chết chỉ có ngồi ở trên ghế xa lon lão nhân còn duy trì thanh tỉnh chỉ là còn lại lời nói rốt cuộc nói không nên lời lão nhân toàn thân cứng đờ t r ầ n to hai mắt nhìn trước mắt bóng đen tại mấy hơi thở ở giữa xử lý mình mười mấy người bảo tiêu sau đó nhẹ nhàng phủi tay đi tới đại sành trước tủ rượu cầm một bình rượu đỏ cùng một một ly rượu sau đó đi trở về mình khía cạnh s o f a ngồi xuống cho mình đến một chén rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp một miếng ninh thần nhấp một miếng rượu đỏ nhìn xem ngồi ở trên ghế s a lon lão nhân nhẹ giọng hỏi nói trần nghĩa tung lão nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi một trái tim đột nhiên lại c u ầ n loạn mấy lần lúc này mới cưỡng chế trong lòng sợ hãi chỉ là thanh em khó tránh khỏi mang lên mấy điểm khẳng hẳn ta là, trần nghĩa tung, là ai ninh thần đặt chén rượu xuống hướng phía trần nghĩa tung hỏi, liền ta hiểu rõ ngươi không có bệnh tim à? không có trần nghĩa tung ánh mắt lấp lóe không quá rõ ràng ninh thần vì sao lại hỏi cái này vấn đề vậy là tốt rồi chí ít sẽ không đem ngươi hụ t chết ninh thần cười nói tiếp lấy tiến lên một phát bắt được trần nghĩa tung cổ áo lôi kéo hắn liền bước ra biệt thự sau đó tại trần nghĩa tung kinh hai muốn chết ánh mắt bên trong phóng lên tận trời nửa giờ sau hay là vừa rồi vị trí ninh thần ngồi ở trên ghế salon trần nghĩa tung đứng tại trước người hắn vừa rồi ninh thần mang theo trần nghĩa tung tại vịnh bắt trợ trên không bay một vòng sau đó lại đến đáy biển du lá một phen cười hỏi trần nghĩa tung có nguyện ý hay không h phi thường hài lòng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn lúc này mới mang theo hắn trở lại vừa rồi biệt t ự thanh trúc tập đoàn hiện tại cũng làm gì kiếm sống người tại thanh trúc tập đoàn xem như nhất nôn cựu định sao n i n h t h ầ n hỏi ngài yên tâm thanh trúc tập đoàn chính là ta nói thanh trúc tập đoàn trần nghĩa tung vừa rồi biểu lộ ra mấy điểm tự tin tuy nói là thanh trúc bảy kim c ư ơ n g nhưng sáu người khác chính là tiểu đệ của hắn luận đến tại thanh trúc tập đoàn quyền nói chuyện không ai có thể cùng trần nghĩa tung tranh phong thanh trúc tập đoàn tại nam loan có mấy một mươi người bên ngoài sinh ý chủ yếu là mậu dịch cùng khách sạn còn có một số quán ba phòng ăn cờ tờ v à làm các loại ă n trần nghĩa tung nói chúng ta tại đông nam á trừ nói ở trên sinh ý chủ yếu đến tiền mương đạo là buôn lậu còn mở có mười mấy người sòng bạc cùng dưới mặt đất q u y ề n quán buôn lậu cái gì ninh thần hỏi trần nghĩa tung trầm m ặ t một lát trừ bình thường thương phẩm bên ngoài còn có vũ khí cùng ma túy về sau đem ma túy ngừng sòng bạc không cho phép cho người bình thường đào hố ninh thần nói cái khác sinh ý hắn cũng không nghĩ quản chỉ cần đừng thương tới vô tội là được vâng trần nghĩa tung không chút do dự nói thanh chúc tập đoàn cùng t â n hoàng tập đoàn hợp tác hủy bỏ để phùng tử tùng trở về vâng trần nghĩa tung ánh mắt lóe lên đối với ninh thần lai lịch có chút suy đoán đừng đoán lưu đồng biến thành người thực vật là ta làm phùng tử tùng còn muốn kéo ta tới thanh trúc tập đoàn làm tay chân ninh thần nói trần nghĩa tung đầu rủ xuống thấp hơn mặc dù trong lòng đem lưu đồng phùng tử tùng thậm chí lưu đình sơn mắng không biết bao nhiêu lượn g nhưng là trên mặt lại không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài ninh thần đứng người lên cùng trần nghĩa tung trao đổi điện thoại di động dây số nói với trần nghĩa tung ta mặc kệ ngươi trước kia bộ rắn gì nhưng là về sau làm ăn không cho phép thương tới vô tội biết sao vâng ta biết trần nghĩa tung trịnh trọng nói mặc dù trong lòng lại lập tức âm thầm suy tư thanh trúc tập đoàn vận doanh cải cách công việc đối mặt với ninh thần dạng này giống như thần tiên nhân vật hắn cũng không dám lá mặt lá trái ninh thần gật gật đầu cũng không cùng hắn nói nhảm thân hình lóe lên rời đi biệt thự bất quá lưu lại một câu lại làm cho trần nghĩa tung mừng rỡ làm theo lời ta bảo có phiền thoái gì có thể liên hệ ta chương một trăm linh bảy lui về nam loan chương một trăm linh bảy lui về nam loan hạ thành phố cùng nam loan khoảng cách cũng không xa ninh thần còn kịp chạy về trường học an điểm tâm khi ninh thần hơn bảy điểm ngay tại nhà ăn ăn bánh bao thời điểm một bên khác trong khách sạn phùng tử tùng lại ngay tại nghe trần nghiện thoại cái gì c u n g thân hoàng tập đoàn hợp tác hủy bỏ vì cái gì phung tử tùng cực kỳ chấn kinh còn tưởng rằng là trần nghĩa tung trở không kiên nhẫn vội vàng tranh thủ nói có chu hạo vân toàn lực ủng hộ chúng ta chu nghị hoàng mặc dù còn tại cân nhắc nhưng là thái độ rõ ràng có chỗ bung lỏng nhiều nhất lại có một tháng chúng ta nhất định có thể đ ạ t thành sơ bộ mục đích đây là chúng ta tiến quân đại lục cơ hội tốt nhất ta cơ hội này chúng ta nếu không lên đại lục có chúng ta không thể trêu vào người nếu như chúng ta khư khư cố chấp người ta đều sẽ mất mạng trần nghĩa tung quát lạnh nói cũng không để ý lộ ra một chút tin tức cho hắn biết cái gì phung tử tùng sợ hái m à kinh hắn biết rõ lao đại là cái dạng gì người không sợ trời không sợ đất coi như nam loan chính quyền cũng không để tại mắt bên trong nhưng là lúc này vậy mà có thể để cho hắn nói khẳng định nhận hiện m ệ n h hai chữ chỉ sợ đối thủ thật có thể nghiền ép thanh trúc tập đoàn hắn không khỏi não bổ thanh trúc tập đoàn muốn đi vào đại lục ý đồ đã bị chính phủ chú ý khó nói là hoa quốc chính phủ bọn hắn trực tiếp liên hệ với ngài rồi đừng đoán dù sao ngươi lập tức bỏ dở cùng thân hoàng tập đoàn hợp tác bằng nhanh nhất tốc độ rút về nam loan trần n h ĩ tùng nói là phung tử tùng rất không cam tâm nhưng là thân hoàng tập đoàn cùng chúng ta liên hệ tốt chuyên gia đoàn chẳng mấy chốc sẽ tại hạ thành phố hội hợp để lưu đồng đi chết trần nghĩa tung giận nói cái gì đây đã là phùng tử tùng hôm nay lần thứ ba hỏi ra cái từ này hắn đột nhiên cảm giác có chút không biết điện thoại đối diện lão đại lưu đồng không phải một mực rất được trần nghĩa tung niềm vui sao thay ta cảm tạ thân hoàng tập đoàn h ả o ý bất quá thanh trúc tập đoàn kế hoạch chiến lược thay đổi lúc này vô ý cùng đại lục sinh ra liên hệ liền không phiền phức bọn hắn liên hệ bác sĩ trần nghĩa tung thở dài nói để chúng ta liên hệ chuyên gia truyền đạo nam loan tận hết nhân lực đi ai may mắn thật n ử t ở nam loan trần nghĩa tung nhóm mặt hãn tự nhiên biết phùng tử tùng nói tới ai nghĩ thầm lưu đồng đắc tội hắn hắn âm thầm đem lưu đồng biến thành người thực vận phía bên mình cũng không có phát hiện như vậy hai nhà ân đoán liền xem như kết quả ngươi hết lần này tới lần khác lại đi trêu chọc hắn lần này tốt toàn bộ thanh trúc tập đoàn đều là người ta điện thoại bên này phùng tử tùng còn tại cực lực đề cử lão đại mặc dù hắn tự tuyệt nhưng là đã có một lần tức có lần thứ hai ta cảm thấy chúng ta cần thiết ở chỗ này vung ít b i â n thủ nói không chừng còn có thể tìm tới một số cao thủ đến lúc đó p h i lôi kéo tập đoàn cùng phổ tán tập đoàn lại thế nào có thể là chúng ta đối thủ đến lúc đó nhất thống đông nam á đủ trần nghĩa tung đánh gãy phùng tử tùng người trẻ tuổi kia kêu cái gì ngươi không có đối với hắn không tôn kính a ninh thần người trẻ tuổi kia gọi ninh thần mặc dù hắn cùng chu đằng tông có chút xung đột nhưng là cùng chúng ta lại không có quan hệ gì mặc dù chu đằng tông nói hắn khí công cũng có thể trị liệu người thực vật bất quá ta là không tin phung tử tùng nói chúng ta thanh trúc tập đoàn là dựa vào cái gì lập nghiệp chính là dám đánh dám liều coi trọng nhất linh thần người tài giỏi như thế ta làm sao lại đối với hắn không tôn trọng vậy là tốt rồi t h ả linh thần sự tình trước thả thả đi còn có lưu người tại đại lục sự tỉnh cũng cho sau bàn lại ngươi về tới trước t ố t cả phung tử tùng mặc dù có chút do dự nhưng là trần nghĩa tùng tại thanh trúc tập đoàn nói một k h ô n g hai nếu là hắn thật làm quyết định tất cả mọi người có thể làm cũng chỉ có phụ tùng phung tử tùng rút về nam loan một mặt kinh ngạc chu hạ o vân không chiếm được bất kỳ giải thích nào hắn hưu tâm đi hỏi một chút trần nghĩa tung vì cái gì đột nhiên hủy bỏ hợp tác nhưng là phùng tử tùng ngăn cản hắn hai người quan hệ không tệ phùng tử tùng biết trần nghĩa tung tuyệt sẽ không thay đổi chủ ý chu hạ o vân thuyết phục sẽ chỉ làm trần nghĩa tung càng thêm phản cảm thế là chu hạ o vân đành phải kìm nén bực bội đem mời được danh ý lại từng cái đưa trở về sau đó trải vớt bởi vì cùng thanh trúc tập đoàn hợp tác mà chậm chế tập đoàn sự vụ bận điệu ba bốn ngày mới trải vớt hoàn toàn lúc này hắn lại nghĩ tới ninh thần tên bí thư kia trong miệ cũng dá chu hạo vân cho tới bây giờ đều không phải một cái rộng lượng người rộng lượng người cũng sẽ không đi ngóc né đệ đệ mình tài sản không tiếc đem cùng mình không hợp phách lao ta một m nhà đá ra chu ra mà ninh thần cùng chu ngọc giao giao hảo rõ ràng đứng tại chu hạo không một bên đợi một thời gian tất nhiên là đại họa tâm phúc của mình mặc kệ là theo võ lực bảo an phương diện hay là theo nghề thuốc liệu tuổi thọ phương diện chư trần bệnh giấy chứng nhận ngươi nói một cái bác sĩ còn có một người y tá tận mắt thấy ninh thần chữa bệnh chu hạo vân hỏi cũng không phải là tận mắt nhìn thấy nhưng lúc ấy chỉ có ninh thần cùng liều k h a n thai mẫu thân một mình tại trong phòng bệnh mà lại cũng là trải qua lý khải hoa đồng ý thư ký nói chu hạo vân gật gật đầu nhìn xem linh thần tư liệu trong lòng dần dần có một cái kế hoạch đã ngươi lựa chọn sai lầm vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi hủy đi trải qua mấy ngày xoắn suýt linh thần rốt cuộc xác định mình luận văn tốt nghiệp nghiên cứu phương hướng hướng triệu đình đ ì n h báo cáo chuẩn bị sau đạt được một phần sách đơn lúc này linh thần ngay tại thư viện x u ấ t sách triệu đình đ ì n h cho kia phần sách đơn cũng mới nhìn không đến một nửa mặc dù đã là luyện khí tám tầng mở thức hải tu sĩ nhưng nhìn sách loại vật này là muốn suy nghĩ cùng lĩnh nộ lại không phải học bằng cách nhớ lại nhanh cũng nhanh không đến đi đâu lúc này tôn tiểu tiểu gọi điện thoại tới nói cho ninh thần nói thanh trúc tập đoàn cùng thân hoàng tập đoàn hợp tác bị kết thúc thanh trúc tập đoàn đã rời khỏi đại lục để ninh thần không muốn lại lo lắng ta có cái gì có thể lo lắng ninh thần ký nói đương nhiên là lo lắng ngộng i a o trung thân đại sự a nếu là thanh trúc tập đoàn cùng thân hoàng tập đoàn còn muốn hợp tác chờ biết đạo có thể hay không lại phái cái gì lý đồng vương đồng loại hình tới đến lúc đó mộng giao đại bá sẽ còn đứng tại bên kia phất cờ h ò reo bất quá bây giờ thanh trúc tập đoàn trực tiếp lui về nam loan mộng giao xem như triệt để giải thoát ngươi liền có thể yên tâm theo đuổi tôn tiểu tiểu nói linh thần im lặng tùy tiện cùng tôn tiểu tiểu kéo đôi câu liền c ú p điện thoại kế tiếp theo luận văn của mình đại nghiệp cảm thấy thanh trúc tập đoàn rút đi sự tình mình thật đúng là không biết ngày đó từ nam loan rời đi sau liền rốt cuộc không có kế tiếp theo chú ý việc này hắn chỉ biết đạo trần nghĩa tung tuyệt không dám vi phạm mình thanh trúc tập đoàn rời đi đại lục chỉ là vấn đề thời gian chỉ là không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày liền đi sạch sẽ Thanh vân Đại hội. Trước 108, Thanh Hội Vân Đại Hội lần nữa trở lại bích lan châu hô hấp lấy linh khí tràn ngập không khí nhìn ngoài cửa sổ rừng trúc cùng lui tới thanh vân giáo đệ tử ninh thần không hiểu có một loại hoài niệm cảm giác từ khi biết được phùng tử tùng trở về nam loan về sau ninh thần rốt cục qua khó được bình tĩnh mấy ngày thời gian luận văn tốt nghiệp cũng tới quỹ đạo cứ như vậy qua mấy ngày rốt cục đợi đến quả cầu đ ã truyền đến có thể xuyên qua cảm giác ninh thần cũng không chỉ hoãn lúc này khởi động xuyên qua lần nữa trở về bích lan châu ninh thần tại tiểu viện của mình bên trong dạo qua một vòng hòa mấy chương phủ lục luyện luyện tập cảm giác liền thấy một cái thanh ấ y một t cái h vân giáo đại hội sự tình ninh thần nghe yến vô tầm nói qua chính là thanh vân giáo ba năm một lần tu hội phân tán ở các nơi tám vị vân vương cùng tất cả trưởng lão đều sẽ trở lại thanh vân sơn báo cáo cho giáo chủ dân lên lễ vật các luận công qua thừng phạt còn có đệ tử so tài cùng các loại là thanh vân giáo cực kỳ trọng yếu một trận tu hội cho nên mới gọi là thanh vân đại hội t、so、một đường suy tư đi tới vân vương phủ đại sảnh nhìn thấy hoàn ảnh hiến vô tầm còn có mấy vị trưởng lão thình lình đang ngồi ninh thần vội vàng chắp tay thi lễ ngồi tại vị trí cuối nghe bọn hắn nói chuyện vân vương lần này chúng ta phương nam vân vương phủ cần phải làm náo động khuy thiên bảo giam a kia là có thể cùng thanh vân đại pháp sánh vai địa cấp công pháp nhìn cái khắc vân vương lấy cái gì cùng chúng ta so một vị trưởng lão cười nói h o a n g ảnh đạt được khuy thiên bảo giám sự tình còn tại giữ bí mật bên trong thậm chí ngay cả giáo chủ đều không có thông chi chỉ có ngày đó tham dự thượng t h à n h các một c h u y ệ n trưởng lão cùng đệ tử biết được chính là chuẩn bị tại ba năm một lần thanh vân trên đại hội nổ cái đầu chủ hưng vân thành chỗ phương nam địa vực hẹp nhỏ tài nguyên không nhiều mỗi lần đại hội dâng lên bảo vật đều không thấy được chỉ có thể tại báo cáo cùng đệ tử luận võ bên trên giành lại mấy phần mặt mũi lần này ngoài ý muốn đạt được khuy thiên bảo giám đầy đủ đem bọn hắn trước đó vứt bỏ mặt mũi tất cả đều kiếm về đến trả có kiếm cũng khó trách mọi người đang ngồi người h ư n mọi người trừ hoàng ảnh bên ngoài những người khác chưa có xem khuy thiên bảo dám bọn hắn biết mình p h â n lượng cũng không dám có chấu ngấp nghẽ cho nên nhìn về phía ninh thần ánh mắt bên trong đều có khó mà che giấu áo ước người trẻ tuổi này thế nhưng là một cái nhìn qua địa cấp công pháp tu sĩ hơn nữa còn bị hoàng ảnh đặc biệt triệu nhập thanh vân giáo thấy thế nào đều là tiền đồ vô lượng nhưng là bản thân thận trọng vẫn là để bọn hắn cùng ninh thần giữ một khoảng cách trừ yến vô t ầ m bên ngoài ai cũng không hề đơn độc đi tìm ninh thần hoàng ảnh vẻ mặt tươi cười dựa theo thanh vân giáo quý cụ dâng lên công pháp chính mình cũng có tư cách tu luyện cho nên hoàng ảnh cũng không có cố k mấy tháng này quan sát huy thiên bảo giám quả thực đoạt được không ít tu vi cố gắng tiến lên một bước mặc dù khoảng cách kết kim đan còn xa nhưng là cũng hướng phía mục tiêu vượt gần một bước d à i chính là lão phu đã muốn nhìn một chút triệu lao đầu gương mặt kia ha ha ha ba năm trước đây câu nói kia lão phu nhưng là muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại một vị trưởng lao khác nói thanh vân giáo có được một nước quy mô khổng lồ tự nhiên cùng cái khác thế lực lớn đồng dạng nội bộ tràn đầy các loại phe phái cùng phân tranh rõ ràng nhất chính là điểm chấn tám phương tám đại vân vương mọi người mặc dù đều là thanh vân sơn bên trong gia đệ tử nhưng là lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không hòa hợp vừa v ặ n tương phản lẫn nhau lục đục với nhau bỏ đá xuống giếng tình huống cũng không hiếm thấy bất quá cũng không có u y ê n nào quá lớn ảnh hưởng đến thanh vân giáo vận chuyển chỉ là trong giáo tiểu đà tiểu nháo mà thôi mọi người cũng đều biết mình tại thanh vân giáo chiếc thuyền lớn này bên trên ai cũng sẽ không thái quá điểm cho nên võ t r ư ở n g phong mặc dù biết bọn hắn tiểu động tác cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi lần này là chúng ta phương nam vân vương phủ mở mày mở mặt cơ hội tốt cho nên ta lần này triệu tập mọi người đến chính là thương lượng an bài tiến về thanh vân sơn sự tỉnh nhìn xem lần này ai cùng ta cùng đi ai lưu thủ hưng vân thành hoàng ảnh cười nói lao phu muốn、đi. ngươi lần trước đi qua lần này giờ đến phía ta lão phu lần trước liền không có đi lần này nhất định phải mang ta lên vân vương nhất định mang lên lão phu lớn không được về sau mấy lần lão phu đều không đi chính là l ă n g ư ơ i cái l a o bất tử còn lấy sau mấy lần đều không đi ngươi còn có mấy lần tham gia thanh vân đại hội cơ hội hoàng ảnh vừa dứt lời mấy vị trưởng lão liền dùm b e n l á hét tầm ý trách móc bên trên một chút cũng không có ngưng nguyên kỳ tu sĩ thận trọng chắc là phía trước mấy lần đại hội né mặt m mũi đều nghĩ lần này tìm trở về tốt tốt ồ nào còn thể thống gì các ngươi lại không phải bốn phía du đã tạt tu hoàng ảnh v ô v ô tay lần này khứ trừ vô tìm bên ngoài ninh thần cũng cùng đi với ta thấy chút việc đời mặt khác ta quyết định lại mang ba vị trưởng lão đã mọi người quyết định không được vậy vẫn là quy c ủ cũ bốc thăm đi bốc thăm ninh thần ánh mắt s ư ớ n g sở còn tưởng rằng mình nghe lầm loại này trên địa cầu so vận khí thủ pháp làm sao tại bích lan châu cũng có mà lại tất cả mọi người là ngưng nguyên kỳ tu sĩ thân thức tùy tiện tìm tòi cái gì k ê u có thể giấu được bọn hắn mấy cái trưởng lão hơi có chút ao ước nhìn ninh thần một chút sau đó liếc nhìn nhau từng cái ánh mắt mang hung áp vừa rồi cùng một chỗ gật gật đầu đôi hoàng ảnh nói mời vân vương ra hoàng ả n h gật gật đầu tay phải vươn ra một đoàn vân khí ngưng kết tại bàn tay phía trên nửa thức chỗ vân khí thành màu trắng thẳng o qua mang mấy sợi tóc xanh sau đó khói mây c u ộ n c u ộ n đem k i a mấy sợi màu xanh bao khỏa ở bên trong vân khí tại hoàng ả n h trong tay càng lăn càng nhanh lưu động tốc độ lấy ninh thần nhãn lực đã thấy không rõ lật qua lật lại ở giữa ẩn ẩn có tiếng sấm vang lên ninh thần não hải chấn động ngay sau đó đoàn kia vân khí biến thành thuần trắng chi s á c chia ra làm bảy lơ lửng tại hoàng anh trước người chập trùng không chừng tốt hết thể bảy cái ưu trong đó chỉ có ba cái chứa thanh vân kia các ngươi hai tới trước hoàng ảnh hỏi, Đinh trong đó một cái cái n à xem ra lớn tuổi nhất trưởng lão lắc đầu thắng nói trước sau đều giống nhau liền để lão phu ta tới trước chọn một đi nói chuyện trưởng lão tiện tay hướng phía một đoàn vân khí một chỉ đoàn kia vân khí liền nghe lời hướng hắn lướt tới tiếp lấy lơ lửng tại đầu ngón tay hắn、Tán. trưởng lão kia chân nguyên k h ẽ động đoàn kia vân khí liền bị nháy mắt đánh tan tiếp lấy hóa thành hư vô nhìn thấy vân khí t á n đi cũng không có thanh vân kia xuất hiện trưởng lão kia trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng t r ư n g một trăm linh chín chuẩn bị xuất phát t r ư n g một trăm linh chín chuẩn bị xuất phát theo còn lại sáu vị trưởng lão một một lựa chọn vân khí sau đem nó đánh tan ba đầu dài không đầy nửa thước giống như sợi tóc mảnh khảnh màu xanh sợi tơ tại ba vị trưởng lão giữa ngón tay xoay quanh sau đó một vừa hóa thành khói xanh tiêu tán ha ha ha la trưởng lão lần này lao phu coi như đương nhiên không để nhà một vị lần trước tham gia qua thanh vân đại hội lần này lại bước thăm bắt chúng thô h ả o trưởng lão cười nói được rồi đoan mộ huynh chớ bán oan một vị khắc tướng mạo nho nhã trưởng lão ngăn lại nói n g h e một chút vân vương còn có cái gì phân phó theo nho nhã trưởng lão lời nói vừa ra mọi người dần dần an t ĩ n h lại nhìn về phía ngồi tại chủ vị hoàng ảnh hoàng ảnh cười nói không cần cái gì đặc thù lời nhắn nhủ mấy vị trưởng lão đem trong tay sự vụ an bài một phen chúng ta sau mười ngày xuất phát tiến về thanh vân sơn mọi người tản đi đi vô tìm cùng linh thần lưu một chút nhìn mấy vị trưởng lão theo thứ tự rời đi hoàng ảnh chào hỏi ninh thần đi tới trước người hắn trên chỗ ngồi ngồi xuống lần này tiến về thanh vân sơn chúng ta khẳng định sẽ khiến manh động ngươi chỉ có luyện khí tám tầng vì để tránh cho xung đột bình thường theo sát vô tìm không được chạy l o ạ n ninh thần ánh mắt nhảy một cái hắn còn tưởng rằng thanh vân đại hội liền cùng trên địa cầu hoa hạ niên hội đồng dạng mọi người ăn ăn uống uống tâm sự làm sao nghe hoàng ảnh ý tứ còn gặp nguy hiểm bên cạnh yến vô tầm giải thích nói nguy hiểm ngược lại không đến nỗi chỉ là bởi vì địa vị tương đương khó tránh khỏi lục đục với nhau ngươi tình huống đặc thù làm duy nhất luyện khí kỳ liền gia nhập thanh vân giáo sứ giả. lại thêm chúng ta lần này dâng lên khuy thiên bảo giám người khác rất khó không liên tưởng đến trên người ngươi sư phó lo lắng có người có ý đồ với ngươi ninh thần s ờ s ờ cái mũi kia bằng không ta liền không đi đi hồi não hoàng ảnh cũng nói có ta ở đây ai dám động đến ngươi lần này là thanh vân giáo ba năm một lần đại hội còn có giáo chủ cùng thái thượng trưởng lão g i ả n g nói dài bao nhiêu đệ tử cũ cầu chi mà không được ngươi vậy mà sợ khó không đi ninh thần cười khan một tiếng trải qua nửa năm ở chung hắn cùng hoàng ảnh yến vô tầm sư đồ quan hệ ngược lại là gần rất nhiều tuy nói hắn chỉ có luyện khí tám tầng nhưng là cùng yến vô tầm mấy lần luận bàn đều đánh có qua có lại không rơi vào thế hạ phòng một ngày mấy chục tấm phụ lục sản xuất càng là ngay cả hoàng ảnh đều nhìn âm thầm tắt lưới khiếp sợ không thôi ninh thần bằng vào thực lực đạt được hoàng ảnh cùng yến vô tầm tán thành là m người lại trọng tình nhớ tình bạn cũ điệu t h ấ p bình thản hoàng ảnh đối với hắn càng ngày càng coi trọng cơ hồ liền coi ninh thần là làm mình ký danh đệ tử mấy lần cho yến vô tầm giảng bài lúc đều đem ninh thần đều lên dự tính yến vô tầm cũng coi ninh thần là làm sư lệ chớ nhìn hắn đối mặt ngoại nhân lúc mặt l đối mặt người một nhà lúc cũng rất là nhiệt tâm cơ hồ đem mình tấn cấp ngưng nguyên cảm ngộ dốc túi lấy thụ nghe tới hoàng ảnh quát lớn ninh thần cũng không nóng giận chỉ là gượng c ư ờ i sờ sờ cái mũi biểu thị bất đắc dĩ ta đây không phải lo lắng vân vương cùng yến sư minh làm khó nha có cái gì làm khó giáo quy quy định dâng lên công pháp đệ tử có thể tu luyện nó chỗ hiến công pháp cho nên ngươi cùng sư phó coi như đều tu luyện khuy thiên bảo giám cũng sẽ không dẫn tới nhàn thoại coi như giáo chủ đều không có lời gì để nói yến vô tầm nói vậy các ngươi còn lo lắng cái gì ninh thần hỏi lo lắng bọn h ắ n không cầm tấm a yến vô tầm vỗ vô ninh thần bà bọn hắn đương nhiên không dám xúc phạm giáo quy q u y thiên bảo dám há lại bọn hắn có thể mơ ước nhưng là đấu kỵ phía dưới tìm n g ư ờ i gây chuyện lại vô cùng có khả năng cho nên vì không cho bọn hắn lấy cớ sư phó bàn giao ngươi theo s á t ta biết sao biết linh thần lắc đầu thà nói n cửa thanh bốc cháy họa tới cá trong hảo ngươi cái này so sánh ngược lại là rất hình tượng hoàng ảnh cười nói bất quá bọn hắn không dám làm quá mức điểm lần này gọi ngươi đi qua cũng là để ngươi được thêm kiến thức luôn luôn tại tán tu bảy bên trong pha trộn như thế nào dài tiến bảo lần này tiến về thanh vân sơn nghe nói trở về tranh thủ đột phá luyện khí trí t tầng vâng l i n h thần gật gật đầu từ khi đốn ngộ đột phá đến luyện khí tám tầng cũng có một đoạn thời gian mình tam thanh chân kinh lại tiến cảnh nhanh chóng chân khí cũng tích lũy không sai bị lắm coi như không đi nghe cái gì nói mình đột phá luyện khí chín tầng cũng liền tại trong vòng ba mươi bốn tháng ta không biết lần này tiến về thanh vân sơn có thể hay không đụng tới p h i ề n phức tuân theo lo trước khỏi hóa nguyên tắc l i n h thần mấy ngày nay bắt đầu điên cuồng cho mình góp n h ạ t phù lục trừ linh băng phù kinh cùng long hồn phù kinh bên ngoài mặt khác gia nhập thanh vân giáo sau mua mấy quyển huyền cấp phù kinh nội dung từ lâu hiểu rõ mặc dù bởi vì tu vi nguyên nhân luyện khí hậu kỳ ninh thần Trung tu tận thừa thời Thần bắt Thần tới rồi, đầu cuồng Sau cũng còn ngày gian, Ninh điên ngày, Ninh thần sáng học phụ cơ có lục. sở sĩ sớm kỳ đủ đi liền dịp bạo vị â câu, vân n Vương Sảnh,、lúc、này trong đại Sảnh hiến người thuận miệng trò chuyện đôi câu, liền thấy trước đó rút đến thanh vô v trước Phụ chỉ hai thấy Đại Đại đôi đó tại, lúc rút có tầm trò kia ba tia r ư ở n cùng nhau g lão mà t ớ Vị i thân hình thô hào cao lớn mãn kiểm cầu nhiêm trưởng lão gọi là đoan một thắng ngưng nguyên trung kỳ tu vi thanh vân giáo dòng chính t r ư ở n g lão lúc tuổi còn trẻ tìm mú tìm tòi bí mật đạt được một môn công pháp luyện thể từ ngoài vào trong cùng tự thân cực kỳ phù hợp lấy chi cùng thanh vân giáo công pháp kết hợp cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đồng thời suy nghĩ khác người đem thanh vân giáo tham vân thủ từ mây mù chi hình luyện thành dòng lũ s ắ c é p rất có mang tính tiêu chí về sau tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ thái thượng trưởng lão tuyệt không vấn đề tướng mạo nho nhã trưởng lão tự xưng quảng minh chân nhân lấy tán tu chi thân gia nhập thanh vân giáo một bộ trưởng bảo màu xanh ba liếu dâu dài rủ xuống đến ngực đồng thời luôn luôn tiện tay chuyển động tay trái trên ngón tay cái một cái thanh ngọc bắn chỉ kia b như như vị cuối h m à cùng trưởng lão chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi cũng là thanh vân giáo dòng chính gọi là tần mở thành ninh thần gặp qua hắn mấy lần rất trầm mặc ít nói một người cơ hội không gặp hắn nói chuyện người khác nói chuyện hỏi hắn cũng chỉ là phụ họa ơ câu rất ít gặp hắn phát biểu cái nhìn cảm giác chính là một cái rất phổ thông ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ nhưng là toàn bộ phương nam vân vương phủ ngưng nguyên kỳ tu sĩ mấy chục cái có thể trở thành hoàng ảnh dòng chính há có thể không có mấy điểm bản sự trường lao ở giữa thái độ không dễ phân biệt nhưng là ninh thần lại nhìn thấy tại vân vương phủ bên trong luôn luôn tùy yến vô tầm đối mặt tần mở thành lúc liền hơi có chút tay chân bị g õ bó cái này liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề nhìn thấy ba vị trường lao tiến đến ninh thần cùng yến vô tầm đội vàng tham kiến hành lễ mấy người thuận m i ệ n g nói một chút hưng vân thành tình hình gần đây liền đọc hoàng ảnh từ đại đằng sau chuyện ra sư phó lần này tiến về thanh vân sơn hai mươi vị đệ tử ta cũng tuyển ra đến ngay tại vân vương phủ ngoài cửa lớn chờ lấy. yến vô tầm đứng dậy nói mỗi lần thanh vân đại hội trong lúc đó đều sẽ có một cái hạng mục là luyện khí kỳ đệ tử ở giữa so tài lập u bản đây cũng là vì đốc xúc các phương v â n vương phụ tận tâm chỉ đạo đệ tử tu luyện lần này phương nam vân vương phụ muốn dẫn đệ tử hoàng anh đã để yến vô tầm sớm nửa năm tuyển chọn mà ra lúc này liền chờ đợi vương phủ cửa chính tốt vậy liền lên đường đi hoàng anh nói chương một trăm mười thanh vân sơn chương một trăm mười thanh vân sơn thanh vân quốc địa vực so thương sơn nước còn muốn lớn hơn một chút mọi người lên đường về sau Cưới t ạ i h o à n g ảnh một kiện phi chu pháp bảo bên trong cuối cùng một ngày một đêm lúc này mới xa xa nhìn thấy ẩn hiện nguy nga thanh vân sơn hình dáng thanh vân sơn ở vào thanh vân quốc đông bộ lệ nam cũng không tại thanh vân quốc tốt nhất địa thế bên trên long mạch linh khí mặc dù cũng, cũng không tệ lắm nhưng cũng còn kém rất rất xa thanh vân quốc p h ư ơ n g bắc địa vực chỗ kia năm đó tập thiên tông s â n môn mặc dù kia bên trong bây giờ bị thanh vân sơn phong cấm không cho phép bất luận kẻ nào nhúng c h ạ m địa thế cho dù tốt cũng vô dụng chỉ có tu sĩ đệ tử mới là một cái tông môn r i ê n tiếp theo các bản hiến vô tầm nói với ninh thần cho nên thanh vân giáo từ khi lập giáo bắt đầu liền không có đổi qua s ơ n môn chỉ là mỗi một thời đại trong giáo lao tổ đều sẽ thi pháp cải biến chung quanh địa thế bố cục đem thanh vân sơn bố trí càng thêm nguy nga hùng vĩ đứng tại phi chu pháp bảo bên trên ninh thần nhìn xem rõ ràng cao hơn chung quanh đ ổ i núi một đầu thanh vân sơn không khỏi nhẹ gật đầu thanh vân giáo lý niệm s á c thực không sai vô số cực thịnh một thời thế lực tiêu vong tại dòng sông lịch sử bên trong đều là bởi vì nhân tài thiếu thốn không người kế tục điển hình nhất ví dụ chính là tập thiên tông năm đó hùng bá chung quanh gần mười phẩy không không n ă m thịnh nhất thời điểm vậy mà đồng thời có năm vị kim đan kỳ lao tổ tọa chấn tông môn, nhưng không. có nghiên cứu hoặc là nói mưu đồ một môn có thể ổn định tấn cấp địa cấp công pháp kết quả một khi khi môn hạ đệ tử nộ tính không đủ lúc liền có năm đó họa diệt môn lúc này một đạo ánh sáng màu tím từ phía trên bên cạnh hiện lên hướng phía hoàng ảnh đám người hối h ạ b a y tới là đông nam vân vương tiến vô tầm nói đông nam vân vương tử quan g toa luận tốc độ là tám phương vân vương đứng đầu xem ra hắn phát hiện chúng ta lão hoàng người cái này phi chu nhìn xem xinh đẹp nhưng là tốc độ quá chậm làm sao còn không có thay cái mới một cái thô hào thanh âm truyền đến tựa hồ tại mỗi người vang lên bên t a i tốc độ quá chậm ninh thần khoe mắt giật một cái mang theo nhiều người như vậy phi chu. lúc này luồng ánh sáng màu tím kia đi tới phi chu bên cạnh duy trì cùng phi chu song hành tốc độ ninh thần đem mắt nhìn đi kia tử quan toa cũng liền hai người dành ngắn chung quanh bọc lấy ánh sáng màu tím toa bên trên đứng thẳng một vị người mặc trang phục màu xanh bên trên theo t ử sắc vân văn thô hào đại hán đại hán kia đứng chắp tay cảm biến dâu hùm khoe miệng hơi nghiêng nhìn về phía phi chu trong mắt thần quang bùng lên hắn làm sao chỉ có một người ninh thần nhỏ giọng hỏi tiến vô tầm vẫn chưa trả lời liền gặp đại hán kia liếc mắt nhìn ninh thần một chút hỏi lá hoàng ngươi tử cái kia ngọ đến vô c h i tiểu tử ninh thần thiên phu thuyền luân lại lập nên đại công ta đem nó đặc biệt c h i ê nhập thanh vân giáo tùy thân dạy bảo lần này cố ý mang về để hắn mở mang tầm mắt hoàng ảnh nhàn nhật nói t cho nên những người khác bị hắn thu lại tiến vô tầm nói thì ra là thế ninh thần nhìn thấy tần quan nhìn mình vội vàng không người thi lễ cảm thấy hoa hạ trong tiểu thuyết xác thực có không ít có thể thu người chứa người pháp bảo nhưng là mình ở chỗ này một mực chưa thấy qua hoàng ảnh phi chu pháp bảo cũng là phóng đại đến hơn mười t r ư ợ n g dài đến mang người cho nên mình nhất thời không nghĩ tới tần quan rời ánh mắt không để ý đến ninh thần mặc dù có thể để cho hoàng ảnh phá lệ thu nhập thanh vân giáo cái này ninh thần nhất định có chỗ hơn người nhưng là hắn thân là một phương v â n v ư ơ n g cái gì thiên tài chưa thấy qua chỉ là một cái vô chi luyện khí kỳ tu sĩ còn không đáng phải hắn chú ý ánh mắt quét phi chu nội bộ một chút tần con nói có mấy cái hạt giống cũng không tệ lắm xem ra đệ tử so tài kêu bên trong còn có thể cho ngươi kiếm về mấy phần mặt mũi ha ha hiến bảo vứt bỏ mặt mũi h o a n g ảnh trên mặt co lại rút đại hội dâng tặng lễ vật là hắn mỗi ba năm một lần đau nhức hắn mặc dù tại quản lý lãnh địa cùng dạy bảo đệ t ử phương diện phi thường dụng tâm nhưng là khổ vì phương nam địa vực tài nguyên không đủ hưng ơ vân thành phụ cận cũng không nhân tài hoặc là cái gì thiên tài địa bảo loại hình cho nên mỗi lần chỉ có thể nhìn cái k h ắ c vân vương tại hiến bảo sẽ lên rực rỡ hào quang mà mình chỉ có thể xuất ra một chút cũng không thèm khát huyền cấp đan dược hoặc là linh thực vật liệu chất lượng không đủ số lượng đến gót bất quá nghĩ đến mình trong túi pháp bảo khuy thiên đồ hoàng ảnh lại lộ ra m ỉ m cười bảo vật gì có thể so ra mà vượt một bộ địa cấp công pháp mặc dù chỉ là một bức cảm n ộ đồ nhưng là có thể khiến người ta tấn cấp kim đan chính là địa cấp công pháp cùng nó so sánh cái gì huyền cấp thượng phẩm linh thực cái gì huyền cấp thượng phẩm đan dược tất cả đều là cắt bã cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng ta năm nay thật đúng là tìm được một cái tốt hoàng ảnh cười nói Ồ, tần quan s ữ n g sở nhìn thấy phi chu bên trong mấy vị trưởng lao cũng là không che giấu được đầy mắt đ ắ c ý không k h ỏ i có chút hiếu kỳ cảm thấy liền hương vân thành chỗ kia có thể có vật gì tốt dù thế nào cũng sẽ không phải từ hương vân thành bên ngoài ô sông bên trong đào ra một cái ô u ngọc núi đi bất quá tần quan cũng không hỏi nữa tam vương vân vương tại hiến bảo trước đó đối với mình lễ vật đều giữ kín như bưng đây cũng là mọi người tại giáo chủ trước mặt kiếm mặt mùi thời điểm ai cũng sẽ không n h ư ờ n g cho cũng sẽ không để những người khác sớm được tin tức tóm lại đều sẽ đem mình đồ tốt nhất lấy ra cố gắng ép người khác một đầu chính là hai người thuận miệm nói chuyện phiếm nôi câu liền đã bay đến thanh vân sơn lúc này hoàng ảnh hạ xuống phi chu cùng tần quan cùng một chỗ rơi vào thanh vân sơn sơn môn bên ngoài ninh thần đi xuống phi chu nhìn về phía thanh vân sơn thanh vân sơn cũng không có cao bao nhiêu chỉ là so chúng quanh bay khắp đồi núi cao một chút nhưng khi thế hùng hồn phong thái thần tú từ sơn môn mở ra bắt đầu một đầu chiều rộng mười trượng bằng đá bậc thang dọc theo thế núi vốn lượn h ư ớ n g lên trên núi lẩn lẩn lộ gia đình đài lâu các còn có đệ tử đấu pháp quan hoa thỉnh thoảng t h o á hiện đều đem cái này một cái xem ra thường thường không có gì lạ thanh vân giáo phục sức đệ tử đi lên phía trước tham kiến hoàng v tần vân vương trên núi đã an bài vị i ệ lạc mời theo đệ tử lên núi tần quan gật gật đầu trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ chỉ gặp hắn đem bình nhỏ mở ra lắp một cái mấy chục đạo nho nhỏ bóng người liền theo thứ tự từ ấm miệng s u n g ra sau đó càng biến càng lớn hai cái hô hấp ở giữa liền biến thành chân nhân lớn nhỏ đứng tại trước sân môn đến mấy vị vân vương rồi hoàng ảnh hỏi lỗ vân vương phượng vân vương còn có tiêu vân vương đã đến thủ vệ đệ tử đáp nói hoàng ảnh gật gật đầu đ u i tần quân nói lên núi, đi. Thốt, lên núi tần quan vung tay lên hắn mang tới mọi người lập tức đuổi theo kịp hoàng ảnh tự nhiên sẽ không lạc hậu cùng tần quan song song hướng lên ninh thần rốt cục biết thanh vân giáo đem bậc thang tu như thế chiều rộng là vì cái gì gặp được mấy cái không ai nhường ai vân vương đồng thời đến nếu là con đường không rộng thật đúng là đi không dưới nếu là thật sự vì ai trước ai sau đánh một trận vậy liền xấu hổ ninh thần bọn người cùng tần quan mang tới người lẫn nhau thăm hỏi một phen có quen biết mấy vị trưởng lão còn nói đùa vài câu mặc dù ở trên núi trên đường không ai nhường ai ai cũng không chịu lạc hậu n ử a bước nhưng tất cả mọi người là thanh vân giáo đệ tử cho dù ngày thường bên trong c ó nhiều cạnh tranh nhưng dù sao vẫn là người một nhà xem mặt trời mọc Trước xem mặt trời mọc lên núi trên đường có nhiều mở rộng chi nhánh giao lộ thông hướng các nơi đệ tử chỗ ở cùng đường khẩu ninh thần cũng thỉnh thoảng nhìn thấy một chút thanh vân giáo đệ tử thân ảnh tại núi rừng bên trong như ẩn như hiện mọi người dưới chân cực nhanh tại giữa sườn núi vừa qua không lâu theo vị kia đệ tử ngoặc hướng một chỗ lối rẽ rất nhanh liền đi tới một chỗ phân bố mấy chục gian phòng vũ lớn tiểu viện phía bắc kêu ba khu viện lạc đã an bài trước đó lên núi ba vị vân vương bên này viện lạc hai vị vân vương có thể tùy ý chọn tuyển dẫn đường đệ tử trở lại nói liền cái này đi hoàng ảnh chỉ vào bên trái một cái viện lạc nói chỗ này viện lạc cần vào trong rừng. cũng k tử tử. Hoàng ảnh cũng không cùng tần h quan nói chuyện mang theo tất cả mọi người tiến vào việc lạc đợi cái cuối cùng đệ tử sau khi tiến vào hoàng ảnh tiện tay vung lên một đạo bao phủ toàn bộ viện lạc trận pháp bị nháy mắt kích hoạt quan hoa lóe lên về sau lập tức khôi phục lại không cái gì gì trạm hôm nay thời gian còn sớm nếu là ở trong giáo có quen biết bằng hữu có thể tự hành bãi p h ỏ n g hoàng ảnh nhìn xem mọi người nói vào đêm sau đúng giờ trở về không được chạy loạn mọi người gật đầu xác nhận lúc này đoan mục thắng cùng ba vị trưởng lao cùng hơn mười đệ tử liền rời đi viện lạc tự hành t h ă m bạn đi hoàng ảnh mang theo ninh thần cùng yến vô tâm đi tới nhà chính p h ò n g khách nói với ninh thần ngày mai mặt trời mọc trước đó các ngươi cùng ba vị trưởng lao theo ta cùng một chỗ tiến về thanh vân đại điện xem mặt trời mọc sau đó tham dự hiến bảo vâng ninh thần cùng yến vô tâm gật đầu nói hiến bảo về sau là cùng trong giáo đệ tử cùng một chỗ tại truyền công đài nghe giáo chủ và mấy vị thái thượng trưởng lao rằng nói ban đêm giáo chủ sẽ vì chúng ta cử hành nghiến hội khi đó ta không tại sẽ cùng cái k h á c vân vương cùng một chỗ gặp mặt giáo chủ báo cáo chính các ngươi chú ý yên tâm đi sư phó có ta ở đây không ai có thể khi dễ ninh thần tiến vô tầm vỗ bộ ngực nói ừng ngày thứ hai là đệ tử luật bản cái này cùng các ngươi không có quan hệ gì đến lúc đó theo ta đi xem lễ chính là thứ ba ngày trước kia theo ta trở về hưng ơ vân thành hoàng anh nói sau đó p h t p h t tay để ninh thần hai người rời đi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai ninh thần liền theo hoàng ảnh ra viện lạc vừa mới đi ra ngoài liền thấy cơ hồ cùng một thời gian trong rừng mấy chỗ viện lạc nhao n h a u có người ra không bao lâu cái này trong rừng đất chống liền lở mở nhiều chừng hai trăm người lúc này tu sĩ tuy nhiều nhưng người cầm đầu chỉ có tám người ninh thần ngưng thần nhìn về phía hoàng ảnh bên ngoài bảy vị vân vương trừ chính tần quan hôm qua đã gặp cái khác sáu vị vân vương mặc dù hình dáng tướng mạo khác nhau nhưng là nhìn quanh ở giữa ánh mắt bế ngễ mỗi một cái đều là đứng tại ngưng nguyên kỳ đình phong nhân vật mấy người lẫn nhau mang theo sau lưng mọi người đồng loạt hướng đỉnh nú mọi người cũng sắp xếp đi tại rộng mười t r ư i n g trên bậc thang cũng không hiện chen trúc ninh thần lớn thán thanh vân giáo bậc thang khí quyển mà hắn đi theo chư vị trưởng lao ở giữa cũng dẫn tới không ít ánh mắt kinh ngạc không bao lâu đi tới một chỗ quảng trường bên cạnh một đạo lối rẽ cách đó không xa chính là thanh vân giáo truyền công đài hoàng ảnh phất tay để kêu hai mươi cái đệ tử tiến về truyền công đài chờ lệnh mang theo ninh thần bọn người tiếp tục hướng bên trên đi tới đỉnh núi thanh vân đại điện trước cửa mọi người rốt cục dừng bước ninh thần ngẩm đầu nhìn lại cái này thanh vân đại điện mặc dù chỉ có một tầng nhưng là quan tri to lớn tuyệt luân lương tự điện cao một ư ơ i trượng mái con v ạ n h rác có mây t r ạ n g điều kiện trải rộng t r u n g b u n h có cự mục trèo trống đại điện toàn thân từ một năm cổ thụ dựng từ bên trong ra ngoài không biết k c ắ g i ấ u bao nhiêu p h ụ văn toàn bộ đại điện đều bị trận pháp dẫn xuất thanh vân bao phủ s ừ n g s ứ n g tại đỉnh núi như ẩn như hiện nếu không phải khoảng cách đại điện rất gần rất khó nhìn rõ đại điện toàn cảnh lúc này đại điện cửa điện mở rộng trong điện chỉ có chỗ sâu nhất một cái bằng đá chỗ ngồi địa phương còn lại trừ trèo trống đại điện cự mục bên ngoài không còn gì khác trang trí nhưng là đại điện theo trận rút ra đ i ệ mạch linh khí trong điện lâu dài vân khí bao phủ linh khí nông đậm c h ỉ ít là phía ngoài mấy lần ngày thường bên trong chỉ có giáo chủ mới có tư cách ở đây tu luyện chỉ có cực kỳ trọng yếu thời gian mới có thể để cái k h á c trong giáo tu sĩ tiến vào hiện nhiên ba năm một lần thanh vân đại hội chính là một cái trọng yếu thời gian trừ giáo chủ võ trưởng phong ngồi tại ghế đá phía trên trong điện còn có mấy chục cái ngưng nguyên kỳ trưởng lão không người đứng ở trong đó ninh thần âm thầm tính toán một cái thanh vân giáo bên trong có năm nghìn sáu mươi cái ngưng nguyên kỳ trưởng lão tăng thêm tám phương vân vương dưới trướng toàn bộ thanh vân giáo bảy ở ngoài sáng liền khoảng chừng hai ba trăm cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ trong đó còn không thiếu ngưng nguyên hậu kỳ thỏa thỏa quái vật kh chắc không được có thể hùng bá xung quanh phương viên mấy trăm ngàn bên trong toàn vô địch thủ chỉ thấy tám vị vân vương riêng phần mình mang theo mấy vị trưởng lao chậm rãi đi vào đại điện hướng ghế đầu an t o à tại ghế đá trầm mặc không nói võ trưởng phong không mình hành lễ nói gặp qua giáo chủ kim đan lão tổ thanh vân giáo chủ võ t r ư ở n g phong ninh thần một chút cũng không có cảm nhận được võ trưởng phong tu vi vi áp hắn liền phảng phất một người bình thường ngồi tại một đám ngưng nguyên kỳ tu sĩ bên trong nhưng k i a cố vô hình khí thế lại cực kỳ nồng đậm đó là một loại không nhìn ở đây tất cả mọi người tự tin cùng năng lực chư vị mời lên đã tất cả mọi người đến liền theo ta cùng một chỗ xe mặt trời mọc đi võ t r ư ở n g phong cũng không nói nhảm lúc này đứng dậy mọi người vội vàng hướng hai bên tảng ra mời võ t r ư ở n g phong thông qua theo võ t r ư ở n g phong đi vào mọi người trước người ninh thần lúc này mới có cơ hội len lén dò xét đối phương vài lần riêng chỉ là cảm giác bên trên kim đan lão tổ tựa hồ cũng không có cái gì không giống nha đây là ninh thần lần thứ nhất đối mặt trong truyền thuyết kim đan lão tổ thanh vân giáo giáo chủ võ t r ư ở n g phong thân mang một kiện cùng cái khác thanh vân giáo đệ tử không sai biệt lắm trường bảo m ẫ u xanh tướng mạo bình thường nhìn qua cũng liền hơn bốn mươi tuổi khí tức hoàn toàn nội liễm hoàn toàn nhìn không ra đã là một cái hơn hai trăm tuổi lão yêu quái võ trường phong dạo bức trong chúng nhân ở giữa hắn cũng chú ý tới ninh thần dù sao một phòng gần một trăm tên ngưng nguyên kỳ trưởng lão chỉ có hắn một cái luyện khí tám tầng sen lẫn trong ở giữa nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn bất quá cùng tần quan cùng loại mặc dù có chút kỳ quái nhưng võ t r ư ở n g phong cũng không có để ý chỉ coi ninh thần là hoàng ảnh cực kỳ xem trọng đệ tử theo võ t r ư ở n g phong đi ra đại điện phía sau hắn gần một trăm vị ngưng nguyên kỳ trưởng lão cũng đều một một trăm tốt ninh thần hôm qua đã nghe yến vô tầm nói qua thanh vân giáo mỗi lần xem mặt trời mọc mặc dù nghi thức cảm giác cực mạnh nhưng kỳ thật cũng vô chứng dùng chỉ là trước tia giáo chủ định ra quý quyết trí tự cường thủ đoạn mà thôi cùng ninh thần tại hoa hạ tham dự qua mở đại hội hô khẩu hiệu cũng không bản chất khác nhau mọi người đứng vững không đến mười mấy cái hô hấp liền gặp trên trời đột nhiên xuất hiện một vòng sáng lời một cái điểm trạng điểm sáng xuất hiện chiếu sáng không gian xung quanh bốn phía vạn vật có vẻ như cũng đều nhiễm lên một điểm quang trạch sau đó điểm sáng dần dần mở rộng chậm d ã i từ chén rượu lớn thay đổi nhỏ vì mâm tròn lớn nhỏ t r u n g quanh càng phát ra sáng tỏ thẳng đến gần một trăm hơi thở đi qua cái kia điểm sáng đã mở rộng đến to bằng cái thất nhỏ lúc này mới đình chỉ biến hóa mà lúc này toàn bộ sắc trời cũng triệt đề sáng lên mặc dù đ ã ta không biết xem qua bao nhiêu lần nhìn mặt trời mọc nhưng ninh thần như cũ nhịn không được âm thầm nhà rãnh hai bên đều gọi mặt trời mọc nhưng là quá trình làm sao t r ê n lệch lớn như vậy chứ chương một trăm m ư ơ i hai hiến bảo đại hội chương một trăm m ư ơ i hai hiến bảo đại hội theo mặt trời treo ở trên trời mọi người theo võ t r ư ở n g phong trở về đại điện lúc này hiến bảo đại hội sắp đến nhìn thấy mấy vị khắc vân vương như có như không nhìn mình cùng t ọ a c h ấ n đông bắc tiêu nhiên hoàng ảnh khoe miệng phát họa ra một chút ý cười đã tính trước cũng không tiến lên thanh vân đại hội hiến bảo vẫn chưa quy định trình tự bất qua phía trước mấy lần đều là hoàng ảnh cùng tiêu nhiên đầu tiên hiến、bảo. bởi vì nếu như rơi xuống đằng sau mình chuẩn bị bảo vật liền rất có thể không lấy ra được nhìn thấy hoàng ảnh cũng không tiến lên tiêu nhiên lông mày n í u lại kỳ thật hắn năm nay cũng chuẩn bị một món lễ lớn xem ở hoàng ảnh nhiều năm cùng mình cá mẹ một lứa phân thượng muốn để hắn đi lên trước hiến bảo vật mình lấy thêm ra đại lễ khiến người khác tất cả đều ra cái xấu bất quá nhìn thấy hoàng ảnh như thế đã t i n h t r ư ớ c cũng không muốn lên trước dáng vẻ tiêu nhiên cũng không m i ễ n cưỡng cảm thấy dù sao ta cơ hội đã cho ngươi là chính ngươi không linh tĩnh chỉ thấy t i đã c h i l n h i k n linh tĩnh chỉ thấy d ta cơ hội đã o ngươi là c h n h ngọc nâng ở trên tay đối võ trường không nói than tiêu n h i ê n dân g lên thanh vân vô thượng đan sáu viên bách hoa mật đan bốn viên ngũ phượng đan một viên thỉnh giáo chủ đánh giá cái gì ngũ phượng đan tiêu vân vương lần này thật đúng là ngoài dự liệu a trong đại điện một vị thái thượng trưởng lao giật mình nói thật là ngũ phượng đan vậy nhưng thật sự là đại lễ một vị trưởng lao khác u ố t dâu thà nói n hiến bảo đại hội không khí so với vừa rồi xem mặt trời mọc nhưng nhẹ nhõm nhiều nói trắng ra chính là một cái mọi người ganh đua sắc đẹp tham gia náo nhiệt nhìn ly kỳ tiết mục cho nên tất cả mọi người rất nung lòng lẫn nhau trêu chọc vạch khuyết điểm thậm chí kiếm mặt đỏ tới mang thai tình huống đều có lợi hại lợi hại thanh vân vô thượng đan cùng bách hoa mật đan mặc dù cũng đều là huyền cấp thượng phẩm đan dược nhưng cũng coi như bình thường nhưng là ngũ phượng đan c o i như không đơn giản muốn góp đủ vật liệu cũng khó khăn phải vô cùng dù sao lão phu sống cả một đời cũng liền gặp một lần lúc này hiến vô tầm nhỏ giọng cùng ninh thần giải thích một phen ninh thần thế mới biết đạo tiêu nhiên chỗ hiến ba loại đan dược nội tình kia thanh vân vô thượng đan chính là thanh vân giáo đặc hữu đan dược mặc dù phẩm cấp không thấp luyện chế không dễ nhưng là thanh vân giáo hàng nằm cũng có một chút sản xuất trong giáo cao tầng cũng không hiến có mà bách hoa mật đan thì là thu thập trăm loại linh hoa chi mật lại dựa vào cái khác dược liệu luyện chế đan dược chủ yếu để mà trị liệu nội thương điều trị khí tức mặc dù khó được nhưng là tác dụng cũng không tính lớn dù sao đến bọn hắn cảnh giới này đã cực ít xuất thủ muốn thụ thương cũng không dễ dàng ba loại đan dược bên trong hiếm thấy nhất chính là ngũ phượng đan nghe nói là sử dụng năm loại chứa thượng của phượng hoàng huyết mạch hung thú bay chi huyết lại dựa vào bảy mươi tám loại có thể ở giữa điều hòa dược liệu chế thành phục dụng về sau có thể để chân nguyên trong cơ thể nhiễm lên một tia phượng hỏa khí hơi thở thi pháp lúc uy lực cực lớn cho nên cái này ngũ phượng đan đối với chúng tu sĩ lực hấp dẫn cũng là cực lớn dù sao yến vô tầm là cho tới bây giờ chưa thấy qua hiếm thấy nhất là k i a n ă m loại hung thú mang theo phượng hoàng huyết mạch huyền cấp hậu kỳ loài chim hung thú đó cũng không phải là người bình thường có thể đối phó yến vô tầm cười nói nhìn xem mấy vị khắc vân vương sắc mặt ha ha hôm nay có trò hay nhìn quả nhiên hiện trường trừ hoàng ảnh sắc mặt không thay đổi bên ngoài mấy vị khắc vân vương hoặc nhiều hoặc ít sắc mặt đều có chút khó coi theo tiêu niên đột nhiên xuất thủ bảo vật lại tương đương ra ngoài ý định mấy vị vân vương quan sát lẫn nhau vài lần chỉ nhìn sắc mặt khó coi trình độ cũng tiêu nhiên là một cái mày dẫm mắt to nam tử trung niên nhìn qua chất phát trung thực đơn thuần tướng mạo tựa hồ so võ trường phong còn muốn lỡ chút bất quá võ trường phong gọi hắn tiểu tiêu lại không người cảm thấy không ổn tiêu nhiên thậm chí còn có chút vui vẻ bởi vì khi tiêu nhiên tại tám tuổi trở thành thanh vân giáo đệ từ thời điểm võ t r ư ở n g phong ngay tại lúc này cái dạng này về giáo chủ việc này cũng là cơ duyên xào hợp một năm trước bốn cái kẻ ngoại lai tại long lây ngoài thành ra tay đánh nhau tất cả đều là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi bất quá bọn hắn công pháp con đường thuộc hạ lại cực kỳ lạ lẫm hẳn không phải là phụ cận địa vực tu sĩ tiêu nhiên cười nói thuộc hạ vận khí không tệ bọn hắn mặc dù là ba đánh một nhưng là bị vây công cái kia lại cực kỳ lợi hại vậy mà cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương cuối cùng bị ta n h ạ t tiến nghi linh thần im lặng cái này không phải liền là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cường đạo hành vi a may mà hắn lại còn dương dương đắc ý nói ra bất quá nhìn mọi người chung quanh đều là một bộ ao ước thần sắc khác cũng biết loại hành vi này tại bích lan châu không nên quá bình thường tu sĩ thế giới quy tắc chính là cường giả vi tôn ngươi chết chỉ có thể trách ngươi yếu không có cái khác lấy cớ thì ra là thế xem ra bọn hắn xuất thủ mục đích đúng là cái này m ai ngũ phượng đan võ t r ư ở n g phong gật gật đầu nói chính là cái này m ai ngũ phượng đan chính là cái k i ê u bị vây công tu sĩ trên thân có giá trị nhất bảo vật tiêu nhiên nói xong cũng lui về mọi người trước người hướng về phía mấy vị vân vương nhịu nhữ mày cười nói tiêu nào đó đeo xấu chậm đợi mấy vị dâng lên bảo vật hy vọng có thể để tiêu nào đó mở rộng tầm mắt mấy vị vân vương sắc mặt khó coi tần quan h ừ lạnh một tiếng dậm chân mà ra vừa rồi mấy vị vân vương quan sát lẫn nhau sắc mặt của hắn khó coi nhất càng là trong lòng không c h ắ c mặc dù bây giờ hiến bảo lời nói cùng ngũ phượng đan đối so quá mạnh nhưng là hắn sợ tái xuất mấy cái kỳ chân dị bảo vậy mình lần này mặt liền ném lớn hắn mặc dù tướng mạo thô hào nhưng nhất là tranh cường hào thắng nếu không cũng sẽ không làm ra một cái tốc độ nhanh nhất từ quan toa khởi bẩm giáo chủ thuộc hạ dâng lên mười p h không không không năm vân văn ngọc trai một đôi thỉnh giáo chủ đánh giá trách vân vân ra ra không, không, vân vân không, không được tần ừ t r quan chột dạ cái này ngọc trai mặc dù năm không nhỏ nhưng cũng chính là một cái không sai huyền cấp thượng phẩm vật liệu mà thôi nếu là bình thường có lao hoàng cùng tiêu nhiên hạng chót còn tốt thế nhưng là bây giờ tiêu nhiên xuất ra ngũ phượng đan ngươi lại nhìn lao hoàng tân sắc nhìn thấy ngũ phượng đan đều m ặ t không đổi sắc cũng không biết năm nay đến cùng đạt được cái gì kinh tế h bảo vật phương tây vân vương dương nhất c h â n nói ai thế sự khó liệu lão hoàng cùng tiêu nhiên thật sự là c h u y ể n vận tiểu đ ệ lễ vật cũng không so họ tần tốt bao nhiêu hay là tranh thủ thời gian dâng lên đi thôi phương bắc vân vương khổng ninh nói nhìn thấy võ t r ư ở n g phong đem vân văn ngọc trai thu hồi theo thường lệ động viên tần quan vài câu khổng ninh vội vàng đoạt tại mấy vị vân vương trước đó xuất ra bảo vật khổng ninh năm ngoái tiến về thượng cổ độc tông di chỉ tìm tỏi bí mật may mắn chu sát một đầu độc dao được một con túi độc độc tính mãnh liệt ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng không ch n ư ơ n g nguyên hậu kỳ độc tính hung thú s á c thực hiếm thấy cái này mai túi độc nếu là dùng tốt đủ để luyện ra một viên u y hiếp tu sĩ kim đan độc đan hoặc pháp bảo nhưng cũng tiếc thanh vân giáo cũng không am hiểu chế độc chi thuật độc này túi chỉ sợ muốn tại thanh vân giáo tảng bảo khố bên trong đợi một chút năm tháng